chương hai trăm tám mươi chín thế cũng uy cục gạch ra chương hai trăm tám mươi chín thế cũng uy cục gạch ra lôi đ ỉ n h c h i nộ một cây tử sắc lôi mâu n g ú t trời mà hàng c ù g bá lôi đ ỉ n h c h i lực á p xúc tại ngắn mủi dài cường giả rất là kinh khủng đây là tới từ đồng minh thánh ma đạo sư tuyệt chiêu mất hồn và phách đồng minh pháp lao vương bao quanh lấy ba bức thạch quan tay cầm khô lâu phát trượng c ư ờ n g đại khống chế tinh thần khiến bị chu phương kèm chế lực chú ý đầu sư t ử quái ngắn mủi lăng thần trong nháy mắt thánh ngôn sư tay cầm một bạn trong suất số trời sao nhắc tới thần nói phương viên ba trăm m thiên đ i ệ ngăn cách thánh ngôn sư phát ra kêu đau một tiếng. sắc mặt hơi đổi một chút bốn phía linh khí pháp tác lập tức bị rút ra đầu sư tử quái thiên địa pháp tướng trong nháy mắt rút nhỏ bá thành thánh ngôn sư ngôn s u ấ t pháp tùy sử dụng năng lực càng mạnh phản vệ cũng càng mạnh nói đơn giản chính là khoác l á c thuật khoác l á c quả đáng khả năng sẽ đem mình thổi chết hát tháp nhĩ tại đầu sư tử quái sau lưng trên hai tay phủ văn quân quanh bộc phát ra ngập trời qua mang quét sạch tứ phương hai tay như súng máy như thế tại không trung cọ sát ra hòa hư không vỡ vụn khí lãng bộc phát c ù n phong quét sạch thiên địa rầm rầm một hồi rồn rập tiếng oanh minh vang động núi sông một đoá ma cô vân tại bí cảnh bên trong dâng lên đầu sư tử quái không có chút nào phòng bị phía dưới quanh thân phòng ngự bị xé nứt thiên địa pháp tướng bị xé nát đầu sư tử quái nhục thân cũng bị đánh nát một đạo bạch quan g nguyên đ ị a n ổ bắn ra mà ra nhanh lùi lại ngàn mét nói thì chậm khi đó thì nhanh bốn vị vây công phát sinh ở trong chớp mắt đầu sư tử quái bị chu phương lừa bịp còn chưa quay đầu bốn người công kích liền đồng thời gián g lông một cái hô hấp nhục thân liền tái tạo đầu sư tử quái sắc mặt tái nhật ba vị cường giả liên thủ vây công tăng thêm hát tháp nhị kia một bộ công kích máy liệt tổn thương hắn nguyên thần sâu kiến ta muốn người chết đầu sư t quay đầu nhìn lại nơi nào còn có chu phương thân ảnh đầu sư tử quái ba ẩn thân thẻ phối hợp diễn thẻ l ạ g im pháp tắc không người có thể khóa chặt chu phương cùng lúc đó lang hoàng tôn hóa thành cao hơn ba mét đầu sói thân người người sói bộ dáng khí huyết sôi trào pháp tắc chi lực bộc phát t r ọ i cứng một vị cự tượng trí tôn bốn vị trí tôn trung kỳ cao thủ vây giết đại bằng trí tôn cự tượng trí tôn trên tay liền bóp đạo quyết năm ngón tay thành quyền đơn d ơ ngón tay cái lên lại là lục đạo pháp tắc đạo vẫn xuất hiện lang hoàng tôn cả kinh thất sắc thần thông tượng hình lan hoàng tôn dưới chân hiện hiện đường kính trăm mét lớn trận trận này lấy âm dương c h i lực làm h ệ tâm n â n g tụ tứ phương thổ phong thủy h ỏ a c h i lực phong ấn lan hoàng tôn phát tác trận p h á p c h u y ể n động thiên địa c h i lực bắt đầu r à o s á t lan hoàng tôn lan hoàng tôn s o n g quyền tụ lực nhìn thẳng phía trước gào thét phá thiên quyền đông đánh hùng t r u n g đồng dạng thanh â m vang vọng đất trời nhất quyền vỡ vụn hư không lại không đánh tan được tượng hình phong ấn đông đông đông cấp tốc gõ chôn tiếng vang lên lan hoàng tôn hai tay hỏa hoa văng khắp nơi khí lãng tại tẩy tượng hình phong ấn bên trong qua lại b ư c lên bốn phía đen kịt một mậu đều là hư không kẽ hở kaka tượng hình phong ấn sau ba hơi thở phong ấn vỡ vụn h ư không khe hở chậm rãi s á t nhập khôi phục lang hoàng tôn thân ảnh lại xuất hiện đầu đầy mồ hôi thở h ư n g hụt trở thành trí tôn về sau lang hoàng tôn không còn có chạy qua mồ hôi hãn quần áo trên người vỡ vụn vô số đạo vết thương sâu tới xương máu me đầm địa trên trận thoải mái nhất không phải ngu xuẩn trí tôn không ai có thể hơn hai vị trí tôn cường giả vây công một vị trí tôn trung k ỳ tự tượng hung t h ú thành thạo điêu luyện ngay tại lang hoàng tôn thoát k h ố n trong né mắt một tiếng hét thảm chuyển đến trung lập bốn vị trí tôn hai vị trung kỳ trí tôn tại tượng hình phong ấn đại trận bên trong g i ấ ruộ hai vị k h á c trí tôn sơ k ỳ cường giả liên thủ ngăn cản đại bằng trí tôn đại bằng trí tôn thương gia như long lục đạo pháp tác chi lực h ư n g tụ pháp tác đạo v ậ n bao phủ tứ phương linh lực u y áp giống như b i ể n cả sóng lớn giống như phun trào lại là một cái cao dài t h ầ n thông chúng người thất kinh cái này sư đả giới có gì bối cảnh vì sao có thể có ba loại cao dài t h ầ n thông còn chưa chờ người kịp phản ứng phong quyền tàn vân thưa không băng liệt k ê u đại bằng trí tôn một thương hóa thành b ả y thương mỗi một súng uy lực không giảm thần thông ư ơ kích một tiếng ư n lệ kinh không át vân nhất kích đánh lui y quốc trí tôn cùng lúc đó liên tục vang lên sáu âm thanh rồn dập ưng lệ mặt khác sáu thương đồng thời toàn bộ đánh vào a h á n trí tôn trên thân a h á n trí tôn tại chỗ bị xé nước đ ư c thân linh hồn thể bị trọng thường cấp tốc đảo vòng cứu ta a h á n trí tôn linh hồn thể lớn tiếng kêu cứu nói ha h a chạy đi đâu một bên c ự tượng trí tôn từ bỏ điều khiển tượng hình đại trận bắt lại cuốn quýt chạy trốn a h á n trí tôn pháp tác chi lực bộc phát bắt đầu say nghiền a h á n trí tôn nguyên thần a a a h á n trí tôn chuyển đến trận trận kêu thảm mấy tức về sau tại c ự tượng trí tôn trong tay hôi phi ê n diệt nước trung lập cái khác ba vị trí tôn sắc mặt biến đổi lớn hát tháp nhĩ thanh â m tại chu phương trong t h ứ c h ả i vang lên tình hình không ổn à, chủ nhân ngươi đi qua hỗ trợ nói đùa cái gì nhìn kia một voi một chim hung tàn bộ dáng ít ra đều có hai mươi ba tiểu khuyển chiến l ự c ta cái này không chấm năm tiểu khuyển cũng chưa tới chiến l ự c lấy cái gì hỗ trợ đi lên đưa đồ ăn sao chu phương n h ả danh nói nếu không ta đi chủ nhân ngươi khiêng cái này hát tháp nhĩ dường như xem thấu chu phương suy nghĩ nhìn một chút kia bị thương vẫn như c ũ khí diễm ngập trời chiến l ự c phá trần đầu sư tử quái chu phương sâu kín nói rằng đừng sư tử này vẫn là giữ lại cho các ngươi a ta ngựa đi lên hỗ trợ ẩn thân chu phương c h ậ m rãi hướng nước trung lập ba vị trí tôn dựa sát vào đầu sư tử quái kiến phe mình chiếm thượng phong phách lối nói kẻ ngoại lai、like, các ngươi chết chắc ta nhất định sẽ cắn nát các ngươi mỗi một cây xương cốt cam đoan sẽ không l ã n g phí ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi a mạnh được yếu thua thế gian bản chất tiểu thế giới này chủ nhân đã vẫn lạc các ngươi liền không xứng nắm giữ tiểu thế giới này chết tại xà thần tôn trên tay là ngươi lớn lao vinh hạnh hát tháp nhũc thân vượt qua hư không xuất hiện tại đầu sư tử quái trước mặt hai tay cùng không khí cọ sát ra hỏa hoa v â anh nhất quyền đánh vào đầu sư tử quái hộ thể thần thông bên trên, quần quần khí lãng phương v i ê n ngàn mét bị san thành bình địa cây cối bị khí lãng n ổ tận gốc cự thạch ném đi hát tháp nhĩ thực lực vốn là mạnh hơn đầu sư tử quái một tuyến tăng thêm ba vị đồng minh phụ trợ càng là thắng dễ dàng lúc này đầu sư tử quái thiên địa pháp tướng bị phá trừ chiến lược giảm đi hát tháp nhĩ thân ảnh lần nữa lõi lên xuất hiện lần nữa tại nhanh lùi lại đầu sư tử quái trước người lập tức giết hắn điệp huyết thương khung nhục thân vỡ vụn trí tôn trung kỳ thực lực đại bằng trí tôn cùng cự tượng trí tôn giết nước trung lập ba vị trí tôn cực kỳ nguy hiểm đẫm máu không ngừng ba người nhất thời bắt đầu sinh thoái ý lại tiếp tục như thế ba người bọ chu phương ẩn thân tới c ự tượng trí tôn sau lưng tấm thẻ thi triển cục gạch thẻ vĩnh cửu triệu hoán một khối thần kỳ cục gạch sử dụng cục gạch đánh trúng đầu thì cưỡng chế mê mội một hai giây như đánh trúng cái hốt thì cưỡng chế mê mội ba giây sử dụng khoảng cách một giờ tại lạng im pháp tắt phía dưới một cục gạch vô thanh vô tức xuất hiện tại chu phương trong tay một khối bình thường cục gạch không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g nồng đậm cảm giác quen thuộc đập vào mặt rs thượng cổ thế giới chậm rãi cho đại gia hiện ra a không phải hồng hoang a không cần lấy hồng hoang thiết lập phun ta a c ư ơ n g hai trăm chín mươi cưỡng chế mê mê mụi cưỡng chế mê muội bà chiêu chém ngang lưng chu phương cũng không nghĩ nhiều tay nâng g ạ c h rơi đánh tới hướng c ự tượng trí tôn c á i ốc c ự tượng trí tôn tuy vô pháp cảm ứng được chu phương tồn tại nhưng trí tôn c â u thông thiên địa phát t á c trực giác mạnh đến đáng sợ đối cảm giác nguy cơ vô cùng cảnh giác trong minh minh cảm giác nguy cơ làm hắn không chút nào do dự linh khí buộc phát hướng bốn phía phun trào không trung xuất hiện một đạo trong suốt thân ảnh cản trở linh khí phun trào chu phương bị phát hiện đáng tiếc vẫn là chậm một bước chu p ư ơ n g lấy cục gạch phát động thần thông diện thần vái không quyền p h ú thử cục gạch đem c ự tượng trí tôn nội vàng phát động linh khí bình chướng đá thế đi không giảm đập vào c ự tượng trí tôn c h ê n n ó b à ảnh cục gạch cưỡng chế mê m ộ i phát động liền trí tôn đều không thể miễn trừ c ự tượng trí tôn ý thức lâm vào trong bóng tối ngay tại lúc này giết hắn chu phương hiện ra thân hình hét lớn một tiếng thanh long biến chu phương lực lượng tăng lên tới bảy mươi vạn linh có thể tám mươi mốt khiếu huyện bạo động một trăm năm mươi nghìn linh năng kèm theo c cấp đỉnh phong ba nguyên khí hải bạo động lần nữa gia tăng bốn mươi vạn linh có thể chu phương uy ép phá một triệu đột phá b cấp đại năng cực hạn đ ụ n chạm đến trí tôn cánh cửa chỉ là lực lượng là lực lượng phát tác chi lực còn kém một màn lớn hỏa chi phát tác thiêu đại ố t tắc pháp a a trì. t bằng điệu ế m khí hơi thở tăng vọt hiện ra chân thân dương cánh có ngàn mét trưởng che khuất bầu trời chân thân lương kích phá giáp xuyên tấu đa trọng cái bóng phục chế giết chóc lục đạo pháp t ắ c chi lực hiện lên dồn dập ứng lệ vang lên lần nữa ầm ầm tiếng oanh minh tại không trung n ổ lên dường như liên hoàn bảo tạc đồng dạng khí lãng bốc lên ba vị nước trung lập trí tôn bị d é t liên tục bại lui siêu năng giới trí tôn thần thông cấp thấp nhỏ yếu cực ít có người tập được trung g i a i thần thông cái này cao g i a i thần thông càng là chưa hề xuất hiện qua ba vị trí tôn lấy một địch ba đều không phải là đại bằng trí tôn đối thủ phản bị áp chế gắt gao đúng lúc này chu phương nhất kiếm rơi xuống hòa diễm kiếm quang bao phủ cự tượng trí tôn、vâng、anh cự tượng trí tôn bị đánh bay ngược một đạo dài một mét bỏng vết kiếm ta đặc yêu này g cái này c ự tượng trí tôn không phải pháp sư sao tại sao là luyện thể nhìn xem c ự tượng trí tôn giết địch thủ đoạn chu phương bản coi là đối phương là luyện khí lưu một kiếm này phách lên đi cảm giác bổ chúng thép tấm như thế mới biết đối phương là luyện thể luyện khí đầu sư tử quái tại cận chiến vật lộn luyện thể c ự tượng tại viễn trình thi pháp đây là cái gì kỳ quái lưu phái chu phương lúc này toàn lực bộ p h á t nhiều nhất chỉ có thể giết một cái tiểu h u y ể n vẫn là luyện khí lưu nhục thân mới được cái này c ự tượng trí tôn trung kỳ thực lực không nói vẫn là luyện thể cờ giả coi như đứng đấy nhường chu phương công kích cũng khó có thể phá phỏng nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại một giây ở giữa còn có hai giây chu phương nhất dần hiện ra đang bị đánh cho ném đi c ự tượng trí tôn trước mặt nhất quyền doanh r a thần thông diện thần thoái không quyền phổ phổ thông thông nhất quyền không gian v t mèo vô phong không sóng lại thế không thể đỡ phóc thử phá phỏng chu phương nhất quyền đánh vào c ự tượng trí tôn ngực vết thương kia bên trên đem n ó ngực đánh ra một cái hô t ứ ca đại bằng trí tôn gấp đến đỏ mắt từng tiếng hưng lệ vang lên lần nữa ngàn mét bên trong đạo vận v ư ợ quanh uy áp tư phương nước trung lập ba vị trí tôn kém chút bị đánh n h ị ra xịt đến thối đại bằng bắt chúng ta xuất khí làm gì lại không phải chúng ta đánh ngươi từ ca chu phương không phải đến giúp đỡ sao vì cái gì thế cục bây giờ khó hơn cảm giác ba người bọn họ chính là cản trở a c ự tượng trí tôn ngực bị nện ra lỗ lớn về sau chu phương lại ra một kiếm còn có một giây thời gian còn đủ tam sát kiếm ra băng phong kiếm quyết băng chi phát tắc thủy chi phát tắc gia trì mậu lam kiếm ảnh hiện lên ở không trùng một kiếm đâm ra lần này không phải bổ chu phương đối với cự tượng vết thương đâm tới phúc thử ba giây đồng hồ thời gian chu phương tam lớn thần thông liên kích đem cựu tượng trí tôn nổ thành hai đoạn nhưng vẫn như cũ chưa thể đánh giết hắn luyện thể lưu trí tôn nội danh khó giết phòng ngự mạnh đáng sợ sức h ô i phục càng là làm người tuyệt vọng c ự tượng trí tôn một thanh mỏ lên tại không trung hạ xuống nửa người dưới bên trên nửa người dưới sắp nhập vết thương chậm dại khôi phục mấy giây về sau nhục thân liền khôi phục như lúc ban đầu chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhuận chu phương p h á p tắc chi lực ở trong cơ thể hắn nổ tung nhường hắn chịu một chút vết thương nhẹ dù sao chỉ là cấp độ nhập môn p h á p tắc đ ố i chí tôn tổn thương có hạn lúc trước chu phương có thể giết tiểu khuyển may là dùng đồ ăn thẻ nhường hắn cảnh giới rơi xuống nếu không bằng vào chu phương thủ đoạn lúc ấy căn bản giết không chết một vị trí tôn cường giả dù chỉ là luyện khí lưu tiểu h u y ể n trước đó chu phương đối với mình chiến lược đánh giá giá trị n ă tiểu h u y ể n điểm này sai đều không có vô cùng có tự mình hiểu lấy n g ư ơ i cái này cảnh giới liền có thủ đoạn như thế tại nhân tộc bên trong hẳn là thiên kiêu giống như tồn tại a c ự t ư ợ n g trí tôn nhìn chằm chằm chu phương trong mắt lóe lên một k i a vẻ tàn nhẫn hắn muốn giết chết chu phương chu phương cảm nhận được nồng đậm sát khí đập vào mặt lập tức cảm thấy bốn phía không khí đều đông lại hô hấp có chút khó khăn ha ha mới không phải ta tại nhân tộc chính là làm việc v ậ t vừa mới không phải ta đánh ngươi ngươi vừa mới te xịu khẳng định không biết là ai à ta là nghĩ đến nó ngươi ngươi chớ hiểu lầm chu phương liên vội vàng khoát tay nói không thể kéo cựu hận cậu ở phía sau bắn lén mới là một cái bê cấp sâu kiến nên có giấc ngộ nơi xa hát thắp nhĩ thật là mất mặt ta lang hoàng tôn vừa mới tâm tình kích động lãng phí ngươi đang đùa ta cựu tượng trí tôn giận dữ hai tay đổi lại lôi đ ỉ n h hướng chu phương vỗ xuống phong khóa âm dương dẫn giết lục đạo pháp tắc chi lực phô thiên cái địa v ọ t tới ngàn mét bên trong đều là hắn pháp tắc đạo v ậ n đ á n g sợ thần t h ô n g tượng hình vừa ra chu phương thoáng hiện đều bị cấm phong dù là không gian pháp tắc dung hợp thoáng hiện cũng ra không được không phải không gian pháp tắc không mạnh là chu phương tài lĩnh nộ được nhập môn mà thôi đối mặt lục đại pháp tắc dung hợp thần t h ô n g chu phương khó mà thoát khốn kim bảo ta biết ngươi tại còn không xuất thủ phải chờ tới khi nào chúng ta nếu l à bại ngươi cũng không có chỗ tốt chu phương thanh âm tại bí cảnh bên trong vang lên tiếng như hồng trùng chuyển khắp tư phương tượng hình phát động lực xoắn hiện lên chu phương bị khóa định phong ấn không cách nào thoát đi bí cảnh các nơi chiến trường chém giết vẫn như cũ kịch liệt không có người đáp lại chu phương lời nói thụ phong thủy hòa chi lực hiện lên chu phương cảm nhận được lớn lao nguy cơ mẹ chứng thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là ta có thể a chỉ là cao dài thần thông nhìn ta phất tay phá đi chu phương nói rằng cầm tấm thẻ tay làm bộ cơ cơ chương hai trăm chín mươi mốt mỹ nữ muội muội cả b ấ y kim bảo chương hai trăm chín mươi mốt mỹ nữ muội muội cả b ấ y kim bảo tượng hình lại là một đạo cao dài thần thông tượng hình xuất hiện mục tiêu lần này lại là chu phương trước mặt c ự tượng trí tôn c ự tượng trí tôn bị trận pháp bao phủ vội vàng xoay người sau lưng có một vị cùng hắn giống nhau như l ú c thân ảnh đám người kinh ngạc nhìn chu phương đây là thủ đoạn gì kính tập thể tiêu hao số lần ba phục chế mục tiêu triệu hoán kính tượng mục tiêu thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới kính tượng duy trì thời gian căn cứ mục tiêu thực lực mà định ra duy trì ba trăm mười phút mục tiêu thực lực càng mạnh duy trì thời gian càng ngắn chu phương lấy kính tượng h ẻ triệu hoán cự tượng trí tôn kính tượng chu phương bản muốn khóa chặt hát tháp nhĩ chỉ là hát tháp nhĩ trong chiến đấu thân hình biến ảo khó l ư ợ n g hắn khó mà khóa chặt hát tháp nhĩ vạn nhất phục chế một cái rác rưởi đồng minh phi phi phi bọn hắn là đồng minh không thể nói như vậy hai cái cự tượng trí tôn tại không chung chiến làm một đoàn liều nhục thân giống nhau như lúc liều thân thông giống nhau như lúc liều thủ đoạn giống nhau như lúc ngay cả đại bằng trí tôn cũng phân không ra người nào là người nào hử kim bảo người nếu không ra, ta coi như rút lui chu phương thanh n â m lần nữa truyền khắp bí cảnh thấy kim bảo vẫn như c ũ không hề lay động chu phương hô hát tháp nhĩ chúng ta rút lui hát tháp nhĩ cùng ba vị đồng minh hiểu ý vừa đánh vừa lui đầu sư tử quái truy cũng không tật lực cái này cường địch có thể thối lui tự nhiên là tốt nhất chu phương biết kim bảo mang theo cộng sinh hội người t i h n đến không phải là vì thăm dò bí cảnh mà là để cho bọn họ tới chịu chết cộng sinh hội người còn chưa có chết xong vũ huyên đều còn chưa có chết kim bảo thế nào bỏ được đi chu phương ngươi làm gì lan hoàng tôn giận dữ hét bí cảnh sơ khai pháp tác cụ hiện bỏ qua thời cơ này lớn cơ duyên tốt nhưng liền không có ngu xuẩn trí tôn cũng luôn uống đừng rút lui đây chính là m ộ ư ơ i bí cảnh a ngươi có phải hay không đ ốc dựa vào ngươi còn mắng ta chúng ta đi chu phương phi một tiếng không gian pháp tác phát động một đoàn nước b ọ t theo ngu xuẩn trí tôn khía cạnh ba mét chỗ hư không bay ra kia、yeah. ngu xuẩn trí tôn nhắc tay chặn nhìn xem trên m u bàn tay màu trắng nước bọn vô vô ngực nguy hiểm thật kém chút chúng chiêu ngu xuẩn trí tôn ngây người lúc địch quân trí tôn nhất quyền đánh đến đưa tay ngăn cản b à ảnh hai tay nện ở trên mặt ngu xuẩn trí tôn bị đánh bay ra ngoài sờ sờ mặt bên trên nước bọn ngu xuẩn trí tôn muốn tự tử đều có nhưng là hắn hay là khuất phục đường rút lui ta có cái m u ộ i m u ộ i giới thiệu cho ngươi chu phương ngừng lại quay đầu nhìn ngu xuẩn trí tôn một cái vẻ mặt ghét bỏ nói nhìn ngươi cái này tướng mạo ta không cần đến từ nhan t r ị giới giảm chiều không gian đả cách ngươi mấy cái ý tứ m ộ i m ộ i ta cũng là nhan t r ị giới lao đại có được hay không thân sinh mỗi ngu xuẩn trí tôn không nhìn chu phương xem thường nói rằng mội mội ta vô cùng xinh đẹp dáng dấp cùng cự tình quan tri gôn như thế mỹ tin tưởng ta ngu xuẩn trí tôn cưỡng ép tú một đợt mội mội a thật chu phương dừng lại rút lui bước chân đang cùng một chỗ rút lui đông hoa đế quốc trong đội ngũ vang lên một thanh â m chủ mẫu điện thoại ta chỗ này có cấm thuật tức h chi thanh tình thuật chu phương lập tức thoát khỏi ngu xuẩn trí tôn dụ hoặc nói rằng ngu xuẩn trí tôn ngươi xem thường ta ta là kia nông cạn nam nhân sao cái kia vừa mới a y hỏi ta có phải thật vậy hay không ngu xuẩn trí tôn trong lòng khi dễ chu phương rút lui chu phương bọn người rút lui tới bí cảnh nhập n g u xuẩn trí tôn cùng lang hoàng tôn cũng vừa đánh vừa lui lui đi qua chu phương bọn người như đi bọn hắn coi như nguy hiểm không thể không lui hay ta tới một thanh â m xuất hiện tại mọi người trong thất hải một đạo kim quang đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên trói l o a mắt vê anh trí tôn trung kỳ cự tượng trí tôn trong nháy mắt bị đánh bay thân thể mạnh mẽ tùy tiện bị kim bảo chém xuống một cánh tay thật mạnh lan g hoàng tôn đám người sắc mặt biến đổi trong đội ngũ còn cất giấu mạnh như vậy người kim bảo xuất hiện trong n á y mắt sáu vị sư đả giới cường giả trên thân lập tức bạo phát ra huyết vụ thiêu đốt tinh huyết khí thế tăng vọn sáu vị trí tôn hung thú đồng thời đánh lui trước mặt đ ị c h nhân cùng một chỗ hướng kim bảo phóng đi kim bảo lập tức bị sáu vị cường giả vây rết thế c ụ ộ c n g h c h u y ể n đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi đây là cà bẫy kim bảo kinh hãi bên trong xương sọ làm quang run dày dữ dội lấy lang hoàng tôn mấy người cũng thấy chóng mắt cái này xuất hiện cường giả là cái q u ỷ gì như thế chiêu cừu hẳn sao khó được hắn mọc ra trong truyền thuyết trào phú n g mặt chu phương cũng sửng sốt cảm giác mình bị bày một đạo cái này rõ ràng là có người nhằm vào kim bảo tính toán ngược lại đều là định nhân nhường hắn đi chết đã kim bảo cũng không phải tốt đông tây chu p ư ơ n g trong lòng g ư ờ n g như g ư ơ n sáng một đ á m trí tôn cũng đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn có thể bị sáu vị bí cảnh thổ dân cường giả nhằm vào người đến cùng ra sao phương thần thánh l ã o thiên sư tại chu phương sau lưng hỏi đây chính là cộng sinh hội chủ tịch sau khi xuất quan lão thiên sư bù lại rất nhiều siêu năng giới thời sự chu phương trả lời đúng vậy cùng cộng sinh hội phụ thần mặt cùng lòng không cùng giữa hai người có không ít chuyện ẩn ở bên trong cục diện này chu phương trong lòng có suy đoán kim bảo bị sáu vị cường đại trí tôn vây công lại không chút nào e ngại ổn định thân hình hai tay nắm tay cử ngươi cho rằng chỉ là sáu cái thần biến cảnh yêu thú nại hà ta sao không vào thân cảnh cuối cùng làm kiến hôi hóa đạo l à vực khi bảo đầu lâu bên trong làm quang loại lên một đạo tráng kiện pháp tắc chi lực xuất hiện không chung xuất hiện một đạo thiên hà pháp tắc chi lực kết nối lấy thiên hà trí tôn pháp tắc thế nào khác với chúng ta chu phương đã sớm muốn hỏi vấn đề này trí tôn pháp tắc chi lực rõ ràng thô rất nhiều hơn nữa đạo vận trải rộng mấy trăm dặm b cấp đỉnh phong đại năng pháp tắc đồng dạng cũng là đại viên mãn liền không có dị tượng như thế trí tôn cảnh giới pháp tắc đại viên mãn đến tiếp sau kết nối vũ trụ thiên địa đại đạo n ộ đạo chi trần lý hóa pháp tắc thành đạo chúng ta đây là nói chi lực hát tháp nhĩ lẩm bẩm nói nhìn phía trước kim bảo có chút thất thần kia kim bảo là chu phương tiếp tục hỏi hắn nửa chân đạp đến qua một bước kia n h ư lại cho hắn một chút thời gian thật là đáng sợ tu vi của hắn thế nào tăng trưởng nhanh như vậy hát tháp nhĩ bị trấn kinh nói chuyện có chút ngại vọt chu phương mới gặp h à n g nhị viễn khi đó hắn b ấ t quá c cấp đỉnh phong m à t h ô i gặp lại hắn lúc hắn chính là bê cấp đại năng cộng sinh hội chủ tịch về sau nghe nói hắn đều có thể khúc việt hùng đánh một trận lại đến bây giờ hát tháp nhĩ cũng không bằng hắn trước, trước sau, sau không cao hơn năm tháng chu p ư ơ n g cảm thấy Thế giới những à y nếu n ư Phương như, sương là là lâu lại quyển tiểu thuyết, Chu đều đầu đầu khung nhất định là nhân vật chính. Danh nghĩ tiến trong sinh trọng sinh, còn n vật tự tỷ theo bắt bắt ta, một Kim khô hóa phục chỉ chờ chút. h kỹ, mộ, Bảo bị Đợt, những sách này tên thế nào cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể cầm lấy đi viết ha ha chương hai trăm chín mươi hai phục sát kim bảo thủ đoạn ra hết chương hai trăm chín mươi hai phục sát kim bảo thủ đoạn ra hết lan hoàng tôn bọn người càng là chân kinh đây là cái gì chẳng lẽ là cổ điện bên trong ghi lại cảnh giới ngu xuẩn trí tôn kinh miệng có thể tắc hạ trứng đỗng Các q u ố tại a hoặc mọi người chấn kinh lúc kim bảo đã bộc phát làm cho người khiếp sợ thực lực lấy kim bảo làm trung tâm phương viên trăm mét bên trong đều bị nhuộm thành kim sắc trói loa mắt toàn bộ bí cảnh đều bị trói mắt kim quang chiếu s ạ thực lực thấp mắt người đều không thể mở ra t r ứ n g mắt q u á trói mắt sáu vị trí tôn vừa tiến vào kim sắc lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt biến hành động chậm chạp thực lực bị áp chế một cái tiểu cảnh giới tại lĩnh vực của ta bên trong ta chính là thần kim bảo tiêu thất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc ngay tại một đại bằng trí tôn bên cạnh đưa tay tùy ý nhất kích và ảnh đại bằng trí tôn bị đập thành phân vụn linh hồn thể bị lĩnh vực kim quang nghiền hiếm nát lão lục lục đệ mấy vị hung thú trí tôn tròn mắt tận đức mười tám đạo pháp tật đức mười tám đạo pháp tật đức sư đọc sức một cái to lớn huyền ảnh đầu sư tử xuất hiện tượng hình to lớn trận ảnh xuất hiện tại kim bảo dưới chân ứng kích ưng lệ thanh kinh không hát vân d ầ m d ầ m d ầ m kim bảo trong lĩnh vực từng đoá từng đoá ma cô vân dâng lên kim sắc lĩnh vực đang r u n r ú dậy l ã o đảo muốn ngã lĩnh vực có chút cặn bạ a một cái đánh năm cái cũng đều là yếu tại đối thủ của mình cái này đều không được chu phương so sánh một chút chính mình cùng giai đều có thể đánh năm cái đừng nói yếu hơn mình hát tháp nhĩ lắc đầu nói rằng hắn cũng không có đột phá chỉ bước vào chỉ nửa bước nửa lĩnh vực mà thôi vốn cũng k h ổn khó có thể chịu đựng cường đ nhưng dường như hắn đối lĩnh vực rất quen giống như hắn nguyên bản liền sẽ như thế hát tháp nhĩ nói rằng chu phương hỏi n g ư ơ i bên trên n g ư ơ i được không cái này lĩnh vực không biết do hát tháp nhĩ có thể phá không ta có thể trốn tới hát tháp nhĩ thẳng thắn hắn không dám cùng lúc này kim bảo cương chính diện t h ậ t phế lúc trước ta còn nói kim bảo chỉ có năm tiểu khuyến đâu n g ư ơ i ít nhất là hắn gấp ba hiện tại chật chật chật chật chật chật chu phương lắc đầu nhà danh lấy hát tháp nhĩ ba có thể hay không đừng bắt ta cùng biến thai so các người đều là thiên địa sủ nhi ta muốn về nhà trong chiến trường kim bảo lông tóc không tổn hao gì hai tay đ è é p ánh sáng màu hoàng kim chen ép năm vị trí tôn hung thú nhào n h a u thổ huyết lĩnh vực bên trong có ta vô địch kim bảo chiến l ư ợ c mạnh đến bạo tạc cũng cản dỡ tới bạo tạc năm vị hung thú trí tôn cường giả t h i ê u đốt tinh huyết chiến l ư ợ c ngập trời lại bị kim bảo treo lên đánh ngay tại năm vị hung thú trí tôn tràn ngập nguy hiểm thời điểm trên mặt đất có bốn vị bê cấp đại n ă n g dẫn theo hai mươi vị c cấp cao thủ bày xuống đại trận lục tinh mang quang minh trận pháp xuất hiện trên mặt đất trung tâm trận pháp một vị áo trắng trường báo láo giả nhìn không thấu thực lực tay cầm lam bảo thạch thập tự quyền trượng đầu đội ba tầm vương miện phân biệt đại biểu vật chất chất t bên t hai màu trắng trang sức thì đại biểu hắn lắng nghe tín đồ tiếng lòng sứ mệnh dưới chân hắn một cặp dao nhau trưng bày hai cái chìa khóa một vàng một bạc phân thuộc cơm dương nguyện chủ vinh quang chiếu dọi thế gian một tiếng ngâm khẽ vang lên bên thai mọi người là giáo tông lang hoàng tôn ngạc nhiên mừng rỡ lại nghi ngờ hỏi hắn sao lại tới đây chẳng lẽ là đấu trí tôn phái tới trợ giúp chính mình phải biết liên mỹ vương triều cũng có thật nhiều loạn trong giặc ngoài có thể phái ra trí tôn cũng không nhiều trí tôn bảng xếp hạng thứ hai giáo tông tới liên minh vương triều thực lực có thể tăng nhiều nhưng nhìn giáo tông lúc này rõ ràng hành vi rõ r một cỗ vi nạn t u y ê n cổ lực lượng từ pháp trận trong tôn u r a một đạo bạch sắc quang mang vinh bào phủ nàn g dặm bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất giữ vững được không đến nửa giây nhưng kim bảo lĩnh vực bị bạch quang bao phủ trong nháy mắt vỡ vụ lực lượng lĩnh vực chân chính lĩnh vực kim bảo trong lòng kinh hãi nhưng vào lúc này năm vị trí tôn hung thú lại một lần nữa thiêu đốt tinh huyết sắc mặt trắng bệnh nhưng khí tức tăng vọt phụ thần ngươi cần phải nói lời giữ lời đầu sư tử quái thê lương cao giống lên một tiếng năm vị hung thú trí tôn đồng thời thi triển thiêu đốt toàn thân tinh huyết thi triển mạnh nhất thần thông hướng kim bảo đánh tới mất đi lĩnh vực kim bảo trong nh t hai i ê n băng đ ị l ệ t thư không khe hở Hai liên miên ngàn dặm.、Hai、đạo tượng hình thần thông giác công kim bảo dưới chân cùng đỉnh đầu đồng thời xuất hiện trận pháp đỉnh đầu trận pháp n ị c h kim đồng hồ xoay tròn dưới chân trận pháp thuận kim đồng hồ xoay tròn phong ấn l ự c xoắn như cối x â y đồng dạng bắt đầu r à o sát kim bảo hai đạo hương kích thần thông m ộ ư ơ i bốn nói chi tôn cấp uy năng như bạo lôi mưa nặng hạt giống như rơi xuống kim bảo trên thân tiếng nổ lít nha lít nhít vang lên kim sắc khung sương phát hỏa hoa vang khắp nơi khí lãng bốc lên thiên đ i ệ biến sắc kim bảo xương sườn từng khúc vỡ ra một đạo sư đỏ sức mang theo đầu sư tử quái lực lượng toàn thân tại lớn thép trên ao bổ vào cùng kim bảo n ự c kim bảo trước người thưa không vỡ vụn gian g i ắ c kim bảo trong nháy mắt gây mất ngũ căn sương sườn kim bảo lấy luyện thể tấn thăng trí tôn đình phong không xương tia không chút nào yếu tại thần binh lợi khí năm vị hung t h ú trí tôn công kích có thể đả thương kim bảo nhưng muốn giết hắn còn kém qua xa cùng lúc đó giáo tông động sáu tinh mang trận pháp lại cử động bốn vị đại năng cùng hai mươi vị C cấp cao thủ tề tề phun ra một ngụm máu thánh linh thẩm phán một thanh trăm mét to lớn kiếm ánh sáng treo ở kim bảo đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống kiếm ánh sáng rơi xuống tạo nên đạo đạo không gian vận sóng khí lãng quần quẫn như vẫn thạch thiên hàng một chiêu này giáo tông mượn trận pháp chi lực vượt cấp thi triển uy lực đã vượt ra khỏi trí tôn cực hạn đây mới là đại s á t chiêu không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như thế kim bảo bên trong xương sọ hữu hỏa lấp l ó é ha ha vì ngươi ta thật là át chủ bài ra hết chu phương không bằng ngươi bây giờ hương phụ thần thanh âm tại kim bảo trong ý thức vang lên kim bảo bị giáp công về sau bọn hắn vẫn tại giao lưu kim bảo nói rằng đã sớm đoán được ngươi sẽ không bỏ qua ta không nghĩ tới ta còn là xem t h ử n g ư ơ i ha ha nhỏ xem ta người đều đã chết tam thanh đều trốn không thoát ngươi dựa vào cái gì phụ thần nhớ lại quá khứ chiến tích vô cùng cản dỡ liền cái này Chưa đủ. kim bảo toàn bộ thân khung sương toát ra kim quang song quyền một nắm một đạo gấp trăm lần lớn nhỏ khung sương xuất hiện tại không trung thiên địa pháp tướng luyện khí lưu thu tiên giả chuyên môn thần thông tiên đạo ta cũng biết tiên thần hai đạo song tu người đi không xa phụ thần cười nhạo thanh em chuyển đến kim bảo pháp tướng lập ở giữa thiên địa tay phải trùng tiên khởi ta kim bảo từ trong luân hồi đi ra một tay có thể che trời quyền có thể phá thư khung sao lại ngược ở chỗ này thư không vỡ vụn quyền ảnh bộ phát ra liệt nhật giống như kim quang gió nổi mây phun cắt bay đá chạy thiên địa lập tức đã mất đi sáng n g i giữa thiên địa chỉ còn lại kim bảo liệt nhật giống như n ă m đấm còn có thiên không bên trong kia lớn đại quang minh chi kiếm nhưng vào lúc này trên mặt đất một đạo màu đen lục tinh mang sáng lên một người tay cầm mặc trường kiếm màu đen phóng lên tận trời đâm về kim bảo hạ thể minh vương chi kiếm chương hai trăm chín mươi ba thận trọng tương b ước phụ thần tính toán chương hai trăm chín mươi ba thận trọng tương b ước phụ thần tính toán người tới khí tức bộc phát giống nhau siêu việt trí tôn cảnh giới là các đị c h tư hắn thế nào cũng ở nơi đây lang hoàng tôn chờ người thất kinh các đị tư không phải đi đối phó khúc việt hùng sao hắn bủ câu chú thiên tôn chú thiên tôn chơi bóng lúc này cắp địch tư thất khiếu chảy máu hai tay run r ậ y chăm chú c h e trong tay trường kiếm màu đen cùng lúc đó t á n t u trong đội ngũ đột nhiên lại nhiều năm vị trí tôn nhao nhao lấy đặc biệt trận pháp phụ trợ đánh ra á trí mạng nhất kích phán quyết chi m u địa ngục cường long uza nơ chi chi chi không đợi đ á n g người minh bạch là chuyện gì xảy ra bí cảnh không g i a n chi môn vậy mà tại trong nháy mắt đóng lại quang minh cùng hắc cám hai thanh trường kiếm đồng thời giáng lâm năm đạo trí tôn đỉnh phong sát chiêu cũng theo sát phía sau chỗ ở chiến trường trung ương kim bảo đứng trước tiệc cảnh toàn lực bộc phát đánh g i mạnh nhất, nhất kích tầm ẩm thiên đ i ệ rung động bí cảnh dung mạnh dường như trời sập tựa như nước dường như tận thế đồng dạng kim bảo to lớn pháp tướng bị xé thành phấn vụn b ì cảnh chậm rãi khôi phục quang minh kim bảo thịt nát sưng ơ tan chỉ có một cái đầu lâu rơi trên mặt đất bên trong xương sọ làm quang như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng sư đả giới năm vị trí tôn hung thú hải cốt không còn hôi phi yên diện một đạo trong suốt thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi đi tới giáo t ô n g xuất lĩnh quang minh đường đám người quỳ xuống thượng đế cùng chúng ta cùng ở tại các địch tư xuất lĩnh chúng thần điện siêu năng giả quỳ xuống đất ô to hoan nên chúng sinh chi vương trở về cùng nên thiên không chi thần c u n g nên xa t ạ n năm vị bên trong tiểu quốc gia trí tôn dẫn theo top năm top ba người quỳ xuống các loại xưng hô tầng tầng lớp lớp trong suốt quang ảnh không chút nào để ý tới nhặt lên kim bảo đầu lâu nắm trong tay kim bảo ngươi phản bội ta thời điểm có thể nghĩ tới có hôm nay phụ thần thanh âm theo thời gian bên trong truyền r a coi như ta không phản bội ngươi cũng sớm muộn có một ngày này chỉ còn đầu lâu kim bảo hữu hỏa chấp động chỉ là ta không rõ ngươi không phải bị hầu t ử phong vấn sao ít nhất phải nửa năm mới có thể ra đi a coi như bi cảnh bên trong đối ngươi áp chế lực sẽ yếu bớt cũng không đến nỗi để ngươi có như thế lực lượng kim bảo nghi ngờ hỏi vừa mới những lực lượng kia đều là bọn hắn mượn lực mượn tới đều là phụ thần lực lượng hắn bị phong ấn rất ít tự mình độc thủ phần lớn là mượn tay người khác đạt tới mục đích của mình phụ thần cười nói ha ha ta đã sớm biết ngươi có hài lòng h ầ u tử xuất hiện lúc ngươi cho rằng ta không biết sao lúc ấy chỉ cần bỏ d ở tiến đánh tần thủy hoàng lăng cùng điểm hóa học viện kế hoạch liền có thể tránh thoát h ầ u tử dò xét nhưng ta tương kế t ự tế dẫn tới h ầ u tử phong ấn chính mình thì ra nhất thiết đều tại phụ thần kế hoạch bên trong kim bảo thế mới biết chính mình chủ quan chu phương trong lòng nhà danh nói hậu tử như thế món ăn sao bị n g ư ơ i làm vũ khí sử dụng muốn hay không lại đến một cái nhường hắn nhìn xem hiện tại cảnh tượng kim bảo còn có nghi vấn hỏi ngươi làm cái này nhất thiết là vì cái gì phong ấn chính mình đối ngươi có chỗ tốt gì đương nhiên là vì ngươi ta đã nói rồi ngươi có thể so sánh chu phương hương nhiều không biết do vì cái gì ngươi đối ta lực hấp dẫn càng ngày càng tăng ta biết ngươi có bí mật có thể vẫn luôn không cách nào tra được thân phận của ngươi thực lực ngươi tiến bộ quá nhanh có thể giết ngươi thời gian không nhiều lắm phong ấn ta tự nhiên là để ngươi yên tâm tiến vào bí cảnh ngươi biết rời đi chủ giới ta áp chế liền nhỏ rất nhiều ta không bị phong ấn ngươi sẽ không vào của ca chỉ có tại bí cảnh bên trong phụ thần mới có thể phát huy thực lực như thế làm sao ngươi biết ta sẽ đến kim bảo không tin phụ thần có thể tính kế tới mỗi một bước một khi ta bị phong ấn ngươi nhất định không kịp chờ đợi ăn cộng sinh hội đám t i ê u mỹ vị lương thực chỉ cần người không chết xong ngươi liền sẽ tiếp tục mượn đao giết người lúc này chỉ cần bí cảnh mở ra ngươi nhất định sẽ dẫn bọn hắn đến để bọn hắn chết ở chỗ này nơi nào còn có so đây càng tốt cơ hội điểm hóa người dụ hoặc là chúng ta bản năng d ụ vọng ta biết ngươi không nhịn được phụ thần không nóng này giết chết kim bảo chậm rãi cùng hắn giải thích hắn muốn kim bảo chết minh minh bạch bạch ngươi liền không sợ ta hoài nghi sao cái này bị cảnh mở trùng hợp như thế kim bảo ư u hỏa biến càng nhỏ hơn hắn thời gian không nhiều lắm phụ thần cười lớn nói ha ha ha n g ư ơ i đương nhiên sẽ hoài nghi nhưng ngươi đối hầu tự phong l ớ n hẳn là càng có lòng tin tại đáy biển ngươi không phải tự mình thử qua sao n g ư ơ i đ ợ i không được n g ư ơ i nhất định sẽ tới phụ thần lần nữa khẳng định nói thì ra đáy biển một bước kia cũng đều tại phụ thần tính toán bên trong kim bảo không nghĩ tới phụ thần như thế tâm tư kỳ náo thận trọng từng bước hắn còn tưởng rằng đó là cái lô mã ngu xuẩn tự cho là đúng điểm hóa vật mà thôi Con tưởng ba kim bảo là... đầu lâu bị nghiền nát đạo đạo trận phù phù văn hiển hiện kim bảo đầu lâu bên trong kim quang bị phụ thần chậm rãi rút ra thu nạp tại thể nội chu phương đã nhìn ra kia là điểm hóa chi lực phụ thần giải quyết kim bảo xoay đầu lại kia trong suốt đầu lâu nhìn xem chu phương nói rằng chu phương ngươi chuẩn bị xong chưa giết sạch tất cả điểm hóa người trong suốt thân ảnh vung tay lên giáo tông cùng các địch tư bọn người liền giết tới đây vê anh hát tháp n h ị nên chiến giáo tông giáo tông bằng vào quang minh đường giáo tông q u y ề n trượng cùng vào đầu cái này hai kiện truyền thừa thật khí cùng hát tháp n h ị cùng nhau các địch tư lấy thụ thương thân thể chiến ba vị đông hoa đồng minh trí tôn lang hoàng tôn chúng ta liên thủ chu phương hô dựa vào cái gì liên thủ với người các địch tư cùng giáo tông đều là người của chúng ta hôm nay đông hoa đế quốc người đều phải chết lang hoàng tôn rõ ràng muốn cùng giáo tông một đám vây giết chu phương các ngươi người n g ư ơ i thấy rõ ràng bọn hắn đến cùng là người nào giáo tông thật là liên mỹ vương triệu làm việc sao hay là người khác đánh vào các ngươi nội bộ cái đinh đ âu hắn cùng cắp địch tư hôm nay giết ta ngươi dám cam đoan hắn sẽ bỏ qua ngươi chu phương cùng hát tháp nhĩ mang theo đông hoa đế quốc các đại năng phi tốc trốn rời hiện trường bí cảnh không gian chi môn bị quan bế chu phương bọn người không chỗ có thể trốn đành phải tại bí cảnh bên trong vừa đánh vừa lui c á c địch tư bọn người theo đuổi không bỏ giáo tông vừa cười vừa nói lan hoàng tôn chúng ta mới là người một nhà đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi người yên tâm ở một bên xem ba ả o hồ lột r Lan Hoàng Tôn vị đại năng c hậu Phương thần kỳ cường giả ba đạo đại thành pháp tắc chi lực rất nhiều thần diệu chi lực khiến chu phương khó mà chống cự ai chi pháp tắc phát động bao phủ chu phương khiến cho mất đi đấu trí đánh mất cầu sinh dục trong lúc phất tay tràn ngập một cỗ tiêu cực chi ý chống cự ba vị đại năng tiến công uy năng cũng suy yếu không ít mưa chi pháp tắc đại thành có thể hóa hiệu chu phương băng nước pháp tắc thành mưa bị k ỳ phản khống chiến chi pháp tắc đại thành đại năng càng đánh càng hăng công kích càng ngày càng mạnh tiện tay nhất kích uy năng đều có thể đạt đến b cấp đ ỉ n h phong ba nguyên khí hải b ạ o động tám mươi một khiếu h u y ệ t dâng trào nguy ê n lực chu phương hóa thành thanh long k h í tức đạt tới đại năng đ ỉ n h phong đông đông đông các loại thủ đoạn công kích đánh vào chu phương bên trên vang lên từng đợt đánh lò luyện trầm đủ â m thanh khoe miệm chầm rãi chạy xuống máu tươi lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộ c p h á t tam đại phòng ngự thần thông đều mở cương đại đến cực điểm phòng ngự nhưng như cũng bị thương không nhẹ chỉ là đại n ă n g cảnh cũng nghĩ g i ế t ta chu phương si tâm vọng tưởng chu phương trong miệng năm tấm thẻ xuất hiện ngũ tạp tề phát tấm thẻ t ử tạp củ cải phân thân vĩnh cựu triệu hoán mười cái củ cải phân thân duy trì ba mươi phút sử dụng khoảng cách mười hai giờ củ cải phân thân có thể một trăm phần trăm kế thừa bản tôn tất cả nguyên lực cùng một hạng năng lực bao quát không giới hạn tại phát tắc nguyên thần lực võ kỹ thần thông trở toàn lực buộc phát chu phương linh có thể cao đến một triệu bởi vậy triệu hoán mười vị củ cải phân thân đều có bê cấp đỉnh phong uy năng mười đạo củ cải phân thân vây quanh ai chi pháp t ắ c đại năng mười đạo thần thông u minh liệt hồn đao tề phát mười trôi màu đen trong suốt nguyên thần chi nhận chém xuống ta để ngươi ai để ngươi một thiên tiên đạo thương ta nguyên thần công kích chanh cũng không thể tránh mười trôi màu đen lưới đao đâm vào ai chi đại năng h u y ệ t bách hội ai chi pháp t ắ c đại năng tại châu nguyên thần tiệt n ụ c thân theo không trung rơi xuống cùng lúc đó tấm thẻ thứ hai phát động triệu hoán cờ rễ ýp cờ vĩu triệu hắn một cái đến từ vít xa thế giới cờ dễ m tờ cờ dễ m tờ gì cũng không biết chỉ có thể tự bạo sử dụng khoảng cách bảy thiên một cái b ê cấp đỉnh phong cờ dễ m tờ xuất hiện cấp tốc vọt tới mưa chi pháp tác đại năng trước người vê anh kịch liệt bạo tạc kinh thiên động địa vang vọng vân tiêu khí lãng lật ngược trăm mét bên trong tất cả cao thủ mưa chi pháp tác đại năng bị tạc nhục thân tàn phá m á vẩy trời cao hắn một bên thổ hết u y một bên nhanh ngử lại tầm thứ ba thẻ áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách mười hai giờ chiến chi pháp tác đại năng bị áp chế tới b cấp trung kỳ tờ thứ tư thể cưỡng chế thẻ tiêu hao làm thực lực yếu tại mục tiêu của ngươi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi duy trì liên tục năm phút mặc dù cưỡng chế thẻ có năm phút thời gian nhưng áp chế thẻ chỉ có thể hắn ba giây bởi vậy chu phương chỉ có thể khống chế hắn ba giây chiến tri đại năng đột nhiên tại không trung một chân quý xuống xin chủ nhân hạ lệnh chu phương chỉ vào mưa chi đại năng đối với chiến tri đại năng hạ lệnh ôm hắn tự bạo các ngươi cùng c h ế t à. mưa chi đại năng ba đám người cũng sợ ngây người cái này đặc yêu cái gì thao tác chu phương điểm hóa vật còn có thể chơi như vậy c mưa, mưa h bốn vị người da đen đại thần xuất hiện mỗi người cầm một khối vách quan tài tại mưa chi đại năng bên người xoay tròn khiêu vũ đám người trong đầu tự động hiện lên một bài âm nhạc mưa trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ chiến ôm lấy hắn hai người đồng thời bị phong ấn tới quan tài bên trong một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến vách quan tài chia năm xẻ bảy đại năng đỉnh phong phong ấn cũng ngăn không được đại năng hậu kỳ cường giả tự bạo tự bạo là đem nguyên thần cùng nhục thân nguyên lực cùng một thời gian bạo phát đi ra từ đó tạo thành vô cùng cường đại lực phá hoại tự bạo uy năng cần phải so bình thường ra tay uy năng mạnh lên mấy lần đại năng hậu kỳ tự bạo ít ra cũng có tám tiểu k h u y n uy năng chiến tri pháp tắc đại năng nếu là tập kích bất ngờ tự bạo tuyệt đối có thể tổn thương trí tôn cường giả quan tài vỡ vụn hai cố tàn phá thi thể theo không trung rơi xuống hai người này chết không thể chết lại ba vị hậu kỳ đại năng vây rết chu phương vẫn như c ũ bị chu phương thi phát triển ngũ tạp lưu chiến ký chém rết đám người lúc này mới ý thức được chu phương có thể rết tiểu k h u y ể n không phải trùng hợp một lần nữa hắn vẫn như cũ có thể chém rết tiểu k h u y ể n ngũ tạp tề ra chu phương tuyệt đối có trí tôn cấp chiến lực phụ thân hư lạnh một tiếng vung tay lên giữa thiên địa giáng lâm một cỗ mênh n g ô n g tên u y cổ vĩ lực giáo tông cùng c ấ p địch tư hai người thực lực tăng nhiều tiếp cận trí tôn cực hạn thực lực tăng vọt cắp địch tư một kiếm đâm g a min chi pháp tắc phong t r o kiếm ảnh quất ngang ba vị trí tôn nhao nhao thổ huyết nhanh l gia rắn tạp thoái lần này đến phiên ta đánh ngươi giáo t ô n g chúng ta thay cái đối thủ các địch tư bành trướng tốt ba giáo t ô n g vừa mới bằng lòng đã nhìn thấy các địch tư má trái nhiều một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn hát tháp nhĩ vô ảnh chào phúng trưởng dường như không cách nào ngăn cản may mắn cái này trưởng pháp uy l ự c thấp không phải những n à y trí tôn một trưởng có thể dây một cái phân vân các địch tư sửng suốt một hai mươi ba giây chậm rãi chuyển qua gương mặt b à bừng vẻ mặt kinh ngạc lao tử bị đánh mặt hắn đột nhiên có thể lĩnh hội tới kia đầu sư tử quái chua xót huyết lệ thối da rắn ta muốn ngươi chết Các đi ị c h tư t ế ngang g i giận qua cấp địch tư bên cạnh giáo tông nhìn hắn một cái thật là ngươi nói muốn đổi đối thủ thành toàn ngươi đừng có đổi lại ta không phải đổi lại thần nói nơi đây không được có quang thánh ngôn sư cấm phong phương viên trăm mét bên trong quan nguyên tố giáo tông khinh thường cười một tiếng pháp trượng vững vẩy quan minh vẻ mặt bao phủ thứ phương trong nháy mắt phá trừ thánh n ô n sư lập hạ cấm khu thánh n ô n sư sắc mặt tái nhuận lập tức thổ huyết không ngừng khoác lác thuật dễ phá nhất xe rách bỏ của hắn ra là được pháp lao vương chung quanh ba cỗ quan tài vỡ vụn từ bên trong đi ra ba đều s ắ c ướp ba đều trí tôn sơ kỳ s ắ c ướp đây mới là pháp lao vương khinh thường ải kê quốc vô liếng một người nhưng có địch bốn vị trí tôn ba cái s ắ c ư ớ g i ế t tới giáo tông bên cạnh song q u y n như cự t r y giống như nệ xuống thánh n ô n sư đẻ xuống thương thế tiếp tục k h o lác thần nói này xác ướp thế không thể đỡ quyền trọng tiến quân g i chương hai trăm chín mươi năm tuyệt cảnh đại thánh lại xuất hiện chương hai trăm chín mươi năm tuyệt cảnh đại thánh lại xuất hiện thánh ngôn sư thấy ma pháp này thần thông y lực bất phẩm cắn răng thổi kế tiếp cưỡng chế ra châu thần nói này lưới đao tất nhiên phá thánh quang bình t r ư ớ n g phong nhận phía trên ngưng tụ điểm điểm điểm sáng màu bạc uy lực tăng vọt phốc thử thánh quang bình t r ư ớ n g bị đánh nát thánh ngôn sư đầu tại chỗ n ổ tung hắn đánh giá cao phong nhận uy lực cái này phét lắc quá mức rồi thánh ngôn sư không đầu thân thể lui về phía sau bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí khôi phục đầu ba cái xác cướp nắm đấm mang theo núi l ở chi thế hướng giáo tông oanh s á t mà đến trên nắm tay đạo đạo không gian khe hở không, không nói rõ kinh khủng uy lực tại thánh ngôn sư liệu mạng g a chỉ dưới gió tắp phá không lưới đao càng là uy lực c pháp trượng vạch phá hư không b ả n h b ả n h b ả n h một đôi trắng l o á n cánh t ử hư không bên trong xuất hiện ngăn khuất giáo tông trước mặt thiên sứ triệu h o à n thuật một cái trí tôn trung kỳ thiên sứ xuất hiện tại giáo tông trước mặt thế cục trong nháy mắt b ị c t r u y ể n các địch tư cho là mình có thể đánh hát tháp nhĩ không nghĩ tới giao thủ một cái liền bị hát tháp nhĩ một bộ thần thông liên chiêu đánh đ i ệ p hết trường không các địch tư ngực bị đánh nát chật vật không chịu nổi phụ thân một phương hết thẻ bảy vị trí tôn sáu người vây công hát tháp nhĩ vẫn như cũng là bị hắn áp chế hát tháp nhĩ thực lực tại trí tôn cảnh giới khó gặp biệt thù c hòa ú Phương phung tháp bình thường luôn chảo phúng hắn, nhưng không thể không thừa nhận hát tháp nhị cũng là một giới thiên nhân vật ha ngày luôn cũng liền ngươi dặn này, giới mặc một c dù là kiêu ha, vật n muốn đánh sư phụ sư t trở vân ề tắm một cái ngủ đi. ngủ Hòa v tức chiến đấu sau khi vẫn không quên quay đầu c h à o phung c ắ p địch tư kết trận c ắ p địch tư g i ậ n quát một tiếng quay đầu thối lui giáo tông thấy thế cũng mang theo đám người thối lui đến trên mặt đất qua n minh đường cùng chúng t h ầ n điện còn có các lớn trí tôn thế lực lần nữa kết trận phụ thần chậm rãi tại không trung đi tới không nhanh không chậm thất đạo sáu tinh mang trận pháp lần nữa tái hiện các địch tư cùng giáo tông thực lực lập tức đột phá cực hạn bước vào khắc một cảnh giới mặt khác năm vị trí tôn thực lực cũng đạt tới trí tôn đ ỉ n h phong hắc tháp nhĩ sắc mặt khó coi không ngăn được sẽ chết ngươi vì cái gì lại nhiều lần muốn giết ta điểm hóa người chân tướng là cái gì chu phương nhìn qua nơi xa chậm rãi đi tới phụ thần hỏi chết cũng cho ta chết minh bạch phụ thần kia từ quan g ảnh tạo thành trong suốt đầu mỉm cười điểm hóa chi lực cũng coi là tên rất hay cái này đông tây ngươi còn chưa xứng biết tiến hắn lên đường đi phụ thần ra lệnh một tiếng giáo tông cùng cắp địch từ đám người sát triệu mang theo ngập trời vi năng oanh rết tới đây phụ thần không kịp chờ đợi muốn chu phương chết k i n h người quá đáng chu phương đột nhiên lấy ra một cây lông khỉ phụ thần hết sức quen thuộc lông khỉ ngừng ngừng đình chỉ phụ thần vội vàng hô lớn hắn lập tức thu hồi giáo tông cùng các địch tư đám người lực lượng phấp phấp bảy vị trí tôn trong lúc nhất thời không cách nào khống chế lực lượng của bạo nhao nhao bị phản vệ thổ huyết thì ra ngươi còn có lông khỉ a ngươi sớm một chút xuất ra cọng lông đến không phải tốt chúng ta vạn sự dễ thương lượng đi giáo tông u oán nhìn thoáng qua phụ thần vì một cây lông khỉ cần thiết hay không các địch tư nhìn xem chu phương trong tay lông khỉ thật chính là một cọng lông a không có gì khác biệt ngựa cây nhi lúc này dễ thương lượng vừa mới ngươi làm gì đi chu phương cầm lông khỉ đảm lượng đều lớn rồi chỉ vào bảy vị trí tôn nói rằng nhìn thấy đây là cái gì không có mỗi người các ngươi cho ta hát m a o m a o ca không phải cũng đừng trách ta bảy vị trí tôn hai mặt nhìn nhau nhìn xem phụ thần bọn hắn cũng không biết chu phương cầm trong tay chính là cái gì c ọ n g đồng có thể phách lối như vậy còn để bọn hắn hát m mà a o m a o quá xấu hổ không thể nào phụ thần đối lông khỉ cũng không phải quá mức e ngại nói rằng nếu không phải lo lắng cái này hao tổn những ngày thủ hạ ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi coi như cái con khỉ này hiện ra cũng lại hà không được ta chúng ta đều thối lui một bước như thế nào lông khỉ là tiêu hao thành phẩm dùng một cây thiếu mực ăn nhưng lần này chu phương không muốn tỉnh phụ thần gia tâm mừng mừng tuyệt đối không thể thả hổ về rừng lui n g ư ờ i quỷ vẫn là đưa các ngươi quỳ thiên a chu phương chuẩn bị thi triển lông khỉ đừng đừng ta ố t t đồng ý để bọn hắn hát ma mau phụ thần vội vàng đáp ứng các đ i ệ t t ư g i á o t ô n g khắp năm vị trí tôn cường giả không có h ọ c qua làm sao bây giờ trễ chu phương quát hát quỷ mau mau chu phương xa chuyển nguyên lực rót vào lông khỉ bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo hư không bên trong đi ra người mặc khóa tử hoàng kim giáp cánh phượng tử kim quan t ơ trắng bớp mây dày xa xa lang hoàng tôn không khỏi cả kinh nói mò kỳ kinh ô hát mi gột đại thánh chi mao quay đầu nhìn về phía chu phương kinh ngạc nói ân tại sao lại là ngươi ngươi nhận thầu ta tất cả m a u m a u sao chu phương cầm lấy cuối cùng một cọng lông nói rằng vậy không có ta còn có cuối cùng một cây đại thánh chi mao hắn không nhớ rõ chính mình có đem ba cây cọng lông đặt chung một chỗ tính toán phản chính tự mình chỉ là tàn hồn có thể sống một ngày là một ngày a đại thánh ngươi nhìn kia hàng là ai chu phương chỉ vào phụ thần trong suốt thân ảnh nói rằng đại thánh xoay người nhìn xem phụ thần trong suốt thân ảnh không có chút nào sửng sốt chậm rãi nói rằng quả nhiên vẫn là phong ấn đã quá muộn dù sao thiên bi cũng chỉ có thể chậm lại ngươi tốc độ khôi phục mà thôi ha ha khỉ nhỏ trở về a nhường ra ra cho ngươi h á i chúa tiêu phụ thần chậm rãi nói rằng trong suốt thân ảnh biến thành một cái lao hầu t ự bộ dáng trong chớp mắt đại thánh toàn thân lông khỉ nổi lên phẫn nộ quát không muốn biến thành bộ dáng của hắn ngươi không phải ngươi không xứng đại thánh bên cạnh hắn những cái kia đều là hắn tiểu đệ một đợt mang đi a chu p ư ơ n g ở một bên thừa cơ nói rằng lúc này không châm n g i thổi gió chờ đến khi nào đại thánh chi mau phải dôi tay ra cồn phong gào thét thiên địa run rẩy hư không vỡ vụn kim cô đ ồ n g hiện ăn ta lão tôn m ộ t gậy kim cô đ ồ n g trong nháy mắt biến lớn nhất trụ kình thiên trời tối không là thiên bi vô số hư không loạn lưu lên đỉnh đầu hư không trong cái khe tán loạn lấy nhìn đám người tê cả ra đầu c á c địch tư cùng giáo tông bọn người không khỏi lui về phía sau mấy b ư ớ c thối h ậ u tử ngươi là ta bồi dưỡng ra được để ngươi nhìn một chút da da ngươi vẫn như c ũ là da da ngươi phụ thần lạnh nhạt chỗ chi thời hợt một trưởng vô gia một cái bàn tay lớn trong suốt cầm kia giường như trời nghiêng tre mà xuống một côn vô phong không sóng im hơi lạp tiếng kim cô đồng liền dừng lại nhưng bí cảnh từ giữa đó bị chia làm hai nửa hư không khe hở chi tường giáp tại trong hai cái ở giữa cách hư không khe hở đại thánh chi mao cũng giống như có thể nhìn thấy đối diện phụ thần thân ảnh ngươi khôi phục lại có thể thân tự ra tay đại thánh chi mao trong mắt lóe ra chấn kinh chi sắc làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy không đúng đây là tiểu thế giới vừa mới bị triệu h o á n đi ra đại thánh chi mao lúc này mới có giành quan sát hoàn cảnh chung quanh k h ó trách ngươi có thể thân tự ra tay phụ thân cười cười đối với đại thánh chi mao vẫy vây tay nói rằng khó được có cơ hội để chúng ta ra tôn lưỡng tiếp qua mấy chiêu à? chương hai trăm chín mươi sáu thánh ngôn sư bờ ug chương hai trăm chín mươi sáu thánh ngôn sư bờ ug cũng tốt giết ngươi đạo này hóa thân cũng có thể để ngươi mười năm công phu hưởng phí đại thánh chi mau tay cầm như ý kim cô đồng xung đột mà lên phụ thân một phất ống tay háo thân ảnh nhất thời tiêu thất tại nguyên chỗ hai người tiến vào không gian trong cái khe tiến vào hư không chiến trường đỉnh đầu hư không loạn lưu đột nhiên cuồng bạo lên kia uy năng tuyệt đối có thể miệu sắt giá trị hai ba cái cho chiến lược trí tôn cực giả ngay cả hát tháp nhĩ đều nhìn t cả ra đầu đem bí cảnh một phân thành hai hư không khe hở chậm dãi khôi phục m ư ờ i phút sau một đạo có thể dung nạp bốn năm người thông qua thông đạo liền khôi phục chu phương lời suy nghĩ nhiều chỉ vào giáo tông bọn người la lớn giết chết bọn chúng phụ thần đi bọn hắn chính là không có răng l á o hổ thánh ngôn sư l ư n g phấn nhất giận dữ hét giáo tông ngươi đặc yêu chết chắc Phúc, phúc, phúc. thánh ngôn sư liền nôn ba ngụm máu ngực nổ tung có phải hay không ốc pháp lao vương liếc mắt nói rằng ngươi có phải hay không k ì m lòng không được dùng dị năng thánh ma đạo sư bộ mặt nói rằng dị năng của mình chính mình không biết do à đừng đồ ba hoa đồ khót lác thuận miệm thổi trâu đều đem chính mình cho thổi bị thương nặng đây tuyệt đối là nhất không chuyên nghiệp thánh ngôn sư rút lui giáo t ô n g bọn người không chút nào do dự rút lui hát tháp nhi quá mạnh chu phương quá quỷ dị thánh ngôn sư quá chó bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng cũng không dám mạo hiểm càng quan trọng hơn là một bên lang hoàng tôn cùng ngu xuẩn trí tôn đám người ánh mắt dần dần thay đổi dường như muốn đối bọn hắn đậu thủ giáo t ô n g quyết định thật nhanh lui giữ sư còn trong ngọn núi chu phương sao có thể để bọn hắn toại người giết ra lệnh một tiếng hát tháp nhi dẫn đầu công kích ba vị đồng minh trí tôn theo sát phía sau chu phương sâu ở phía sau hỏa vân tức đi vào chu phương bên cạnh sâu kín nói rằng gọi hàng chính là ngươi nhưng chủ nhân ngươi thế nào bày trầm như vậy chu phương trừng hỏa vân tức một cái ngươi biết cái gì cút sang một bên thánh ngôn sư khoác lác thổi tốt thanh này xem ngươi rồi pháp lao vương ngươi s á t gớp sông hai bên bọc đánh thánh ma đạo sư ngươi ngâm sướng mấy giây mở lớn hát tháp nhị ngươi chính diện trọi cứng chu phương ở phía sau hô to lấy chỉ huy nói thánh ngôn sư có chút k h n g phục ta không phải khoác lác gọi là thánh n ô n thuật chớ ép bức khoác lác pháp lao vương nhà danh nói nhanh chóng điểm khoác lác thánh ma đạo sư thúc g ụ c t ô ta thánh ngôn sư gặm tiếp theo chồng khôi phục thương thế thuốc dơ cao pháp trượng nói rằng thần nói chúng ta làm truy vân thần sớm b á b á b á hát tháp nhĩ cùng ba vị đồng minh phi hành truy sát tốc độ nhanh gấp đôi trong nháy mắt đổi qua giáo tông bọn người phúc ra chỉ bốn vị trí tôn mấy lần tốc độ thánh ngôn sư lại thổ huyết cái này trước nghiệp có chút tự ngược a không ai sẽ tu luyện a chu phương nhà danh nói chủ nhân kia là hắn ngốc có được hay không nếu như là ta ta liền nói để cho ta không nhận phạt vệ sau đó lại nói giáo tông đi chết giáo tông trực tiếp lĩnh cơ hội hoàn mỹ hòa vân tức cùng tuần cùng tiến tới Cùng n h a u k h i chủ l yếu là chủ nhân giáo tốt chủ tớ hai người kẻ sướng người họa thổi phồng nhau một phen sau đó chỉ nghe thấy thánh ngôn sư gào to một tiếng thần nói ta không nhận phản vệ đường đường t h í tôn cuối cùng cũng chạy không thoát thật là thơm định luật chu phương tốt hoảng cái này đồng minh có phải hay không đ ốc hòa v ẫ t đức tốt hoảng ta nói đùa lời nói nói các ngươi thánh n ô n sư cũng không hề có thử qua c h i ề u này sao không hợp với lẽ thường a g i á o t ô n g đặc yêu ta hoảng m ộ t tớt gặp một cái như thế hổ thánh n ô n sư ta không sẽ trực tiếp treo a bốn phía đám người không khỏi chậm lại động tác trong tay dùng ánh mắt còn lại liếc về phía thánh n ô n sư thẻ này b ờ ú ữ u gờ thánh n ô n thuật thật có thể hữu dụng không vạn chúng chú mục đâm lao phải theo lao thánh n ô n sư cắn răng một cái nói rằng thần nói giao t ô n g trọng thương n ã gục vẫn là bảo thủ một chút a vạn nhất đem chính mình phản vệ chết vậy mình nhưng chính là thiên hạ chết nhất kỳ hoa trí tôn tuyệt đối là ghi vào sử sách cái chủng loại kia phức phức phức p giáo tông dường như gặp trọng kích liền nôn ba ngủ máu bên cạnh nôn vừa lui đám người nhìn về phía thánh n ô n sư phát hiện hắn thật chẳng có chuyện gì thật không có phản vệ t r â n kinh thánh n ô n sư lông tóc không tổn h a o gì liền đả thương nặng trí tôn đỉnh phong giáo tông không có khả năng cái này không phù hợp lẽ thường về sau thánh n ô n sư muốn xưng bá thiên hạ dựa theo cái này h n khớp dê cấp thánh n ô n sư đều có thể khoác láp thổi chết trí tôn cái này b ờ i h u gờ quá ma h u y ễ n ha ha ha thánh n ô n sư c ư ờ i lớn nói chuẩn bị lại đến một phần đem giáo tông đưa tiễn chủ nhân thánh n ô n sư hộ thể khoác l á c thuật đồng dạng có thể duy trì bao lâu hòa vân tức thấp giọng hỏi nói thanh â m mặc dù nhẹ nhưng là đại gia đều nghe được thánh ma đạo sư thay chu phương hồi đáp cái này muốn nhìn khoác l á c trình độ tỉ như vật lý miễn dịch vô địch phòng ngự loại này nhiều nhất một hai giây tỉ như chống cự p h ả n hỏa loại này liền có thể duy trì liên tục mấy giờ t i ể u huynh đệ có cao kiến gì hòa vân tức nghĩ, nghĩ nói rằng ta đang suy nghĩ cái này xóm già châu đã đến giờ sẽ như thế nào đang chuẩn bị một đợt mang đi giáo tông thánh ngôn sư ngây ngẩn cả người theo lý thuyết không có chỉ hoãn phản vệ lời giải thích phòng ngự thánh ngôn thời gian qua đã vượt qua chưa từng có đã đến giờ lại ngược dòng tìm hiểu tổn thương không đợi đám người k i ể m phản ứng b à ảnh thánh ngôn sư bạo thành huyết vụ chỉ để lại một cái trong suốt linh hồn thể thời gian tới thánh ngôn phản vệ đám người chu phương ba hòa vân tước ba giáo tông thở dài một hơi lúc này mới bình thường đi chu phương vội vàng vào tới đan dược linh thảo tinh t h ầ n đá năng lượng một đống một đống lấy ra cho thánh ngôn sư khôi phục lục thân đồng minh bị người một nhà cho hố chết đông hoa đế quốc còn không nổi cái này dư luận a đáng chết tước ra cái gì chủ ý ngu ngốc thánh ngôn sư nhục thân khôi phục sắc mặt trắng bệnh bất lực lại k h o a n lác lần này phản vệ nhường hắn gặp pháp tắc thương tích không có một năm nửa năm là khôi phục không được nữa chủ nhân hòa vân tức yếu ớt hô một tiếng chu phương thật vất v ả giúp thánh ngôn sư khôi phục thịt ngôn thân quay đầu tức giận nói làm gì cái này pháp lao vương không được a hòa vân tức nhìn xem hai vị đồng minh trí tôn liền thụ thương giáo tông đều bắt không được lại nhịn không được nhà ránh ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thân chu phương mắng đừng n g nghĩ kế người ta làm mấy chục năm phạ d chẳng lẽ còn không bằng người tinh thông chương hai trăm chín mươi bảy vô lại chiến thuật kim bảo ngón tay chương hai trăm chín mươi bảy vô lại chiến thuật kim bảo ngón tay hòa vân tước mong muốn chứng minh chính mình nói rằng không phải chủ nhân ngươi nhìn a tia xác ướp lục thân rõ ràng so với bình thường luyện thể đều mạnh tại sao phải lựa chọn công kích giáo tông đâu ba cái xác ướp sóng vai lên a đem giáo tông ôm lấy một cái ôm tay hắn một cái ôm c h â n hắn một cái ôm bụng hắn coi như đứng đấy nhường giáo tông đánh mong muốn đánh nát một cái trí tôn cấp xác ướp cũng muốn tốt vài giây đồng hồ a trong khoảng thời gian này đầy đ ủ nhường giáo tông chết mấy chục lần đi. vì cái gì hình tượng này cảm giác có điểm giống du côn vô lại bên đường kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đâu người ta là trí tôn sao có thể dùng như thế hạ lưu thủ đ lập đâu nhất định phải dùng thần thông đánh nhau mới được ngươi cho rằng là lưu manh đánh nhau đi chu phương khiển trách hòa vất tước vừa quay đầu chỉ thấy giáo tông đã bị ba cái s á t c ư ớ p ông lấy đang đang ra sức dấy rụa pháp lao vương cười ha h a ý kiến hay chu phương hòa vất tước ha ha giáo tông muốn mắng người không nói võ đức pháp lao vương không nói võ đức pháp lao vương thừa c ơ một đạo khống chế tinh thần thánh ma đạo sư liên tiếp ba cái thuấn phát cao tổn thương ma pháp đánh vào giáo tông ngực n giáo a tông h trên nào dự, thân nổ ra từng đợt khí lãng tiếng oanh minh kinh thiền động điện bạo tạc dư ba tán đi pháp lao vương khỏe miệng chạy xuống máu tươi một cái xác cướp bị giáo tông đánh nát ý thức tương liên pháp lao vương cũng thụ nhất định phản vệ giáo tông quần áo tạ tơi tóc thai bù sủ trên mặt cháy đen chật vật không thôi chủ nhân ta cảm thấy chúng ta cái này thánh ma đạo sư đầu góc cũng không được khá lắm hòa vân tức lại mở miệng nói ra ba đám người không khỏi nhìn về phía hỏa vân tước hắn nhưng là trước mắt toàn trường mờ vờ tờ chỉ dựa vào một cái miệng liền phế bỏ bên ta hai vị trí tôn làm tàn phế địch quân giáo tông cái này chiến tích còn có ai thánh ma đạo sư ngược lại vẻ mặt mong đợi nhìn xem hỏa vân tước n a o động tức đại lao có gì chỉ giáo c â u ngươi mau ngậm miệng a ta nếu là giáo tông trước giết chết ngươi chu p ư ơ n g mau để cho hỏa vân tức n m i ệ n g vạn nhất ba vị đồng minh trí tôn đều phế đi giao t ô n g còn chưa có chết kia nhưng làm sao bây giờ hòa h ò a giao t ô n g hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn chằm chằm h ò a vân tước hòa vân tước ba chủ nhân chúng ta mới là cùng một bọn a giao t ô n g bước xuống thánh ma đạo sư hướng h ò a vân tước giết tới đây muốn chết muốn chết muốn chết hòa vân tước hoảng hốt chạy bừa ô m đầu chạy trốn đi tìm người tiểu h ắ chu ca. c phương nhắc nhở hòa vân tước phương hướng nhắc chuyển hướng tiểu h phóng đi đại hk đại hát sứ phụ cứu mạng a nơi xa ngay tại mõ ngược cắp địch tư h tháp nhị xoay người đưa bàn tay ra ân là bàn tay hỏi lại phải thay đổi đối thủ Đang đang truy k í các h g i o tông thân dừng hình, lại địch tư vẻ mặt xem một tông. tông chút hát tháp chờ chuyện, nhìn không nhìn nhị đợi giáo Giáo nói dơ bị à n tiên lặng quay người hướng thánh ma đạo sư đánh tay, tới. quay ma sư đạo đ Các c h thương ư bị t địch chạy thành sông đường đường thiên hạ đệ nhị trí tôn bị ba cái hạng chót trí tôn cho bị thương nặng g i á o t ô n g cũng rất tuyệt vọng đại gia vây công kim b à o thời điểm còn rất tốt vì cái gì hiện tại chiến đấu liền biến không đứng đắn nữa nha đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề giao t ô n g cùng các địch tư bọn người mang theo sư đả giới hung thủ nhóm vừa đánh vừa lui s o n ư ơ n g đã sớm đạt thành nhất trí đều là phụ thần người đương nhiên là một nhóm l a n g hoàng tôn cùng n g u x u ẩ n trí tôn ở phía xa yên lặng nhìn xem n g u x u ẩ n trí tôn nói rằng chúng ta thật không giúp đỡ giáo tông cùng các địch tư rất rõ ràng làm phản rồi n g u x u ẩ n trí tôn đều nhìn thấu l a n g hoàng tôn làm sao lại không rõ hắn lắc đầu nói rằng liền coi như bọn họ làm phản rồi đông hoa đế quốc cũng là thứ nhất danh sách địch nhân bọn hắn làm theo có thể là đồng minh tại liên mỹ vương triều trong mắt chỉ cần có thể chèn ép đông hoa đế quốc ai cũng có thể là đồng minh không có, có cái gọi là phản bội địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu vậy chúng ta đi giúp giáo tông tốt hắn hiện tại thật thê thảm chúng ta thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ngô xuẩn trí tôn thương hại nhìn xem g i á o t ô n g toàn cầu số một số hai cường giả nội danh nhân vật hiện trường bị làm cùng tên ăn mày như thế thật sự là không thể tin được kia cũng không cần trung quy là bị phản để bọn hắn lưỡng bại câu thương h á không tốt hơn ai chết chúng ta đều không lỗ lan g hoàng tôn đánh lấy một tay tính toán thật hay bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức lấy toàn thịnh thái độ chuẩn bị chiến đấu lấy chờ đợi chiến cuộc kết thúc người nào thắng đều là bọn hắn hái quả đảo ngô xuẩn trí tôn giơ ngón tay cái lên lan hoàng tôn túc trí đao n ư u a về sau ai lại nói ngươi là ngốc chó ta cái thứ nhất không đồng ý lan hoàng tôn nhưng ngươi là thật ngu xuẩn trí tôn trong chiến trường chu phương bốn phía đi khắp một hồi gõ một côn một gạch trí tôn đều nơm nớp lo sợ một hồi g i ế t đại năng một g i ế t một cái chuẩn các đại năng bắt đầu kinh hoàng báo đoàn một hồi hổ vào bể dê đi x ê cấp tạp ngư nhóm bên trong mở lớn đột nhiên chu phương thấy được một đám người quen đông hoa đế quốc tán tu đội ngũ bên trong phùng ca cùng mã thi còn có phụ triện sư trương đạo hành đối bọn hắn có thể ký ức vẫn còn mới mẻ a yêu các ngươi cũng tới chu phương lên tiếng trào bây giờ không phải là thu thập bọn họ thời điểm nhưng cũng không thể bỏ qua bọn h ắ n a phùng ca trực tiếp phiêu phụ thuật tật phong thuật phun l ử a thuật chạy lấy đà ma pháp tam liên triều nhanh như chốc tiêu thất ở chân trời chu phương mã thi cầm một cây kim sắt s ư ơ n g tay xem như thần binh lợi khí đại sát tứ phương trông thấy chu phương lai ngượng ngùng gãi đầu một cái phương bộ trưởng tốt phương bộ trưởng chúng ta cải t à quy chính ngay tại ném phụ triện trương đạo hành lập t ứ c nói hắn sợ chu phương trực tiếp động thủ tin các ngươi quỷ không cùng các ngươi nhiều lời trở về nhớ kỹ đi tự thú ta thả các ngươi một n g a chu phương chỉ, chỉ hai người còn có đứng ở đằng xa phùng ca Chu phương trước Phương đó đem bị a danh khóa gia người nảy quên lần này gặp, bọn hắn liền chạy không được. Dám lác lư chính mình, thân danh sách cho khóa chặt, nguyên nhất gặp, được. lư lại tội chạy quá mất, Dám một đám bất chặt, bắt trở Tốt. b lác sách cho chờ chu phương để mắt tới ba người không dám phản bác ngươi cầm đây là cái gì chu phương nhìn xem mã thi trong tay kim sương tò mò hỏi mã thi lập tức đưa qua kim sương nói rằng ta vừa mới ở phía trước đại chiến trong phế tích nhặt hẳn là cái kia khô lâu cường giả xương tay kim bảo xương tay thật đáng thương chết cũng không thể ăn mình cánh tay bị cản xem như bình khí chu phương không có tiếp nhận xương tay mà là nhìn xem bốn lượn ngón l ú hỏi kim bảo xương tay có thể còn thành dạng này kim bảo cái gì đẳng cấp xương cốt so kim cương còn cứng rắn có được hay không hắn ngó nút làm sao có thể giống cao su như thế bị g ã y c o n g phùng ca rút ra kim bảo ngó nút nói rằng à, cái này một đoạn là làm bằng hoàng kim tương đối mềm ta đoán chừng là cái này khô lâu tương đối chú ý hình tượng thiếu một ngó nút liền dùng hoàng kim thay thế cũng là cả tòa khung xương đều bị đánh tan trống cái này ngó nút thế nào đều vô sự đâu như vậy chiến đấu kịch liệt hắn còn có thể bảo vệ cái này hoàng kim ngó nút không biến hình cái này kim bảo được nhiều chú ý hình tượng apt các người muốn tới đừng thiên, thiên mắng ta kiên nhẫn một chút đi có hố tất nhiên lớp ta c、oh, oh, h ư ơ n h a h t c ư ờ n g 298, tám vơ vét bí cảnh bị lãng quên thiên sư t r ư ơ n g hai t r vơ vét bí cảnh bị lãng quên thiên sư được ta đi trước ra ngoài nhớ kỹ đi tự thú chu phương đối với cái này cũng không thèm để ý trước khi đi còn ngừng không quên dặn dò ba người bọn họ m ộ t câu kim bảo tan ra thành từng mảnh thân thể lúc này đã linh tính hoàn toàn không có chết không thể chết lại bất quá cái này khung xương độ cứng cũng không yếu tại bình thường b ê cấp lớn có thể sử dụng binh khí cũng coi là những tán tu này nhóm cơ duyên tới trước được trước chu p ư ơ n g cũng không đoạt bọn hắn giáo tông vừa đánh vừa lui lui vào một tòa cự đại trong dây núi chân núi có một tảng đá lớn trên đá lớn thiết họa ngân câu viết sư đà lĩnh ba chữ to hát tháp nhĩ bọn người không tiếp tục đuổi nhìn xem mạng thiên pháp t ắ t đạo vận liền biết vùng núi này bên trong cấm chế trận pháp trải rộng bọn hắn không dám xung loạn cũng ngay tại lúc này tiểu thế giới này tại cùng chủ giới dung hợp bằng không bọn hắn cũng không nhìn thấy nhiều như vậy đạo vận rết đi vào hát tháp nhĩ cưỡng ép phá trận a chu phương dù sao cũng là trận pháp sơ cấp tinh thông trận pháp sư hắn biết bất kỳ trận pháp chỉ cần lực lượng đầy đủ đều có thể cưỡng ép bài trừ ha <cười> hát tháp nhĩ khinh thường cười một tiếng Vùng vô núi này bên trong vô số trận số chu phá phương hỏi lấy lực phá trận không được liền lấy trận phá trận xem hai trận phá p tạo nghệ cao hơn chúng người đưa mắt nhìn nhau không ai đứng ra chu phương chậm rãi nhìn về phía thánh luân sư nếu không ngươi thổi châu liền nói nơi đây không được có trận pháp đương đương t h í tôn kém chú t bị Chu phương d luôn luôn vẫn là đem chủ ý đánh tới hát tháp nhi trên thân h á c tháp nhi quả quyết lắc đầu không có nhiều như vậy tinh lực học chật pháp mù chữ cứ việc nói thẳng chu phương nhà danh nói hát tháp n h ĩ không phục làm sao lại mù chữ vậy ngươi đi ngươi lên a ngươi không mù chữ ta cao trung còn không có tốt nghiệp đâu sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy chu phương cưỡng ép r c o biện nghe một chút đây là tiếng người sao hát tháp nhi nhanh tức khóc cái này cùng cao chúng có quan hệ gì có hay không học sinh cấp ba đứng ra vì chính mình nói một câu hòa vân tức thừa cơ nói rằng chủ nhân nói không sai đại hát sư phụ ngươi cũng quá phế bị hát tháp nhĩ chừng một cái hòa vân tức câu nói kế tiếp lập tức bị nuốt trở vào ngươi đứng cái nào một đầu hát tháp nhĩ chất v ừ a nói hòa vân tức lúc này mới nhớ tới hát tháp nhĩ là chính mình sư phụ đâu lập tức mở miệng nói ra ta nói là chủ nhân nói chủ nhân hắn thật sự là chu phương trực trực nhìn chăm chăm hòa vân tức tiểu tử ngươi thông minh cơ l một chút tiểu tâm không gặp được ngày mai mặt trời ba hòa vân tức một bàn tay đập vào trên mặt mình ta lắm miệng ai bảo ta lắm miệng thật xin lỗi làm ta chưa từng tới hai người các ngươi tiếp tục hòa vân tức chậm rãi lui vào trong đám người tính toán đại gia tán đi à, bốn phía đều là cụ tượng nồng hậu dạy đặc pháp tát chi lực đại gia tiến đến không phải là vì những n à y sao pháp lao vương nói rằng thánh ngôn sư gật đầu nói có thể nhiều sinh ra một vị trí tôn liền nhiều một phần trợ lực giáo thông bọn hắn ở bên trong cơ duyên khẳng định không ít chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau lang hoàng tôn đám người đã đang khắp nơi vơ vét bọn hắn nhìn xót ruột chu p ư ơ n g cũng biết không thể bởi vì nhỏ mất lớn gật đầu đồng ý trí tôn thủ tại chỗ này những người khác liền tán đi a thánh ma đạo sư nói rằng bí cảnh bên trong cơ duyên đối trí tôn cấp cường giả t r ợ g i ú p có hạn chủ yếu vẫn là b ê cấp đại năng trở xuống siêu năng giả tại mấy vị trí tôn thương lượng về sau vài quốc gia quan phương siêu năng giả nhao nhao tán đi b ê cấp đại năng cùng c cấp hậu kỳ trở lên cường giả bắt đầu lĩnh nộ phát tắc hy vọng có thể tìm tìm thời cơ đột phá cái khác siêu năng giả bắt đầu lục soát kỳ chân dị bảo linh hào kỳ dược chu phương khắp nơi tán loạn một đường vơ vét tài nguyên bí cảnh linh khi quá nồng nặc khắp nơi trên đất là bảo vật ven đường cỏ dại hai mươi năm phần thiếu gấm c h ắ p vải thô thảo tục tiếp g â y chi c ự c phẩm thảo dược mấy vạn khối một gốc đâu bên hồ nước hoa dại năm mươi năm phần u buồn hoa bất hợp phối trí huyễn độc tài liệu tốt đối xê cấp cao thủ đều có thể hữu hiệu giá cả so thiếu gấm c h ắ p vải thô thảo còn đ ắ t hơn chân núi cây nấm những này đông tây ở bên ngoài đều là tiền lấy vật đổi vật cũng là đồng tiền mạnh nhưng ở chỗ này đều là cỏ dại chu phương nhìn cũng không nhìn một cái đến đều tới không mang theo điểm hy hữu t ự c phẩm bảo vật ra ngoài vậy cũng không thua thiệt lớn nơi xa đám người nguyên một đám đắm chìm trong cụ tượng hiển hóa pháp tắc chi lực bên trong lĩ vì vơ vét tài nguyên ngay cả c ố này tượng p h á p tắc chi lực chu phương đều không có đi đoạn k i a đông tây còn không bằng chính mình quan đạo chi ngân đâu bí cảnh cụ tượng p h á p tắc không phải ngươi thấy được liền có thể lĩnh nộ g cần đắm chìm trong đó không ngủ không nghỉ lĩnh nộ g ba năm ngày mới có hai ba thành cơ hội lĩnh nộ g trong đó p h á p tắc cái này quá lãng phí thời gian không bằng lời ít tiền đổi điểm linh lung đan đến hợp thành đâu chu phương đào ba thước đất vơ vét từng tà sơn kỳ chân dị bảo cũng là không có giá trị mấy trăm nghìn trên trăm vạn nhất gốc thảo dược cũng là chất đầy tùy thân không gian m ư ơ i một mét khối tùy thân không gian đầy đây là chu phương không nờ tới trước kia điểm này không gian đầy đủ dùng chưa hề nhồi vào qua chu phương nếm thử lấy không gian pháp tắc mở rộng tùy thân không gian thất bại cấp độ nhập môn không gian pháp tắc còn chưa đủ thực hiện năng lực như vậy chu phương nhịn đau đem rẻ nhất giá trị mười mấy vạn nhất gốc băng căn linh chi cho đ ổ ra đưa ra một phần nhỏ không gian đột nhiên một đạo nhân ảnh chậm rãi lặn xuống chu phương phía sau ân chu phương có cảm ứng là ai như thế không có mắt dám đánh lén mình chẳng lẽ là lang hoàng tôn chu p ư ơ n g âm thầm tụ lực phản sắc một đợt đối phương đã cảm thấy chu p ư ơ n g x á c ý vội và nói chu p ư ơ n g là ta ạ chu phương xoay người nhìn lại yêu l ã o thiên sư a ngọn gió nào đem ngài thổi tới l ã o thiên sư ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi ta một mực đi theo ngươi có được hay không đừng giả không biết chưa à ta vừa mới còn nghĩ ngươi sao không tập kích bất ngờ giáo tông bọn hắn đâu chu phương làm bộ thản nhiên tự nhiên chết không thừa nhận không phải ngươi để cho ta ẩn dấu sao l ã o thiên sư liếc mắt chu phương liên bận bịu gật đầu nói ách đúng đối l ã o thiên sư ngươi tiếp tục ẩn dấu a thời khắc mấu chốt ra tay mới có thể thu được lớn nhất chế quả lao thiên sư có lông khỉ chu p ư ơ n g khẳng định không có đề cao bản thân tiểu tử này khẳng định không có để cao bản thân nhi ngươi cũng đừng làm cho ta vẫn giấu kín về đến nhà lao thiên sư vẻ mặt không tín nhiệm nhìn xem chu phương hắn nhưng làm u ố n cường thế trở về ngóc đầu trở lại trở lại đỉnh phong nam nhân không có lấy ra được chiến tích sao được đây không phải muốn rơi xuống bọn hắn long hồ sơn mặt mui đi ha ha làm sao lại thế chu phương vỗ ngực c a m đoan hắn sớm có sắp xếp chương hai trăm chín mươi chín một lời lui trí tôn một thu dương độ kiếp chương hai trăm chín mươi chín một lời lui trí tôn một thu dương độ kiếp bí cảnh tài nguyên có hạn mấy vạn người tranh đoạt khó tránh khỏi lên xung đột đông hoa đế quốc cùng đồng minh mấy vị đại năng cực giả vì một chỗ pháp tác đạo vận n ồ n g đậm đậm phụ cùng liên mỹ vương triều cường giả lên xung đột song phương có cái l ộ t biến thành sô đẩy cuối cùng đã dẫn phát đại chiến lang hoàng tôn ngút trời mà hàng vê anh trên mặt đất nổ ra một cái hố to khói bùi quần quận nổ bay một đám đông hoa cường giả nơi này chúng ta m u ố n nhìn xem ra rắn t r í tôn phân thượng thả các người đi lang hoàng tôn bá đạo tuyên bố hán lang hoàng tôn toàn cầu mười vị trí đầu t r í tôn cường giả cái nào cần cho những n à y lũ sâu kiến giải thích thêm hắn nhìn chúng đông tây chính là hắn nếu không phải lần này đông hoa đế quốc có cường đại hát tháp nhĩ dẫn đội lang hoàng tôn đã sớm động thủ giết bọn hắn đột nhiên không c h u n g bay xuống một cọng lông lúc đầu một cọng lông cũng không có người quan tâm nhưng là căn này cọng lông phần diễn quá đủ không thể kìm được người coi nhẹ chu phương m ũ i chân đặt lên lông khỉ bên trên chậm rãi rơi xuống ngự kiếm ngự cọng lông phi hành b ư ớ c cách hoàn toàn không có lời giống vậy trả lại cho ngươi c ú t cho ta c h u phương nhìn cũng không nhìn lang hoàng tôn một cái lấy bốn mươi năm độ n ư ỡ n g vọng thiên không c h ọ tới ta liền hô hầu tự đừng trách ta không có cho người cơ hội nhìn xem không chung chậm rãi rơi xuống chu phương nhìn xem n u i chân hắn d Lan hoàng tôn khí đỏ bừng cả khuôn mặt giận mà không dám nói gì chủ quan quên hắn còn có cọng lông chúng ta đi lan hoàng tôn xoay người rời đi hung ác lời cũng không dám thả hắn sợ chu phương chịu không được kích một cái xúc động triệu hoán hậu tử vậy coi như xong đời lần này bí cảnh c h i hành cũng làm cho lan hoàng tôn vô cùng kích động hắn thấy được trí tôn cảnh phía trên tồn tại thì ra thần thoại truyền thuyết là có thật trí tôn cảnh không phải trần nhà phụ thần cùng đại thánh tiện tay nhất kích đối với hắn s u n g kích phi thường lớn hắn dường như có thể đụng chạm đến cảnh giới của mình hàng rào đồng thời hắn đối đại thánh cũng rất là e ngại đây chính là có thể tiện tay nghiền chết một người t r ở thành trí tôn về sau nhiều năm chưa gặp phải để cho mình như thế có cảm giác nguy cơ người lang hoàng tôn lui đi đa tại chu bộ trưởng chu bộ trưởng n g u y vũ may mắn mà có chu bộ trưởng đám người nhao nhao tại đạo chu phương nhất nói liền quát lui đ ạ i danh đỉnh đỉnh lang hoàng tôn cái này nếu là tại bình thường quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình lang hoàng tôn còn một câu nói nhảm đều không có liền quả quyết đi nhìn một chút chu phương trong tay cây kia c ọ n g đồng nhất thiết lại là như thế chuyện đương nhiên lần này bí cảnh mạnh nhất dẫn đội người không phải chu phương không ai có thể hơn động phủ này không biết là ai có nồng đậm như vậy hai đạo pháp tắc cụ tượng đi ra chu phương đứng tại ngoài động phủ đều có thể cảm nhận được tiên nồng đậm pháp tắc chi lực chu bộ trưởng chúng ta đi vào đi động phủ này trận pháp sớm đã suy bại vạn phật tự thật tròn đại sư nói nói chu phương đã tới tự nhiên là chu phương cái thứ nhất đi vào cũng không ai dám đoạt tại chu phương phía trước có thể so với b cấp đỉnh phong phòng ngự trận pháp tại mấy vị đại năng hợp lực hạng giữ vững được mấy phút liền bị phá trừ phòng ngự trận pháp về sau là một đạo hết trận sau đó lại là mê trận sắt trận khấu trận mười mấy phút sau đám người trải qua thiên tân văn khổ rốt cục phá hết phía ngoài động phủ chín đạo trận pháp động phủ đại môn hiện lên hiện tại trước mắt thật kích động a đây chính là động phủ a trong truyền thuyết tiên nhân động phủ lần này bí cảnh chi hành quả thật là kỳ ngộ trung điệp a đông hoa đế quốc thế lực khắp nơi còn có đồng minh quốc các cường giả đều nhìn chu phương chờ hắn đẩy cửa đám người kích động vạn phần ẩm ẩm to lớn thạch môn bị chu phương chậm rãi đẩy ra bên trong là một cái sáu mươi bình một căn phòng có gian phòng có khách sành có bản đá băng ghế đá bên tường tắm một mặt c ử trên lá c ử viết tuần sơn hai chữ đám người nếu như tất cả mọi người không có đón sai nơi này h ẳ n là cái nào đó tuần sơn tiểu yêu động phủ. vừa mới vì như thế đậu phủ kém chút cùng lang hoàng tôn làm có đáng giá hay không a có lẽ tại thật lâu trước đó tuần sơn tiểu yêu bên trong cũng từng sinh ra trí tôn cấp nhân vật bởi vậy nơi này mới có dạy đặc như vậy pháp tác chi lực đám người lục t u n g cũng là tìm tới mấy bình thượng c ổ tuyệt tích đ a n g dược nhưng đại đa số là cho C cấp cường giả phục dụng ba lượng đem binh khí phần lớn đều là C cấp kim loại cường độ binh khí như thế cái cấp thấp đậu phủ cần phải cựu trọng đại trận bảo hộ sao cái này tuần sơn tiểu yêu có nhiều sợ chết ai nói xong bi cảnh khắp nơi trên đất là bảo đây này cái này khiến ta tốt thất vọng chu phương mặt mũi tràn đầy thất vọng đáng người đừng đâm tâm l ã o tiết h thỏa mãn điểm có được hay không cái này khắp nơi trên đất pháp tắc cụ tượng khắp núi hy hữu dược liệu ngươi còn muốn thế nào động phủ này nghèo là nghèo một chút tốt xấu còn có chút đang dược có chút ít còn hơn không đi a di đà phật chu bộ trưởng phú g i á p một phương đương nhiên là t r ư ớ n g mắt những thứ này thật tròn chắp tay trước ngực nói chúng ta vạn phật tự tương đối nghèo ngươi không thích liền n h ư ỡ n g cho bọn ta a ha ha thịt mỗi cũng là thì đi tới, tới tới mọi người chia chu phương khả là cần kiệm công việc quản ra người làm sao có thể không cần đâu đúng lúc này một đạo, đạo tiếng sấm rền vang lên t h i ê n k h ô n g t ố i sầm lại là t h i ê n k i ế p có người độ kiếp không ít người phản ứng lại đám người lập tức chạy ra đ ộ u phủ chỉ thấy một người hư không mà đứng tay phải dựa vào phía sau lưng tay trái đứng ở trước ngực nho nhã phiêu giật b ự a chu vương nhà danh nói độ kiếp chính là ba cơ quốc trầm mê ở sắc đẹp học trường m ộ t thu dương mạ vàng giá xét hiện tiêu m ô nào đó lý m ô nào đó vương mẫu m ô các lớn nhỏ nói nhân vật chính phối hợp diễn hai mười mấy người toàn bộ chạy ra hộ vệ ở hai bên người hắn độ kiếp có thể tìm đến như vậy nhiều giúp đỡ cũng chỉ có con hàng này nhiều như vậy thiên mệnh tri tử không biết rõ thiên kiếp có thể hay không dọa nước tiểu đâu chu phương ác thú vị nghĩ đến tại cách đó không xa không ít những người siêu năng tốt năm tốt ba thảo luận thật sự là vận khí tốt tìm tới một cái lòng đất mộ h u y ệ t bên trong trên vết đá có thật nhiều có thể lĩnh ngộ trung giai thần thông phù văn a gọi là đạo ấn a a vẫn là ngu xuẩn trí tôn kiến thức rộng rãi cái này đạo ấn bị một thu dương trước lĩnh ngộ liền biến mất lĩnh ngộ cái này thần thông về sau k i a đạo ấn trong nháy mắt liền tiêu thất không trung liền bắt đầu ngưng tụ k ế p lôi đó là dĩ nhiên một cái đạo ấn chỉ có thể cung cấp một người tu luyện chờ một chút ngươi vừa mới nói có thật nhiều đạo ấn đúng vậy a mọi người tới không kịp quan sát mộp thu dương độ kiếp rồi một đám người hướng lòng đất mộ huyện p h ó n g đi ngay cả mấy vị trí tôn cũng bập vào trung giai thần thông có ai sẽ ngại nhiều trên mặt đất chỉ còn sót xê cấp dê cấp siêu năng giả tại vây xem thần thông cách bọn họ quá xa vời không bằng tiên kiếp tới càng có lực hấp dẫn húng chi liền trí tôn tất cả đi xuống cùng trí tôn đoạn cơ duyên không đáng không c h u n g k i ế p vân ngưng tụ hoàn tất tiêu m ẫ một cái nào đó xông tới phần nộ vây anh một cái tuyệt chiêu còn chưa kêu đi ra liền bị h n h thành mạnh vụn rầm rầm một giây năm đạo lôi k i ế p hạ xuống mấy vị trong sách đi ra nhân vật còn chưa kịp phản ứng lôi k i ế p liền b ổ vào m ộ t thu dương đỉnh đầu m ộ t thu dương bị đánh toàn bộ thân cháy đen tóc đứng thẳng chủ quan ta không có tránh m ộ t thu dương vung tay lên đáp lấy hai đợt lôi k i ế p ở giữa không p h ả i mấy giây kẽ h hở hai mươi mấy vị tiểu thuyết nhân vật tại m ộ t thu dương đỉnh đầu hội tụ đại gia xếp thành một đường thẳng bay thẳng tiếp vân chương ba trăm mặt trời vẫn tâm viềm long tiên dây leo chương ba trăm mặt trời vẫn tâm viềm long tiên dây leo t ầ n mỗ nào đó treo ta lần thứ nhất thấy duy nhất một lần chết nhiều như vậy nhân vật chính trong tiểu thuyết nhân vật chính muốn chết như vậy quá dám nhiều ít quyển sách ca thật thảm thật tốt vận khí c h i tử tới con hàng này trong tay liền biến thành phá hôi cái thiên kiếp này hung ác như thế đồng dạng đại năng không độ được ca hắn như thế độ kiếp có tính không gian lận đám người cái này mới phản ứng được m ộ t thu dương điểm này hóa vật chiến lược không nói trước độ kiếp là một tay hào thủ phá hôi quá nhiều l ư ợ n g biến đưa tới chất biến tứ cựu thiên kiếp cũng đúng này không thể loại hạ trong n h y mắt ba mươi sáu đạo thiên lôi bổ kết thúc m ộ t thu dương tiểu thuyết nhân vật cũng chết kết thúc chính hắn cũng liền chống đỡ được cuối cùng hai ban ó i thi lôi tổn thương không nặng đột nhiên một đạo trung nhạc tiên âm chuyển đến trí tôn gia thiên địa trúc pháp tác lâm đại đạo minh b â cấp trở lên cường giả đều có thể cảm nhận được thiên địa này m ì n h vui thanh âm lại có trí tôn ra đời toàn cầu các nước cường giả ánh mắt đều nhìn về bí cảnh không biết rõ lần này là người nào đi vận m ộ t thu dương trở thành trí tôn đám người hâm mộ người cũng có ghen ghét người cũng có có thể tìm tới cùng tự mình tu luyện pháp tác phù hợp thần thông cũng không dễ dàng nhưng chỉ cần có trung g i a thần thông nơi tay tốt xấu cũng nhiều một đầu đ ư ợ ra ví cảnh bên trong lại n h ắ c lên một hồi vơ vét chiều dâng chu phương tùy thân không gian lại đầy lần này đều làm ộ t triệu giá trị trở lên chân quý d ư liệu hắn một cái đều không bỏ được ném làm sao bây giờ hợp thành đi bảy hợp nhất bốn mươi chín hợp nhất liền toàn bộ thanh không thế là chu phương về tới cái kia tuần sơn tiểu yêu đạo phủ hiện ở bên trong không có m ộ t a i chu phương tại cửa ra vào thụ một tấm bảng hiệu bế quan chớ cái dày nếu không hầu tử hầu h ạ chu phương sách đám người thấy một lần cái này tấm bảng hiệu n h o n h o đường vòng mà đi đi đường bộ pháp đều nhẹ ba phần chu phương cầm ra tất cả d ư liệu bắt đầu hợp thành Hoàn hồn đan, hồn đan, phách đan chờ ăn cái ấ u t r này tốt đông tây trị liệu cùng khống chế song trọng thủ đoạn tiến có thể công lui có thể thủ có thể cho giết địch cũng có thể cứu mạng tiếp tục hợp thành ngược lại cái này đông tây cũng nhiều hơn một trăm gốc chu phương lấy ra một đống tinh tuần đá năng lượng hợp thành ra bảy cây huyền hoàng định hồn thảo sau tiếp tục bảy hợp nhất thu hoạch được thất giai vật phẩm hồn nguyên có thể chữa trị nguyên thần á c h cái này thất giai vật phẩm miêu tả có chút đơn điệu chu phương yên lặng thu hồi cảm giác cái này sóng phế đi loại thứ hai thảo dược tinh quang hoa hương ẩn chứa nồng hậu dạy đặc hỏa diễm trí lực có thể luyện chế các loại hỏa thuộc tính năng dược tăng cường hỏa nguyên làm dị năng giả là hỏa nguyên làm dị năng giả thích nhất thảo dược một trong. lần nữa hợp thành vẫn như c ũ lấy được là lục giai vật phẩm mặt trời vẫn tâm hoa ẩn chứa một tia dị hỏa mặt trời vẫn tâm viêm chu phương cầm đỏ tỏa sáng mặt trời vẫn tâm hoa t ả n ra cực nóng nhiệt độ trong động phủ nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng lên tia cái đồ chơi này tiếp tục hợp thành có phải hay không liền có thể hợp thành dị hỏa nữa nha nói làm liền làm chu phương tiếp tục hợp thành bảy đo mặt trời vẫn tâm hoa nằm tại chu phương bên cạnh toàn bộ động phủ dường như mở mấy chục đài máy sửa đồng dạng nguyên bản nước cát vết đá đều bị nướng dị thường khô g á o chứng kiến kỳ tích thời điểm tới chu phương đem bảy đo mặt trời vẫn tâm hoa ném vào lò luyện Hấp thu luyện đá năng lượng lò bất ắ t phát sáng phát nhiệt, đầu sáng dừng g cây u tay lấy y lò l u ệ ngờ ném n ra o ngoài, à Làm thành làm i cái đi, phải đi, cái tiếp lại lò luyện, lần muốn may đem ném cố của có được Chu được gì không gì. Phương Vỏng, vỏng, vỏng. g định hợp nhất ta ta. Bất vận nữa n ra không đề phòng chu phương cũng bị bỏng tới mặc dù chu phương nhục thân không sợ điểm này trình độ tổn thương nhưng là nóng toàn tâm đau là thật đau và n h lò luyện bị ném trên mặt đất một v ầ n mặt trời chói trang vẫn tâm viêm rơi ra cả phòng nhiệt độ trong nháy mắt để cao mấy chục độ tắm hơi thử qua không có bảy mươi độ cái chủng loại kia tắm hơi chính là cảm giác này thu hoạch được thất giai vật phẩm mặt trời vẫn tâm viêm có pha tả khuma đốt hồn hiệu quả quả nhiên thu được dị hỏa vẫn là phi thường cường đại mặt trời vẫn tâm viêm kiếm lật ra cái này s o n g cái đồ chơi này thế nào luyện hóa chính mình cũng không có hỏa thuộc tính công p h á p a chu phương nếm thử lấy h ỏ a chi pháp tắc bao k h ỏ a mặt trời vẫn tâm viêm hỏa chi pháp tắc là thiên hạ vạn hỏa ở thế giới vận hành quy tắc cụ tượng khả khống thiên hạ chi hỏa mặt trời vẫn tâm viêm dễ như chở bàn tay liền bị chu p ư ơ n g cho dung hợp mặt trời vẫn tâm viêm bị chu p ư ơ n g hấp thu chậ Tiến vào bên trong một bên vào Chu á i trong k í hải. h c phương ba bên biến bình gian, nguyên trong thành hồng nên tĩnh khí hải, xích thời gian, thật cái cái một tìm tốt sắc lẩm ạ i tu t luyện, bẩm nói: Thùy hỏa pháp tắc còn chưa cùng tam sát kiếm quyết dung hợp trở thành thần thông, cái này tam sát kiếm quyết rõ ràng uy lực bất phàm trở thành thần thông sau hẳn là cực kỳ c ư ờ n g đại. Hiện tại lại có cái này dị hòa, không cho tam sát kiếm quyết đổi mới một chút phiên bản đều không thể tại lại cái kiếm đổi mới này bản nào tam sát quyết một có dị đều tại chu phương trong tay dễ như t r ở bàn tay thu được hai đó cái này nếu là nói ra đến làm cho nhiều ít người ước ao ghen tị a chu phương cầm mặt trời vẫn tâm viêm tự lẩm bẩm tiểu hồng chủ nhân không xử bạc với ngươi a lần này cũng không để ngươi đẹp lưng con tưởng rằng lần này bí cảnh thập tử nhất sinh đâu ai biết nhẹ nhàng như vậy hỏa vân t ứ ớ c bật đái tiếp tục hợp thành thu hoạch được thất giai vật phẩm thuần nguyên huyết khí cường h ó a khí huyết đây là luyện thể tốt đông tây thu hoạch được thất giai vật phẩm phượng tâm hoa phục dụng có thể có một thành tỷ lệ thu hoạch được phượng hoàng huyết mạch cái này đông tây cho tiểu hồng a chu phương đã tu luyện cửu long thay đổi đối phượng hoàng huyết mạch không ưa thu hoạch được thất giai vật phẩm cổ thần thạch tâm a n vào có thể cường hóa n h ụ c thân hiệu quả miêu tả mặc dù đơn giản nhưng cái này cổ thần thạch tâm lại bỏ ra chu phương gần một tỷ dược liệu dược hiệu khẳng định không đơn giản có cơ hội dùng thử nhìn xem thu hoạch được thất giai vật phẩm long tiên dây leo có thể dùng người một kính thiên kim không ngã một đêm lần ngự vô số vì cái gì cái này bí cảnh chi hành luôn cảm giác không phải như vậy đứng đắn đâu là cộng lông cùng p ư ợ n g hoàng có liên quan dược liệu liền bức cách tràn đầy cùng long có quan hệ cứ như vậy như thế ta không phục cái đồ chơi này ai muốn a cuối h phương u t cùng h i dược liệu hợp thành hoàn tất chu phương lấy ra khoáng thạch đây là chu phương duy nhất thu thập khoáng thạch tinh văn xích cổng a cấp kim loại phải biết trước mắt lấy khoa học kỹ thuật lực lượng nhân công hợp thành kim loại b cấp kim loại chính là trở nhà tất cả a cấp kim loại đều là bí cảnh sản xuất trước mắt không có nhân công hợp thành a cấp kim loại bảy hợp nhất đi lên lò luyện truyền đến tin tức thu hoạch được lục giai vật phẩm tinh thần đồng tinh chu phương đổ ra lớn nhỏ c ỡ nắm tay tinh thần đồng tinh nhất quyền đánh xuống tinh thần đồng tinh bị đánh xuống lòng đất chu phương đem nó đào ra xem xét vẫn như c ũ mượt mà b ó n g loáng không chút nào từng biến hình cái này chất liệu hẳn là có thể đạt tới a cấp đỉnh phong trình độ a không có cường đại pháp tắc chi lực đoán chừng đều không thể phá phỏng mặc kệ tiếp tục hợp thành bảy khối tinh thần đồng tinh ra lò để vào lò luyện hợp thành thu hoạch được thất giai vật phẩm bách luyện tinh thần tri nguyên có thể dung hợp binh khí cường hóa bản nguyên tiêu màu trắng bạc hình cầu bên trên màu vàng tinh quang lóe lên lóe lên rất là mỹ lệ chu phương còn không có nhặt lên bách luyện tinh thần chi nguyên lò luyện liên động run dày dữ dội tam sát kiếm tại chu phương trong đầu cũng bắt đầu run dày ba kiện điểm hóa vật chỉ có hộp là gỗ làm t h ở ơ đây là lấy tới tốt đông tây chớ nóng vội chớ nóng vội nguyên một năm đến hai kiện điểm hóa vật đều t r u y ề n ra khát vọng ý nguyện tuyệt đối là hợp gia bảo vật chu phương cầm lấy bách luyện tinh thần chi nguyên thưởng thức hồi lâu cái này bách luyện tinh thần chi nguyên mềm, mềm quy đánh quy đánh không có chút nào xem như kim loại g i á ngộ tính toán cũng nhìn cũng không được gì liền cho chúng nó đi lò luyện nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng trước cho nó ăn đi lớn nhỏ cơ nắm tay bách luyện tinh thần c h i nguyên chậm rãi dung nhập dung trong lò thượng cổ viêm đế lò luyện trôi nổi tại long t r ả o lò luyện trên vách điêu văn chiếu lấp lánh chu phương đầu h ố c có chút nợ hắn có thể cảm nhận được lò luyện đang biến hóa không biết qua hồi lâu lò luyện chậm rãi rơi xuống đất chu phương lắc lắc đầu cái này lò luyện vẻ ngoài không có thay đổi gì nhưng chu phương trong đầu nhận được rất nhiều tin tức cô động pháp tắc chi lực có thể đem tử vong m ư ơ i phút bên trong người ném vào lò luyện có thể luyện hóa ra một tới ba thành pháp t nếu là đem người đánh cho tàn phế ném b ả o liền có thể luyện hóa ra hắn tất cả pháp tắc chi lực đáng sợ kinh khủng hung tàn lò luyện cái này dù hoặc quá lớn lò luyện rơi vào trong tay a i cũng có thể làm cho người biến thành một cái giết người ma vương quả thực là bức người phạm tội bức người đi đến ma đạo a chu phương tự cho là mình không tính là một cái người xấu lạm sát kẻ vô tội cô động pháp tắc sự tình hắn nhưng làm không được nhưng hắn cũng không phải cổ hủ hạng người cầm thi thể của đ ị c h nhân phế vật lợi dụng chu phương không có chút nào gánh nặng trong lòng chu phương nhớ tới chết đi hơn hai mươi phút kim bảo a y người sao không trễ chế chết mười mấy phút đâu thua lỗ một sóng lớn pháp tắc、ca. hắn liền nghĩ tới bên ngoài nhảy nhót tưng bừng lang hoàng tôn sư đả l ĩ n h bên trong giáo tông cùng các biệt thư nước bọn đ ừ n g lưu phải n h ẫ n ở bọn hắn đều là nam nhân l ư u cái gì nước b ọ n ta ta không phải b i ế n thái chu phương đập chính mình một bàn tay ép buộc chính mình không đi nghĩ niệm tình bọn họ ma quỷ cái này lò luyện quả thực liền là ma quỷ chu phương lung lay đầu tiếp tục hợp thành một cái bách luyện tinh thần c h i nguyên lần này đến phiên tam sát kiếm một hồi hoa mắt váng đầu về sau tam sát trên thân kiếm xuất hiện tám đạo đường vân tam sát kiếm tin tức truyền vào trong đầu tùy ý tám đạo pháp tắc phù hợp binh khí chính là đơn giản thô bạo chu phương sử dụng tam sát kiếm quyết có thể tùy ý chọn lựa tám đạo pháp tắc tam sát kiếm phụ trách cho dung nhập kiếm quyết hình thành thần thông dung hợp tám đạo pháp tắc thần thông đó là cái gì cao giai thần thông ah Tháp nhị phê tra cũng chỉ biết một loại cao giai thần thông vì cái gì vì cái gì tại muốn cố gắng l ĩ n h nộ thần thông thời điểm ngươi cho ta gian lận ta không cần chu phương phàn nàn nói phía trước còn chuẩn bị tìm cái thời gian chính mình thật tốt l ĩ n h nộ thần thông đâu đây không phải ngăn trở mình tiến bộ đi cái này không tốt vô cùng không tốt chu phương lại hợp thành ra một cái bách luyện tinh thần tri nguyên đặt ở tam s á t trên thân kiểm đ ế n ăn thêm một chút ít ra đến mười ba nói pháp tắc đ ỉ n h cấp thần thông để cho ta chơi đ ù a tam s á t kiếm thờ ơ láo tử ăn n o rồi ngươi lăn ẩm ẩm từng đợt tiếng oanh minh chuyển đến toàn bộ bí cảnh bắt đầu run dày bí cảnh mở ra bắt đầu chậm rãi xé rách nhưng xé rách địa phương xuất hiện không phải không gian khẽ hở mà làm ê n h mông vô bờ hải dương là ngoại giới đây là thái đông dương bí cảnh tại cùng chủ thế giới dung hợp không trung h ư không trong cái khe bay ra một đạo nhân ảnh trong suốt nhân ảnh nhưng là khí tức của hắn suy yếu rất nhiều hử cuối cùng chỉ là một đạo tản hồn mà thôi phụ thân khinh thường nói theo bí cảnh cùng chủ thế giới dung hợp chủ thế giới đối với hắn áp chế lực đang dần dần tăng cường phụ thần khí tức trên thân càng ngày càng yếu hầu tử càng ngày càng thông minh hủy bí cảnh bức ta phụ thần trong suốt cánh tay rối ra giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa chỉ xéo hướng lên trời một chỉ ra càng không n h c h u y ể n phong vân biến sắc sư đà lĩnh bên trong đột nhiên bạo phát ra đạo đạo khí tức cường đại phụ thần xuất hiện giáo tông bọn người lại lấy được gia trì khí tức tăng vọn coi như phụ thần trước mắt lại suy yếu cũng có thể g a trì mấy vị trí tôn đột phá cực hạn giết bọn hắn ra lệnh một tiếng sư đà lĩnh bên trong bảy vị trí tôn lần nữa giết ra hôn đản ra r á n chúng ta một quyết thắng thua bành trướng c á p địch tư nóng lòng rửa sạch đ ụ c nhã ba cái này cái gì m a c bệnh hát tháp nhi không còn lấy c á p địch tư hồng hồng gương mặt chưa tiêu sưng lại tăng thêm mối tổn thương không có đạo lý a ta đều mạnh như vậy vì cái gì vẫn là ngăn không được hắn một chiêu này c á p địch tư có chút tự bế đều không lo được mặt mũi c á p địch tư lúc này k h í thức đã siêu việt trí tôn đình phòng chỉ nửa bước đều đạp đi ra ngoài chu phương lúc này mới phát hiện hát tháp nhi trào phúng thần trưởng bị lực chiêu này có, chút, đông tây, có một chút ta thôi ha ha pháp không thể khinh chuyển nói không thể bán đồ bán tháo hát tháp nhi bạch nhãn ném cho chu phương không thể bạch phiêu biết không t u ầ n ý độ bạch phiêu phương lĩnh nộ hát tháp nhi ý tứ lập tức mở miệng nói ra ta cầm thần thông diện thần thoái không quyền cùng ngươi đổi trung gia thần thông à, món hàng t ố t à. ta cũng sẽ không không gian phát tắc hoặc món đồ kia làm gì hát tháp nhi không hề lay động ta cầm ẩn chứa chân long đặc hiệu dược liệu cùng ngươi đổi là cấp vũ trụ chân long không phải chúng ta tinh cầu cái chủng loại kia chu phương nói mà nói ngược lại vừa mới hợp thành dược liệu đây chính là thất giai vật phẩm vì cách khẳng định không thấp chính là hát tháp nhi nhãn tỉnh sáng lên ra hỏa này lại đạt được cái gì tốt đông tây là rút thẻ r vẫn là hợp thành đi ra ngược lại là tốt đông tây thành giao hai người giao lưu lúc các địch tư đã mắt đỏ r ế t tới trước mắt giáo tông thì hướng pháp lao vương ba người đánh tới trong tay quyền trượng vung lên một đạo quan g minh thanh kiếm vạch phá bầu trời chém về phía ba người thánh ngôn sư n h ị n xuống thương thế dỡ cao phát trượng quát lớn tần h nói ta không nhận phản vệ phi nhanh quan g minh thanh kiếm lập tức dừng ở không trung giáo tông cùng thánh ngôn sư hai mặt nhìn nhau Giáo t chương ba trăm linh hai thủy thân hiện vạn thủy động chương ba trăm linh hai thủy thân hiện vạn thủy động một hồi gió nhẹ thổi qua cuốn lên đám người góp cáo pháp lao vương thánh ngôn sư thánh ma đạo sư cùng giáo tông bốn người tại chiến trường trung ương lẳng lặng lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương một thanh quang minh thánh kiếm treo tại ba người đỉnh đầu thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa bốn phía chiến đấu kịch liệt tiếng oanh minh chửi nhau âm thanh tựa hồ cũng không cách nào đánh vỡ bốn người yên tĩnh khó được giao thông n g ư ờ i làm gì cái này nói nhảm thánh luôn thuật có gì phải sợ phụ thần phẫn nộ h ầ u tử còn chưa tính chẳng lẽ những n à y tạp ngư cũng muốn chính mình kết quả sao còn có cái này cái gì không nhận phản vệ thánh luôn thuật có thể hữu hiệu hắn dựng ngược ăn t ư ờ n g phụ thần bất giận hắn chiêu này khá là quái dị vừa mới quan g minh đường đại năng là giáo tông giải thích giáo tông lúc này tinh thần cao độ tập trung chăm chú nhìn thánh luôn thuật kia không chút nào dám phân thần nói chuyện phụ thần không thèm để ý giáo tông mọi người h ắ n có thể kiềm chế đối phương ba vị trí tôn cũng tốt lần đầu nhìn lại nhìn thấy sen lẫn trong chu phương bên này tán tu người đoàn đội bên trong một số người phụ thần khinh thường nói à vương đằng vũ huyên liền các ngươi cũng muốn phản bội ta ngươi cùng kim bảo bắt chúng ta làm khẩu phần lương thực mà thôi chẳng lẽ lại chúng ta muốn đem chính mình rửa sạch mặc cho ngươi xâm lược không thành vũ huyên phản bác vương đằng cầm trong tay lợi kiếm không nói một lời nhìn c h ầ m c h ầ m phụ thần phụ thần cười nói ta muốn khi các ngươi là khẩu phần lương thực cái này là vinh hạnh của các ngươi các ngươi vốn chính là ta trở lại phụ thần ôm ấp là vinh hạnh của các ngươi còn đặc yêu thật đem mình làm sáng thế thần vương đằng hứ một ngụt khinh thường nói các ngươi cùng giống như con khỉ tiện như thế vong ân phụ nghĩa à. phụ thần tự lẩm bẩm nói sau đó bước ra một bước thân hình xuất hiện tại trụ phương trước mặt hắn muốn đích thân xuất thủ hấp thu điểm hóa chi lực điểm hóa người là không thể tự mình đánh giết đây là hắn lửa gạt kim bảo hắn không tự mình động thủ chỉ là từ xưa đến nay quen thuộc mà thôi lấy thiên địa làm bàn cờ thương sinh làm quân cờ bố cục thiên hạ bọn hắn luôn luôn như thế ai trước kết quả ai liền thua hôm nay hắn cùng hầu tử một trận chiến mới phát hiện thiên địa này đã không có kỳ thủ đã không có kỳ thủ hắn liền có thể lật tung bàn cờ nghiên ép nhất tiết chu phương lấy ra lông khỉ chuẩn bị lần nữa triệu hoán đại thánh phụ thần không nhìn chu phương trong tay cộng đồng một trưởng vỗ hạ k i n h thường nói ngươi không ngại thử một chút một ngày có thể hay không triệu hoán hắn hai lần tàn hồn mà thôi lại còn coi hắn là đại thánh đâu phụ thần một trưởng vốn á t gió theo trường động thiên địa cũng theo đó rung động toàn bộ bí cảnh không gian r a tốc sụp đổ tứ phương hoàn vũ đều tại phụ thần trong lòng bàn tay cùng nhau để ép chu phương chu phương cảm thấy thế gian đều là địch bốn phía không gian thời gian phát tắc đại đạo đều tại áp bách chính mình ăn m n chính mình g i a thiên địa tràn đầy nồng đậm nguy cơ lao thiên sư ngay tại lúc này tập kích bất ngờ hắn giết hắn ngươi chính là siêu năng giới đệ nhất nhân chu phương truyền âm nói hắn lúc này mới nhớ tới lao thiên sư lao thiên sư nhìn xem kia ngập trời b u áp toàn bộ tiểu thế giới đều để cho hắn sử dụng một trưởng có thể diệt một giới phụ thần lao thiên sư sâu kín truyền âm nói ta tiếp tục cẩn giấu đi a ta muốn về long hồ sơn dưỡng lão đã nói xong hung hăng trở về đã nói xong trở lại đỉnh phong đâu lao thiên sư ngươi bức cách không có a hát tháp nhĩ có biện pháp không có ngăn không được đối mặt cái này siêu việt trí tôn nhất kích hát tháp nhĩ hưu tâm vô lực húng chi c á p địch tư cùng năm vị trí tôn cường giả vây rết hát thắc nhĩ h ắ n tự thân khó đảm bảo chỉ có thể lấy đùng đùng đùng c h à o phúng trưởng chọc giận c á p địch tư vừa đánh vừa lui kiểm chế sáu người nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh chu phương cùng hai người giao lưu phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt phụ thần cự trưởng lúc này đã mang theo khinh thiên chi uy vỗ xuống chu phương lật khắp tất cả tấm thẻ tại cái này bí cảnh bên trong duy chỉ có tấm thẻ này có thể lật bàn mặc dù chu phương có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài nhưng mong muốn mang theo đồng bạn cùng một c h ỗ trở về chỉ có thử một lần tấm thẻ này thư không chịu hoán lạ thần cd một tháng giới thiệu văn t á t hiến tế ẩn chứa năng lực vật phẩm triệu hoãn thần linh lạc thần hình chiếu hình chiếu thực lực từ hiến tế vật phẩm năng lực quyết định lạc thần ngàn vạn tinh huy chiếu thế gian cựu thiên n g â n h ạ che mênh mông giống nhau tên là thần tồn tại chu phương lấy ra lạc t h ầ n thể lần này hát tháp nhị không nói thêm gì đều phải chết đâu còn có thể cố kỵ nhiều như vậy thi triển lạc t h ầ n thể chu phương hiến tế trên thân bảy trăm nhiều khối tinh thuần đá năng lượng đây là hắn tiến vào bí cảnh trước hối bái tất cả tinh thuần đá năng lượng ông thiên bắt đầu chấn động phụ thần khống chế tứ phương hoàn vũ bị năng lượng cường đại chấn động gạt ra hắn dần dần đã mất đi đối chu phương chu ỉ có l phương, phương lập tức lấy ra thuần nguyên huyết khí phượng tâm hòa cổ thần thạch tâm bách luyện tinh thần chi nguyên chờ thất giai hợp thành vật tiến hành như thế thất giai hợp thành vật là vật phẩm áp dụng đến cực hạn bản nguyên trí lực vị cách khẳng định cao những n à y đông tây chu phương đều có tái diễn bốn năm phần hiến tế một phần không đau lòng không đủ hắn còn có một đôi thất giai vật phẩm hiến tế hoàn tất trước mắt lạc thần hình chiếu lập tức khí tức tăng vọt càng vượt qua lúc này phụ thần so với phụ thần cùng đại thánh chi mao giao thủ t r ư ớ c thực lực cũng chỉ kém một bậc mà thôi phụ thần nhìn về phía lạc thần nhẹ nhàng nói lạc là ngươi liền ngươi cũng trở về đến thăm ta lạc thần hình chiếu ngẩng đầu nhìn về phía phụ thần hóa ra là ngươi ngươi lại còn sống ta chưa hề t r í c qua phụ thần k h u n h tiên một trưởng sắp rơi xuống chu phương đầu đình lạc thần nhẹ nhàng n â n tay trong suốt cánh tay mang theo trong suốt ống tay áo nhẹ nhàng một cái nhất thời giữa thiên địa vạn thủy hô ứng giang hà gào thét biển cả lên s o n g cả ở xa thành thị bên trong đám người hoảng sợ nhìn xem trong ao kia run run dọc nước chư vị thân sĩ kinh ngạc nhìn chén rượu bên trong phảng phất có sinh mệnh đồng dạng rượu đỏ các tiểu bằng hữu trong nhà cầu nhìn xem phía dưới của mình sẽ ngoặt lệnh ra run run suy suy, t hưng ơ phấn cùng các bạn học kêu gào tỷ thì t ấ y ai càng xa ai con càng nhiều ai tối cao lạc thần to lớn thủy nguyên làm cự trưởng cùng phụ thần k h u y ê thiên nhất kích gặp nhau ông bốn phía không gian bắt đầu rung động bí cảnh tại gào thét pháp tác đang đan xen đại đạo tại va chạm lĩnh vực đang chém giết lẫn nhau phụ thần liên tục bại lui trong suốt thân ảnh tại chấn động đầu tiên là bị hầu tử gây thương tích lại là bị chủ thế giới t r ỗ áp chế phụ thần thực lực hạ thấp lớn lúc này đã vô pháp chống c ự lạc thần hình chiếu công、kích. k í c h kkk phụ thần thân ảnh từng khúc n ứ t ra giống như là k i a thủy tinh cầu bên trên vết dạng càng ngày càng nhiều Đợt, đề, tiêu ta ta. tạp xuất tấn nhìn chương này tiêu để, ta xem chừng, có lẽ có người muốn mắng ta. O, cường 303, ngũ hiện, có có công lưu lại xem lẽ ta không chết ở kia hầu t ự trên tay lại bị ngươi tiểu tử này an t o á n phụ thần không cam lòng nhìn xem chu phương ta sẽ còn trở lại kém một chút liền kém một chút hắn liền có thể ăn chu phương đạo này linh thể tổn thất hắn mười năm cố gắng tương h lai trong mười năm hắn chỉ có thể cố gắng ma d i ệ t phong ấn phong ấn chưa trừ diệt trong vòng mười năm hắn không cách nào xuất thủ nữa dù là tại bí cảnh bên trong Dầm dầm. phụ thần trong suốt thân thể biến thành mảnh vỡ tản mát tại không t r ú n g chậm rãi tiêu thất đối phương kháo sơn đã trừ làm thừa thắng sông lên chu phương lập tức chỉ vào giáo tông cùng cắp địch tư đám người nói lạc thần lớn mỹ nữ nơi này còn có mấy cái tiểu tạm ngư cũng cùng một chỗ cho mang đi thôi Giáo t ô ngươi ba. Các địch t o, o. n g ư mới là tạm ngư cả nhà ngươi đều là năm vị bên trong các quốc gia trí tôn dun lẩy bẩy nhìn xem là thần sẽ không thật bị mang đi a liền phụ thần đ ề u bại bọn hắn nào có sức phản kháng lạc thần không để ý đến chu phương lời nói nàng quay đầu nhìn một chút chu phương thanh em ổn luyện truyền đến chớ có lại tùy ý hiến tế triệu hoàng thần minh này sẽ làm chủ giới đưa tới thái họa dứt lời lạc thần thân ảnh chậm rãi tiêu thất mẹ chứng lạc thần rõ ràng chỉ có nhất kích chi lực nàng không thể hỗ trợ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình a ngay tại phụ thần tiêu thất trong n ấ y mắt g i á o thông cùng cắp địch tư bảy người khí tức rơi xuống chu phương ngũ tạp nơi tay hét lớn một tiếng g i ế t phụ thần vây cánh c h ư a trừ diện tất có hậu hoạn một tiếng này g i ế t nói là cho hát tháp như nghe cũng là nói cho thánh n ô n sư ba người nghe cũng là đang nhắc nhở âm thầm ẩn núp lao thiên sư chu phương thanh long biến hóa long mà lên trăm mét cự long xoay quanh tại chân trời khí tức tăng vọn lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộ phát tám mươi một khiếu huyện phun trào cường đại nguyên lực thần thông không để lọt lôi thần thân thể ba nguyên khí hải bạo động dẫn động dị hỏa mặt trời vẫn tâm viêm chu phương khí hơi t h ở tăng lên một bậc dị hỏa bám vào thân thể thanh long biến thành một đầu xích viêm hỏa long tấm thẻ thứ nhất thi triển tấm thẻ tương lai giáng lâm vĩnh cửu triệu hoán tương lai c h i t h ầ n duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây chỉ có nhất kích chi lực sử dụng khoảng cách bảy thiên một đạo quang trụ theo hư không b ắ n ra chiếu s ạ tại chu phương trên thân chu phương khí tức hoàn toàn bước vào trí tôn cảnh giới đồng thời tấm thẻ thứ hai đồng thời thi triển khoa đến còn thừa số lần ba làm trong phạm vi một dắm tất cả chỉ định mục tiêu lâm vào vạn khóa đột kích mạng bạo viễn cảnh bên trong hiệu quả trong ự bế, bờn, bạo bị thế u huyến cùng chán ghét thế giới, bị huyến cảnh ảnh hưởng nghiêm táo ghét t giới, ọ n người, sẽ sinh ra tự sát khuyến hướng. Thực lực không g sẽ sát Thực ra a tự lực c h ơ n ư ờ i cái đại giới sử dụng cảnh một trở lúc ê siêu n người cũng này cường không Phương lần dụng. Trong Trước hiệu. có chế, thẻ Chu thứ là sử l ba nhất thời giáo tông c ấ p địch tư chờ bảy vị trí tôn toàn bộ lâm vào trong ả o cảnh sư đả giới cùng địch quân chỗ có thành viên cũng cùng nhau lâm vào h u y ế n cảnh quân thể không chế một thẻ ra khiến mấy ngàn cường giả lâm vào huyết cảnh mặc người chém giết khóa đến thẻ bài uy lực kinh khủng như vậy một đạo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên thân e o phẩm chất thiên lôi từ trên trời giang xuống đằng đằng sắc khí trí tôn đỉnh phong uy năng triển lộ không nghi ngờ gì rết long h ổ sơn kim quang chú cùng lôi pháp là lao thiên sư xuất thủ một vị luyện k h í lưu trí tôn nhục thân bị bàn tay màu vàng nóng đập yếu nát một vị khác trí tôn bị lao thiên sư liên tiếp năm đạo lôi pháp quanh chúng nguyên thần tiết diệt hôi phi yên diệt chu phương thẻ còn không c ó n em xong lao thiên sư liền giành lại hai người đầu cơ hội tuyệt hảo lúc này không đoạt chờ đến khi nào hát tháp nhĩ thừa cơ một bộ k h o i quyền đánh xuống đem trước mặt khoảng cách gần nhất hai vị trí tôn o a n liền cặ giáo tông lâm vào ả o cảnh một n á y mắt hai cái xác gớp liền xuất hiện bên cạnh hắn thánh ma đạo sư thi triển cấm thuật lấy trọng thương làm đại giá thuấn phát t cật c h i ề u băng hỏa luân bản ma diệt giáo tông n h ụ thân trên mặt đất vương đ ằ n g cầm kiếm muốn ra tay vũ huyên quyết nhủ lúc này còn muốn ám sát chu phương giết kia vị cuối cùng trí tôn vương đ ằ n g nhìn chằm chằm năm vị trung đẳng quốc trí tôn đây là phụ thần thuộc hạ cũng là năm vị trí tôn bên trong vị cuối cùng lao thiên sư cùng kia ra rắn trí tôn đều r i ê n phần mình đoạt hai người đầu ta vương đẳng chu thiết kiếm cũng không yếu đây chính là trí tôn phụ thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta chẳng c á n h chim chúng ta mới có cơ hội sống sót một cỗ ngập trời sát khí từ phía dưới sông ra một đạo đen nhánh lợi kiếm mang theo t u y ê n cổ mình ngông sát phạt chi lực đâm ra vê anh trí tôn sơ kỷ c ư ờ n giả bị một kiếm đâm xuyên thần hình câu diện chu phương nhìn vương đằng một cái ném ra loại thứ ba tấm thẻ áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách mười hai giờ mục tiêu cấp bí tư t í tôn đỉnh phong cấp bí t bị áp chế tới trí tôn hậu kỳ tờ thứ tư thẻ đầu chọc thẻ vĩnh cựu làm mục tiêu biến thành đầu chọc một tháng dài không ra mặt phát còn có t h ầ n kỳ hiệu quả. m ộ t thổi hồi nhẹ gió qua, chương u p h long thẻ r ê n lông đầu một sợi tóc t sợi e o phong. gió phiêu tán. Dòng hạng, không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng、Chu、Phương chương phiêu thái điều tiếp hình nhìn khác Chu thực lực mạnh hơn, đỉnh Thứ h tán. trí tôn t cận kỳ ra lực sơ siêu cấp bgm thẻ vĩnh cửu ba thủ bgm mỗi lần sử dụng có thể ba tuyển một dùng khác biệt hiệu quả sử dụng khoảng cách một giờ bgm khó đọc kinh tăng cường tám mươi tất cả kỹ năng lực công kích gia tăng phá phỏng xuyên đấu đánh rách tả tơi hiệu quả duy trì mười giây nhất thiết chỉ phát sinh ở trong trước mắt lao thiên sư cùng hát tháp nhị riêng phần mình giành lại hai người đầu chu phương tiện thi triển xong năm tấm thẻ một bài nghe nhiều nên thuộc bờ gm vang vọng bí cảnh nghe đám người nhiệt huyết dân trào tại bờ gm bên trong chu phương long dọn trời cao lợi chảo vạch phá hư không xoẹt xẹt một tiếng dường như vải vóc bị xé nước đồng dạng các địch tư bị lợi chảo cắt thành hai nửa chu phương cự chảo cắt tới các địch tư phần eo liền dừng lại bất lực lại tiến nửa phần trí tôn đình phong các địch tư coi như không phải luyện thể lưu nhục thân cũng mạnh đáng sợ các địch tư nửa người trên bị cắt thành hai nửa trong nháy m hai bên nửa cái đầu bên trên hai con mắt nhìn hàm hàm chu phương tiểu tử ngươi khinh người quá đáng các địch tư không kịp khôi phục thương thế trong tay ngưng tụ pháp tắc thành kiếm minh vương chi kiếm đâm về chu phương kiếm chưa đến minh chi pháp tắc liền đã bao phủ chu phương mục nát tử vong a n mòn chi lực không ngừng từng bước xâm chiếm chu phương thư tư tư long c h ả o trên vảy dòng d ư ờ n g như bị dội lên acid s ủ n phịu dịp như thế toát ra từng đợt khói xanh chu phương cảm nhận được minh chi pháp tắc cường đại tia không chút nào dám bị một kiếm này đâm chúng đừng nhìn các địch tư bị hắt tháp nhị đánh cha mẹ không nhận minh vương chi kiếm không hề có tác、dụng. nhưng đó là bởi vì hát tháp nhĩ mạnh mẽ hơn hắn đây chính là chém giết kim bảo công thần một trong á chu phương có cảm giác chính mình ăn được một kiếm này không chết thì cũng trọng thương hắn lần nữa lấy ra một tấm thẻ phiến tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i duy trì m ộ ư ơ i giây sử dụng khoảng cách tam thiên một kiếm này muốn ngày k h á n g hắn nếu lại đ ổ một tôn trí tôn lấy dương hắn đông hoa trí tôn uy danh hắn muốn đổ cái này trí tôn bảng thứ sáu c ấ p tư hắn chu phương là đông hoa đế quốc thứ bảy tôn quốc chi trụ cột kiếm đến tam sát kiếm ra hàn quang chiếu bắc phương long trào cầm kiếm một kiếm l â y trời điện móng phải vẫn như cũ kẹt tại các địch tư trên bụng móng trái nắm tam sát kiếm một kiếm đâm xuống trích viêm kiếm quyết màu đỏ kiếm ảnh vượt ép trời cao dĩ hỏa mặt trời vẫn tâm viêm sóng nhiệt bốc lên vặn vẹo hư k h ô n g x í c h hồng sắp kiếm ảnh kinh khủng đến cực điểm g i a yếu không gian thiếu đốt lửa lôi phá nhanh d ư ớ i bát đại pháp tác gia chỉ thân kiếm tam sát kiếm tự hành thu nạp pháp tác chi lực tám đạo pháp tác đạo vẫn chặt chẽ vờn quanh tại tam sát kiếm một phía nâm đầm mà bạo ngược kiếm ảnh khiến các địch tư tim đập nhanh chương ba trăm linh bốn mặt trời đồ tôn kiếm khiêu kh t r ư ơ n g ba trăm linh bốn mặt trời đồ tôn kiếm khiêu khích đấu t r í tôn cao giai thần thông hát tháp nhĩ hoàng sợ nói giáo tông thánh ngôn sư b ọ n người còn có nơi xa quan chiến lang hoàng tôn cũng không khỏi nhìn lại toàn cầu cũng còn không có quá cao giai thần thông đâu đây chính là hàng cao cấp mặc dù chỉ là từ tám đạo cấp độ nhập môn pháp tắc tạo thành thần thông nhưng cao giai thần thông y năng so với đ ề giai thần thông lại là bao nhiêu lần tăng lên hư không bị xích hồng sắt kiếm ảnh đâm xuyên chu phương nhất kiếm đâm vào cắp địch tư bị xé nước ngực này thần thông tên là mặt trời đồ tôn kiếm hôm nay nên chém tri tôn lấy đăng kỷ danh dầm dầm dầm. t h ư không lần nữa vỡ vụn các địch tư bị một kiếm chém làm hai đoạn bí cảnh cũng n h ị n không được nữa như thế chấn động kịch liệt cùng chủ giao diện hoàn toàn dung hợp tám đạo pháp tắc chi lực tại các địch tư điểm vì làm hai nửa trong thân thể nổ tung ha ha còn chưa đủ cái này điểm công kích vẫn không giết được ta chu phương bị minh vương chi kiếm bổ chúng gấp m ư ờ i phòng ngự đều không thể ngăn cản tay trái cánh tay hoàn toàn khô héo minh chi pháp tắc không ngừng ăn mòn nhục thân hoàn toàn không cách nào khôi phục các địch tư điểm vì làm hai nửa nhục thân lẫn nhau dựa sắt vào y đồ hợp vừa khôi phục nơi xa mấy đạo khí tức cường đại tại ở gần các quốc gia trí tôn chạy đến toàn cầu liên tiếp vang lên năm đạo thiên địa diễn dị ngắn ngủi ba giây đồng hồ liền chết năm vị trí tôn đây tuyệt đối là từ trước tới nay khai phát bí cảnh thảm thiết nhất một lần tất cả mọi người ngồi không yên t hướng thái đông dương chạy đến không còn kịp rồi muốn tốc chiến tốc thắng chu phương thầm nghĩ hắn lập tức nào về phía các địch tư một c h ả o bắt lấy các địch tư nhục thân lại là một đạo minh vương chi kiếm đâm về chu phương gấp m ư i phòng ngự còn lại ba giây lại khiên một kiếm các địch tư bị thương nặng một kiếm này uy lực so sánh với một kiếm hơi có không bằng chu phương có lòng tin có thể đánh vác thượng cổ viêm đế lò luyện tế ra chu phương đem các địch tư hai nửa nhục thân tách ra ném đi đi vào nhục thân bị đánh mở các địch tư bất lực phản kháng chỉ có một cái toàn lực thi triển minh vương chi kiếm đâm vào chu phương trên lưng phóc thử chu phương cường đại phòng ngự bị tùy tiện đánh xuyên đ e n nhánh trường kiếm cắm ở trên lưng phía sau lưng cơ bắp biến thành màu xám bắt đầu cấp tốc khô héo luyện hóa chu phương chịu đựng cơn đau cưỡng cơ ép phát động lò luyện dùng trong lò bước lên trướng mắt ánh lửa các địch tư tiếng kêu thám thiết đau đợt lấy mấy tức về sau ông long thiên địa đại đạo、dên、dỉ lại một tôn trí tôn v ấ lạc lần này dên dỉ kéo dài đặc biệt lâu. cái này là chết một vị tuyệt đỉnh trí tôn ít ra xếp hạng mười vị trí đầu toàn cầu trí tôn đều có cảm ứng đông hoa bên cạnh bị khúc việt hùng đánh thành tàn phế chú trí tôn nói rằng ta cầu nguyện chết là các địch tư đồ chó hoang các địch tư dám bổ câu ta làm hại ta kém chút bị kiếm tôn mang đi khúc việt hùng thì nhìn về phía thái đông dương phương hướng hắn lo lắng lao thiên sư an uy thừa dịp khúc việt hùng thất thần lúc chú thiên tôn hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở chân trời mười mấy thân ảnh xuất hiện tại thái đông dương bên trên bọn hắn vừa hay nhìn thấy chu phương luyện chết các địch tư cảnh tượng nghe được các thiên hạ đệ nhất cường giả liên mỹ vương triều đấu trí tôn trí tôn bảng thứ ba thiên cơ trí tôn đông hoa đế quốc thiên cơ tử trí tôn bảng xếp hạng thứ tư liên mỹ vương triều pháo thiên tôn trí tôn bảng vị thứ bảy ngự thú trí tôn từ thiên minh hơn mười vị toàn cầu nổi danh cường giả nhau nhau nhìn về phía chu phương ánh mắt sáng rực như có điều suy nghĩ quang đầu chu phương đỉnh đầu phản xạ chói mắt ánh mặt trời trứng mắt lập lòe vạn chúng chú m ụ quang đầu không quen biết hắn trí tôn n h a nhau suy đoán hắn cùng tính diệu đại sư quan hệ lao thiên sư muốn nói lại thôi ta giết hai cái hai cái trí tôn nhà No ta trở về, ta thương lành, ta tái xuất giang hồ. Ui. Có người phản ứng ta một chút không? Liên lấy ta một cái liền tốt, yêu cầu không nhĩ điên lặng đứng ở chu Phương bên cạnh thân, nhìn xem đấu tôn. Cái gì thiên hạ đệ nhất, bất quá một bàn tỉnh. nhĩ mênh mông khí tức, nhường đấu tôn cảm nhận được cường đại lực áp bách đối thủ này không đơn giản, chính mình không có năm hắn. ta trở ta ta tái xuất ta một chút ta một tốt, Hát tháp trí bất một tay Hát tháp tức, trí thủ thể bắt cao. ở về, hồ. Chu hạ khí bách chắc được gì lấy lực lấy cái Cái quá áp Ui, đại đối xem yêu cầu đấu đấu có cảm có có đệ sự thiên cơ tử cũng bay đến cùng chu phương mỉm cười chào hỏi một tiếng sau đó đứng ở chu phương bên cạnh đấu trí tôn hoàn toàn hành quân lặng lẽ đừng nhìn thiên cơ tử là trí tôn bảng thứ ba nhân vật cái này trí tôn bảng là bọn hắn liên mỹ vương triều chính mình sắp xếp có bao nhiêu gian dối chính bọn hắn tin tưởng cái này thiên cơ tử tuyệt đối là khó chơi nhân vật đấu trí tôn không ra mặt các quốc gia trí tôn cũng không dám lo đầu chỉ có thể hiếu kỳ nhìn chằm chằm chu phương nhìn cái này chu phương bất quá bê cấp sơ kỳ thực lực mà thôi làm sao có thể chém giết đại danh đỉnh đỉnh cấp đị tư đúng rồi tiểu khuyển t ự hồ chính là chết ở trong tay hắn nhưng tiểu khuyển cùng cấp đị tư có thể giống nhau sao một cái là trí tôn vòng tròn ở cuối xe một cái là trí tôn giới đỉnh phong nhân vật một trong các quốc gia trí tôn còn không tới kịp c h ấ n kinh chu phương tiện đã luyện hóa các địch tư thừa cơ đem lò luyện thu nhập trong thức hải cũng không thể để cho người ta biết mình bí mật các địch tư pháp tắc đặt ở lò luyện bên trong chờ về nhà sẽ chậm chậm nghiên cứu chu phương xuất gia chống không thể triệu hồi ra kim bình quả minh vương chi kiếm đem chu phương cánh tay c h ặ t đ ứ t phía sau lưng toàn bộ bị ăn mòn cơ bắp bắt đầu héo rút o à n thân pháp tắc hỗn loạn không cách nào lại ngưng tụ pháp tắc trí lực lục thân cùng nguyên thần khí tức càng ngày càng suy bại đây cũng là pháp t ắ c chi sáng tạo nghiêm trọng pháp t ắ c chi sáng tạo chu phương cảm thấy mình không còn sống lâu nữa nhưng là có cái gì thương thế là một cái kim bình quả không chữa khỏi đâu nếu có vậy thì hai cái a n b ả o kim bình quả chu phương thương thế trong nháy mắt khôi phục gãy chi tái sinh huyết nhục trọng sinh ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian chu phương nục thân theo tàn phá không chịu nổi khôi phục được toàn thịnh thời kỳ vừa mới đó là cái gì nghiêm trọng như vậy pháp t ắ c chi sáng tạo cũng có thể trị tốt a lao đầu kia có chút quen thuộc a không phải lao thiên sư sao chẳng lẽ cũng là bị tiểu từ này trị tốt một đám t r í tôn nghị luận ầm ý trọng thương như thế đều có thể trị hết đ ố i t r í tôn mà nói đây chính là nhiều một cái mạng a đúng lúc này một đạo bạch quang bay ra giáo tông màu n g à sữa linh hồn thể chạy trốn tới đấu t r í tôn sau lưng thiên địa linh khí phun trào giáo tông nhục thân bắt đầu khôi phục chuyện gì xảy ra ba cái này giáp rưỡi cũng có thể đưa ngươi đánh thành d ạ n g này đấu t r í tôn chỉ vào thánh ngôn sư ba người khinh thường nói ngươi thật là đường đường chí tôn bảng thứ hai thánh chí tôn a liên mỹ vương triệu mặt đều bị ngươi cho mất hết giáo tông nhìn một chút chú phường lại nhìn một chút phía sau hắn h thật sự là có nỗi khổ không nói được cái này thật không là ba người trí tôn sự tình a thánh ngôn sư mặt hàng này hắn một cái khiêng năm cái cũng không có vấn đề gì nhưng nhất định phải là bình thường loại kia sẽ b ờ u gờ trí tôn liền rất đáng sợ cũng rất nói nhảm ách không phải đấu trí tôn ngươi mấy cái ý tứ thánh ngôn sư không phục lắm ngươi đ ặ c yêu m ắ n g ai giáp rời đâu đệ nhất thiên hạ không nổi a thiên hạ đệ nhị đều bị tan đệ nát còn sợ ngươi thiên hạ đệ nhất còn kém một cái thứ tự mà thôi cũng không kém có phải hay không tìm đánh a thánh ngôn sư cũng thách lối kêu gào tới pháp lao vương hướng đấu trí tôn dơ lên ngón tay giữa thế nào không phục nếu không ta đến lĩnh giáo một chút đấu trí tôn tại không trung tiến về phía trước một bước thánh ngôn sư ba người không khỏi lui một bước thánh ma đạo sư nhìn về phía hỏa vân tước nói rằng tiểu huynh đ ệ nhà ngươi vừa mới tại bí cảnh thảo luận ta không được à không biết rõ có cái gì chỉ giáo không bí cảnh bên trong mấy vị trí tôn nhao nhao nhìn về phía hỏa vân tước thánh ma đạo sư cũng có bở u gờ có thể thể sao tất cả mọi người rất chờ mong chương ba trăm linh năm hỏa vân tức bí pháp chia của hồng thú chương ba trăm linh năm hỏa vân tức bí pháp chia của hồng thú ân đấu trí tôn rất hiếu kỳ nhìn về phía hỏa vân tước bọn hắn chiến đấu cùng một cái vừa vừa bước vào bê cấp sâu kiến có quan hệ gì không có ta nói đùa hỏa vân tước yếu đất nói pháp lao vương ba người quay đầu nhìn về phía đấu trí tôn túi đầu nói đấu trí tôn thật xin lỗi thánh ngôn sư đứng thẳng người nói là chúng ta cùng vọng thánh ma đạo sư lui về phía sau một bước nói gặp lại lần sau mời ngươi u ố n g trà đấu trí tôn rầm rầm rầm tiếng oanh minh duy trì liên tục vang lên theo bí cảnh tiêu thất một phút này chấn động tiếng oanh minh liền không có đình chỉ qua thái đông dương bên trên nhiều hơn một mảnh quần đảo đảo lên đỉnh núi săn sát núi non núi non trùng điệp trung ương một tòa cao nhập vần tiêu sơn mạch to lớn chân núi một tảng đá lớn thượng thư sư đà lĩnh ba chữ to từng chữ đều có cao mười mấy mét xa xa đều có thể thấy rõ ràng ví cảnh tất cả đông tây toàn bộ du nhập g n thái đông dương hơn nữa chư vị cường giả cảm thấy thái đông dương biến lớn không chuẩn xác mà nói cái tinh cầu này biến lớn nhiều hơn một cái sư đà giới lớn nhỏ sư đà giới du nhập chủ giới cũng không có xâm chiếm chủ giới nguyên bản khu vực mà là tự hành mở một khối địa phương dường như một cái nhỏ bọt xà phòng dung nhập một cái lớn bọt xà phòng cả hai dung hợp biến thành một cái càng lớn bọt xà phòng thiên địa linh khí lần nữa tăng vọt hơn hai lần toàn cầu các nơi nhao n h a u có e cấp d cấp siêu năng giả đột phá cũng có số ít c cấp cường giả đột nhiên lĩnh nộ phát tắc bước vào đại năng chi cảnh đây là có chuyện gì chu phương hỏi hát tháp nhi ý thức truyền â m nói cái này bí cảnh vốn là theo tinh cầu này bên trên cắt đức đi ra hiện tại chỉ là trả lại mà thôi hơn nữa các ngươi tinh cầu trước đó linh khí khô kiện mặt pháp thời đại cùng hiện tại linh khí khôi p h ụ cũng có thể cùng bí cảnh hình thành có quan hệ hát tháp nhĩ suy đoán nói ta chưa bao giờ thấy qua bám vào nhiều như vậy tiểu thế giới tinh cầu rất hiển nhiên hát tháp nhĩ biết chia cắt tiểu thế giới đối tinh cầu nguy hại lớn bao nhiêu đồng dạng tinh cầu cường giả đều sẽ không đồng ý cách làm như vậy đấu trí tôn đi vào sư đà linh chân núi cảm thụ được bên trong trận pháp tán phát khí tức khủng bố không dám nhiều bước ra một bước bên trong kinh khủng trận pháp có thể giết người có thể giết hắn có người hay không giới thiệu một chút đây là cái gì như thế nào mới có thể đi vào đấu trí tôn hỏi chú phương lập tức đứng vậy chỉ chỉ giao t ô n g còn có từ trận ngũ đại trí tôn chỗ quốc gia nói rằng bọn hắn bọn hắn còn có bọn hắn đều đi vào qua ngươi có thể hỏi một chút à còn có bọn hắn đều là bí cảnh thổ dân vốn là ở bên trong còn cùng các ngươi giáo tông quan hệ rất tốt đâu chu phương chỉ vào sư đà giới lưu lại hung thú nhóm tiếp tục bổ sung nói rằng chân n mọi ly gián chuyển di hỏa lực cơ chí như ta à chu phương âm thầm đắc ý thả con tép bắt con tôm mượn đao giết người đục nước béo cỏ m a n thiên quá hải tiếu lý tàng đao từ không sinh có ám độ trần thường bản g quan chủ nhân ngươi binh pháp học thật tốt bội phục bội phụ hòa vân tức mới sáng tạo bí pháp truyền âm nông ngựa chi thuật phát động chu phương lập tức bị trấn trụ ta thật sự có như thế cơ t r í đấu trí tôn nhìn xem đám kia hung thú cùng quang minh đường người đi rất gần nhữ mày lang hoàng tôn thừa cơ đi tới đấu trí tôn bên cạnh cùng hắn truyền âm hồi lâu đấu trí tôn sắc mặt khó coi nhìn xem giáo tông bước vào trí tôn phía trên cảnh giới giáo tông còn có thủ đoạn như thế ngay bình thường ẩn giấu tốt như vậy không đúng giáo tông nếu như lợi hại như vậy vì sao lại bị đánh thành này t ấ m cầu giả tử đều sắp bị đánh phế đi có được hay không đấu trí tôn lại nhìn một chút thánh luôn sư ba người cảm giác đầu ó c có chút hỗn loạn giáo tông ngươi không giải thích một chút đấu trí tôn vẫn là quyết định hướng giáo t chính mình tín nhiệm hắn như vậy quang minh đường tại liên mỹ vương triều là thứ nhất tôn giáo giáo tông thật là liên mỹ vương triều người đứng thứ hai tại sao phải phản bội hắn phản bội nhân dân của bọn họ phản bội quốc gia của bọn hắn chuyện này đối với giáo tông có chỗ tốt gì giáo tông lơ lễm cười cười tay trái tại cái chán bộ ngực vai trái vai phải phân biệt điểm một cái đây là thượng đế ý chỉ chúng ta nguyện vì chi kính dân sinh mệnh đấu trí tôn ta đặc yêu tính toán không cùng cái này não tàn lý luận trở về mới hảo hảo thu thập hắn ít ra quang minh đường nên rời khỏi liên mỹ vương triều nâng đỡ hắc cám điện cũng không tệ việc cấp bách vẫn là trước giải quyết cái này sư đà l ĩ n h a bên trong tất nhiên có cơ duyên thiên cơ trí tôn ngươi thấy thế nào đấu trí tôn chỉ vào sư đà l ĩ n h quay đầu hỏi thiên cơ tử nhìn một chút sư đà l ĩ n h cái này núi non trung điệp chậm rãi nói rằng dưới tình huống bình thường ta là dùng ánh mắt nhìn đấu trí tôn ba lan hoàng tôn trọng thương giáo hoàng một cái nhịn không được một ngụm máu phun ra ra chu phương tại thiên cơ tử sau lưng cùng giao sáu trăm sáu mươi sáu thừa dịp đám người lực chú ý đều tại sư đà linh thời điểm chu phương cùng hỏa vẫn tức âm thầm góp nhặt chìm vào đáy biển năm vị trí tôn thi thể lặng lẽ ném vào lò luyện, luyện hóa không là hỏa táng muốn hưởng ứng quốc tế bảo vệ môi trường tổ chức hiệu triệu khởi xướng hỏa táng ta kỳ thật là đến thanh lý hoàn cảnh đúng chính là như vậy chu phương là năm vị trí tôn tiến hành trang nghiêm hỏa táng quá trình hắn không phải cổ hủ hạng người địch nhân thi thể có thể cường hóa tự thân cớ sao mà không làm đâu trên mặt biển đấu trí tôn cuối cùng cùng thiên cơ t ử đạt thanh nhất trí cái này sư đả lĩnh từ hai đại quốc cộng c ù n g khai phát đều chiếm bốn thành còn t h ư ờ hai thành từ toàn cầu các trung tiểu quốc phân phối các quốc gia điều động trận pháp cao thủ đến đây phá trận căn cứ công lao phân phối trong đó tài nguyên về phần nam quốc liên minh các địch tư vừa chết đã mất cường quốc tư cách đến tận đây toàn cầu chỉ có hai đại cường quốc đông hoa đế quốc cùng liên mỹ vương triều kế tiếp liên là một đám sư đả giới hung thú vấn đề bị vây quanh ở trung ương một đám hung thú cao nhất có b cấp đ ỉ n h phòng thực lực không kém diệt cỏ tận gốc những n à y hung thú cũng không thể thả đi thiên cơ tử nói rằng đấu chi tôn trận nhìn thiên cơ tử một cái nói rằng nói nhảm hiện tại vấn đề là làm sao phân phối hung thú toàn thân là bảo có được hay không b cấp hung thú tinh hạch giá trị mấy ngàn vạn luyện thể hung thú xương cốt có thể chế tắc thần binh lợi khí một chút nghèo trí tôn đều chưa hẳn có như thế cấp bậc binh khí hung thú huyết nhục ầ n chứa khổng lồ huyết khí dù ngăn hiệu quả không phải so linh đan rượu dược trên lệch í t ra đối xê cấp trở xuống siêu n ă n giả g đều có hiệu quả về phần hung thú đầu góc nồi lẩu a cũng không tệ ta hải kê quốc muốn một cái bê cấp sơ kỳ pháp lao vương vốn định muốn một cái bê cấp hậu kỳ bị đấu trí tôn chừng một cái lập tức cải biến mục tiêu ta ba cơ quốc cũng muốn một cái bê cấp sơ kỳ mục thu dương cũng tới kiếm một trén canh vừa vừa bước vào trí tôn cánh cửa hắn có tư cách đứng tại quốc tế đình phong nói chuyện nhưng b cấp hung thú hết thể mới chín cái ở đây trí tôn ít ra chương ba trăm linh sáu lao thiên sư b à i diện chương ba trăm linh sáu lao thiên sư b à i diện người ba cơ quốc có tư cách gì điểm ta ưng lan quốc muốn một cái bí cảnh toàn trình đứng ngoài quan sát lãng mạn trí tôn cùng diệu trí tôn cũng đứng dậy muốn kiếm một chén canh nhưng lan quốc cùng bát lê quốc xem như toàn cầu có thể xếp vào mười vị trí đầu bên trong các quốc gia có ba vị trí tôn cường giả toa c h ấ n tuyệt đối có tư cách điểm một cái ta mạnh thêm quốc muốn một cái thánh ngôn sư không cam lòng yếu thế ta a tắt vương quốc cũng muốn thánh ma đạo vội và nói thì thiếu là nhiều dẫn đến ở đây hai mươi mấy vị trí tôn dùng bèn mục thu dương ngươi vừa vừa bước vào trí tôn cảnh liền tự giác rời khỏ a ngươi nhặt hai cái c cấp quên đi thôi lãng mạn trí tôn cùng rượu trí tôn đồng thời đối mộc thu dương nổi lên thị tử cũng muốn chọn mềm b ó p không phải ở đây tất cả trí tôn là thuộc mộc thu dương cái này thị tử mềm nhất lấy hắn thực lực trước mắt khả năng giá trị nhiều nhất không chấm bảy tiểu k h u y ể n dù sao cũng là vừa đột phá đi tiểu k h u y ể n tốt xấu là đột phá cũng củng cố nửa năm trí tôn mộc thu dương bốn phía nhìn một chút một tay lấy chu phương lạp đi qua cao giọng hỏi n i ê n đ ệ chúng ta sắc không sát mộc thu dương truyền t h n ó i lao bà của ta có thật nhiều khuyên mật đều là tuyệt sắc mau nói sát chu phương còn không có kịp phản ứng chỉ là xưng sở nói một câu sát m ộ c thu dương ngẩng đầu nhìn về phía rượu trí tôn cùng lãng mạn trí tôn nói rằng ta ba cơ quốc muốn một cái bê cấp không có thương lượng ba khí ầm ầm các ngươi có dạng này niên đệ không không có cũng đừng tất tất rượu trí tôn cùng lãng mạn trí tôn đều là tại bí cảnh bên trong một đường quan chiến tới nhìn chu phương nhắc mắt bọn hắn đành phải nuốt giận vào bụng các địch tư đều giết chết không thể chơi vào không thể chơi vào ai biết tiểu t ử này lần sau sẽ móc ra mấy chương thẻ học trường có ảnh chúc không chu phương cái này mới phản ứng được theo bản năng hỏi mục thu dương liền đẩy ra chu phương nói rằng niên đệ ngươi đi làm việc trước đi có hòa vân tức đầu theo hát tháp nhĩ sau lưng sông ra nói rằng hai mươi mấy vị trí tôn qua khí thế liền có thể ép hắn nói không ra lời không dựa vào hắn đại hát sư phụ hắn không dám nói lời nào đấu t h í tôn tán thưởng nhìn hỏa vân tức một cái người rất thông minh thiên cơ tử nói rằng chủ ý này không tệ một thu dương vẻ mặt thú hoán nhìn xem hỏa vân tước con hàng này là đến làm dối chính là không phải chính mình vừa mới khóa chặt một cái bất quá đấu trí tôn lời nói xoay chuyển nói rằng trí tôn cường giả tối đỉnh muốn chiếm sáu điểm hòa vân tước đại khái là không biết do trí tôn đỉnh phong cường đại cử đi ví dụ mà thôi đấu trí tôn nói như vậy lại không một người phản đối tốt vậy chúng ta lấy trước mười hai phần hòa vân tước gieo họ ân dựa vào cái gì người có tư cách gì một đám trí tôn nhìn chằm chằm hỏa vân tước hỏa vân tước đầu co lại tới hát tháp nhị phía sau bị một đám trí tôn cường giả nhìn chằm hỏa vân, chậm chậm, vân, vân tức chỉ ả m g chỉ chu phương nói rằng ta chủ nhân các địch tư danh lạch về hắn trí tôn nhóm ngao ngao quay đầu nhìn về phía chu phương đám người chánh sự tỉnh bị hỏa vân tức lần nữa đề cập các địch tư chết cương giả tuyệt đỉnh các, các địch tư danh n lạch đấu trí tôn xem kỹ nhìn xem chu phương nói rằng a hắn là làm sao giết chết các địch tư vẫn là bên người vị này rắn dán xả thần trí tôn h á c tháp nhĩ lập tức nói bổ sung ngươi nếu là hô lên ra rắn hôm nay liền cùng ngươi không chết không thôi à vẫn là vị này xả thần trí tôn giúp một tay đâu đ ầ u trí tôn hỏi ha ha chúng ta chỉ cầm b ả y phần các ngươi tiếp tục chu phương tiếu người vật vô hại đừng cho ta kéo cửu hận tiểu tâm ta trở về nấu ngươi chu phương truyền âm cảnh cáo hỏa v â n tước một tú tại lâm phong tất nhiên phá vỡ chi toàn cầu trường phân nửa trí tôn có thể đều ở nơi này vạn nhất ghen ghét chính mình âm thầm liên thủ làm chút gì cái t i ê chỉ có cầm hỏa vân tức đệm lưng hơn nữa cái này đệm lưng đoán chừng đều không đủ chính mình cũng muốn cho hát tháp nhĩ không đủ để chống lại nhiều như vậy trí tôn lông khỉ dường như lại si đi, trong thời gian ngắn triệu hoán không ra chu phương át chủ bài hao hết cảm thấy mình nên điệu thấp hơn nữa lò luyện bên trong đan g luyện hóa còn có năm vị trí tôn thi thể những này cực nhỏ lợi nhỏ hắn thật không để vào mắt sư đà giới một chúng hung t h ú không cam tâm mặc người chém giết luôn vì mọi người phân phối vật phẩm cầm đầu b ê cấp đỉnh phong đầu voi quái hét lớn một tiếng các vinh đệ giết ra ngoài trừ quốc trí tôn chưa thương lượng xong chắc chắn sư đà giới hung thủ liền bạo động khoảng cách gần nhất quang minh đường cường giả cùng chúng thần điện cường giả cản cũng không được không cản cũng không được Vừa mới vẫn vai mới là kề các chiến h chiến hưu đâu, hiện thành chủng chi i tại liền biến i ế n tranh. đấu đâu, tộc g o tông bất đ ắ dĩ phất phất tay, qua minh địch ư cường người người người ờ n dẫn lên hung nhắm g giả có thể diệt. Các hiểu đi diệt. thú phệ, thể đầu tru ý, dết đ Dết! mà tư đã chết chúng thần điện rắn mất đầu bọn hắn lựa chọn rút lui rời xa chiến trường bảo toàn tự thân không đi lội cái này tranh vào vũng nước đ ủ c h ỉ là mấy vị bê cấp hung thú tại hai mươi mấy vị trí tôn trong tay như là sâu kiến đồng dạng lật không nổi bất kỳ bọc nước ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền bị toàn bộ chấn áp một đám chí tôn bắt đầu thương thảo giao dịch lấy hung thú thi thể bê cấp hung thú chính bọn hắn mặc dù không cần đến nhưng đối quốc gia mà nói cũng là một khoản khổng lồ tài nguyên sư đà giới hung thú rất nhanh bị chia cắt hoàn tất chu phương dính h ắ t tháp n h ĩ quang cũng bởi vì là chém giết các địch tư dư huy còn nóng hổi l ấ y bởi vậy phân đến một bộ bê cấp trung kỳ đầu sư tử quái hung thú thi thể thừa dịp thời gian còn không có qua lúc này đem đầu sư tử quái thi thủ ném vào trong lò luyện siêu độ các quốc gia trí tôn nóng lòng phá vỡ sư đà linh c h ậ n pháp thu hoạch được trong đó cơ duyên rất nhanh liền tán đi trước khi đi đấu trí tôn nhìn xem đông hoa đế quốc trong đám người kia mới xuất hiện trí tôn hậu kỳ cường giả hỏi hỏi hắ đông hoa lúc nào thời điểm nhiều như thế một vị cường giả g i á o t ô n g lang hoàng tôn vội và nói g n là long hồ sơn long hồ thiên tôn a đấu trí tôn ngươi sẽ không quên hắn đi ân long hồ trí tôn có chút quen thai a đấu trí tôn có chút không nhớ nổi khá lắm thật quên đi hai người các ngươi nói lớn tiếng như vậy là mấy cái ý tứ ta như thế không có bài diện sao ta thật là dẫm lên hai vị trí tôn thi thể rời núi a lao thiên sư bên ngoài giữ im lặng xem như không nghe thấy k ỳ thực trên t r á n g đã nổi gân xanh chính là ba năm trước đây bị đả thương cái kia đánh sau cái kia lần kia kế hoạch phục kích vẫn là ngài tự mình chế định đâu phụ cận mấy vị trí tôn nhắc nhở chương ba trăm lẻ bảy ban thưởng dây leo ban thưởng bảo ban thuốc chương ba trăm lẻ bảy ban thưởng dây leo ban thưởng bảo ban thuốc ca hắn còn chưa có chết ca đấu trí tôn lúc này mới nhớ tới lao thiên sư lao thiên sư đã toàn thân run dậy nếu không phải đánh không lại hắn đã sớm một đạo trưởng tâm lôi đập vào đấu trí tôn trên mặt đấu trí tôn mang theo liên mỹ vương triều người quay người rời đi trong miệng lẩm bẩm nói không phải mặt ta mủ thật chính là bọn hắn đông hoa người đều dài một cái dạng a liên minh vương triều thật sự là nhiều tai nạn cùng đông hoa đế quốc tại đỉnh phong về mặt chiến lược tình thế người chuyển liền đến hôm nay âm thầm tìm mấy cái đồng minh liên thủ đối phó thiên cơ tử cùng chu phương bọn người làm không được ngày thường đáng tin đồng minh lại có một nửa đều từ chối nếu không lấy đấu trí tôn tính tỉnh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chu phương bọn người bình yên rời đi sư đà giới bí cảnh tài nguyên không có gì ngoài có trí cường trận pháp bảo hộ sư đà lĩnh cái khác đều bị vơ vét sạch sẽ chu phương về tới hàn g thị các thế lực lớn cường giả cũng nhau nhau rời đi chỉ có không s ắ c lưu lại ỷ lại chu phương trong túc xá vừa về tới ký túc xá chu nhã lê liền vui vẻ chạy tới sư phụ chu phương các ca các ngươi trở về nhã lê a ngươi thế nào không có đi học chu phương hỏi hắn đưa chu nhã lê tiến vào giang đinh khu một nhỏ tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này hẳn là khai giảng mới là chu nhã lê nói rằng hôm nay cuối tuần a chu phương ca ca ngươi thế nào liền thời gian đều quên chu phương cái này mới phản ứng được ở trên biển cùng bí cảnh bên trong tiêu ma mười mấy ngày liền thời gian đều lăn lộn đúng rồi chủ nhân ngươi ưng thuận với ta chân long dược liệu đâu hát tháp nhĩ đã không thể chờ đợi thần thông đâu chu phương hỏi một tay giao tiền một tay giao hàng hát tháp nhĩ đem hắn trào phúng nhục nhã thần trưởng dạy cho chu phương lĩnh hội cái này thần thông áo nghĩa chu phương rất là thất vọng thì ra chỉ là một chiêu bình thường trừng pháp dung nhập tốc độ phát tắc k h ó chặt phát tắc ẩn nấp phát tắc ba đạo pháp tắc đều là phụ trợ pháp tắc dẫn đến cái này trung giai thần thông uy n ă n g không mạnh nhưng tỷ lệ chính xác lại cao kinh người cái này thần thông tên gọi là gì chu phương hỏi hát tháp nhĩ trả lời ngay bình thường không có việc gì ngủ sáng tạo còn vô danh tự đâu liền gọi tiện trưởng a h è n như vậy thần thông cũng không biết ngươi bình thường đều suy nghĩ cái gì kiếm trưởng cái này cùng kiếm có quan hệ gì hát tháp nhĩ không hiểu chu phương l ờ i n h ắ c giải thích lấy ra long tiên dây leo ném cho hát tháp nhĩ đây là lòng biểu dây leo long tiên dây leo bên trên tán phát lấy nhàn n h ạ t thật long uy ép thật là ẩn chứa thật l o n g chi lực bảo vật chỉ là tại sao phải gọi long biểu dây leo đâu cái này long tiên dây leo khiến hát tháp nhĩ hơi có chút c h ấ n kinh xem như xà thần c h i tử bảo vật như vậy hát tháp nhĩ cũng rất ít nhìn thấy chúc ngươi may mắn chu phương thẩm n g h ị trong lòng danh tự cái gì ngươi liền chớ để ý chỉ là an cái này đông tây thời điểm tốt nhất đi trong biển ân vì cái gì có thể để ngươi tỉnh táo một chút ba chu phương lấy g a dị hỏa mặt trời vẫn tâm viêm thất giai dược liệu phượng tâm hoa giao cho hỏa vân tức chủ nhân không xử bạc với ngươi a ngươi có thể phải cố gắng tể luyện về sau thật tốt tính toán ngươi trước tu luyện a thái điệu thật đ ồ ăn chim đối mặt chu phương nhà r á n h hỏa vân tức lơ đ ế n chăm chú nhìn chằm chằm hai kiện trí bảo kích động nói tạ tạ chủ nhân chủ nhân ngươi đối ta quá tốt rồi về sau chỉ cần chủ nhân ngươi một câu lên núi đao xuống biển lửa ta phạm là như một cái lông mày ta chính là người k h á t tước chu phương nhẹ gật đầu ân ân hòa vân tức cùng hắt tháp nhĩ r i ê n phần mình bế con đi tí tách một tiếng giọt nước âm thanh truyền đến chu phương quay đầu nhìn lại không xác lẳng nhìn hắn khoe miệng nước bọt kìm lòng không được nhỏ dọn trên mặt đất chu đa có phải hay không đến phi ta chân long dị hỏa gì gì đó ta không cần p h á p tắc đến ba năm đạo là được ta yêu cầu không cao chu đa ngươi có chuyện gì không chu phương hỏi không s ắ c o、oh, cha đừng như vậy n ặ n g bên này nhẹ bên kia cũng không tốt ta đói không s ắ c nuốt nước miếng một cái nói rằng chính mình điểm thức ăn ngoài ngươi ở chỗ này ở của ta còn muốn ăn ta chu phương nhà danh nói không s ắ c yếu ớt nói ta muốn ăn có p h á p tắc thịt b ò h o à n chu phương khá lắm ngươi thực có can đảm muốn a ngươi tại sao không nói muốn ăn than nướng hỏa vân tức đâu trong phòng cái kia trực tiếp nướng cho ngươi một trăm l h ỏ a linh lung đan đổi một đạo phát tắc chu phương vô tình nói rằng bằng hữu thì bằng hữu ngươi cũng không thể bạch phiêu tà nhà cái này đông tây chi phí có thể cao không s ắ c không h i ể u từ phía sau lưng móc ra một cái bao tải hai trăm l h ỏ a linh lung đan đến hai viên nếu không thối cái chủng loại kia không s ắ c nói bổ sung hắn đã hấp thụ hỏa vân tức dạy dỗ cái gì độc thối ô phát tắc không xác mới không cần bọn hắn vạn p ậ t tự người không chơi độc hơn nữa cũng không â coi như thông lưới bọn hắn cũng không âu hòa tạo n g ư ơ i ở đâu ra nhiều như vậy linh lung đan chu phương sợ ngây người cái này linh lung đan so chu phương tại quốc khố đổi đều nhiều dĩ nhiên không phải nói quốc khố không bằng vạn phật tự chỉ là đan dược này không phải chủ lưu đan dược dưới tình huống bình thường sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy vạn phật tự cũng là nhận được tin tức về sau toàn lực luyện chế thu mua sau mới kiếm ra nhiều như vậy hh ắ c ắ c đây là ta vạn phật tự tất cả linh lung đan dự trữ vốn là phương trượng nhường ta và ngươi hối đoái đốn mộ đan không xác cười ha hả nói nhưng là ta nghĩ, nghĩ vẫn là pháp tắc thịt bò hoàn càng có lời hai trăm khỏa linh lung đan có thể tại chu phương nơi này đổi mười khỏa đốn mộ đan mỗi k h o ả đốn ngộ đan có một thành tỷ lệ lĩnh nộ g phát tắc nhưng phát tắc thịt bò hoàn có thể có hai k h o ả rõ ràng là kiếm thật là cái này sổ sách không phải tính như vậy mười k h o ả đốn ngộ đan cho bốn vị c cấp đỉnh phong cường giả sử dụng hiệu quả có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế có người chỉ kém lâm môn một ước đốn ngộ đan hiệu quả có thể thì tương đương với một trăm chu phương yên lặng móc ra hai viên ẩn chứa quan đạo chi ngân mới mẹ thịt bò hoàn đưa cho không s ắ c tiểu tâm bị ngươi vừa trượng đánh chết sẽ không xác kích động tiếp nhận thịt bò hoàn nói tiếp ta ăn một quả một quả cầm lấy đi g a nộp chu p ư ơ n g ngươi còn muốn cắt xén một nữa ngươi nhất định phải chết huynh đệ ta cũng không hố ngươi chu phương nói rằng siêu thị đều có đầy một trăm giảm m ộ ư ơ i hoạt động ta cũng không thể t r ê n h lệch a viên này đốn ngộ đan ngươi cũng cầm lấy đi giao nộp a hy vọng có thể nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng trở về cảm ơn chu đại ca không sắc không tim không phổi tiếp nhận đốn ngộ đan chu đa đối ta quá tốt rồi chẳng những có pháp tắc thịt b ò hoàn còn có đốn ngộ đan đưa phương trượng nhất định sẽ khen ngợi ta chương ba trăm linh tám tao trí tôn đột phá chương ba trăm linh tám tao trí tôn đột phá chu p ư ơ n g đưa tiễn k ô n g sắc liền trở về phòng đi ngủ trong vòng một đêm sư đà giới bí cảnh trở thành quốc tế siêu năng giới nóng nhất chủ đề bí cảnh vỡ vụn cùng thế giới hiện thực dung hợp đây chính là lần đầu a mục thu dương đột phá trí tôn cảnh càng là tiện sát vô số người vô số tán tu hướng thái đông dương sư đà l ĩ n h tiến đến muốn gặp cái t i a t r o n g truyền thuyết sư đà l ĩ n h đấu trí tôn đều không vào được sư đà l ĩ n h đồng thời vẫn là sáu vị trí tôn cũng thành sư đà giới bí cảnh mở ra không vòng qua được đi chủ đề trong đó có năm vị trí tôn là trí tôn bảng tờ thứ nhất không thấy được loại kia đại gia liền sơ lược xếp hạng thứ sáu các đị tư đại danh đỉnh đỉnh minh trí tôn các đị tư chết đây chính là siêu năng giới cự phách toàn cầu đỉnh phong nhân vật một trong. lại chết tại đông hoa chu phương trong tay cùng tiểu khuyển trí tôn như thế chết kỳ quặc v ề phần cấp địch tư là chết như thế nào cũng bị truyền thần hồ kỳ thần có người nói là chu phương hóa long thực lực ngập trời một c h ả o m i ệ u s á t cấp địch tư có người nói là bị chu phương khí chết còn có người nói là bị đánh mặt đánh chết lại có người nói là bị chu phương tại chỗ hỏa táng các loại truyền ngôn một cái so một cái không đáng tin cậy tất cả mọi người không cách nào xác định cấp địch tư là chết như thế nào nhưng có một chút là tất cả theo như đồn đại thống nhất cái t i ê chính là chu phương giết chết cấp địch tư trước nương theo lấy một bài bờ gờ điểm này tất cả mọi người tin đây là chu phương cơ thao lúc trước hắn đánh thời điểm tranh tài cũng là làm như vậy thế là đông hoa tao trí tôn tri danh trong vòng một đêm uy trấn thiên hạ danh trấn tứ phương trí tôn bảng chưa đổi mới chu phương liền tự động đứng vào trí tôn bảng h ạ sáu siêu năng giới nói đến chu phương đều sẽ p h ụ lên tiền tố trí tôn bảng thứ sáu tao trí tôn đương nhiên cái này nhất thiết đang ngủ chu phương là không biết rõ nếu không hắn có thể trong đêm g i ế t ra ngoại quốc cắt ngang những n à y bàn phím hiệp hai tay khoảng cách hàng thị gần nhất đông hải bên trong hắc tháp nhĩ nghe theo chu phương đề nghị tìm một cái an tính hải đạo htháp nhĩ đang ngồi ở bờ biển trên đá lớn gió biển thổi ăn vào lòng tiên dây leo bắt đầu hấp thu dược lực nhìn qua kim bảo kia nửa bước thần vực trạng thái htháp nhĩ đối cảnh giới kia có càng sâu cảm xúc ý đổ lấy lòng tiên dây leo làm cơ hội bước qua kia mấu chốt một bước g ầ n chứa thật lòng chi lực dược liệu tại trong vũ trụ đều là tương đối cao cấp dược liệu đối với htháp nhĩ loại rắn này loại yêu thú mà nói càng là cực kỳ xứng đôi kỳ chân ăn vào lòng tiên dây leo sau htháp nhĩ quả nhiên cảm nhận được khổng lồ minh ông cổ tôn quy khí tức chủ nhân thật không có gà ta htháp nhĩ hưng phần ó i ba phút sau năm phú sáng sớm hôm sau chu phương rửa mặt hoàn tất mang theo chu nhã lê đi dưới lầu ăn điểm tâm là tao thần sao người ta hiện tại là tao trí tôn thật trẻ tuổi a bữa sáng trong tiệm truyền đến từng đợt tiếng nghị luận làm chu phương có chút không hiểu t h ấ u bọn hắn đến nghị luận cái gì vì cái gì ánh mắt của bọn hắn luôn luôn âm thầm liếc về phía phía bên mình chu phương ăn đậu hũ bao uống vào đầu mặt tường xuất ra hắn thô lương điện thoại mở ra hôm nay đầu đề một phút sau một ngụm sữa đậu nành phun tại chu nhã lê trên mặt chu nhã lê ăn điểm tâm xong chu p ư ơ n g tiện bắt đầu bế quan hấp thu lần này bí cảnh chiến lợi phẩ tạo trí tôn gì gì đó liền không nghĩ tới kiện thứ nhất thất giai vật phẩm thuần nguyên huyết khí chu phương còn thừa lại bảy đám phục giới đệ nhất đoàn chu phương nhất thời khí huyết sôi trào lúc này tu luyện c ự u lòng biến làm ít công to kiện thứ hai thất giai vật phẩm cổ thần thạch tâm cái này đông tây chu phương còn có bốn khối ăn vào cổ thần thạch tâm một cổ thần diệu lực lượng bắt đầu cường hóa chu phương nộp thân toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang run dày mỗi một đạo sợi cơ nhục đều tại cường hóa lực lượng tăng lên trên diện rộng ba thành bốn thành màu xanh một mảnh một mực bao trùm tới năm thành mới ngừng lại được hắn thanh long biến bước vào tiểu thành cảnh giới l ụ c thân cảnh giới thăng cấp vào b ê cấp trung kỳ chu phương tiếp tục lấy ra long tiên dây leo vật này tác dụng mặc dù có chút khó mà mở miệng nhưng quả thật đúng vậy ẩn chứa chân long lực lượng trí bảo cũng không biết hát tháp nhĩ hiện tại thế nào không kịp hỏi hắn hiệu quả chu phương cắn răng ăn vào long tiên dây leo giống giống giống to lớn long khu vặn b ẹ o lên hấp thu cái này phẩm chất cao năng lượng ngoại trừ thân thể có chút khó nói lên lời phản ứ bên ngoài cô năng lượng này đối thanh long biến có cực kỳ cường đại tác dụng 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành, Chu ba nguyên h l o n biến, bước bước tiếp đại chi liền đại viên giới. thành cảnh, thành, mãng cảnh n trực thể chỉ có vào vào kém khí hải cũng nước lên thì thuyền lên chu phương nguyên lực tu vi bước vào b cấp trung kỳ lúc này chu phương nhục thân linh năng cao đến tám mươi vạn sau khi biến thân linh năng cao đến một trăm sáu mươi vạn đã siêu việt b cấp đỉnh phong cực hạng tám mươi một khiếu hệ u y tần t chứa ba trăm linh l n linh năng long nguyên lực ba nguyên khí hải chung một năm triệu linh năng bạo động có thể tăng phúc một mươi m ư ơ i năm đại năng đỉnh phong linh năng nhiều nhất một triệu ra mặt trí tôn sơ kỷ cũng liền hai trăm vạn chu phương toàn lực bộc phát linh năng đã vượt qua ba triệu vượt qua đồng dạng trí tôn sơ kỷ cường giả thật là siêu năng giảm một khi bước vào bế cấp liền chủ tu pháp tắc bộc phát linh năng mạnh hơn cũng không cách nào so sánh pháp tắc như chu phương l ạ g im pháp tắc hiệu quả hỏa vân tức ô c h i pháp tắc kỳ lạ hiệu quả mạnh hơn lực lượng đều không thể bài trừ cái này hiệu quả nhưng nếu lấy pháp tắc thi triển t h ầ n thông liền có thể lực đối kháng chuyển hóa làm linh năng tính toán một đạo bình thường đại viên mãn pháp tắc cũng chính là bị mọi người xưng làm một đạo chi lực hóa thành thân thông ước chừng có hai trăm vạn linh năng uy lực một đạo bình thường pháp tắc nhập môn hóa thành thần thông bất quá ba trăm nghìn tả hữu linh có thể chi phối đây cũng là chu phương tại thái đông dương buộc phát ra trí tôn cấp linh năng nhất kích lại không cách nào bổ ra các địch tư n ụ c thân nguyên do cuối cùng chu phương thi dương tám nói p h á p tắc cao dài thần thông mới phá vỡ các địch tư chu phương tình huống lúc này nếu là không sử dụng thẻ bài so với mới vào trí tôn mục thu dương còn kém một chút dù sao mục thu dương hai đạo pháp tắc đại viên mãn dung hợp thần thông buộc phát ra vượt qua hai đạo chi lực vừa rồi đột phá trí tôn cảnh nói tóm lại quan có sức mạnh không tu phát tắc cuối cùng rơi tầm thường chu phương kiểm kê chính mình phát tắc mạnh nhất là ba ngàn đại đạo xếp hạng thứ hai không gian phát tắc cấp độ nhập môn liền tiếp cận một đạo chi lực tiếp theo chính là tiểu thành cấp phá đi phát tắc có bốn nói chi lực chu phương lúc này đ ụ t thân đột phá tới b cấp hậu kỳ nhưng phát tắc chi lực lại nhiều nhất xem như tiểu thành mà thôi chỉ có thể sánh được b cấp trung kỳ viễn siêu trí tôn sơ kỳ linh năng tiểu thành cấp phát tắc một đạo hơn mười đạo cấp độ nhập môn phát tắc chu phương toàn lực bộ phát đại khái có thể giá trị sáu tiểu quyền hơi thua kém tại bảy một thu dương phát tắc vẫn là phải lĩnh ngộ phát tắc mới là chu phương tự lẩm bẩm hắn lấy ra thượng cổ viêm đế lọ luyện bên trong hai mươi mấy đạo pháp tắc đạo vận vẩn quanh đây là chu phương luyện hóa c ấ p địch tư cùng năm vị trí tôn còn có một cái bê cấp sơ kỳ đầu sư tử quái mà thu được trong đó có m ộ ư ơ i ba nói đại viên mãn p h á p tắc đây là thuộc về c ấ p địch tư chờ sáu vị trí tôn chủ tu p h á p tắc còn lại còn có m ộ ư ơ i hai đạo nhân cửa tới đại thành khác nhau p h á p tắc chương ba trăm linh chín không gian p h á p tắc tiểu thành quốc tế thế cục chương ba trăm linh chín không gian p h á p tắc tiểu thành quốc tế thế cục b â cấp cường giả tối đỉnh cần hai đạo đại viên mãn phát tắc dung hợp trung g i i thần thống b ộ c phát ra vượt qua hai đạo chi lực bởi vậy mỗi một vị trí tôn ít ra đều có hai đạo đại viên mãn phát tắc trong đó các địch tư không thẹn với toàn cầu mười vị trí đ ầ u t r í tôn cường giả l ĩ n h ngộ ba đạo đại viên mãn phát tắc trong đó còn có ba ngàn phát tắc xếp hạng thứ hai mươi sáu minh chi phát tắc chu phương dẫn đầu lấy ra minh chi phát tắc bị luyện hóa phát tắc như quan đạo c h i ngân đồng dạng dáng như khói xanh nắm trong tay lại không có cảm giác chút nào trong tay dường như không có vật gì đạo này minh chi phát tắc so quan đạo c h i ngân lớn gấp ba nhan s á c lệnh c ứ ám chu phương không do dự một n g ụ m nuốt vào minh chi phát tắc lập tức chu phương lâm vào trong bóng tối như là ăn vào quan đạo tri ngân như thế khác biệt chính là giờ phút này chu phương bốn phía đều là một mảnh tối tăm mở mịt vật chất theo h ì n t ứ c địa n g ụ c minh c h i lực ẩn chứa luyện hóa nguyên thần c h i lực ẩn chứa t ử khí ăn mòn sinh linh huyết đ ụ c c h i lực cũng ẩn chứa luân hồi sức mạnh của sự sống minh c h i lực cùng t ử c h i lực là trong địa n g ụ c chủ lưu nhất hai loại sức mạnh một đạo đạo minh c h i pháp tắc cảm nộ dung nhập chu phương trong đầu ngắn ngủi mấy phút chu phương minh c h i pháp tắc liền nhập môn cái này cũng chưa hết các địch tư minh tri pháp tắc đại viên mãn liên tiếp thiên địa đại đạo luyện hóa về sau pháp tắc tri lực nầm đầm chu phương nhìn thấy đỉnh đầu của mình có mười chín đầu đủ mọi màu sắc thông tin tri lộ phần lớ kia phân biệt đối ứng chính mình mười chín nói pháp tắc chi lực trong đó trong suốt con đường rộng nhất có khoảng mười thước đây cũng là không gian pháp tắc tiếp theo là màu xám đen con đường có tam t h ư ớ c nhiều độ rộng kia màu xám đen thông thiên c h i l ộ hấp thu trong suốt thuần túy pháp tắc chi lực tam thước rộng dài t r ă m t h ư ớ c con đường chậm dài hướng không chúng kéo dài mà đi biến càng ngày càng dài một trăm linh m hai trăm l i n m ba trăm linh m i n h tri pháp tắc tiến vào tiểu thành cảnh giới ba trăm l i n m bốn trăm l i n m năm trăm l i n con đường còn tại hướng thiên không kéo dài mãi cho đến chín trăm l i n m i n h tri pháp tắc đại thành khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một đường chi cách cái c địch tư pháp tắc c pháp h tư lực sử d ụ có có luyện luyện này g h muốn nhìn một h h không chu đ phương á v chính hắn lấy hay bỏ một khi đem p h á p tắc dung nhập cái khác p h á p tắc hắn liền không cách nào lĩnh nộ đầu này p h á p tắc mặc kệ trước xem đi chu phương lấy ra các địch tư mặt khác hai cái phát tắc là xuyên tấu p h á p tắc cùng ăn mòn p h á p tắc hai đạo bình thường pháp tắc cùng minh chi pháp tắc vô cùng xứng đôi các địch tư minh vương chi kiếm có thể khinh thường cùng giai cờ ư n giả g cùng cái này hai đạo pháp tắc cũng không không quan hệ nhưng chu phương không có ý định tu luyện các địch tư thần t h ô n g cái này hai đạo đại viên mãn pháp tắc liền cho tan đi ăn vào xuyên thấu pháp tắc đại biểu màu vàng nhạt trong suốt dây lụa chu phương đem tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ chút vào kia đại biểu không gian pháp tắc trong suốt con đường bên trong đây là chu phương lĩnh nộ mạnh nhất pháp tắc sở trường nơi này tất có đại thu h h â n thật hô a thiệt t h lớn chu phương phát hiện k á c biệt pháp tắc chi lực dùng đến để thăng chín thành trở lên hao tổn hơn nữa cái này không gian p h á p tắc vốn là so cái khác p h á p tắc muốn rộng rất nhiều đồng dạng p h á p tắc chỉ có chừng một thước độ rộng mà không gian p h á p tắc có m ư ờ i thước bị luyện hóa đại viên mãn xuyên thấu p h á p tắc toàn bộ dung nhập chu phương không gian p h á p tắc đỉnh đầu kia thông thiên tri lộ bất quá hướng lên dọc theo ba mươi mét không gian p h á p tắc vẫn như c ũ là cấp độ nhập môn trách không được cấp độ nhập môn không gian p h á p tắc liền có tiếp cận một đạo tri lực nhìn xem p h á p tắc biến thành thông thiên tri lộ không gian phát tắc, tắc gấp một mươi ta cũng không tin tiếp tục ăn mòn phát tắc toàn bộ dung nhập không gian phát tắc lại tăng trưởng thêm ba mươi mét c một mươi n g l ra mặt khác đạo bình thường p h á p tắc bên trong nhanh chi p h á p tắc chu phương nguyên bản liền có đây cũng là tương đối thực dụng phát tắc chu phương đem nhanh chi phát tắc hấp thu đỉnh đầu hắn nhanh chi đạo đường bị đẩy lên chín trăm linh nhanh chi p h á p tắc bước vào đại thành tri cảnh còn lại chín đạo đại viên mãn phát tắc đều bị chu phương dung nhập không gian pháp tắc bên trong không gian pháp tắc con đường lần nữa bị đẩy vào ba trăm l i n tăng thêm nguyên bản nhập một trăm l i n khoảng cách lúc này chu phương đầu đỉnh kia trong suốt con đường đã có tiếp cận năm trăm l i n chiều dài không gian pháp tắc tiểu thành chu phương đối không gian cảm n ộ càng thêm khắc sâu sau đó vung lên không gian liền bị vạch phá không gian chậm rãi tách ra biến thành một đạo không gian chi môn bên trong là hỗn loạn hư không loạn lưu chu phương lại phất tay vạch một cái lại là một đạo không gian chi môn xuất hiện đối diện là hắn tùy thân không gian bên trong bày đẩy các loại bảo vật chất quý chu phương lật tay ở giữa hai đạo không gian tường đem ở giữa cái bàn nghiền thành nắp ấy chu phương lật tay ở giữa cả p h ò n g bị cắt chém thành mười cái song song không gian hắn thân ảnh trong phòng mười cái không gian bên trong xuyên qua đây chính là cắt chém chiến trường phong ấn địch nhân tuyệt hảo năng lực chu phương trong lòng chốt niệm thân ảnh liền xuất hiện ở kinh thành một giây sau thân ảnh lại xuất hiện ở đại cán dương trên không thiên hạ chi lớn chu phương nhất n i ệ m nhưng đến trở lại ký túc xá chu phương lấy ra còn lại mười lăm đạo nhân cửa đến đại thành phát tắc chu phương đem nó toàn bộ dung nhập không gian phát tắc không gian phát tắc lại đẩy về phía trước một trăm mét tiếp cận tiểu thành đình phong chu p ư ơ n g cái này vừa bế quan chính là nửa tháng trôi qua tại nửa tháng này trong lúc đó quốc tế thế cục gió nổi mây phun xóm cả không ngừng đầu tiên là liên mỹ vương triều đấu trí tôn cùng quang minh đường minh tranh h à n đấu thời gian mười ngày l i ê n liên hợp trong nước cái khác trí tôn đem quang minh đường khu trục ra trung tâm quyền lực liên mỹ vương triều quốc gia biến thành hắc cắm điện thờ phụng bồn u cầu c h i thần kỹ dạ ghệ đèn ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng liên mỹ vương triều theo có được tám vị trí tôn thế lực cấp độ bá chủ biến thành chỉ có sáu vị trí tôn cường quốc thế lực còn nữa ương lan quốc cùng bắt lê quốc cùng nam quốc liên minh sắp nhập đổi tên là hưng bắt liên minh r ấ trong õ ràng, trí trì trên trí trí r Nam、Úc、liên minh 4 vị trí tôn vì duy chính mình Cường quốc địa vị, tự nguyện bị nhường ưng Lan、quốc、cùng Bát Lê quốc dâm trên đầu. Duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh、đó. ưng Lan、quốc、cùng Bát Lê quốc đều có 3 vị trí tôn, Nam、Úc、còn xót lại 4 vị trí tôn. địa sai dâm Úc Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc có Úc Lê lôi Lê lại vị vì vị, vị vị bị tự bắt bắt xót t duy đầu, duy đâu đều đó khoảnh khắc một cái đã bao hàm mười vị trí tôn cường quốc xuất hiện g ư n g bắt liên minh đối ngoại tuyên truyền chính mình là đệ nhất cường quốc kiếm chỉ liên mỹ vương triều đấu trí tôn vốn là sức đầu mẹ c h á n lúc này càng là khóc không ra nước mắt no đều do đầu óc ở ở, ở, ở giao t ô n g chương ba trăm mười phong ba khởi chu phương xuất quan chương ba trăm mười phong ba khởi chu phương xuất quan Cuối cùng nhắc gió, lên sóng gió, là m ộ trong cái cầu cái tại toàn cầu siêu năng giới không hiểu bạo lượng một cái video. toàn một t bạo năng không lửa video cho, là cộng chết sinh hội là người sống, giết sau đối ó hóa điểm đ thi video trình. là cương thi kỹ cảng quá Trong kỹ quá điểm hóa thi thể trình tự cùng cương thi chủng loại cùng tương quan năng lực đều có giải thích c ả kẽ quả thực lấy một bộ chỉ đạo điểm hóa người điểm hóa thi thể sách giáo khoa video vừa nhìn liền biết đây là cộng sinh hội nội bộ chạy ra điểm hóa thi thể video phong ba về sau cũng không ít điểm hóa người nhìn video sau đi lên đầu này đường tà đạo bắt đầu ám sát bên người bị bọn hắn nhìn trúng siêu n ă n giả nhất thời toàn cầu siêu năng giả đều nổ tung đối bên người điểm hóa người tràn đầy địch g i ấ video phong ba sau ngày thứ hai một cái hung sát tán cọ sát cái này điểm nóng lửa khắp cả toàn cầu nguyên nhân gây ra là đông hoa đế quốc lộ tỉnh một vị dê cấp đỉnh phong điểm hóa người yêu thương một vị dê cấp trung kỳ m a pháp sư mỹ nữ nhiều năm bởi vậy hắn làm liếm cầu mấy năm tạo an bữa sáng buổi sáng ngâu n h n gặp bữa tối ngủ ngon ban đêm tắm rửa cuối cùng ma pháp sư mỹ nữ lại cùng một vị thép tâm phòng n g lưu luyện thể cường giả kết hôn lý do là thép tâm phòng n g cứng rắn luyện thể lưu cường giả bền bỉ Vị này dê cấp đỉnh phong điểm hóa người lập tức đau đến không muốn dê cấp tức lập điểm đau hóa sự thật chứng minh liếm cầu liếm tới cuối cùng không có gì cả án này kiện đem chống lại điểm hóa người sự kiện đẩy lên cao trào siêu quản cục lập tức công khai tương quan chính sách yêu cầu tất cả điểm hóa người tiến hành kiểm tra đăng ký đồng thời mỗi nửa năm cần phục kiểm một lần từ quan phương dụng cụ nghiêm mật kiểm tra mỗi một vị điểm hóa người điểm hóa vật cũng ghi chép lập hồ sơ n à y chính sách vẫn chưa áp dụng liên mỹ vương triều cùng ứng bắt liên minh liền tuân ra cùng điểm hóa người tương quan đếm lên liên hoàn án giết người cuối cùng hung thủ bị c h ó c nã q u y án là cộng sinh hội dư n g h i ệ t gây nên theo hung thủ khai căn cứ nghiên cứu của bọn hắn cường giả người thân bị điểm hóa sau xuất hiện chiến l ư c cường đại đấu chiến cương thi tỷ lệ cao hơn bởi vậy mới tạo thành cái này m ư i mấy lên án giết người bị rét siêu nam giả hữu tôn tôn. tâm tính vô tâm trí tôn nhóm cũng chưa kịp phong bị mới bị cộng sinh hội dư nghiệt nhóm cho đất thủ toàn cầu các tạp chí lớn đều cho rằng cộng sinh hội người là điên rồi dám cùng một thời gian trêu chọc nhiều như vậy trí tôn quả thực là tự chịu diệt vong sau ba ngày toàn cầu hơn hai mươi vị trí tôn tổng hợp đông hoa yêu cầu chống lại điểm hóa người cũng quan bế điểm hóa học viện lần này cũng không phải liên mỹ vương triệu âm mưu những ngày trí tôn bọn hắn là thật nổi giận đông hoa đế quốc cao tầng cũng vô cùng bất đắc dĩ nếu như bọn hắn không đồng ý vậy sẽ muốn cùng toàn thế giới la định ngay cả minh hữu cũng sẽ không có mấy cái nhưng là bắt tất cả điểm hóa người không thể được phải biết cựu khúc kiếm tôn cùng thường cùng còn có chu phương đều là điểm hóa người nếu như bằng lòng điều kiện này có thể thì tương đương với tự đoạn tay chân cuối cùng đông hoa đế quốc dựa vào lý lẽ biện luận song phương đều thối lui một bước đông hoa đế quốc bất đắc dĩ hứa hẹn đem điểm hóa học viện v à n bế bắt tất cả điểm hóa người đề nghị bị hết hiệu lực đông hoa đế quốc lui bước từ đó không ít quốc gia trí tôn cũng không thể nói gì hơn liên mỹ vương triều cung ứng bắt liên minh biết đây là đông hoa danh giới cuối cùng cũng không tốt quá mức ép sát nếu là cá chết lưới rách hôm nay không vẫn l ạ mười vị trí tôn không diệt được đông hoa đế quốc ai cũng không muốn trở thành vẫn lạc trí tôn thế là các quốc gia trí tôn tán đi sau đó các nước đều công khai khác biệt quản lý chế độ điểm hóa người bắt đầu bị nghiêm mật quản khống đông hoa đế quốc coi như tương đối rộng rãi chỉ yêu cầu dụng cụ kiểm tra cũng đăng ký tạo sách chu phương xuất q u a n một ngày trước lại có một cái video tại toàn cầu siêu n ă n giới g nhấc lên dạy sóng trong video là một vị người áo đen đem một vị hôn mê điểm hóa người đặt ở một cái trận pháp bên trong sau đó giết chết trận pháp luyện trang điểm hóa người điểm hóa trí lực sau đó cường hóa binh khí của hắn trong nháy mắt binh khí của hắn liền trở thành nắm giữ linh tính thần binh lợi khí cùng điểm hóa vật tương xứng trong video người bịt mặt đem trận pháp bố trí phương thức tiến hành 360 độ toàn diện phân tích liền xem như một cái trận pháp tiểu bạch cũng có thể căn cứ video giảng giải bố trí xuống trận pháp này nhất thời hướng gió liền thay đổi điểm hóa người trở thành bánh trái thơ ngon trở thành đám người tranh đoạt tài nguyên toàn cầu không ít điểm hóa người bị tập kích bất ngờ sát hại điểm hóa đám người người người cảm thấy bất an mà bị các quốc gia quản khống giam l ỏ n g điểm hóa đám người cũng nao nhao lấy các loại kỳ hoa lý do tử vong hoặc là không hiểu mất tích toàn cầu điểm hóa người nên đón một chàng tai nạn chỉ có đông hoa đế quốc siêu quản cục toàn diện xuất động bất luận là điểm hóa người giết người lấy t h Vẫn hà cái thị siêu quản cục trong túc xá nằm ở trên giường chu phương có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà hắn đang chờ long tiên dây leo hiệu quả thối l u i nhưng cái này chờ đợi dòng giã nửa n tháng hắn ca ca không có chút nào muốn thu lại ý tứ hôm nay vừa rời giường phát hiện tốt thế là chu phương đại hỉ hôm nay hoàng lịch không cần nhìn cũng biết là nghi xuất quan thế là chu phương xuất quan lúc này hát tháp nhĩ cũng quay về rồi hai người đưa mắt nhìn nhau không nói một lời chu phương mấy ngày nay hắn nhất định rất cao hát tháp nhĩ ta chủ quan chủ nhân tuyệt đối là c h ó không đổi được đấp tức cá tính hắn cho đông tây sao có thể t h y tiện ăn đâu chu phương khó được có dành đến siêu quản cục đánh thẻ đi làm mọi người thấy hắn muốn nói lại thôi viên hoa bọn người phát đến tin tức chu phương gần nhất đi ra ngoài tiểu tâm điểm lữ liệt thì nhắc nhở chu phương gần nhất đường giả quốc không bao lâu chu phương liền nhận được thương cùng tin nhắn nhường hắn xuất quan liền lập tức tiến về kinh thành chu phương trong mắt ngân quang nói lên không có thi triển truyền tống ma pháp thân ảnh liền biến mất không gian chuyển di tất cả đều tại chu phương nhất niệm ở giữa thi pháp gì gì đó quá vũ nhục chính mình chương ba trăm m ư ơ i một phụ thần thù bút thượng cổ Chi mê chương ba trăm m ư ơ i một phụ thần thù bút thượng cổ trí mê phòng họp chu đạt phúc cùng thương cùng đều tại thương cùng khí tức suy yếu bị thương không nhẹ toàn thân tràn đầy vết thương rất nhiều rất nhỏ pháp tắc chi sáng tạo nhường hắn nhục thân thương thế không cách nào khôi phục ai yêu thương cùng ngươi làm sao chu phương tò mò hỏi ở bên ngoài s ó n g thời điểm điểm hóa người phong ba tới quá đột ngột ta lúc ấy liền biết nguy hiểm không nghĩ tới vẫn là đã về trễ rồi một đường bị vây công ai cũng muốn giết ta bên ngoài bây giờ siêu năng giả đồ đặc yêu điên rồi thương cùng cảm thán nói chu phương nghe rơi vào trong sương ngủ, xảy ra chuyện gì cái gì gọi là điểm hóa người phong ba đây là nhằm vào chúng ta toàn bộ nghề nghiệp cái quỷ gì chu đạt phúc lấy ra hắn ai át đem hai đoạn video chu ò n ngày nay tin có tức c mấy lật phương n tóc mày nhìn c h xem hai đoạn video đột nhiên nói rằng không đúng không đúng chỗ nào chu đạt phúc hỏi chu phương nói rằng cái thứ nhất video là vì kích thích sự phẫn nộ của dân chúng nhưng cộng sinh hội sớm không nao tàn muộn không nao tàn hết lần này tới lần khác lúc này náo tàn đi làm trí tôn thấy thế nào đều là cố ý k h ú c v i ệ t hùng nhẹ gật đầu nói rằng chúng ta người cũng là như thế phân tích nhưng là một mực không cách nào phân tích ra bọn hắn làm như thế động cơ là cái gì chẳng lẽ chỉ vì quan bế điểm hóa học viện điểm hóa người càng nhiều cộng sinh hội mới có càng nhiều thành viên mới có thể thu nạp bởi vậy bọn hắn làm sao lại tự chém đường lui đâu đây cũng là siêu quản cục buồn bực nhất không h i ể u địa phương vì điểm hóa chi lực không còn bị tiêu hao đây là phụ thần thú bút chu p ư ơ n g nghĩ thông suất bí cảnh phụ thần cộng sinh hội phía sau tên kia không tệ chu p ư ơ n g tiếp tục nói thứ một sự kiện gây nên toàn cầu trí tôn hắn cùng chung mối thủ đóng lại điểm hóa học viện chính là vì nhường linh hóa cựu huyền tháp điểm hóa chi lực không còn sói mòn ta theo kim bảo nơi đó biết được điểm hóa chi lực là có hạn phụ thần cũng một mực tại thu thập điểm hóa chi lực bây giờ hắn linh thể bị giết chết nhiều năm không cách nào ra tay liền ra tay trước ngăn cản điểm hóa chi lực bị tiêu hao khúc việt hùng gật đầu nói điểm này vu p h ủ từ cũng đã từng nói hắn phát hiện linh hóa cựu huyền tháp bên trong linh hóa cây một năm so một năm thiếu đi chỉ là biên độ tương đối nhỏ bởi vậy có rất ít người phát giác được kia chuyện thứ hai đâu lại là vì cái gì tinh phương pháp kỳ diệu trượng hỏi kia chính là vì diệt trừ điểm hóa người hay là vì điểm hóa chi lực phụ thân rất kỳ quái hắn cùng kim bảo không giống hắn chỉ cần điểm hóa người tử vong liền có thể đạt được lợi ích không cần tự tay luyện hóa điểm hóa người bí cảnh bên trong giết chết nhiều như vậy điểm hóa người ngoại trừ kim bảo bên ngoài ta liền không có gặp hắn lại luyện hóa những người khác nếu như điểm hóa chi lực đối với hắn trọng yếu như vậy hắn hẳn là một cái đều sẽ không bỏ qua mới là hơn nữa trong video trận pháp này cũng có vấn đề một vị dê cấp ngũ tinh điểm hóa người có thể điểm hóa bảy tám kiện vật phẩm cuối cùng người này mới cường hóa một kiện binh khí mà chất lượng lại cũng bình thường còn lại điểm hóa chi lực đi nơi nào đâu chu phương chậm rãi phân tích nói liên quan tới kim bảo trước đó nói cho hắn biết tin tức cũng cùng nhau nói ra kết hợp bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra mấy vị trí tôn cũng rộng mở trong sáng trước quan bế điểm hóa học viện đầu m ư ờ n sau đó lại thu về trên xã hội một bộ phận điểm hóa chi lực nhất thiết cũng là vì ngăn cản điểm hóa chi lực quyết tán chu đạt phúc nghĩ nghĩ nói rằng mấy vị k ê u cộng sinh hội thành viên hẳn là phụ thần tử trung a sáng biết mình là khẩu phần lương thực còn vì phụ thần bán mạng cộng sinh hội bị hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy có mấy cái tử trùng cũng không ngoài ý、mớn. từ thiên minh thản nhiên nói cái này phụ thần đến cùng là ai là bên trên cổ thần thoại bên trong vị kia nhân vật đâu thương cùng gia đầu đều sắp bị cào nát có thể biết trần tướng hẳn là chỉ có cái gọi là tam đại thần tông đi chu phương nói rằng ba cái truyền thừa mấy ngàn năm biết được bí mật nhiều nhất tông phái ánh mắt của mọi người nhìn về phía tĩnh diệu đại sư cùng thiên cơ tử nam cung tịch h nguyệt nói nói tới tam đại thần tông thiên tâm tông thục sơn kiếm tông tam thanh quan nhưng là nàng cũng đã nói vạn phật tử cũng đã từng là thần tông đều đến nước này hai vị còn có cái gì bí mật tốt g i u giếm cái này phụ thần xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì một bộ muốn hủy diệt thế giới dáng vẻ khúc việt hùng ngữ khí nghiêm túc nói nhìn ra được hắn đ ố i thiên cơ tử cùng tĩnh diệu đại sư hẩn dấu thượng cổ chuyện bí mật vô cùng bất mãn a di đà phật tĩnh diệu đại sư chắp tay trước ngực dẫn đầu nói vạn phật tự rơi xuống thần tông là hơn một ngàn năm trước chuyện khi đó vạn phật tự được xưng là phật môn thánh địa tông môn chỗ xưng là linh sơn khi đó phật môn lãnh tụ cũng không phải bây giờ phương trượng mà là được người xưng là phật đà một ngàn năm trước đợi thứ bảy phật đà không hiểu vẫn l ạ phật môn thảm tao tàn sát linh sơn thực lực đại tổn liền vạn phật tự là lúc trước linh sơn giữ lại truyền thừa hoàn thiện nhất một chi ở thế tục giới khai tông lập phái một mực lấy trở lại thần tông làm nhiệm vụ của mình cùng các lớn thần tông nhiều năm chưa từng giao lưu lão nạp cũng không biết thần tông sự t ì n h vạn phật tự ngã ra thần tông thời điểm trên đời này có bao nhiêu thần tông chu phương tò mò hỏi có chừng chừng ba mươi tĩnh phương pháp kỳ diệu trượng nói rằng nhiều như vậy khúc việt hùng kinh ngạc nói chu đạt phúc nhảy nói còn tưởng rằng thần tông là cái gì cao đại thượng đồ chơi đâu không nghĩ tới vẫn là hàng vỉa hè hàng như thế nào mới có thể được xưng là thần tông chu phương hỏi lần nữa tĩnh phương pháp kỳ diệu trượng nói rằng có lĩnh vực cường giả toa c h ấ n mới có thể được xưng là thần tông lĩnh vực cường giả đám người tò mò đây là cái gì cấp bậc chính là trí tôn cảnh về sau cảnh giới thính phương pháp kỳ diệu trượng nói bổ sung mấy vị trí tôn nhìn một chút chu đ ạ t phúc hàng vỉa hè hàng người xác định sao ba mươi vị lĩnh vực cường giả tuyệt đối có thể đem ngươi cất đái cái d á m đánh ra đến kia tam thanh quan trước mắt vẫn là tam đại thần tông a chu phương nhất lời nói nói toạc ra chỗ mấu chốt điều này nói rõ cái gì giải thích rõ tam thanh quan có lĩnh vực cường giả、a. thiên cơ tử nguyên n trang thực lực có phải hay không tất cả mọi người lấy xem khi ánh mắt nhìn về phía thiên cơ tử thiên cơ tử lúng túng cười một tiếng đừng có đ o á n m ỏ ta không phải không có sự tình t h a n h thạo phủ định tam liên thiên cơ tử tiếp tục nói mỗi một thời đại tam thanh quan c h i chủ đạo hiệu đều là ngọc thanh tử thế hệ này ngọc thanh tử mất tích ngọc thanh đạo giáo tam thanh cảnh một trong là nguyên thủy thiên tôn ở cũng lấy cách gọi khác nguyên thủy thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn có quan hệ gì sao chu phương chen vào nói hỏi thiên cơ tử thẳng thắn nói theo điện tịch ghi chép bản môn là từ nguyên thủy thiên tôn sáng tạo cũng không biết có phải hay không là thật sau đó thì sao chuyện xưa của ngươi cứ như vậy kết thúc nói ngươi là cộng tác viên liền không có ngươi dạng này cùng hiện tại những cái kia không tốt xí nghiệp có khác biệt gì chu đạt phúc nhà danh nói thượng cổ bí văn đ âu lớn như thế dưa còn không có ăn liền không có ném ra một cái ngọc thanh tử liền kết thúc chương ba trăm mười hai tam thiên cửa thượng cổ bí văn chương ba trăm mười hai tam thiên cửa thượng cổ bí văn cụ cụ thiên cơ tử lúng túng tằng hắng một cái nói rằng cái này phụ thần tình huống ta cũng không rõ ràng trong điện tịch chưa hề ghi chép qua nhưng là chu phương nói bia đá ngược lại để ta nhớ tới một sự kiện thiên cơ tử dừng lại một chút tất cả mọi người tò mò nhìn hắn mau nói nha thở mạnh làm gì khúc việt hùng nhà danh nói thiên cơ tử bất đắc dĩ nói thời gian quá lâu có chút quên đi cố gắng nhớ lại một chút trong thần thoại thiên đình linh sơn còn có yêu đình chờ tại tam thanh quan trong điện tịch lại có khác biệt lời giải thích trong điện tịch ghi chép tam thanh đệ tử đến nam thiên bi coi đây là vô thượng vinh quang cho nên khai tông lập phái tên là nam thiên môn mà linh sơn thì là phật đà đến tây thiên bi sau sáng tạo mới đầu tên là tây thiên môn sau đổi tên là tây thiên linh sơn đ ô n g thiên bi bị yêu tộc bộ tộc kim ô thu hoạch bộ tộc kim ô sáng tạo đông thiên môn môn chủ được xưng là đông hoàng đông thiên môn đời thứ nhất đông hoàng thá sau đông thiên môn nhất thống thiên hạ yêu tộc đông thiên môn liền được người xưng l ạ i yêu đình đông thiên chi danh liền bị dần dần lãng quên lấy yêu đình x ư n g chi a di đạo phật cái khác hai môn lão nạp không biết bất quá linh sơn mới đầu s ắ c thực tên là tây thiên môn tính diệu đại sư xác nhận thiên cơ tử lời nói thiên cơ tử nói đến đây liền kết thúc chu đạt phúc hùng hùng hổ, hổ hổ nói rằng cái này dưa lại không kia bác thiên bi đâu chu phương rất n g h i hoặc đông nam tây đô xuất hiện bác làm sạch sẽ cái này cùng viết sách thái giám khác nhau ở chỗ nào bác thiên bi trong điện tịch cũng không ghi c h é qua thiên cơ tử có chút bất đắc gì nói ta cũng biết đông nam tây đằng sau có b á c ca nhưng là ta có biện pháp nào đâu môn u phái điện tịch thái giám ta cũng rất tuyệt vọng a ta không sinh sản bắc quái ta chỉ là điện tịch công nhân b ú c vác vậy cái này và tòa bia đá có làm được cái gì từ thiên minh hỏi đường đường thượng cổ thiên đình lại lấy thu hoạch được nam thiên bi làm vinh tấm bia đá này khẳng định không đơn giản thiên cơ tử trả lời cái khác ta cũng không biết bất quá nam thiên bi đằng sau cũng là xảy ra chuyện việc này tác động đến rất rộng các thần tông hẳn là đều có ghi chép thiên đình cùng yêu đình mấy ngàn năm mâu thuẫn xung đột tới năm trăm năm trước đã đến không cách nào điều giải tình trạng năm trăm năm trước yêu đình đời cuối cùng yêu hoàng xuất linh yêu đỉnh cường giả đánh lên thiên đ ỉ n h đánh nát nam thiên bi từ đó thiên địa nghênh đón m ạ t pháp thời đại ngay lúc đó người tu hành vì ngăn cản linh khí s ó i mòn liền mở ra một cái tên là thượng giới lớn đại bí cảnh dùng cái này bảo vệ một bộ phận linh khí nhưng lại nhường chủ giới linh khí khô kiệt nhanh chóng hơn thì ra m ạ t pháp thời đại mở ra lại là có nguyên nhân cũng không phải là hiện tượng tự nhiên thiên cơ tử trong lời nói phi thường khẳng định đem nó đổ cho nam thiên bi vỡ vụn xem ra tại tam thanh quan trong điện tịch hẳn là như thế g i lại vì chống cự mạn pháp thời đại lấy ra một cái thượng giới bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này t h người, người thường tu luyện cơ hội, lại bảo toàn tu tu thực, nhất hội, hành phần chính hiện không chọn, định người được. được luyện lớn luyện. giới yếu lại lẽ là là đây cơ Có có Có bảo bỏ bị bỏ kẻ q u a m ộ thiên cái kia t ư ợ n g g ớ i ai i là sáng Dung đoạn gì? tạo. thủ Thứ t minh hỏi sáng tạo bí cảnh bóc ra tinh cầu một bộ phận không gian tồn tại linh khí đây quả thực có thể xưng ơ thần tiên thủ đoạn ít ra bọn hắn mấy vị trí tôn liên thủ cũng làm không được không biết rõ trong điện tịch cũng không ghi chép thiên cơ tử lắc đầu nói rằng chu phương vô cùng nghĩ hoặc liên quan tới tam đại thiên bi còn có cái khác tin tức sao thiên cơ tử nói rằng không có đây là cái quỷ gì xưng hảo vậy ngươi tại bí cảnh bên trong triệu hoán chính là năm trăm năm trước yêu hoàng tàn hồn không việt hùng cũng bị kinh tới đại thánh tôn nộ không tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm chỉ là không nghĩ tới hắn tại thượng cổ đóng vai kiểu người như vậy kia tây du ký đâu mấy vị trí tôn đ ố i cái này thần thoại lại còn có chấp nghiệm đương nhiên là giả tính diệu đại sư dẫn đầu nói linh sơn một n g à n năm trước liền không c ó ở đây năm trăm năm trước ai đi chấn áp tôn ngộ không ai dẫn hắn tây thiên t h ỉ n h kinh đi tây thiên lấy vật gì lấy linh sơn thổ sao kia nói lên tây du ký chỉ có trước mặt kịch bản tới đại náo thiên cung là căn cứ thượng cổ thiên đ ỉ n h cùng yêu đình phân tranh mà cả biên phía sau đều là lời nói vô căn cứ cái này chủ yếu vẫn là vì nói xấu yêu đình thủ đoạn này rất quen thuộc đây không phải dẫn đạo dư luận đi chu phương bừng tìm hiểu ra cái này cùng hiện tại minh tinh lẫn nhau đỗi tại trên mạng viết văn chửi rùa khác nhau ở chỗ nào chu đạt phúc gật đầu đồng ý nói tam thành là thiên đình thủ bút đường đường yêu đình c h i chủ biến thành kỳ hoang còn bị biến mất mấy trăm năm linh sơn đặt ở ngũ chỉ sơn hạ trần c h ụ i vũ nhục á t thì ra đại thánh lai lịch lớn như vậy cuối cùng một q u ạ n g lông phải biết quý trọng dưa liền đến nơi đây kết thúc rồi ạ mấy vị trí tôn nhìn xem thiên cơ tử thiên cơ tử bất đắc dĩ nói không có lần này thật không có ta cũng không biết phụ thần là người phương nào thiên tâm tông ở đâu các nàng hẳn phải biết thứ gì chu phương đột nhiên hỏi vì cái gì không hỏi thục sơn chỉ hỏi thiên tâm tông đương nhiên là bởi vì chu phương muốn lao bà ngoại trừ khúc việt hùng còn có ai quan tâm thục sơn ở đâu cái này thiên cơ tử muốn nói lại thôi a i tam thanh quan tại đông hoa đạo quan là chi mạch ta cũng chỉ là tam thanh quan chi mạch mạch chủ mà thôi thượng giới cái này bí cảnh chính là vì thần tông mà mở tam đại thần tông sơn môn đều tại thượng giới bên trong ở thế tục giới có chi mạch cũng chỉ có chúng ta tam thanh quan về phần cái khác môn quy có hạn thực sự không thể trả lời cùng phụ thần có liên quan ta đều tình hình thực tế nói đông nam tây tam đại thiên môn tam đại thế lực là thượng cổ siêu năng giới mạnh nhất ba đại môn phái cũng trong thần thoại chiếm cứ trọng yếu nhân vật chỉ là tây thiên môn linh sơn cái thứ nhất xuống dốc nam thiên môn thiên đỉnh cùng đông thiên môn yêu đỉnh mâu thuẫn đưa đến mặt pháp thời đại nhưng năm trăm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì phụ thần nói tôn nộ g không là hắn bồi dưỡng phụ thần đến cùng là ai tam đại thiên bi đến cùng lại là cái gì vì cái gì thượng cổ mạnh nhất thế lực đều coi đây là vinh tôn nộ g không vì sao muốn đánh nát nam thiên bi nam thiên bi vỡ vụn thành cái gì liền sẽ tạo thành mặt pháp thời đại giáng lâm đâu chân tướng đến cùng là cái gì đây mấy vị trí tôn đều khó mà phỏng đoán trong lòng như mẹo bắt khó chịu giống nh nhưng bọn hắn có dự cảm cái này chân tướng phi thường trọng yếu thậm chí liên quan đến lấy toàn nhân loại an n g uy cái này phụ thần cũng tuyệt đối không phải một nhân vật nhỏ vậy làm sao có thể đi vào thượng giới cái này bí cảnh chu phương hỏi đúng cái này mới là trọng yếu nhất chúng ta có thể đi tìm t h ụ c sơn cùng tiên tâm tông người tìm hiểu tin tức chu đạt phúc đồng ý nói khúc việt hùng kích động gật đầu nói đúng như thế nào mới có thể tìm tới t h ụ c sơn đây là một cái kiếm tu chấp nhất chu phương liếc mắt đúng cái thí hai người các ngươi cùng ngọn gió nào ta chỉ là muốn đi tìm lá bà chương ba trăm mười ba bí cảnh thượng giới chương ba trăm mười ba bí cảnh thượng giới thiên cơ tử cười ha ha chúng ta trong môn có thượng giới truyền thống trận có thể tiến vào thượng giới tam thanh quan hậu sơn cấm điệp quá tuyệt vời thiên cơ tử đại khí mấy vị trí tôn nhao nhao t á n dương vỗ m ô n g ngựa bay lên nhìn xem cái này thiên cơ tử k i a quái dị nụ cười tỉnh táo chu phương hỏi tam thanh quan cấm điệp tiến vào có phải hay không muốn bị tam thanh quan người truy sát ha ha chính xác thiên cơ tử tại trong màn hình đối chu phương giơ ngón tay cái lên cuối cùng có người nghe hiểu mình khúc việt hùng t h ừ thiên minh ba chu đại phúc vẻ mặt xem thưởng hỏi tam thanh quan có bao nhiêu trí tôn chúng ta r ế t đi vào chí tôn đỉnh phong thái thượng tông l á o có ít nhất năm cái thiên cơ tử bất đắc d i nói chu đạt phúc lập tức ngầm miệng chí tôn đ ỉ n h phong còn năm cái cái này cấp bậc cường giả toàn cầu cũng là mới mười cái không đến đông hoa đế quốc chí tôn cường giả tối đ ỉ n h cũng chỉ có thiên cơ tử cùng khúc việt hùng hơn nữa thiên cơ tử vẫn là người ta tam thanh con người không có cách nào làm làm không được sẽ chết người tam đại thần tông b â cấp đại năng có thể vì trưởng lão đột phá chí tôn cảnh dưới sau thì cần bông xuống tông môn tất cả quyền lợi dốc lòng tu luyện yêu cầu đột phá lĩnh vực cảnh những này chí tôn cảnh tiềm tu cường giả liền xưng là thái thượng tông lão ngoại trừ tu luyện bọn hắn chỉ có tại tông m ô n gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới xuất quan mà thái thượng tông lão bế q u a n chỗ chính là tam đại thần tông cùng chủ giới giao hội truyền t ô n g m ô n chỗ cũng là thần tông cấm địa thiên cơ tử nhược phi muốn quản lý tam thanh quan ở thế tục chi mạch bây giờ cũng là thái thượng tông lão một thành viên chu phương hỏi còn có những biện pháp khác tiến vào thượng giới sao nói chu phương nhìn về phía tính diệu đại sư vạn phật tự đã từng cũng là thần tông có phải hay không cũng nên có cái thông đạo đâu a di đà phật vạn phật tự không cách nào tiến vào thượng giới t chính p h ư vì vậy vạn phật tự vì truyền thừa năm trăm linh năm trước mới có thể tại là thế tục giới cắm dễ hơn một ngàn năm đi qua còn kinh nghiệm năm trăm linh năm mặt pháp thời đại vạn phật tự còn có thể nhớ rõ mình truyền thừa thế là tốt rồi trước mắt lưu ý tới lượng giới thông đạo hết thể có bốn cái phân biệt tại tam đại thần tông cùng yêu thánh lâm thiên cơ tự nói rằng yêu thánh lâm thế nào lại tăng thêm một cái thế lực thiên cơ tử nói bổ sung các ngươi có thể hiểu thành yêu thú bên trong thần thú bất quá yêu thánh lâm đều là linh thú đồng thời đại đa số là viên hầu loại linh thú cá biệt ba người thông đạo ở đâu cái nào thần tông thực lực yếu nhất chu đạt phúc lập tức hỏi nhìn xem thần tông có hay không mềm thị tử phải chăng có cơ hội có thể r ế t đi vào thiên cơ tử lắc đầu nói rằng lưỡng giới thông đạo là thần tông cơ mật người ngoài không được biết hơn nữa trước mắt bốn thế lực lớn bên trong thực lực kém nhất hẳn là chúng ta tam thanh quan bởi vì bọn họ quán chủ không hiểu mất tích chu đạt phúc lúc này mới nhớ tới thần tông thật là có lĩnh vực cấp tường giả có mấy cái trí tôn cũng không quan hệ một cái lĩnh vực cấp cường giả có thể truy hắn chu đạt phúc mười cái không thể ngồi cho chết chúng ta nhất định phải tiến thượng giới chu phương nói rằng phụ thần đã ra chiêu nếu như bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng nhất thiết đều sẽ rơi vào phụ thần tính toán bên trong từ thiên minh nhớ ra cái gì đó thản nhiên nói bất kỳ bí cảnh đều cùng chúng ta thế giới này có một cái giao giới điểm cũng chính là bí cảnh tri môn tia thượng giới cùng chúng ta giao giới điểm ở đâu không tệ bốn cái thông đạo nhất định không phải bí cảnh tri môn nếu không mỗi lần mở ra đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đâu còn giấu được khúc việt hùng vừa cười vừa nói thật sự là l i ề u ám hoa minh lại một thôn a thiên cơ tử n h ư mày bất đắc dĩ nói lưỡng giới chỗ giao giới chủ giới bên này tại côn lôn sơn giao chỉ nhưng đừng nói trước chủ giới đại môn không cách nào mở ra coi như mở ra chủ giới đầu kia lại là tại vô tận vực sâu lối vào chỗ hung hiểm và phần thượng giới bên trong đồng dạng trí tôn cương giả cũng không nguyện ý tới gần vô tận vực sâu vô tận vực sâu cái này lại là cái gì đông tây cũng là nam cung tịch nguyện thời điểm tranh tài để cập qua một lần thượng giới sinh mệnh cấm khu người sống chợ tiến thiên cơ tử thản nhiên nói đối với cái đề tài này hắn rõ ràng không muốn nói nhiều mấy người cũng không nói thêm gì nữa k h ú c việt hùng nghĩ nghĩ nói rằng vậy dạng này à chu phương ngươi có không gian phát tắc đi c ô n lôn sơn thử một chút thừa dịp bây giờ toàn cầu thế cục ta và ngươi trước d i ệ t c ô n lôn sơn hồ tiên a vừa vặn tên kia cũng tại giao chỉ lao thiên sư đi đối phó thiên sơn sơn mạch ra cấp hung t h ú hai cánh b ạ c h hồ những người khác như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình bây giờ quốc tế thế cục là ưng bắt liên minh cùng liên mỹ vương triều đối toàn cầu đệ nhất cường quốc chi tranh hai đại cường quốc đều không có thả quá nhiều tâm lực tại đông hoa đế quốc bên này đông hoa mấy vị trí tôn cũng khó được nhà rỗi bất quá cũng không thể phớt lờ bởi vậy khúc việt hùng chỉ điều chỉnh hắn cùng vừa mới vừa xuất sơn láo thiên sư chu đạt phúc hỏi tia tần lính kim chống l ư n g s ắ t tổ kiến huyệt cùng côn lôn sơn mạch trung đoạn thiên u y ê n tam vương đâu lúc trước cùng các lớn hung thú ký không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị nếu là chúng ta dẫn đầu sẽ bỏ hiệp nghị cái này hai nơi hung thú cũng sẽ không an phận a nếu không ta cũng có r ả n h kim chống l ư n g s ắ t tổ kiến huyệt giao cho ta lúc trước toàn cầu bộ phát thu triều đông hoa đế quốc giải quyết đa số nhưng vẫn có một ít còn sót lại vấn đề bởi vì cùng liên mỹ vương triệu minh tranh ám đấu còn có biên cảnh xung đột nghiêm trọng thế cục lúc ấy mới không thể không cùng những này h u n g thú hòa đàm ký xuống hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng nửa năm qua này lại thường xuyên có h u n g thú rời u ố i qua phô an người bây giờ là diện trừ những này hai hỏa ngầm tuyệt hảo cơ hội bất quá nếu để cho h u n g thú có phát giác chỉ sợ sẽ gặp phản vệ thiên l y ê n tam vương ở trong nước mới có chiến lược gia trì bọn hắn không dám rời đi thiên l y ê n hồ phái thương c ù n g thủ ở bên hồ là được rồi i m trống l ư n g sắc kiến đều là một chút thiểu năng trí tuệ không đủ gây sợ ngươi vẫn là thật tốt trấn thủ kinh thành a như điều ta lo lắng hưng tám cùng liên mỹ bọn hắn sẽ liên thủ trước đối trả cho chúng ta k h ô c việt hùng từ chối chu đạt phúc đề nghị vậy thì làm như vậy đi ta đồng ý mấy vị trí tôn đều biểu thị đồng ý chu đạt phúc h ể b o à i méo miệng lại muốn c h ấ n thủ kinh thành thật không có ý nghĩa đều nhanh nhảm chắn chết ta muốn đánh nhau chu phương ta và ngươi thay đổi thế nào chu đạt phúc đánh lên chu phương chủ ý chu phương nhàn n h ạ t hỏi ngươi sẽ không d á n pháp ta ắ sao ngươi có thể tìm tới thượng giới chi m ô n sao không thể ngươi nói cây n h chu đạt phúc chương ba trăm mười bốn côn lôn sân chân đã thương thóc chương ba trăm m ư ơ i bốn côn lôn sân chân đã thương tóc ngươi không phải sẽ toàn cầu đại na di đi ta trước cùng kiếm tôn đi đánh hồ tiên ngươi trấn thủ kinh thành giết hồ tiên về sau ngươi lại đến tìm thượng giới chi môn nhiều như vậy tốt chu đạt phúc cái khó lo cái khôn tìm tới biện pháp giải quyết cái này có gì tốt ngươi chính là muốn đi ra ngoài sóng chu phương nhún vai nói rằng không quan trọng ngươi ưa thích liền tốt không được khúc việt hùng phản đối nói chu đạt phúc rối c ổ đối với khúc việt hùng màn hình lớn vì cái gì không được ngươi phủ có yếu một chút cũng không giút được ta chu phương tao t a o tắc nhiều có thể kiềm chế hồ tiên Chu đạt Phúc. Đạt khúc việt hùng vô t ì nói h kích, Chu Phúc tạo thành điểm bạo kích tổn thương, kèm theo nhục nhã hiệu quả, hiệu quả duy chỉ một tháng chỉ là một cái hung thú, cần phải cẩn thận như vậy sao? Chu Phương không hiểu hỏi thủ, không hung thú. Khúc đa đối Đạt điểm đường đường đầu được sao? kèm trí trí cái cần cẩn cầu cao còn cái giết Việt quả, quả duy tạo bạo tổn trì một một toàn tôn một là bảng Hùng n vậy vị rằng hồ tiên cũng là trí tôn đỉnh phong cảnh giới mà lại am hiểu h u y ế n thuật đối ta có chút khắc chế hơn nữa hồ tộc còn có rất nhiều c ư ờ n giả g trong đó có hai cái b ê cấp hung thú thực lực cũng không yếu nói đơn giản đơn đả độc đấu khúc việt hùng không có, có lòng tin cầm xuống hồ tiên chu đạt phúc đi cũng chỉ là thêm đầu vậy thì đổi tính diệu đại sư đi thôi chu phương nói rằng người xuất gia tứ đại giai không khẳng định không sợ huyễn thuật tá di đà phật lão nạp cảnh giới không đủ không phải hồ tiên đối thủ t h n h phương pháp kỳ diệu trượng nhận sợ c h í tôn hậu kỳ tính phương pháp kỳ diệu trượng biểu thị đánh không lại hồ tiên người xuất gia quả nhiên không nói dối ngươi còn ghét bỏ ta nếu không chúng ta qua mấy chiêu khúc việt hùng nhìn chằm chằm chu phương nói rằng ha ha không có sự tỉnh nào dám nha chu phương liên bận bị khoát tay nói rằng vậy ta tại côn lôn sơn chờ ngươi kiếm tôn ngươi nhanh chóng điểm chu phương nói trong mắt ngân quang lại lên tiêu thất ngay tại chỗ sẽ không gian thuật không tầm thường còn ghét bỏ lao p h u chậm khúc việt hùng l ạ n h hừ một tiếng qua n điện thoại di động trên màn hình lớn khúc việt hùng ảnh chân dung biến mất hắn không gian pháp tắc càng thêm tình trạng thiên cơ tử nhìn xem chu phương tiêu thất địa phương nói rằng nói thiên cơ tử cũng hạ tuyến từ thiên minh không nói tiếng nào lặng lẽ hạ tuyến á di đà đường hô phật hiệu mau mau của ta chu đạt phúc đệ xuống điều khiển từ xa t ắ t đi màn hình lớn cái này chu đạt phúc ăn cái gì t h ố c nổ đông hoa bên cạnh tính rượu đại sư đón trong gió nhẹ sờ lên chính mình q u n đầu lần sau mang thương cùng cùng đi đánh hắn lồng lộng côn lôn vạn sơn c h i tổ tại đông hoa đại đ ị a bên trên vắt ngang lấy đỉnh bằng san sát côn lôn sơn mạch thân đưa ở đây đập vào mặt chính là bảng bạc hạo nhiên chi khí ấ lỗ mục thành phố phía đông năm mươi dặm chính là côn lôn sơn giao trí chỗ ngân quang l ó ạ i lên chu phương xuất hiện tại chân núi nơi này đã bị giới nghiêm hồi lâu đã từng phong cảnh g i à n h thắng lúc này đã thành tấm khu tiêu điều c h i cực nơi đây còn có quân đội đóng quân chân núi kéo thật dài cảnh giới tuyến hung thú nguy hiểm cấm chỉ tới gần chân quý sinh mệnh rời xa rừng cây chế độ quân nhân k u xin chớ tới gần nguyên một đám cảnh cáo quảng cáo cắm đầm đầm đầm chu phương còn chưa kịp nhìn quan sát bố n phía liền nghe một tiếng quát lớn chuyển đến cái kia quang đầu tiểu tử người tới đây làm gì không nhìn thấy trên bảng hiệu viết sao cái này là cấm tiến bảo người thế nào trà trộn vào tới đi mau đi mau mấy cái khiên súng tự động binh sĩ đi tới ai yêu có người không biết mình kinh điển đánh mặt thời điểm tới chu phương n h ấ t q u a n người ngựa đầu thanh lánh mà cao ngạo nói tìm trường quan cấp người đến ta muốn gặp hắn ta nói như vậy nhất định sẽ bị cùng đội a đến lúc đó sáng lên thân phận hh hắc hắc. chu phương ác thú vị nghĩ đến trong tiểu thuyết đều là như thế với ta tốt nhìn q u a n mắt ta Đây không phải giận các h chỉ thương Thần thông chi hắn hợp ảnh. é m muốn trí tôn, lại chỉ bị đà tóc tàu trí tôn sao? Ngoa tạo.、Thần、tượng A, đi thông chi trường Ngoa ngươi quan, ta muốn cùng lại đi c bị đà sao? A, ta Vì i phải ngươi đi? gì không đi? Ta ò ngươi muốn phải, các n g sao không theo lẽ thường ra bài đã nói xong đánh cho ta mặt đ ầ u còn có vì sao kêu bị đả thương tóc ta k i ê n là chính mình tạo đi có được hay không không đúng những này đều không phải là trọng điểm cái kêu hô t à o trí tôn ngươi đặc yêu có nghĩ qua cảm thụ của ta sao ai thừa nhận qua cái này xưng hảo chu phương nhất mặt mộng bức nhìn xem ba vị khiên súng tự động binh sĩ vì ai sẽ đi thông báo chuyện dùng beng tại trong quân đội súng bái nhất cường giả siêu năng thời đại mở ra sau cái này tập tục càng thêm nghiêm trọng chu phương trước mắt danh vọng tại trong quân đội tuyệt đối lưu lượng bên trong đỉnh lưu cái gì nhất lưu minh tinh cũng không sánh nổi đỉnh lưu cuối cùng chu phương bị ba người quân lấy chụp ảnh ký tên thu hình lại chu phương luôn có một loại vô cùng không hài hòa cảm giác dường như chính mình là đi ra bán rẻ tiếng cười bán xong cười sau chu phương rốt c u c gặp được côn lôn sơn chân đóng quân bình địa quân năm trăm tám mươi tám đoàn đoàn trưởng đoàn trưởng lý tam thổ trào một cái sau đó hỏi tao tôn ngài thế nào đích thân đến không biết rõ có dặn dò gì chu phương tao tôn muốn đánh người bất chi bất giác chu phương tại đông hoa đế quốc đã là cao t ầ n g nhân vật tại đông hoa bất kỳ chỗ nào đều có thể ra lệnh nhưng chu phương dường như không có gì muốn nói hắn chỉ là cùng khúc việt hùng ước ở chỗ này gặp mặt mà thôi khúc việt hùng đi triệu tập thuộc hạ dù sao hồ tiên có một cái tộc quần c ứ n g giả cũng không phải cô ra quả nhân ta có nhiệm vụ bí mật ngươi an bài cho ta một cái an t ĩ n h chỗ ở liền tốt chu phương thản nhiên nói hắn tùy tiện nói mọ một cái lý do lý tam thổ lại cao độ coi trọng trí tôn nhiệm vụ bí mật có thể bình thường đi lý tam thổ đối với hắn cảnh vệ viên nói rằng cho tao tôn đội trên đ ộ i bộ an bài hắn đi gian phòng của ta ở vừa mới ba cái kia binh sĩ toàn bộ nhốt vào tiểu hát phòng thẳng đến tao tôn hoàn thành nhiệm vụ nguyên bản tìm sơn động là được rồi bất quá đã bị phát hiện liền ở quân doanh a ít ra so sơn động dễ chịu nhưng là đeo lên khăn t r ù m đầu là chuyện gì xảy ra còn nhường ba cái kia binh sĩ tiến tiểu hát phòng không cần tình cảnh lớn như vậy a kỳ thật nhiệm vụ này cũng không có như thế bí mật khăn chùm đầu liền chu p ư ơ n g còn chưa nói xong liền mắt tối sầm lại cảnh ũ n thông qua hai cái lối nhỏ nhìn thấy thế giới bên ngoài、tao、tôn mời đi theo ta, chúng ta nhất định g giới chỉ có cái thể hai thấy thế theo tao ta, ta qua lối mời b đi sẽ o hậu g i ngài. ê m mật phận thân Cảnh của vệ viên mang theo chu phương rời đi đoàn t r ư ở n g đại doanh một câu m ờ m ờ tờ giấu ở chu phương ngực không biết có nên nói hay không cũng không biết có thể cùng ai giảng biết khuất t ự c độ biết khuất phiên muộn tương đối phiên muộn lý tam thổ gian phòng coi như sạch sẽ xem như quân nhân lý tam thổ vô cùng cần cụ gian phòng quét dọn không nhốn bụi trần chăn mềm trồng v ư n v ớ c tại không sử dụng siêu năng dưới tình huống chu phương tự cho rằng không cách nào làm được loại trình độ này cảnh vệ viên đi chương u p h t r a n h trăm một mươi bốn g mượn một chút đã chương ba trăm một mươi năm từ tạp năm liên rút tấm thẻ cường hóa chương ba trăm một mươi năm từ tạp năm liên rút tấm thẻ cường hóa không việt hùng không biết rõ muốn lúc nào thời điểm khả năng đến trước rút một bộ cả a hơn nửa tháng không có rút thẻ chậm rãi chu phương bán hàng qua mạng gần nhất nửa tháng lại kiếm mấy cái ức trước khi đến chu phương đi thất đại gia tộc đi một chuyến một đợt giao dịch thu hoạch mấy trăm linh lung đan còn đổi hơn bốn trăm k h o a tinh thuần đá năng lượng lạc thần thẻ xem như át chủ bài một trong cần đá năng lượng càng nhiều càng tốt nhưng trọng yếu nhất vẫn là cao chất lượng thất giai hợp thành vật không nghĩ ngợi thêm tài sản coi như phong phú liền vẫn là trước rút thẻ a gấu trúc ra hộp hiện rút thẻ lên từng k h o a tinh t u y đá năng lượng ném vào hộp hộp, hộp đến một chương đối tiến bí cảnh có trợ r ú t thẻ hộp hộp n g ư ơ i nhất tuyệt ta tất cả điểm hóa vật bên trong vừa ý nhất người cũng đừng để cho ta thất vào nhà hộp hộp người đẹp nhất chu phương cầm tiểu bàn hai tay không ngừng lung lay hộp rừng cây gấu trúc tròn t r ị a thân thể không ngừng đung đưa nếu không hộp ngươi lấy đi được lắp ta có chút choáng bách hợp co lại thẻ t ử tạp năm lên rút đi lên quen thuộc hào quăng màu tím xuất hiện chu phương theo trong hộp xuất ra tờ thứ nhất t ử tạp tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái hết xeo bảng biểu đúng chính là trên máy vi tính hết xeo bảng biểu đánh chết chu phương cũng sẽ không nhận lầm thẻ này bài tiến hóa muốn cùng công nghệ cao nối tiếp chu phương lật ra thẻ bài xem xét hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi liệt biểu thẻ vĩnh cựu biểu hiện bản tinh cầu tất cả tiểu thế giới liệt biểu có thể thí luyện thẻ khóa chặt truyền thống thẻ này muốn nói cường đ cũng không có xem như từ tạp thẻ này không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng là chức năng này lại là danh xứng với thực tử tạp cấp coi như trí tôn cường giả cũng không cách nào khóa chặt tất cả bí cảnh không phải nói chưa mở bí cảnh bọn hắn một cái đều khóa chặt không được bởi vậy cái này liệt biểu thẻ năng lực có khá cao vị cách càng quan trọng hơn là chu phương hiện tại vừa vặn cần tấm thẻ này thượng giới con đường đã tính trước kỹ càng chu phương không khỏi thở dài một hơi cảm ơn hộ về sau cũng không tiếp tục cầm bùn cầu uy h ế m ngươi chu phương vừa nói vừa lắc lư mấy lần tiểu bàn cánh tay tiểu bàn vẻ mặt ghép bỏ ngươi nói tới nói lui đ ừ n g động thủ động c ư ớ c tiếp tục giúp thẻ một đạo hào quăng màu tím theo trong hộp chảy ra tầm thứ hai tử tạm xuất hiện tại trong hộp mặt sau vẽ lấy một cái đang đang tự hỏi đầu không có đầu mối lười n h á c n ó n bậy trực tiếp lật ra cực hạn cảm nộ thẻ tiêu hao ba tăng lên gấp trăm l ầ n thần thông cảm nỗ lực tăng lên gấp trăm l ầ n pháp tác lực tương tác tăng lên gấp trăm l ầ n tinh thần chuyên c h ú lực tăng lên gấp trăm l ầ n số mệnh trạng thái duy trì liên tục bá thiên bị chú lĩnh ngộ thần thông pháp tác liền dựa vào nó cực kỳ hao tổn nguyên thần xin hay chuẩn bị tốt tương ứng dược vật bổ sung năng lượng tiêu hao rất nhiều xin h ã y chuẩn bị tốt khẩu phần lương thực a giống giống đây là giải quyết chính mình tiên h phú thần thể chu phương tự cho rằng n ộ tính đồng dạng mong muốn tự sáng tạo một cái mạnh lớn một chút thần thông đều làm không được bởi vì không đợi chính mình đi lĩnh hội thần thông thường thường liền đưa tới cửa thật sự là buồn dầu bây giờ có tấm thẻ này rất nhiều muốn lĩnh ngộ đông tây liền không là vấn đề tiếp tục r ú t thẻ tấm thứ ba từ tạm tấm thẻ mặt sau vẽ lấy hai tấm thẻ một chương thực một chương hư đoán không được trực tiếp lật ra a tấm thẻ một chương thực một c ư ơ n g hư đoán không được trực tiếp lật ra a tấm h ẻ cường hóa một c h ư n g làm cấp trở xuống thẻ khiến cuối cùng một chương tử tạp mặt sau đồ án có chút quen thuộc nhưng khẳng định không phải quen biết đã lâu bởi vì tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái màu đỏ có ớt quả ớt hình dạng còn cùng lúc trước thanh tiêu thẻ giống nhau như lúc chu phương lật ra xem xét quả nhiên là ớt đỏ thẻ ớt đỏ thẻ tiêu hao triệu hoán nguyên linh ớt đỏ có thể tăng lên lửa dương quăng thiêu đốt t r ở dương hỏa thuộc tính tương quan pháp tắc một cái cấp độ thẻ này tốt hỏa chi pháp tắc cùng thiêu đốt pháp tắc chu phương đều có tồn tại về sau nhìn cơ sẽ sử dụng những n à y thẻ tạm thời trước thu lại chu phương lấy ra tấm thẻ cường hóa thẻ thẻ này bài có ý tứ cường hóa một chương màu làm một chút thẻ bài tờ nào tốt đâu chu phương mở ra chính mình tất cả thẻ bài nói thật cái nào một chương đều muốn cường hóa kính tượng thẻ cái này rất n ê u phục chế một cái tính tượng vạn nhất cường hóa có thể một lần phục chế một đám đâu nhưng đây là tiêu hao thẻ chu phương vẫn là muốn cường hóa t r ư ơ n g này vĩnh cựu thẻ dạng này mới nhất có lời vĩnh cựu tự t ạ n càng nhiều càng tốt tiêu hao thẻ chỉ có thể xem như át chủ bài tại thời khắc mấu chốt sử dụng không cần phải nói khóa đến thẻ vương thể thẻ c ự nhân thẻ thiên kiếp thẻ còn có rảnh rỗi thẻ trắng đều là tiêu hao thẻ toàn bộ bỏ qua nhất là chống không thẻ vạn nhất cường hóa không phải phục chế tự t ạ n mà là chống không thẻ gói phục vụ vậy thì thiệt t h lớn thẻ trắng tạm thời không suy tính còn lại mấy cái dự bị cũng chỉ có tương lai g á n g lâm thẻ triệu hoán c ờ dễ ý t ợ thẻ lạc thân thẻ còn có bản thân cảm giác vô địch thẻ cái này bốn tờ thẻ lam tương lai d á n g lâm thẻ thuộc về mượn lực hiệu quả coi như cường hóa thì thế nào vẫn là cần nhục thân cường độ từ bỏ lạc thân thẻ cần hiến tế vật phẩm vẫn là từ bỏ đi còn lại bản thân cảm giác vô địch thẻ cường hóa phòng ngự cường hóa về sau theo gấp mười biến thành gấp hai mươi lần rất có lực bộ dáng chu phương rất là chờ mong cơ dễ ý t ợ thẻ là tự thân giống nhau thực lực tự bạo cường hóa về sau biến thành cao hơn chính mình một cảnh giới tự bạo vậy cũng rất cho lực chu phương xoắn suýt bên trong tư tác lương cựu chu phương vẫn là quyết định cường hóa bản thân cảm giác vô địch thẻ phòng ngự càng có cảm giác an toàn tự bạo thật là địch bạn không phân tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp mười duy trì mười giây sử dụng khoảng cách tam thiên chu phương lấy ra tấm thẻ cường hóa thẻ đối với bản thân cảm giác vô địch thẻ thi triển trong phòng ở trong c h ư ớ c mắt c u ầ n phòng đ ộ t c khởi cái bàn cái ghế đẹn chăn sách vợ cùng ấm trà chờ tất cả vật phẩm đều bị quần phong quấn vào không trung chu phương trước mặt một chương tấm thẻ màu xanh lam đang kịch liệt run dày lấy ông ngong cả phòng đều đang run dày lấy dường tại kéo kẹt kéo kẹt văng lên không bao lâu bình một tiếng dường tan thành từng mảnh đoán chừng là nhìn gian phòng hủy diệt không sai biệt lắm tấm thẻ cũng mang ý liền chậm d i yên tĩnh một chương hoàn toàn mới tấm thẻ màu tím xuất hiện mới thẻ nhường chu phương minh bạch suy đoán của mình thuần túy nói nhảm tấm thẻ muốn chết vĩnh c ử u nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i bổ sung mềm, mềm dẻo băng hỏa bất sâm bách độc bất sâm hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp m ư ơ i nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm tồn tại cảm tăng lên một trăm l i n ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp m ư ơ i để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì sử dụng khoảng cách một ngày à đây là muốn để cho ta tại khiên thịt trên đường càng chạy càng xa sao còn kèm theo c h ả o phúng hiệu quả quá mức ta có hèn như vậy sao không phải đã nói phải thật tốt cầu lấy sao tấm thẻ này chu phương là cự tuyệt chương ba trăm m ư ơ i sáu vũ trụ chính thống bán thần bá n tiên chương ba trăm m ư ơ i sáu vũ trụ chính thống bán thần bá n tiên nhìn một chút l y tam thổ gian phòng chu phương đột nhiên nghĩ đến đã mình có thể toàn cầu truyền thống tại sao lại muốn tới chân núi chờ khúc việt hùng đâu đi trong nhà không là giống nhau sao chờ hắn điện thoại tới chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện ở đây、Ai? thật sự là tính sai bất quá tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc tới côn lôn sơn cũng tốt trời đất xui khiến nhường gian phòng của mình trốn qua một kiếp ngân s á c quang mang l ó a lên chu phương tiêu thất tại trong phòng lý tam thổ bọn người nghe thấy được gian phòng động tĩnh chạy tới gõ ba phút cửa phòng không có người đáp lại lý tam thổ mở cửa phòng ra a gian phòng của ta xảy ra chuyện gì đoàn trưởng tao tôn không thấy vậy chúng ta ba còn muốn đi giam lại sao quan quan ba thiên không quan bậy thiên hà thị siêu quản cục ký túc xá chu phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay tại cho chu nhã lê làm mì sợi hát tháp nhĩ tay run một cái m ố i thả nhiều hát tháp nhĩ cùng chu nhã lê hai người trực trực nhìn c h ầ m c h ầ m c h u phương một tô mì hủy làm sao bây giờ chu phương liên bận b i ể u lấy điện thoại di động ra bậy ra đầu hàng tư thế nói rằng ta cho các ngươi điểm thức ăn ngoài đừng như thế hữu oán nhìn ta hát tháp nhĩ thản nhiên nói thịt b ă m hương cá cơm đĩa thêm cá thêm thịt băm chu phương ai nói cho ngươi thịt b ă m hương cá bên trong có cá chu nhã lê vẻ mặt hư p ấ n thiên chân vô tả nói hoàng mượn gà cơm ta muốn buồn bực nhất hoảng cái chủng loại kia chu phương hát tháp nhĩ đều giáo một chút cái gì a liền không thể ăn chút cao cấp một điểm tận điểm những này không có dinh dưỡng tiểu lê còn tại lớn thân thể đâu chu phương nhà danh nói vậy n g ư ơ i điểm hát tháp nhĩ lạnh lùng nói chừng chu phương n h ấ t mắt từ khi ăn long tiên dây leo hát tháp nhĩ liền đối chu phương tràn đầy ý kiến nhìn chu phương cái mũi không phải cái m ũ i ánh mắt không phải ánh mắt cái nào cái nào đều không vừa mắt ta điểm liền ta điểm chu phương t a m người vây quanh ba lồng bánh bao hấp ba cái hoa màu bành rán ba chén cháo trứng mới thịt nạc giải quyết cơm chưa nhìn có món mặn có món chay có hoa màu còn có dinh dưỡng cháo đây mới gọi là dinh dưỡng cân chu phương đắc ý nói hát tháp nhĩ chu nhã lê ta muốn ăn hoàng một gà đúng rồi hát tháp nhĩ lĩnh vực cấp là thế nào tồn tại còn có người nói vũ trụ chính thống đến cùng là cái gì chu phương hỏi liền muốn đi vào thượng giới biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi mặc dù nhìn chu phương không vừa mắt có thể hát tháp nhĩ vẫn là cho chu phương khoa phổ nói trước nói với người nói vũ trụ chính thống tu hành hệ thống a trước kia bởi vì thực lực ngươi yếu liền không có nói cho ngươi bây giờ nhìn ngươi đã tại thần đạo bên trên càng chạy càng xa cũng không có gì phải ẩn giấu l u y n thể tri cực lấy thân chứng đạo là thần thiên thu và cổ nguyên thần bất diệt là tiên lấy tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng hóa thành c ử u h u ma lực làm căn cơ hóa thân hư vô không nguyên thần không nhục thân là vì ma thơ ma mị ma dục ma trở chính là như thế huyết nhục sinh linh gì gì đó rất ít tu ma chủ l ư u chính là tiên thần hai loại nhân tộc cũng giống như vậy đi đến tiên đạo tiêu chí chính là đột phá xê cấp lúc có thể ngưng tụ kim đan để hậu kỳ hóa anh mà thần đạo tiêu chí chính là đột phá xê cấp lúc nạp thần nhập thể mới có thể nhục thân bất hủ nguyên thần bất diệt chu phương giờ mới hiểu được hát tháp nhĩ vì sao vừa thấy được vân n g n ữ liền nói hắn là vũ t r ụ n h ố n g thống truyền thừa nhìn như vậy bọn hắn tinh cầu liền không có mấy cái là có chính thống truyền thừa chu phương hỏi vậy không có chính thống tu hành sẽ như thế nào ta nhìn toàn cầu trí tôn cường giả còn không phải như vậy cường đại h á t t h á p nhi cũng không có mạnh quá mức chưa hẳn có thể nghiền ép khúc việt hùng cùng đấu trí tôn bọn người h á t t h á p nhi lắc đầu nói rằng các người tinh cầu thần đạo tại c cấp thời điểm cũng không nạp thần nhập thể dịch ra chính thống tu hành suốt đời không cách nào lấy thần đạo nhập lĩnh vực cảnh luyện ký lưu cũng giống như vậy không luyện kim đan liền không cách nào phá đan hóa nguyên anh đời này vô vọng lĩnh vực cảnh giới cái này chẳng lẽ a cấp chính là bọn hắn c ư ờ hạ sao chu phương sợ ngay người thượng giới đều là một đám chu phương địch giả tưởng phụ thần còn núp trong b ó n g tối lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại bây giờ toàn cầu một đám tôn giả vậy mà đều là một chút không cách nào đột phá siêu n ă n giả g chu phương cảm thấy con đường phía trước một vùng tam tối hát tháp nhi nói rằng kia cũng không phải ít ra các ngươi mấy vị trí tôn ngoại trừ từ thiên minh cùng chu đạt phúc bên ngoài mấy người khác đều là chính thống người tu hành thiên cơ tử là tam thanh quan m g ô n nhân cùng vân mộng nữ như thế đi đều là thiên đạo khúc việt hùng cùng lão thiên sư cũng giống vậy có nguyên anh về phần tính phương pháp kỳ diệu trượng ngươi không có phát hiện nhục thể của hắn cũng là nạp thần nhập thể sao nói cho cùng không có chính thống truyền thừa nào có dễ dàng như vậy bước vào a cấp nghiêm ngặt nói đến đông hoa mấy vị trí tôn thiên phú mạnh nhất là chu đạt phúc cùng từ thiên minh hai người chu phương minh bạch có thể dựa vào tự mình tìm tòi tu hành cưỡng ép bước vào a cấp cảnh giới đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người đáng tiếc bọn hắn phúc duyên không đủ chu phương tiếp tục hỏi kia lĩnh vực cảnh giới đến cùng là cảnh giới gì tại tiên đạo thần đạo bên trong là loại tồn tại gì chu phương vẫn là đối lĩnh vực cấp cường giả tương đối hiếu kỳ b cấp chính là thần đạo thần thông cảnh giới có thể trưởng nhục thân thần thông tiên đạo xưng lĩnh vực cấp chi là bán tiên cảnh giới thần đạo xưng là bán thần không phải liền là cao một cảnh giới đi vẫn còn không biết do đến cùng có chỗ nào thần kỳ a kia lĩnh vực cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu người phụ thần đâu là cảnh giới gì cường giả chu phương tiếp tục hỏi hát tháp nhĩ một thiên thiên ta phụ thần ta phụ thần như thế nào luôn cảm giác hắn phụ thần rất phế dáng vẻ dường như cảm nhận được chu phương ý nghĩ hát tháp nhĩ lường hắn một cái nói rằng ta phụ thần chính là bán thần cường giả tối đỉnh lĩnh vực cấp cường giả danh sưng lĩnh vực bên trong duy ta bất bại tại trong vũ trụ bán thần cường giả cũng là chư hầu một phương cấp tồn tại lĩnh vực bên trong luôn xuất pháp tùy tự thân pháp t á y năng gấp đội có thể ép chế địch nhân pháp t á y năng giảm phân nửa dùng lại nói của ngươi trí tôn cường giả tối đỉnh tương đương năm tiểu quyền lời nói kia đột phá lĩnh vực cấp chính là vô số tiểu k h u y ể n cũng kích bất bại hắn ách cái kia chính là vô hạn tiểu k h u y ể n vậy dạng này đào đi lĩnh vực bán thần sơ kỳ có bao nhiêu tiểu k h u y ể n lực lượng không nói có thể đánh mấy cái coi như lực lượng trình độ là mấy lần a chu phương cho hát tháp nhĩ chế định một cái cân nhắc tiêu chuẩn lại nói khúc việt hùng bọn người có thể đánh năm tiểu k h u y ể n nhưng lực lượng trình độ bên trên nhiều nhất là tiểu k h u y ể n gấp hai ba lần mà thôi một lực lượng cá nhân tốc độ sức chịu đựng đều là ngươi gấp ba kia sức chiến đấu cũng không chỉ gấp ba đánh ba năm cái ngươi tuyệt đối không có vấn đề h t h á p nhĩ nghĩ, nghĩ nói rằng đại khái hai mươi cái tiểu quyền a chớ đi. So trí t nói chi là kêu biến thái lĩnh vực ngươi liền thần biến cảnh giới cũng chưa tới bán thần cảnh giới liền không nên suy nghĩ nhiều hát tháp nhĩ thản nhiên nói thật sự là mơ tưởng xa vời luyện thể lưu a cấp thần biến cảnh thần diệu ngươi cũng hiểu rõ sao chu phương khoát tay h à o nói rằng không sao cả a cấp trí tôn giết không phải một cái hai cái ta đối trí tôn cảnh giới không hiếu kỳ nghe một chút cái này đặc yêu là tiếng người sao chu phương dường như nhớ ra cái gì đó lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi đúng rồi người ăn ta long biểu dây leo có đột phá sao tốt xấu là chân long dược liệu ta đều hữu dụng không có lý do hát tháp nhi không có phản ứng a thật sự là hết chuyện để nói hát tháp nhi mặt đều đen không có thật p h ê a chu phương vô tình đả kích nói đột phá một nửa hát tháp nhi cưỡng ép san tôn chu phương đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cái gì gọi là đột phá một nửa đột phá đã đột phá không có đột phá liền không có đột phá hát tháp nhi có chút lung túng ấp đúng nói rằng liền liền cùng ngày đó kim bảo không sai bị lắm ngẫu nhiên có thể thi triển một chút nửa lĩnh vực trạng thái kim bảo kia trạng thái kia phá lĩnh vực siêu chưa vững chắc chỉ cần trí tôn đủ nhiều đủ mạnh liền có thể phá hết còn không có đạt tới lĩnh vực bên trong có thể không địch tình trạng đ ừ n g nói nhảm ngươi liền nói mấy cái tiểu khuyển a chu phương trực tiếp hỏi hát tháp nhi chăm chú tính một cái nói rằng ân hai mươi cái a ngo tạo ngươi cùng bán thần như thế có hai mươi chó lực chu phương sợ ngay người nhà hắn hát tháp nhĩ mạnh như vậy không hát tháp nhĩ vội vàng giải thích nói là tăng thêm ta nửa lĩnh vực có hai mươi chó chiến lược hát tháp nhĩ tính cả hắn nửa lĩnh vực mới có thể cùng không có lĩnh vực bán thần cường giả một trận chiến chu phương tính một cái nhẹ gật đầu nói rằng ư cũng cũng không t ệ lắm ít ra đánh ba bốn đấu trí tôn không thành vấn đề người thật tốt cố lên ta xem trọng ngươi a hát tháp nhĩ cúi đầu nói rằng ân tạ tạ chủ nhân thưởng thức ta sẽ cố gắng ân không đúng ta tại sao phải cảm ơn ngươi đặc yêu bầu không khí đều bị mang lệnh cậu tệ chủ nhân ta dự định đi t h ừ giới Tìm mộng vân、Mậu、ngữ n g đi, hát e n tháp nhĩ nghĩ h vực cấp c n giả. g n không tình nguyện nói tốt a hát tháp nhĩ cùng chu phương vận mệnh tương liên hắn cũng lo lắng chu phương xảy ra ngoài ý muốn tiểu hồng cùng không sát đâu tiểu hồng còn đang bê quăn mặc kệ hắn còn có kêu nhỏ quang đầu về vạn phật tự giao nộp đi chu phương nhiễm g như n bên chính mình cũng là con đầu ngay kế tiếp bốn giờ chiều chu phương nhận được khúc việt hùng điện thoại khúc việt hùng mang theo bảy vị đại năng cường giả trên trăm c cấp cao thủ đã đến quân lôn sơn chân đem chu nhã l ê giao cho siêu quản cục một đám vu em nhóm đem hát tháp nhị thu nhập ý thức hải chu phương trong mắt ngần quang l ó i lên trước mắt cảnh tượng biến đổi chu phương về tới lý tam thổ gian phòng nhìn xem trong phòng t ố t năm top ba đám người tại chỉnh lý gian phòng chu phương lập khắc hối hận chủ quan ta không có chọn nơi tốt lý tam thổ nhìn chằm chằm lấy đột nhiên xuất hiện chu phương trong mắt tràn đầy ai toán cùng n g h u ấ t người đặc yêu biết ta tối hôm qua là làm sao sống sao mười hai cái đại hán t r ê n tại một cái lều vải thân làm một cái đoàn t r ư ở n g bao nhiêu năm không ngủ qua tập thể túc xá tiêu mùi mồ hôi bẩn chua thoải mái ba vừa ha ha ta nhiệm vụ hoàn thành cố ý trở về nói lời cảm tạ cảm ơn ly đoàn t r ư ở n g cung cấp dừng chân chu phương phát động mở mắt nói lời bịa i đặt kỹ năng thành công rời đi chủ đề lý tam thổ văn ôn lập tức chào theo kiểu nhà binh cao giọng nói cái này là vinh hạnh của ta vinh hạnh liền tốt gặp lại chu phương nhẹ gật đầu thân ảnh l o a lên tiêu thất trong phòng lý tam thổ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào thiên sơn sân mạch cả tòa thiên sơn chỉ có một cái h u n g thú chính là hai cánh bạch hổ thôn vệ một dãy núi tất cả h u n g thú vừa rồi bước vào a cấp hai cánh bạch hổ trắng xóa trong núi tuyết lao thiên sư đạp tuyết vô ngân chậm rãi tiến lên núi tuyết c h i đ ỉ n h một cái thân thể dài đến m ộ mươi mét to lớn bạch hổ nằm dạp trên mặt đất phía sau hai cánh bao trùm lấy toàn bộ thân hình chỉ lộ ra một cái đầu lâu tại cánh chim bên ngoài t r u n g quanh đều là lit nha lit nít bạch cốt có các loại dê bỏ sư báo chờ động vật cũng có nhân loại đột nhiên bạch hổ mở hai mắt ra là ai dám đặt chân lãnh địa của ta long hổ sơn thứ sáu mươi năm đại thiên sư đến đây đưa hổ Tôn lên đường. làm càn thiên sơn c h i đ ỉ n h núi tuyết đ ỉ n h chót càn k h ô n sụp đổ âm dương lịch c h u y ể n d i ệ t thế lôi đỉnh hồ khiếu và dặm côn lôn sơn thiên n g u y ê n hồ thương cùng tìm một khối bằng thẳng tảng đá đem đến bên hồ xem như băng ghế đá ôm ặ t trời trống lên và ảnh một tiếng v a n g nhỏ cán rủ nhập vào trong đá hạ ngồi ném c a n một mạch mà thành thương cùng ngươi có ý tứ gì các ngươi nhân tộc muốn nói một đằng làm một n ẻ o dưới nước một cái to lớn cá nheo xuất hiện nói một đằng làm một n ẻ o kia không thể a ta chính là gần nhất không có địa phương ăn trực muốn tới đây làm nướng cá ăn ă n lớn cá n e o mợ, mợ tờ côn lôn sơn giao chỉ chu phương nhà ngươi da rắn xa thân trí tôn đâu khúc việt hùng hỏi ngươi không phải một người tới a tìm ngươi đến còn không phải là vì da rắn cũng có thể cùng đi hắn đang ngủ hôm nay không cần hắn ra tay có ta là đủ chu phương nói rằng ngươi không phải là muốn ta tao thao t á c sao ngươi khẩu thị tâm phi nam nhân kỳ thật tại khúc việt hùng trong mắt da rắn mới là chu phương mạnh nhất tao thao t á c đúng lúc này ha ha ha một hồi linh l u n giống như tiếng cười truyền đến nhân tộc quả nhiên vẫn là trước sau như một không giữ lời hứa đột nhiên chu phương bọn người bị từng cái xuất hiện hồ yêu vây liếc nhìn lại có chừng hơn ba trăm con hồ yêu nơi xa trên vách núi có ba đạo dáng vẻ thước tha mềm mại xinh đẹp thân ảnh chính là a cấp thú tôn hồ tiên cùng hai vị hồ yêu đại thú vương nhìn khúc việt hùng đại trận này cầm hồ tiên liền biết hôm nay sợ là không cách nào lành ngươi ta vốn là thế bất lưỡng lập như có cơ hội diệt đối phương các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ở đâu ra nói không giữ lời khúc việt hùng trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí tung hành gió nổi mây phun giết hôm nay giết sạch nơi đây h u n g thú một tên cũng không để lại sau l ư n g siêu quản cục cường giả hướng bốn phía hồ yêu đánh tới siêu quản cục nhân số tụy nhưng cường giả càng nhiều một phát chiến hồ tộc liền bị áp chế liên tục bại hồ tiên dường như cũng không thèm để ý xinh đẹp thân ảnh đạp không mà đến cựu khúc kiếm tôn ngươi còn không có bị ta đánh đủ sao ha ha ha ba chu phương bay đầu nhìn về phía khúc việt hùng thì ra ngươi đặc yêu bị nàng đánh qua trách không được lần này cần tìm giúp đỡ đâu đừng suy nghĩ nhiều cùng tiến lên tiểu tâm nàng huyết cảnh khúc việt hùng truyền âm n ó i sau đó đối với hồ tiên nói rằng lần này ta nhưng tìm giúp đỡ đến bên cạnh ta vị tiểu h u n h đệ này thật là ta nhóm đông hoa mới trí tôn người giang hồ đưa tôn hiệu tao trí tôn có hán tại hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát khúc việt hùng nói xong một đạo xung thiên kiếm khí chém thẳng vào hồ tiên bên ngoài. chương u p h n ba trăm một mươi tám huyện di cảnh vạn chó lực chương ba trăm một mươi tám huyện di cảnh vạn chó lực ha ha ha linh lung giống như tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến chu phương bọn người trước mắt lập tức đã mất đi bọn này hồ yêu thân ảnh t r u n g quanh cảnh tượng biến hóa chu phương dường như đi tới trong rừng ngắm nhìn bốn phía hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình một người những người khác không biết đi địa phương nào đột nhiên trong rừng một cái hồ yêu hướng mình đánh tới k i ê u loé ra hàn quang lợi chảo còn nương theo một cỗ hồ mùi khai nhìn xem tiểu hồ yêu tu vi nhiều nhất dê cấp sơ kỳ mà thôi hồ yêu đều như thế hồ sao vậy ta liền không khắc khí chu phương thầm nghĩ đối mặt hung thú chu phương khả sẽ không thủ hạ lưu tỉnh tam sát kiếm ra sát khí phun trào không có bất kỳ cái gì nguyên lực cùng pháp tác chấn động chu phương chỉ dựa vào nhục thân liền đem trường kiếm vung ra trắng xóa bức tường âm thanh một đạo kiếm quang hiện lên một kiếm này đại năng sơ kỳ cũng sẽ t h ụ tổn thương làm tiếng kim loại va chạm vang lên tam sát kiếm bị phản chấn thu vệ chu phương cánh tay có hơi hơi run tan mất lực phản chấn là ta ả người đúng là ngu xuẩn trong vòng ba thước một mảnh thanh minh dưới chân là giao trì thổ điệp ba thước bên ngoài chính là ngàn dặm sơn lâm là hồ tiên thi triển huyễn cảnh đường đồng chí tôn cường giả tối đỉnh ngươi vậy mà chỉ có thể bảo đảm trong vòng ba thước không bị ảnh hưởng chu phương nhà danh nói hai người các ngươi là một cái cấp bậc cường giả có được hay không đừng để ta xem t h ư n g ngươi khúc việt hùng liếc mắt ta là kiếm tu kiếm tu chỉ t u kiếm h u y ê n thuật cũng không phải là khúc việt hùng am hiểu n h ư ợ c phi hai người cùng một cảnh giới khúc việt hùng cũng không cách nào chống cự cái này h u y ế n cảnh lúc này nơi xa không h i ể u bắn tới phô thiên cái địa tiến vũ so với chu phương thi dương vạn tiễn cảnh tượng càng h n g vĩ tiến vũ mỗi một tiến lại đều có một chó chi lực cái này mạn thiên tiến vũ chính là vạn chó chi lực cái này có thể tương đương với mười ngàn trí tôn đồng thời phát động công kích chu phương sợ ngây người hồ tiên có thủ đoạn như thế so hắc tháp nhĩ lợi hại hơn nhiều a cái kia còn chơi cầu đầu hàng đi đường a chu phương t a m nguyên khí hải bắt đầu cao tốc xa chuyển đang chuẩn bị thi triển phun trào nguyên lực chống cự tiễn vũ đừng hoảng hốt khúc việt hùng một thanh đệ xuống chu phương chu phương nhìn khúc việt hùng không chút nào để ý sửng sốt một chút tại hắn một cái ngây người lúc tiễn vũ liền đã xuất vào phạm vi ba t h ư ợ n bên trong tiêu thất không còn chu phương nhìn xem lít nha lít nhít tiễn vũ bắn trước người mình b a t h ư ớ c liền biến mất không còn t â m hơi cái này có làm được cái gì miễn phí cho chúng ta nhìn ba dê mạng lớn sao chu phương lần nữa nhà danh nói cái này hồ tiên cũng không thế nào mạnh đi chỉ có thể thả phim cho chúng ta nhìn đây đều là chướng nhãn pháp tiểu tâm khúc việt hùng còn chưa nói xong đột nhiên chu phương cùng khúc việt hùng phía sau một cái hồ trào đưa ra ngoài chụp về phía chu phương phía sau lợi trào phía trên đu quang chất động p h á p tắc nội liễm không có động tinh chút nào cùng chu phương lặng im p h á p tắc có chút cùng loại chu phương không có chút nào phát giác bang lợi kiếm ra khỏi vỏ khúc việt hùng kiếm tu giác quan thứ sáu đã nhận ra nguy cơ quay người một kiếm kiếm khí sắp bén vạch phá hư không chạm tại hồ trên ướt vê anh khí lãng b ú t lên khúc việt hùng lôi kéo chu phương lui mấy ngàn mét một cái tụ lực tập kích bất ngờ một cái vội vàng ngăn cản khúc việt hùng ăn một ít thua thiệt ta a lúc này từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến là siêu quản cục thành viên thanh em phải nhanh phá cái này u y ế t cảnh chu phương ngươi có biện pháp gì hay không khúc việt hùng lo lắng hỏi lần trước cũng là ăn ảo cảnh thua thiệt nếu không đánh giáp lá cả khúc việt hùng như thế nào không phải hồ tiên đối thủ lại tiếp tục như thế siêu quản cục người muốn không chịu nổi dựa vào ngươi chưa chuẩn bị xong đến làm cái gì máy bay chu phương nổi giận mắng con tưởng rằng khúc việt hùng chuẩn bị chu toàn nữa nha không nghĩ tới lại là trông cậy vào chính mình ngươi cũng quá để mắt ta ta đặc yêu chỉ là bê cấp sâu kiến mà thôi khúc việt hùng vừa mới chuẩn bị nói chuyện một đạo liệt d i ễ m trưởng tiên từ hai người dưới chân v u n g đến đem hắn lời muốn nói bị nén trở về đây là hồ tiên thần t h ô n g đại viên mãn hỏa chi pháp tắc cùng cứng gọi pháp tắc khiến chu phương lông tơ l o à sáng ha ha chỉ bằng tiểu t ử này muốn phá ta h ồ tộc huyện di cảnh thật sự là si tâm v ọ n g tưởng hồ tiên thanh âm theo hảo cảnh bốn phương tám hướng chuyển đến như chờ trường tiên tiến vào trong vòng ba thước liền nguy hiểm không kịp phán đoán thật giả khúc việt hùng trên trường kiếm ba đạo đại viên mãn pháp tắc p h o n trào bang trường kiếm phá hư không hàn quang chiếu k i u châu và anh kiếm khí đánh xuyên lửa roi hư ảnh b đất đất ngay tại khúc việt hùng lực cũ đã đi lực mới chưa xin lúc giống nhau như lúc lựa roi hư ảnh xuất hiện tại hai người đỉnh đầu đạo này lựa roi chém thẳng vào khúc việt hùng đỉnh đầu hồ tiên gia tâm cực lớn nàng muốn một lần hành động giải quyết khúc việt hùng một chiêu này dương đông kỳ tây vô cùng hoà mỹ khúc việt hùng không kịp ngăn cản thác đản vẫn là phải dựa vào ta chu phương thầm mắng một tiếng phải nắm chặt năm tấm thẻ ngũ tạp lưu chu phương lại xuất hiện khúc việt hùng trong lòng vang lên chu phương chuyên môn mgm hắn không hiểu an tâm tao thần tao thao tác một tới chu phương tám mươi mốt khiếu huyệt liên động màu vàng xanh nhạt đ ụ c thân không thể phá vỡ lôi tiêu c ử u huyền thánh thể đệ tam trọng thần thông không để lọt lôi thần thân thể phát động phòng ngự gấp bội trên phạm vi lớn tăng cường lôi pháp chống cự chu phương lôi tiêu c ử u huyền thánh thể tu luyện tới đệ tam trọng không thi triển thần thông dưới tình huống liền có một năm triệu linh năng phòng ngự có thể nhẹ nhõm ngăn cản đại năng đình phong công kích bây giờ am hiểu không để lọt lôi thần thân thể lực phòng ngự cao đến ba triệu không chấm năm chó chi lực đều không thể phá p h ò n g tiểu khuyển sơ kỳ trí tôn nhiều nhất hai trăm vạn linh năng thêm hai nói đại viên mãn pháp tắc thi triển thần thông cũng nhiều nhất sáu triệu linh năng một chó tương đương sáu triệu linh năng chu phương trong mắt ngân quang loại lên xuất hiện tại khúc việt hùng trước người ngựa đầu nhìn xem không trung xích hồng sắc ngập trời l ử a roi khinh thường nói nhìn ngươi cái này một roi tối đa cũng chỉ có ba chó chi lực điêu trùng tiểu kỹ phóng ngựa đến đây đi hồ tiên cái này một roi bất quá hai đạo đại viên mãn pháp tắc xem như ba đại đạo một trong h ỏ a chi phát tắc lại thêm hồ tiên trí tôn đỉnh phong nguyên lực uy năng nhiều nhất chỉ có bà chó hồ tiên dù sao không phải am hiểu công sát hung thú năng lực của n à n g phần lớn đều đặt ở huyện thuật phía trên đương nhiên đánh vào không có chút nào phòng bị khúc việt hùng trên thân không chết thì cũng trọng thương trong tay tấm thẻ thứ nhất thi triển muốn chết thẻ vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i bổ sung mềm, mềm dẻo băng hỏa bất sâm bách độc bất sâm hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp m ư ơ i nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm tồn tại cảm tăng lên một trăm l i n ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp m ư ơ i để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì mười phút sử dụng khoảng cách một ngày chương ba trăm m ư ơ i chín chào phú n g mặt xa n h ậ t cung chương ba trăm m ư ơ i chín chào phú n g mặt xa n h ậ t cung muốn chết thẻ thi triển về sau chu phương màu vàng xanh nhạt thực thân dường như dắt lên một tấm men cực kỳ giống nữ liệt lão bà hắn nôn băng băng h ô m qua vừa mua lở vờ túi sách bóng l o á n tỏa sáng gấp mười phòng ngự mở ra ba mươi triệu linh n ă n g phòng ngự chu phương lực phòng ngự cao đến năm chó cường độ chỉ là chu phương thân bên trên tán phát trào phung khí tức é m chút nhường khúc viện hùng nhịn không được muốn tắt qua một cái phản phất là nhìn thấy thế gian khó khăn nhất tiếp nhận sự vật trong lòng kìm nén không được muốn tiêu diệt hắn nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt vê anh l ử a roi tại chu phương trên thân nổ tung ánh lửa v a n g khắp nơi sóng lửa bốc lên mấy ngàn mét bốn phía bị san thành bình địa dài trăm thước hư không khe hở nằm ngang ở không trung chu phương hai tay bị đốt cháy đen cùng khúc việt hùng bị lần nữa bị đánh bay vài trăm mét chu phương lắc lắc cánh tay đem cháy đen ống tay háo con bay đi lộ ra màu vàng xanh nhạt cánh tay lông tóc không tổn thao gì muốn chết thẻ có mười phút hiệu quả chu phương cảm giác chính mình thật vô địch đến à, làm chết ta chu phương tiếng giống giận dữ vang vọng vần tiêu l ộ t nhiên vô số công kích rơi xuống chu phương trên thân ầm ầm ầm ầm đinh đinh đương đương tiếng oanh minh tiếng kim loại va chạm không ngừng mấy trăm đạo công kích có hồ tiên có h ồ tộc hai vị đại thú vương còn có mấy trăm nói không đau không ngứa h ồ tộc thành viên công kích không có cách nào trông thấy chu phương tất cả h ồ tộc liền không nhịn được muốn đánh hắn cũng không biết vì cái gì chu phương hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực siêu quản cục thành viên tiếng kêu thảm thiết tần suất thẳng tắp hạ xuống đây có tính hay không phá cục cũng coi là a đây chính là trong truyền thuyết trào p h ú mặt sao n g ư ơ i phá h ảo cảnh phương pháp có chút độc đáo a khúc việt hùng sợ hai than nói rằng chu phương ai đặc yêu dựa vào trào phúng mặt phá h u y ế n cảnh ta còn không phải là vì cứ u ngươi chu phương trong tay tấm thứ hai thẻ phát động im hơi lạc tiếng khúc việt hùng còn chưa phát giác chu phương trong tay liền thiếu một tấm thẻ đây là một t r ư ơ n g chu phương thật lâu cũng không đã dùng qua thẻ nhưng đối bài trừ huyễn cảnh lại có hiệu quả một t r ư ơ n g phong tồn đã lâu thẻ trắng t h ầ n danh sách nguyên thần danh sách tại trên danh sách viết lên ngươi muốn tìm người ngươi liền sẽ tìm được hắn không sử dụng khoảng cách nhưng cùng một thời gian trên danh sách chỉ có thể có một cái tên chu phương cùng hồ tiên cùng hưởng tầm mắt hơn nữa còn có thể cảm ứng được phương vị của nàng tấm thẻ này vừa thi triển hồ tiên liền cảm thấy không ổn chu phương truyền âm nói từ giờ trở đi chiến đấu từ ta chỉ huy ta đánh vậy ngươi liền đánh cái nào toàn lực ra tay huyễn cảnh bên trong bất kỳ công kích ta không nói tránh ngươi cũng không cần tránh chu phương nhất phó thật phá vỡ hào cảnh cảm giác khúc việt hùng cảm giác có chút không đáng tin cậy yếu ớt nói ta liền nhả d á n h ngươi một chút ngươi sẽ không thật dùng trào phúng mặt phá huyễn cảnh á no trào phúng mặt em gái ngươi cả nhà ngươi đều trào phúng mặt chu p ư ơ n g lời nhắc nhiều lời trực tiếp thi triển tấm thứ ba thẻ áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ chu phương đối với hồ tiên thi triển trí tôn đỉnh phong hồ tiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ giữa thiên địa áp chế lực lại nhường tu vi của mình bị áp chế một cái tiểu cảnh giới đây là thủ đoạn gì hắn là thế nào khóa chặt chính mình còn chưa chờ hồ tiên kịp phản ứng chu phương thi thi triển cuối cùng hai tấm thẻ hai tờ chống thẻ chuyển hóa cưỡng chế thẻ cưỡng chế thẻ tiêu hao làm thực lực yếu tại mục tiêu của ngươi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi duy trì liên tục năm phút cưỡng chế thẻ đương nhiên không cách nào khống chế thực lực ở vào trí tôn hậu kỳ hồ tiên nhưng là nàng bên cạnh hai vị đại năng đỉnh phong đại thú vương liền khó mà may mắn thoát khỏi vừa mới bị áp chế thực lực hồ tiên đột nhiên bị bên cạnh hai vị đại thú vương ôm lấy hai vị hồ tộc đại thú vương toàn thân năng lượng bạo động khí tức hỗn loạn phát tác đạo vận tạp luận vô tự tôn ra đây là tự bạo điểm báo a các ngươi chơi cái gì hai người các ngươi điên rồi sao hồ tiên nghĩ mãi mà không rõ tộc nhân của mình làm sao lại làm phản nữa nha xem bọn hắn hai kia vô thần ánh mắt hồ tiên cái này mới phản ứng được đáng tiếc đã quá muộn ầm ầm hai tiếng nổ mạnh chuyển đến hồ tiên bị tạc thất điên bắt đảo tóc hai bù s hai vị đại năng cường giả tối đỉnh tự bạo coi như là cao quý trí tôn hồ tiên cũng bị thương không nhẹ dù sao hồ tiên không phải luyện thể cường giả lục thân không có như vậy cường hãn ngay tại lúc này chu phương lấy ra bắn nhật thần cung ba nguyên khí hải bạo động tám mươi một khiếu h u y ệ t p h u n trào chu phương lại thi triển một cái thẻ đầu chọc thẻ vĩnh cửu làm mục tiêu biến thành đầu chọc một tháng dài không ra mặt phát còn có thần kỳ hiệu quả cd tăng tiên ngược lại tóc cũng bị mất r ứ t khoát vỏ đ ã mẹ không sợ sức vì thiển tiến thuật chu phương chưa thi triển cựu làm biến coi như, như thế tại đầu chọc thẻ ra trí hạng chu phương cũng đã có được sáu chó chi lực chu phương lạp mở bắn nhật thần cung nghiện nó cái này cung quá cứng chu phương lấy hơn ba triệu linh năng lực lượng vừa rồi đem trưởng cung kéo căng lúc này một đạo tin tức truyền vào chu phương trong đầu cho hắn biết bắn nhật thần cung hiệu quả thân nhiệm b ố trí cưỡng chế khóa chặt giao phó mũi tên hai đạo chi lực đơn giản hiệu quả uy năng lại rất biến thái trách không được trong truyền t h u y ế t hậu nghệ có thể dùng nó sạc nhật nhưng bắn nhật thần cung cái này sóng phản ứng lại làm cho chu phương nhất ngây người cái này bắn nhật thần cung là điểm hóa vật ai điểm hóa hậu nghệ sao chu phương có quá nhiều nghi ngờ dường như điểm hóa chi lực có thể truy tố đến thượng cổ phụ thần cùng nhiều vị thượng cổ nhân vật có quan hệ nhưng cũng là một cái điểm hóa vật không kịp nghĩ nhiều chu phương tập trung ý chí chăm đắp thần thông tùy tâm s ở dụng tiến phát động chu phương tại thần thông bên trong dung nhập hắn mạnh nhất pháp tắc đại thành minh c h i p h á p tắc ba ngàn đại đạo xếp hạng thứ hai mươi sáu minh c h i p h á p tắc đại thành về sau có bảy nói chi lực so với bình thường pháp tắc mạnh rất nhiều tối tăm mở mị t pháp tắc đạo vận trải rộng thần cung chu phương đậu vào một cây minh diệt mũi tên minh diệt mũi tên mỗi một cây mũi tên ẩn chứa hai đạo chi lực minh diệt phát tắc một tiến này lúc này có mười một nói chi lực chu phương lực lượng toàn thân đều dùng để kéo ra thần、cung. bắn nhật thần cung ra chỉ hai nói chi lực làm một tiến này có mười ba nói chi lực chu phương cánh tay đã bắt đầu run dậy tiểu khuyển trí tôn sơ kỳ bất quá chỉ có ba năm nói chi lực chu phương một tiến này đã có ba bảy chó chi lực tia không chút nào kém đồng dạng trí tôn hậu kỳ cường giả chu phương nhất bộ thao tác xuống tới bất quá tại trong nháy mắt lúc này hồ tiên vừa mới bị hai vị đại thú vương nổ thân hình bất ổn chu phương nhìn thoáng qua khúc việt hùng tà sâu không sâu khúc việt hùng ánh mắt khẳng định hồi phục chu phương người tao khúc việt hùng ánh mắt k h ẳ n định hồi p h c n g người t o k h ú v i ệ n g t n g kiếm đ trước ự c ba đạo đạo đạo đạo đại viên mãn p h á 5 ă m chó y n ă n g giết giết màu sáng mũi tên vạch phá bầu trời tại không trung xé rách một đạo không gian khẽ hở mang theo mười ba nói kinh khủng y n ă n g bắn thẳng đến hồ tiên mặt mũi tên phía dưới đi sát đằng sau một đạo kiếm khí kiếm khí s ắ t ý nghiêm nghị dường như có thể đông kết linh hồn hồ tiên vừa mới bị tạc tổn thương còn không tới kịp ổn định thân hình hai đạo công kích đã đến trước mặt hiện thế báo tới cũng nhanh vừa rồi nàng cũng là như thế đối phó khúc việt hùng rs cập nhật gần đây hơi chậm một chút xin lỗi các vị trưởng ba trăm hai mươi thượng cổ hồ yêu thần bí hộ tâm kính chương ba trăm hai mươi thượng cổ hồ yêu t h ầ n bí hộ tâm kính. Hồ tiên không í n Hồ h tiên k k ị phải ngăn cản, c ỉ có thể kêu nửa g ư c một khối hộ tâm kính ngăn cản hồ tiên lúc này đã bỏ mình chu phương cùng khúc việt hùng hai người cảnh tượng trước mắt biến hóa về tới giao chỉ cảnh tượng hồ tiên trọng thương không cách nào lại duy trì huyết cảnh siêu quản cục chết một vị đại năng hơn mười vị c cấp tường giả nhưng mà hồ tộc đại thú vương đã chết hồ tiên bại trận hồ tộc đã không có lực phản kháng một tên cũng không để lại khúc việt hùng ra lệnh một tiếng siêu quản cục c ư ờ n g giả kìm nén đầy bụng tức giận thẳng hướng hồ tộc hôn chiến bắt đầu từng cái hồ tộc hung thú chết đi nghiến ép cục hồ tộc bị vô tình tàn sát chu phương cùng khúc việt hùng một trái một phải hướng hồ tiên tới gần hồ tiên đổ vào chân núi tay cầm lửa khối hộ tâm kính sắc mặt trắng bệnh hộ tâm kính mặc dù che lại hồ tiên yếu hại nhưng nàng vẫn như c ũ bị trọng thương nguyên thần suy yếu sắp gặp tử vong vẫn thua cùng nhân tộc tranh phong mấy ngàn năm cuối cùng vẫn là thua hồ tiên hể v ả i cúi đầu tự lẩm bẩm nói ngươi sống mấy ngàn năm như thế chu phương n h ả danh nói ngươi là ai hồ tiên chật vật ngầm đầu nhìn về phía chu phương chu phương thành danh thời gian quá ngắn tại rừng sâu núi thẳm hồ tiên tin tức bế tắc nàng không nhớ rõ đông hoa có như thế số một nhân vật bế cấp thực lực l i ề n có thể phát huy chiến lược như vậy coi như tại thượng cổ tu hành giới sáng chói đỉnh phong thời điểm cũng tuyệt đối là một thiên tài nhân vật trận chiến này k ú c việt hùng rửa sạch n ụ c nhã liên đắc ý chỉ vào chu phương nói rằng hắc, hắc giới thiệu cho ngươi một chú ta đông hoa mới nhất trí tôn tu vi mặc dù không có tới a cấp nhưng người giang hồ đưa tôn hiệu tao tôn hồ tiên ba nếu như không phải khúc việt hùng biểu lộ rất chân thành hồ tiên sẽ cảm thấy hắn tại chửi mình xưa nay chỉ nghe qua nhân loại mắng hồ ly tao chu phương ta cự tuyệt ta không phải ta không có thừa nhận qua vậy chúng ta thật sự là hữu duyên mặt này hộ tâm kính liền tặng cho người a hồ tiên không biết đang suy nghĩ gì lại đem chính mình tiếp thân chí bảo đưa cho chu phương sẽ không ở trước khi chết â m ta một thanh a chu phương lắc đầu nói rằng chờ ngươi chết ta tự mình tới nhặt ngược lại ngươi treo đông tây đều là ta không đúng vì cái gì ta ý nghĩ như thế vai ác hồ tiên ba cái này đặc yêu là tiếng người sao nàng có chút hiểu được vì cái gì trước mặt người trẻ tuổi kia được người xưng là tao tôn ta hy vọng các ngươi có thể bông tha tộc ta tại giao chỉ chỗ sâu văn bối ta dạy cho ngươi ngự sử cái này linh bảo khẩu quyết hồ tiên đưa qua nửa khối kính tròn nói rằng không được việc này không có thương lượng phàm là h u n g thú nhất định phải chạm thảo trừ căn khúc việt hùng nói rằng h u n g thú tu hành phương thức đã định trước cùng nhân loại thế bất lưỡng lập đây là chủng tộc chi chiến không được có nửa điểm lòng dạ đàn bà Chí quốc cả của gánh Tôn tất muốn người nặng mọi đối đế d ân chúng trách.、Yêu、cầu này ta bất lực. Chu chầm Phương nhìn này Tiên, ta bất mặt Yêu xem Hồ khúc ô không, n nói.、Hồ、tiên lắc đầu, không, bọn hắn đều là linh g Hồ h lắt là đầu, đều Ơn. k h ú việt hùng cùng chu phương l ư ớ t nhau cái này rất quý dị linh t h ú thật là hung thú nhóm tốt nhất thuốc bổ một đám hung thú sinh một đám linh thú hồ tiên khinh thường một cười nói không có gì muốn kỳ quái tại thượng cổ chưa bao giờ có hung thú có chút yêu thú s á c thực các người kia đều chỉ là vì hài lòng ăn uống tri dục mà thôi theo sẽ không lung tung hấp thu huy năng nhường linh lực của mình biến lộn xộn pha tạm hùng thú huyết luyện phương pháp không phải là các n g ư ơ i n h â n tộc dùng để phân hóa yêu thú mà sáng tạo sao đối mặt hồ tiên hỏi lại khúc việt hùng cùng chu phương hai mặt nhìn nhau thượng cổ truyện quan chúng ta thí sự thật thất bại biết đến còn không có một cái hùng thú nhiều không đúng có bở u g ăn khắp bở u g chu phương đột nhiên phát hiện một vấn đề nói nếu như hùng thú là bởi vì chúng ta nhân tộc sang một cái huyết luyện phương pháp đưa đến vậy bây giờ hùng thú là thế nào tới không ai dạy các ngươi a linh khí khôi phục các ngươi liền bắt đầu luyện hóa sơn lâm dạ thu máu lực bắt đầu ăn thịt người tu luyện cơ chí như ta tìm tới cái này hùng thú trong n ô n ngữ lỗ thuộc Chu Khúc Phương đối với i v ệ t h ù n g ta r ừ yêu tập nhịn. h điện t h ù g tịch a ghi chép đây là một vị nhân tộc cường giả thi lớn thần thống là thiên địa này tăng thêm một đầu mới quy nhường mỗi một cái yêu tập đều sẽ máu này luyện phương pháp mục đích chính là vì suy yếu ta yêu tộc tại thượng cổ yêu tộc có tiền bối dẫn dắt có rất ít yêu tộc v ă n bối đi sai bước nhầm tu luyện huế y t luyện phương pháp nhưng bây giờ hồ tiên nói nói liền sắc mặt t h ám lắc đầu siêu năng thời đại mở ra giữa thiên địa phần lớn đều là hứng thú không có yêu tộc tiền bối chỉ dẫn giá thu nhóm đều tuân theo bản năng ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy chu phương rất yêu kỳ ngươi đặc yêu cũng chỉ là thời đại mới hồ ly thượng cổ chuyện làm sao ngươi biết nhiều như vậy chính là chính là ngươi không phải là biên a k ú c việt hùng hỏi ngươi biết nhiều như vậy liền lộ ra cho chúng ta những n à y trí tôn rất vô c h i a hồ tiên thân thể bắt đầu héo rút nhục thân vẫn là suy bại dường như sống không được bao lâu nàng dáng chống đỡ lấy thân thể nói rằng ta h ồ tộc tại thượng cổ là yêu đình đế hậu nhất tộc cùng thiên đình cũng thường có thông gia tự nhiên có biện pháp tại trong huyết mạch chuyển thường một chút tin tức đáng tiếc chờ ta huyết mạch thức tỉnh thời điểm thì đã trễ giao chỉ chỗ sâu những cái kia văn bối đều là mới sinh có chút thực lực thấp cũng bị ta cưỡng ép rửa đi máu lực hy vọng hy vọng các ngươi thật tốt đợi bọn hắn làm hồ tiên trong tay nửa khối hộ tâm tính rơi trên mặt đất hai khúc viện hùng t h dài một hơi c ũ n g không biết là vì cái gì chỉ cảm giác có chút phiền muộn chu phương cầm lên hộ tâm kính thản nhiên nói chúng cái này hồ tiên kế thua lô nhà lớn thua thiệt ân thua thiệt cái nào k h ú c việt hùng quay đầu hỏi kia một tổ tiểu hồ ly khẳng định phải lưu lại đi nhưng là cái này hộ tâm kính khẩu quyết nàng không nói a tốt xấu nói xong lại chết có phải hay không chu phương có chút hối hận sớm biết hỏi trước khẩu quyết lại tất tất khúc việt hùng ngươi thật vô tình thật là máu lạnh tốt a chu phương dường như tại hộ tâm kính bên trên phát hiện gì rồi thế nào k h ô n việt hùng dối quay đầu lại hỏi chu phương đưa qua nửa khối hộ tâm kính khúc việt hùng xem xét kinh hô ngoa tào cái này nửa khối hộ tâm kính trên có khắc hai cái chữ cổ một cái hạo chữ một cái khác chữ chỉ có nửa cái nhưng hai người đều nhìn ra được kia là một cái thiên chữ chương ba trăm hai mươi mốt hạo thiên tình nhân mới vào thượng giới chương ba trăm hai mươi mốt hạo thiên tình nhân mới vào thượng giới còn chưa chờ chu phương nói cái gì khúc việt hùng liền yên lặng cầm lên nửa khối hạo thiên k í n h nói rằng cái này đông tây muốn lên giao quốc gia ta mang về cho tam đại viện nghiên cứu người nghiên cứu một chút đ ô cổ đều là quốc gia điểm này không thể nghi ngờ không có phản bác ngạc nhiên cái này hình như là hồ tiên trước khi chết cho ta a kiếm tôn ngươi còn biết xấu hổ hay không một tỷ điểm c ô n g hiến chu phương t h ẳ n g nhiên nói xưa nay chỉ có ta hao người khác lông dê vẫn chưa có người nào hao qua ta lông dê thành dao khúc việt hùng sảng khoái đáp ứng chu phương tính sai giá tiền này có phải hay không muốn thấp nếu không ngươi nhìn xem lại nhiều cho điểm chu phương thử hỏi ha ha khúc việt hùng cười không nói chu phương sâu kín nói rằng cái này cũng không nhất định là trong truyền thuyết thần thoại hạo thiên kính á có lẽ là hạo thiên hắn cái nào tình nhân tại hộ tâm kính của mình bên trên khắc bên trên hạo thiên ngươi thứ cặn bã nam chết không yên lành để cho mình ghi khắc đoạn này nghiệt duyên chúng ta vừa vặn nhặt được khắc lấy hạo thiên hai chữ một nửa chu phương không ăn được nho thì nói nho xanh hóa ra một nửa khác là khắc lấy ngươi thứ cặn bã nam chết không yên lành thôi khúc việt hùng khinh thường cười một tiếng nói rằng ha ha ta biết một cái tên là nghèo giao t ắ c già có cơ hội giới thiệu các ngươi quen biết một chút tình cảm hí như thế đủ các ngươi khẳng định có cộng đồng chủ đề chu phương ta bất tận có cái gì cộng đồng chủ đề a giao chỉ hộ t ộ hung thú bị tàn sát hầu như không còn thi thể bị siêu quản cục thành viên số hiệu cũng thu nhập không gian trong giới chỉ chu phương đi qua phía trước vách núi xuyên qua một mảnh cây nhỏ bụi liền đi tới giao Chỉ. giao Chỉ nước thanh tịnh bít tấu bốn phía quần sơn vây quanh núi non thẳng tắc u cốc hang sâu giao Chỉ phía đông có một cái ba người cao rộng năm sáu m sân đ ậ u chu phương cùng khúc việt hùng mang theo siêu quản cục người chậm rãi đi vào hang đ ậ u trong huyệt động một mảnh đen kịt không có chiếu sáng công trình giá thu không cần chiếu sáng húng chi thành tinh giá thú siêu quản cục nhân tài xuất hiện lớp lớp lập tức có mười mấy người đi ra thi triển các loại chiếu sáng thủ đoạn ma pháp nhất thuật dị năng đạo pháp t ầ n g tầng lớp lớp đem phía trước nhất chu phương chiếu chiếu lấp lánh chu phương đầu của ngươi quá chuẩn khúc việt hùng một bên dùng tay che mắt một bên nhà danh lấy chu phương s ờ lên chính mình bởi vì thông minh mà tuyệt mất đỉnh nói rằng có phải hay không càng đẹp trai hơn mặt muốn hay không hang động không sâu không đi m ư ờ i m ấ y mét liền đi tới một cái cự đại trong động quật trong động quật một m ư ờ i bảy đầu chi nhánh mỗi một cái chi nhánh đều ứng đối một cái lỗ nhỏ h u y ệ t chia ra thăm dò khúc việt hùng vung tay lên siêu quản cục đám người liền phân tán tiến vào m ư ơ i bảy cái tiểu huyện động bên trong không bao lâu l i ê n có siêu quản cục thành viên trở về báo cáo tại đông số ba hang động phát hiện dạ thu cùng nhân loại thi cốt còn có một số người chết trước người quần áo sơ bộ phán đoán là gần nhất người mất tích báo cáo b ắ c số bốn hang động phát hiện tàn chi báo cáo đông số một hang động phát hiện bị giam giữ nhân viên báo cáo tây số bốn hang động phát hiện cổ tịch báo cáo b ắ c số một hang động phát hiện hồ tộc linh thú a thật có hồ tộc linh thú chu phương cùng khúc việt hùng h ộ i vàng hướng bắt mặt bên tay trái thứ một cái huyệt động đi đến hang động cuối cùng tương tự một cái phòng hai mươi sáu con tuyết trắng tiểu hồ ly bị nuốt ở một cái trong hồ ao có ba mươi mấy bình tả hữu lớn nhỏ toàn thân lấy đá năng lượng chế tạo trên vách ao có khắc trận pháp phù văn trong ao là động đặc chất lỏng màu trắng ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh lực tiểu hồ yêu môn đối với chu phương bọn người nhe răng trợn mắt phát ra tiếng kêu t r ó i thai cảnh cáo tới gần nhân loại của bọn họ giá thú cũng có lòng cảnh giác thống chi những n à y e cấp dê cấp hồ tộc linh thú k h ú c việt hùng có thể không để ý tới bọn hắn ghé vào ao bên cạnh nghiên cứu lương cựu nói rằng trận pháp này cùng từ ra tẩy luyện hung t h ú trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu a đều là lấy linh khí nồng nặc không ngừng cọ r ử a nhục thân r ử a s ạ c h h u y ế t khí chiết xuất hung t h ú thể nội linh lực chu phương không có trả lời khúc việt hùng lời nói mà là nhìn xem một đám hồ yêu hỏi linh thú có phải hay không rất đáng tiền khúc việt hùng ba cái này tư duy nhảy vọt có chút nhanh lao phu có chút theo không kịp chu phương nói rằng những n à y hồ yêu một nửa là ta tiền mặt khúc việt hùng hang động điện tịch bị mang theo trở về những n à y điện tịch muốn trọng điểm nghiên cứu nghe nói sư đà giới trận pháp phá hơn phân nửa cũng nhanh mở giới thì khả năng sẽ còn thu tập được truyền thừa của h ắ n điện tịch thông qua những n à y điện tịch đối với thượng cổ sự t ì n h tất nhiên có thể thăm dò một hai những n à y chu phương đều không có hứng thú duy nhất cảm thấy hứng thú chính là hồ tiên thi thể chu phương tại khúc việt hùng cầm nửa khối hạo thiên kính thời điểm thu lại hồ tiên thi thể khúc việt hùng nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm gì mặc dù trí tôn đỉnh phong h u n g thú thi thể vô cùng đáng tiền nhưng cũng là chu phương công lao chiếm đa số hơn nữa đông hoa đế quốc diệt trừ a cấp đỉnh phong hưng thú đã bình định nội hoạn ý nghĩa cùng việc này đối quốc tế thế cục ảnh hưởng tới hơi trọng yếu hơn nửa ngày siêu quản cục đem hồ tộc xào h u y ệ t càn quét sạch sẽ giao chỉ phía trên chỉ còn chu phương cùng khúc việt hùng hai người bắt đầu tìm bí cảnh n h ậ p khẩu a khúc việt hùng kích động vẻ mặt vẻ hưng phấn rốt cục có thể đi xem một chút trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm phái thục sơn chu phương nhẹ gật đầu vươn tay cánh tay nhẹ nhàng hướng hư không một chỉ pháp tắc đạo vận vờn quanh bốn phía chậm dãi hướng ra phía ngoài tắn đi không gian pháp tắc không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm một phút m ư ơ i phút nửa giờ một giờ ba giờ sau m ư ơ i tiếng màn đêm buông xuống trăng sáng sao thưa chu phương cùng khúc việt hùng hai người đưa mắt nhìn nhau khúc việt hùng ôm s â u cùng một chút chờ mong hỏi như thế nào chu phương lắc đầu toàn bộ giao chỉ trong phạm vi ba mươi dặm không cái gì không gian gì thường khúc việt hùng trầm mặc lương c ử u trong miệng tung ra hai chữ thật phế chu phương ngươi trải nghiệm qua ước ao ghen tỵ cảm giác sao chu phương yên lặng móc ra hai tấm thẻ một chương liệt biểu thẻ vĩnh c ử u biểu hiện bản tinh cầu tất cả tiểu thế giới liệt biểu có thể thí luyện thẻ khóa chặt truyền thống một chương thí luyện thẻ có ý tứ gì k ú c việt hùng nghi hoặc nhìn chu phương chu phương cầm đầu lấy bốn mươi năm độ n g ư vọng bầu trời đêm đứng chắp tay thản nhiên nói ta có cái đi thượng giới phương pháp xử lý nhưng không thể dẫn ngươi không chờ khúc việt hùng nói chuyện chu phương tiện thi triển hai tấm thẻ nhưng liệt biểu thẻ nội dung kém chút nhường chu phương sụp đổ bí cảnh một điểm tụ cách xa nhau một trăm l i n bí cảnh hai điểm tụ cách xa nhau một nghìn bốn trăm linh năm m bí cảnh ba điểm tụ cách xa nhau toàn cầu mấy chục cái bí cảnh toàn bộ lấy số lượng mệnh danh may mắn chu phương biết khoảng cách gần nhất chính là thượng giới nhập c ầ u nếu không thật đúng là vào không được bất quá thì vân mậu ngữ kế hoạch liền ngâm nước nóng khúc việt hùng đưa tay miệm mở rộng muốn nói lại thôi chu phương thân ảnh đã tiêu thất ta thuộc sơn mộ à, thái đặc yêu tiểu t â m mắt không liền mắng ngươi một câu đi về phần như thế kích thích ta sao chờ ta đi ngươi lại đi không được sao nhất định phải tại trước mắt ta kích thích ta sớm biết không m a n g hắn thao tôi đi cái gì tao thao tắc không có chủ quan chủ quan khúc việt hùng huệ phải trở về kinh thành chương 322, h ầ u du đáng thương mới vào bí cảnh chương 322, h ầ u du đáng thương mới vào bí cảnh tại chu phương tiến vào thượng giới thời điểm việt tỉnh hoa thành bốn vị thanh niên nam nữ theo dạp chiếu phim đi ra hai nam hai nữ hầu du tại sao phải nhìn khương tử nha đâu phim hoạt hình tốt không có ý nghĩa a hầu du thật thà một cười nói tốt kích thích nha thương triều thời kỳ thần tiên đều lợi hại như vậy sao ngươi không cảm thấy sao á c h nói ngươi gặp qua cái khác triều đại thần tiên như thế một vị k h á c nam sinh nhả d á n h nói đường thần tiên không thần tiên chúng ta đi ăn tôm à này thời gian b ị a cùng tôn c à n g phổi a hai vị xinh đẹp nữ sinh đề nghị đi ăn bữa khuya á c h ta vừa vặn giống cảm ứng được tiên tổ truyền thừa thần khí ký tức hầu du có chút do dự vì xem hết mới khương tử nha hầu du bỏ qua thời gian tốt nhất hiện tại tiền đến hẳn là còn có thể tra được một chút manh mối hầu du đi đi đi đi mặc thanh lương cổ thấp đồng nhà lớn phòng hài hòa nữ sinh lôi kéo hầu du tay không ngừng lung lay cọ a cọ cọ a cọ tính toán trước ăn bữa khuya không ăn no làm sao tìm được tới tộc ta thần khí đâu hầu du tự thuyết phục chính mình đi a tiểu lệ tôn ta mời khách hầu du kéo bên cạnh nữ h à i tay nữ mày nói rằng hầu du ngươi thật là đẹp trai ai thật hâm mộ tiên tổ có thể xạ nhật công phu ta cũng nghĩ học bí cảnh nghệ giới tộc trưởng du đã ra ngoài gần một tháng vì sao không hề có một chút tin tức nào nghệ giới mấy vị trưởng lao rất là lo lắng sẽ không bị thần tông bắt lại a quan tại địa lao bên trong ngày đêm tra tấn thần tông sẽ không phát binh công đánh chúng ta nghệ giới a nghệ tộc tộc trưởng luốt vớt đầu lông mày nói rằng hắn hồn đang không hư hao chút nào h ắ n không có trở ngại đại trưởng lao gật đầu xét đều có thể ở tại chúng ta ngay dưới mắt đánh cắp truyền thừa thần khí người tất nhiên không phải hạng người h ơ i hợt dù khó mà truy tung tới cũng t ỉ n h có thể hiểu lại cho cho một chút thời gian a ai vất vả hắn hải tử đáng thương bất luận có thể hay không tìm tới truyền thừa thần khí chờ hắn trở về tộc trưởng ngươi có thể phải thật tốt khao thưởng hắn a ân ta biết chư vị trưởng lào yên tâm tộc trưởng có chút tâm mệt mỏi hắn luôn cảm giác chuyện không phải giống như các trưởng lào nghĩ như vậy du hồn đang khiêu động có chút vui thích ca kinh thành siêu quản tổng cục t ầ n g cao nhất phòng họp chu phương đâu chu đạt phúc tò mò hỏi hắn đi t h ư ợ g i ớ i khúc việt hùng tức giận hỏi vậy sao ngươi không có đi đâu hắn tìm không thấy bí cảnh nhập c h u dùng cái kia kỳ kỳ quái quái thẻ bài đi vào ha ha ngươi bị hắn quăng khúc việt hùng n g à y kế tiếp đặc biệt lớn tin tức ngũ phúc trí tôn tại siêu quản tổng bộ bị người tập kích theo tầng cao nhất phá cửa sổ rơi xuống nóng nhất bình luận thương cùng miệng mạnh trí tôn đánh thật hay điểm tám chín nghìn chín trăm chín mươi chín phát số chín nghìn chín trăm chín mươi chín thượng giới vô tận vực sâu nhập môn là một tòa cự đại núi lửa núi lửa trung ương không phải quần quận nham tương mà là một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy bên trong có bước lên bóng xám gào thét thét lên còn có không ngừng xuất hiện màu đen cốt trào cùng đầu lâu tàn ảnh phía sau chuyển đến sắt lạnh the thé chói thai âm chầm kinh khủng quỷ khóc xói gạo chu phương quay người nhìn lại phía dưới vòng xoáy bên trong màu xám quỷ ảnh vô thiên cái địa vào tới như hải khiếu đồng dạng t h e khuất bầu trời đỉnh đầu tối mù mịt một mảnh dương quang đều bị ngăn cản tám phần đây chính là vô tận vực sâu hoan hô sao may mắn ta đã sớm chuẩn bị chu phương sớm tại thiên cơ từ nơi đó hiểu được nhập khẩu tình huống thế là lập tức phát động chuẩn bị đã lâu vô thượng thần thông chu phương ánh mắt nghiêm túc toàn thân khí thế phun trào tia không chút nào kém hơn quần quận mà đến mênh mông v a n hồn bốn phía không gian v ạ n mẹo chu phương góc áo vô phong từ múa trong mắt ngân quang hiện lên chu thị thuấn phát chạy trốn thuật phát động chu phương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lập tức truyền t ố n g chu phương xuất hiện ở bên ngoài ba trăm dặm vỗ vô, vô góc áo tự lẩm bẩm ha ha cái gì người sống chớ nhập sinh mệnh cấm địa không gì hơn cái này g ư mắt nhìn lên thật l ạ khéo phía trước có một tòa thanh trì chỉ. chỉ có điều phong cách này nhường chu phương có chúc ngộng mặc dù thiên cơ tử nói qua thượng giới cấm chỉ phát triển khoa học kỹ thuật đều là thời cổ phong bạo nhưng là trước mắt cái này thành trì cái này cổ là cổ chỉ là cái này một thành trì âu mỹ do kiến trúc nhường chu phương nhất xem có chút một bước không sẽ chọn sai bí cảnh đi đây là liên mỹ vương triều bí cảnh không thể à giao chỉ phạm vi bên trong chỉ có cái này một cái bí cảnh a chu phương quyết định vẫn là đi vào trước tìm hiểu tìm hiểu thay đổi tam thanh quan hao đến đạo bảo sờ lên chính mình q u a n đầu chu phương chậm rãi hướng c ử a thành đi đến c ử a thành có tả hữu hai đội thủ vệ mặt bác âu kị sĩ háo giáp cầm trương kích thủ vệ đều là da trắng mắt xanh nhân chủng tiêu chuẩn ma n u y ễ n phong cách vào thành là cần thu phí đấy chu phương nhìn thấy phía trước mấy người đều nộp một ngân tệ lệ phí vào thành cái này chu phương cũng là không có chuẩn bị không biết rõ đan dược vật liệu loại hình có thể không những n à y đông tây chu phương cũng là có rất nhiều cấp thấp một chút cũng có lệ phí vào thành đi cấp thấp nhất là đủ rồi vào thành người không nhiều đội ngũ không dài đến thiên chu phương chu phương lấy ra một cây nhân sâm tại trước mặt thủ vệ lung lay thủ vệ ba vị này nói đại sư ngài đây là ý gì thủ vệ nghi ngờ hỏi đầu năm nay mặt đạo bảo cùng cạo quang đầu đều không tốt gây Người đạo trưởng ngươi thật thích nói dẫn thủ vệ ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi ha ha đạo trưởng là cái nào thần tông vẫn là của gia tộc nào công phụ thủ vệ hỏi thượng giới không có một n h á i đạo sĩ không phải tam thanh quan chính là thục sơn hoặc là một ít gia tộc c u n g phụ Thượng về phần quang đầu không phải đại gia tộc cung phụng chính là cường hãn khổ hạnh tăng đã chu phương nói không là hòa thượng đó nhất định là thần tông người thượng giới liền tiểu đạo quán đều không có cũng không ai dám giả mạo đạo sĩ chu phương n h ấ t nghe hắn nói thần tông liền biết không sai chính mình khẳng định không đến nhầm bí cảnh ta tam thanh quan chu phương lấy ra tam thanh quan ngoại môn đệ tử minh bài cái này tự nhiên cũng là theo tam thanh quan lấy được thủ vệ nghe xong chu phương là tam thanh quan tới lập tức k h ô n g người xuống định ngọt nói yêu tam thanh quan đạo trưởng a thật sự là gây sắt nhỏ ngày cái nào còn cần lệ phí vào thành a áo lâm thành chào mừng ngài thần t ô n chính là thượng giới thiên t h ư ơ n g ba trăm hai mươi ba hoàn khố ba kiệt bộ hỏi đường chương ba t r g m hai mươi ba hoàn khố ba k i n t bộ hỏi đ r ờ n g chương ba t r ă n hai mươi ba hoàn khố ba kiệt bộ hỏi đường chương ba t r ă n hai mươi ba hoàn khố ba kiệt bộ hỏi đường chương ba trăm hai mươi ba hoàn khố ba kiệt bộ hỏi đường chương ba trăm hai mươi ba hoàn khố ba kiệt bộ hỏi đường chương u cương m ớ i vừa vào t h à n h đã nhìn t h ấ y m ộ t đám n g ư ờ i vây q u a n h một t h i ế u n g ba trăm hai mươi ba hoàn khố ba k i ệ y bộ hỏi đường chương bảo vệ phần bụng đem phía sau lưng cùng cái mông những n à y nhẫn nhị địa phương lộ ở bên ngoài ẩu đả hắn người cũng rất có kinh nghiệm chuyên môn nấm đá đầu của hắn phần eo còn có người đi đạp hắn hậu đ ỉ n h ra tay không chút nào lưu t ì n h cực kỳ n m a n đ ộ c người cầm đầu làm ặ c áo giáp màu trắng thiếu niên k i ế áo giáp quanh thân vừa nhìn liền biết là trang trí dùng không có chút nào lực phòng ngự áo giáp bóng loáng tỏa sáng có vẻ như đánh qua sáp đồng dạng có vẻ như đánh qua sáp đồng dạng có phải hay không kinh điện đoạt kịch có phải hay không giờ đến phiên ta chu phương nhân tiền、Hiển、thánh cứu vớt người thiếu niên này quả nhiên nhân vật chính mệnh đi đến đâu đều có thể gặp phải sự tình không cần nói nhiều đây nhất định là người của đại gia tộc ư ớ c hiếp bình dân cái này đem là ta cái thứ nhất san bằng gia tộc cũng là ta tại thượng giới dương danh bước đầu tiên a tại chu phương trong mắt thượng giới khẳng định một cái cùng thượng c ộ t như thế xã hội phong kiến bình dân không có n h â t quyền sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng chu phương chính chuẩn bị ra tay chỉ thấy chung quanh quần chúng vây xem bên trong truyền đến một mảnh vỗ tay tiếng hoan hô người vây quanh n h a o n h a o gọi tốt máu lạnh như vậy sao thiếu niên kia đều bị đánh mình đầy thương tích máu me khắp người cầm đầu áo giáp thiếu niên tay vừa n h ấ c hiện trường liền yên t ĩ n h trở lại hắn đi đến bị ẩu đả trước mặt thiếu niên nói rằng về sau ngươi còn dám đùa giỡn bình dân bại hoại ta bị đắc gia tộc vinh dự cũng đừng trách làm ta không n i ệ m tình huynh đệ nói áo giáp thiếu niên xoay người đối với mọi người nói ta cái này đệ đệ chơi b ờ i lêu lỏng hoàn khố không chịu nổi cho áo lâm thành dân chúng mang đến rất nhiều không phải mái ta ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi đại thiếu gia quá k h á c h khí cũng không phải ngài sai lầm ngay thật là ta nhóm áo lâm thành kiêu n ạ o không cần xin lỗi chính là chính là đều là tam thiếu gia sai lầm đại thiếu gia ngài nhất định sẽ kế thừa chức thành chủ chu phương nhìn ra được cái này đại thiếu gia tại áo lâm thành hy vọng rất cao hơn nữa còn là thành chủ người ứng cử hóa ra là thanh lý môn hộ may mắn tốt chính mình không có ra tay cho nên nói không cần cắt câu lấy nghĩa tại trên mạng nhìn thấy mấy g i â y video liền cầm lên bàn vím vạn khóa tề phát rất dễ dàng mạng bạo người vô tội chỉ là có chút đáng tiếc ta trang mười ba cơ hội chu phương tiếc nuối nói náo nhiệt kết thúc đám người t ắ n đi bị đắc đại thiếu gia cũng mang theo một đám kỵ sĩ rời đi đáng thương tam thiếu gia nằm trên mặt đất không người để ý tới đối xử mọi người đều đi đến bị đắc tam thiếu gia mới chậm rãi bỏ lên dường như cái gì đều không có xảy ra đồng dạng t i ê n lặng lao đi khỏe miệng máu sửa sang lại một phen y phục của mình lạnh nhạt rời đi đột nhiên một cánh tay ngăn khuất bị đắc tam thiếu gia trước mặt tam thiếu gia cũng không ngầm đầu nói rằng thế nào còn không có đánh đủ sao a gì? Ách không vô lượng thiên tôn bần đạo hỏi thăm đường bị đắc tam thiếu gia ngầm đầu liền thấy được một cái tuổi trẻ quang đầu dương quang nụ cười ngăn lại hắn chính là chu phương bị đắc tam thiếu gia sửng sốt một chút hỏi đạo trưởng người muốn đi đâu đi tìm bị tam thiếu gia đùa dỡ nữ tử chu phương thiếu nói bị đắc nguyên bản bình thản sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi ha ha đạo trưởng ngươi là thế ngoại cao nhân là muốn đến vì dân trừ hại sao chu phương nói rằng ta chính là hiếu kỳ ngươi không hề giống chơi bởi lêu lồng ăn chơi thiếu g i a a vì cái gì tam thiếu g i a ánh mắt hơi sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương bởi vì ngươi nghèo rất mồng tơi a nhìn xem ngươi mặc cũng liền so bình dân tốt một chút còn liền một tên hộ vệ đều không có vừa mới đánh ngươi đều là các ngươi nhà kỵ sĩ a đánh không có chút nào lưu thủ giải thích rõ ngươi trong gia tộc một chút địa vị đều không có chu phương chỉ, chỉ tam thiếu ra nói rằng ngươi nhìn xem chính ngươi có tiền Có người có địa vị là hoàn khố thiết yếu ba k i ệ n bộ ngươi một cái đều không có ngươi dựa vào cái gì nói mình là ăn chơi thiếu gia ngươi có tư cách gì hoàn khố bị đắc tam thiếu gia bắt đầu hoài nghi lời người hiện tại làm hoàn khố cánh cửa đều cao như vậy sao s ừ n g sốt nửa ngày bị đắc tam thiếu gia tự dễu cười một tiếng vậy thì thế nào ngươi nói không không tính đại thiếu gia nói mới tính hô ca ca của mình là đại thiếu gia có thể thấy hai người tình cảm sao mà thâm hậu á i yêu có ẩn tình nói n g h e một chút chu phương lập tức hứng thú đạo trưởng đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ bị đắc tam thiếu ra quan sát toàn thể một phen chu phương đầu năm nay xen vào việc của người khác người không nhiều lắm coi như người trước mắt này là đạo sĩ cũng không tư cách quản bọn họ bị đắc gia tộc việc nhà không không không chu phương liên bận bịu k h o á t tay nói rằng nói ra hài lòng một chút lòng hiếu kỳ của ta ta người này không có gì yêu thích chính là đặc biệt yêu bác quái bị đắc tam thiếu chu phương cương vừa nói xong hát tháp nhị thanh âm liền tại chu phương ý thức hải bên trong vang lên ha ha chủ nhân tốt nhất nói được thì làm được cái này áo lâm thành có trí tôn cừng giả ngươi nói như vậy ta liền không vui xem thường ai đây bằng vào ta thực lực bây giờ bán thần không ra ai dám tranh phong chu phương thanh â m tại trong thức hải quanh quần hát tháp nhĩ khỏe miệng giật một cái hỏi ngược lại ai cho ngươi dũng khí không biết xấu hổ như vậy chu phương ly trực khí tráng nói rằng ngươi a hai mươi cho chi lực tuyệt đối nghiền ép tất cả trí tôn hát tháp nhĩ nhắc nhở hỏi t h ă m đường liền đi đi thôi nơi này có cái gì đáng giá lưu luyến chậm thì sinh biến chu phương nói rằng thượng giới thật là thượng cổ truyền thừa xuống khẳng định có không ít bí mật tam đại thần tông là ở chỗ này lại chạy không được sẽ không thay đổi hát tháp nhĩ lấy ra một bản trong tuyết ít lít lít say x ư a ngon lành nhìn lại ngươi cũng không nghĩ một chút vân mộng nữ g vì cái gì đi gần nhất nhìn thật nhiều tiểu thuyết loại thời điểm này bình thường đều là nhân vật nữ chính về nhà ra mắt nói không chừng hiện tại đã tại b á i đường thành thân dựa vào ngươi chớ có số mồm chu phương ngoài miệng mắng lấy hát tháp nhĩ thân thể lại rất thành thật nhìn xem bị đắc tam thiếu ra đã đi xa chu phương thân hình lấy lên xuất hiện ở bị đắc tam thiếu trước mặt tam thiếu ra hỏi thăm đường thôi đạo sĩ kia có phải bị bệnh hay không bắt quái hội chứng mặt cối bị đắc tam thiếu gia không nhịn được phất phất tay ta thật không muốn nói đạo trưởng ngươi liền chớ xen vào việc của người khác tranh thủ thời gian rời đi thôi tốt nha ta liền muốn hỏi một chút đi thiên tâm tông đi như thế nào chu phương sảng khoái đáp ứng bị đắc tam thiếu gia ba đạo sĩ kia có bệnh a người ta giả sự chu phương khả không có cái này rảnh rỗi để ý hướng chi hắn cùng cái này bị đắc tam thiếu cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi đại ca đánh đệ đ ệ liên quan ta cái rắm thật đúng là coi mình là nhân vật chính a gặp chuyện bất bình một tiếng giống giống gây cầu nước đào lưu hướng nam hai ngàn dặm chính là thiên tâm tông bị đắc tam thiếu gia ngón tay hướng nam một chỉ Tờ S, 14 h à o kết h ô n g ầ n nhất vô cùng vô b ậ n điệu, đổi mới t r ư ở n cùng g vô t h ậ t có l ỗ i mươi b 2 4 thiên tâm tông chọn rể lôi tiêu ba huyền thể chương 3 2 t r thiên tâm tông chọn rể lôi tiêu ba huyền thể hai nghìn dặm có thể vượt mấy cái bớt đi cái này bí cảnh lớn như thế sao trước mắt xuất hiện bí cảnh tiểu nhân có một thôn t r i địa lớn nhất cũng bất quá một tỉnh t r i địa cái này thượng giới tùy tiện hỏi đường liền hai nghìn dặm cái này bí cảnh cũng lớn quá mức cái này thượng giới có phần lớn chu p ư ơ n g không khỏi hỏi bị đắc tam thiếu con ngươi co giúp lại ngươi. ngươi là chủ giới người bên ngoài tiền đến mấy trăm năm qua ngoại trừ thần tông bên ngoài không người có thể xuyên thẳng qua lưỡng giới thần tông người sao lại không biết thượng giới lớn bao nhiêu thượng giới cùng chủ giới quan hệ tại các đại gia tộc cũng đều không phải là bí mật gì chu phương ngoa tạo chủ quan có phải hay không ốc hắc tháp nhĩ nhà danh nói làm sao bây giờ giết người dê cầu chu phương cũng không phải là người như thế a coi như không giúp người nhà cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này giết chết hắn a chu phương lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép đủ cười a ha ha ngươi nghe lầm ta là hỏi ngươi lớn bao nhiêu chu p ư ơ n g rất hoảng gia hỏa này sẽ không la to a lặng im p h á p tắc sớm đã v ậ n sức chờ phát động ha ha hai người mặt đối mặt một mực cười khúc khích không biết qua bao lâu bị đắc tam thiếu dẫn đầu nói đạo trưởng tại sao còn chưa đi đều cho ngươi chỉ đường ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đây không phải sợ ngươi bại lộ thân phận ta đi chu phương lấy ra một chút đan dược còn có ba cây t ử khí linh sâm đưa cho bị đắc tam thiếu nói rằng ta nhìn tam thiếu ngươi đi luyện khí một mạch nhưng lại khí huyết hai h ư nguyên lực không thuần những n à y đông tây có lẽ đối với ngươi có trợ giúp nhận lấy ta phí b ị miệng nếu là còn dám nói lung tung ta nhất định cắt ngang chân của ngươi chu phương xuất ra đan dược vị cách không phải thấp C cấp cường giả đều cần phải d cấp thực lực bị đắc tam thiếu trông thấy những đan dược này ánh mắt đều sáng lên người đạo trưởng này là người coi như không tệ không giống như là sẽ giết người diệt khẩu người a bị đắc tam thiếu gia tiếp nhận đan dược nói rằng tạ t ạ đạo dài đạo trưởng ngươi tại thiên tâm tông có người con sao thiên tâm tông có thể không dễ dàng như vậy tiến a a như thế nào mới có thể tiến thiên tâm tông đâu chu phương tò mò hỏi tìm tới thiên tâm tông cũng vô dụng thôi vào không được còn không phải không tốt về phần xung vào vậy ngay cả tiểu h ắ c đều muốn góp đi vào chu phương đầu cũng không có như vậy sát bị đắc tam thiếu gia nhãn châu xoay động nói rằng ngoại trừ thần tông có chuyện quan trọng bãi phỏng thiên tâm tông dưới tình huống bình thường đều cấm chỉ nam tử tiến vào thiên tâm tông đều là nữ nhân chu phương t á i biết nói lầm bầm đó không phải là am ni cô kia không giống b ị đắc tam thiếu lắc đầu nói rằng thiên tâm tông có thể gả cưới chỉ là thiên tâm tông hôn sự đều là tông môn an bài không thể mang định trung thân dừng lại một chút b ị đắc tam thiếu dường như nghĩ tới điều gì nói tiếp vừa vặn tháng sau thiên tâm tông có mười vị đệ tử chọn rể ta áo lâm thành cũng có một cái người ứng cử danh lệch ba ngày sau b ị đắc gia đem sẽ chọn ra nhất đệ tử xuất sắc tiến về thiên tâm tông nói bị đắc tam thiếu ra nhìn xem chu p ư ơ n g muốn nói lại thôi đến à hỏi mau ta à như thế nào mới có thể dẫn ngươi cùng đi a mà chu phương lại không nhìn bị đắc tam thiếu trong lòng còi báo động đại tắc không phải đâu mười vị nữ đệ tử không có mộng ngựa thật cứ như vậy xảo thật cầu hết ta đến từ hát tháp nhĩ nhà tiên tri trào phúng ngươi nhìn ta nói cái gì tới còn lệ mà m l m bề vậy chúng ta bây giờ đi đ o c thân bán tiên cường giả giao cho ngươi chu phương nói chuẩn bị khởi hành sợ cái gì cùng lắm thì ném cọn g lông gọi đại thánh đừng đừng đừng tiểu tử này rõ ràng có chủ ý không phải nghe một chút hắn nói thế nào hát tháp nhĩ vội và ngăn cả nói n h ư n g hắn đối phó lĩnh v ự cấp cường giả đừng làm cười hát tháp nhĩ thật là biết rõ vô cùng lĩnh vực cấp cường đại hắn một chiêu đều gánh không được hồi ức hắn phụ thần trinh chiến các tinh vực phất tay c h ả m h ó a thần diệt thần biến cảnh tượng vừa nghĩ tới muốn cùng mạnh như thế người là địch hát tháp nhĩ liền kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chu phương trong lòng x u ố t ruột lười nhác quanh coi lòng vòng nói thẳng hướng bị đắc tam thiếu hỏi sau đó thì sao cái này cùng ngươi có quan hệ gì nhìn đại ca ngươi đều c kim đan đ ỉ n h phong ngươi vẫn là chúc cơ hậu kỳ thái kê cái này ra mắt đại hội c ù n ngươi có quan hệ gì ta cũng không phải thần tiên cũng không thể thời gian ngắn đem ngươi tăng lên tới kim đan đan h phong、a. bị đắc tam thiếu ngực đâm một cây đ a o cái này đơn đao hơi dài thẳng vào có chút sâu bị đắc tam thiếu nhìn ra được chu phương đối giúp hắn chuyện này không hứng thú vội vàng nói người ứng cử có thể mang hai vị nhà tộc t r ư ở n g bối hai vị tùy tùng nhập thiên tâm tông đạo trưởng ngư như giúp ta thắng người ứng cử tư cách ta liền dẫn đạo trưởng tiến vào thiên tâm tông ta bị đắc gia tộc tuyển bản không nhìn thực lực chỉ nhìn cơ duyên ba ngày sau chính là thần vương tế điện giới thì tất cả gia tộc tử đệ đều sẽ tiến vào truyền thừa đại điện tiếp nhận chúng thần chi vương truyền thừa thu hoạch được truyền thừa trình độ kẻ cao nhất liền sẽ có được bị đắc gia tộc tài nguyên k h ú đạo đồng thời cũng thu được lần này thiên tâm tông chọn rể người ứng cử danh lệch nói bị đắc tam thiếu ra chờ đợi nhìn xem chu phương xem như xuyên thẳng qua lưỡng giới bán tiên cương giả đạo trưởng nhất định có biện pháp hã chu phương nhìn một chút bị đắc tam thiếu nhún vai lực bất t ò n g tâm ta còn là tìm các ngôi ư nhà đại thiếu ra thương lượng tới càng mau hơn khôi hài đâu thật sự coi chính mình là hành hiệp trượng nghĩa nhiệt huyết thiếu niên nhân vật chính á cùng phế vật tam thiếu hợp tác không bằng tìm thiên tài đại thiếu tới thuận tiện chu phương quay người rời đi ta đã lớn như vậy chỉ nghe qua chủ giới truyền thuyết nhưng cho tới bây giờ không có đi qua đâu ai cũng không biết thế giới bên ngoài có đẹp hay không phụ thân ta hắn khẳng định cũng muốn đi xem một chút áo lâm thành cũng không biết có bao nhiêu người muốn đi ra ngoài bị đắc tam thiếu gia thở dài đi về nhà chu phương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại bị đắc tam thiếu gia sau lưng kéo hắn lại ống tay hảo nói rằng có việc dễ thương lượng nhà các ngươi cái kia c h u y ể n thừa là chuyện gì xảy ra chu phương khả không muốn bị người vây đánh a thượng giới chiến lược trần nhà vẫn là vô cùng cao chỉ là một tòa thành trì liền có chi tôn cờ giả nếu là thân phận lộ ra ánh sáng rồi vậy cũng chỉ có thể đường chạy đạo trưởng quả nhiên tốt bụng bị đắc tam thiếu gia mỉm cười ngự khí có chút tự ngạo nói ta bị đắc、ra. công ó thượng một hai giới số một số l i hệ c ô pháp l u y ệ này thể, lôi tiêu ba huyền thể.、Lấy、thiên lôi chi lực, tôi thể. huyền chi mình chi nhục lôi Lấy lôi lực, ba danh tự có chút quen thai a chu phương có một loại cảm giác đã từng quen biết bị đắc tam thiếu tiếp tục nói lôi tiêu ba huyền thể có tam đại phòng ngự thần thông không g i ấ u vết cánh tay bàn thạch chân không để lọt lôi thần thân thể bị c h ấ n tiên cổ tiên tổ bằng vào cái này tam đại thần thông nhất thống thần giới danh s ư n g chúng thần c h i vương đáng tiếc truyền thừa đến nay có thể luyện thành đệ nhất trọng người cũng lắc đắc không có mấy chu phương sợ ngay người ba cái này thần thông danh tự là thật sao vì cái gì như thế quen h a i Về p cái cái đạo đạo hiện ầ n c g tại h chúng ta chính h ư là mình người nói một chút đại ca ngươi tại sao phải đánh ngươi đạo trưởng việc này không có quan hệ gì với ngươi chúng ta là người một nhà đi đến nói một chút bị đắc gia tộc là thượng giới ba mươi sáu gia tộc một trong gia tộc tộc trưởng bị đắc phí xem xét cũng là thượng giới tam thập lục thành thành chủ một trong trí tôn hậu kỳ cường giả tại thượng giới không có gì ngoài thần tông bên ngoài không có bất kỳ cái gì muôn phái chỉ có gia tộc tất cả gia tộc đều đang vì thần tông mà phục vụ mỗi năm t i ế n cống gia tộc y ưu tú tử đệ đưa vào thần tông tại thượng giới thần tông là thiên thần tông là pháp thần tông ý chỉ không thể làm trái bị đắc gia tộc thuộc về thiên tâm tông thuộc hạ mười hai gia tộc một trong không sai thiên tâm tông lần này mười vị đệ tử trọ rệ mặt hướng ba mươi sáu gia tộc thế là liền có ba mươi sáu vị người ứng cử một đường hiểu rõ không ít thượng giới tình huống chu phương cùng bị đắc tam thiếu liền đến áo lâm thành chủ phủ bị đắc thành bảo tại đông đảo bùi gai cùng tường vi vờn quanh hạ đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tòa thành cổ bảo dường như niên đại đã rất xa xưa tại cổ bảo cửa chính có bốn vị thân mang áo giáp màu trắng thủ vệ thủ vệ đối bị đắc tam thiếu ra làm như không thấy không có làm khó cũng không có hành lễ làm như không thấy nơi này chính là áo lâm thành phủ thành chủ bị đắc thành bảo bị đắc tam thiếu ra là chu phương giới thiệu nói lúc này tòa thành bên trong đâm đầu đi tới một vị đại thúc tuổi trung niên đang là chuẩn bị đi ra ngoài làm việc quản sự thang mẫu lý cha đức yêu đây không phải tam thiếu g i a sao hôm nay sớm như vậy về nhà không còn nhiều sóng một làn sóng thang mẫu lý cha đức liếc mắt nhìn qua bị đắc tam thiếu g i a âm dương quái khí nói rằng quản sự thang mẫu lý cha đức là bị đắc đại thiếu g i a người tự nhiên đối tam thiếu g i a không có gì hảo s á t m ặ t hử bị đắc tam thiếu g i a mặc kệ hắn đường tính hướng đi đến chậm rãi thang mẫu lý cha đức quát đưa tay ngăn lại bị đắc sau l ư n g chu phương nói rằng ta bị đắc gia tộc có thể không được người không có phận sự đi vào thang mẫu lý cha đức vung tay lên ánh mắt ra hiệu bốn vị vệ binh lập tức cầm trường kích ngăn khuất chu phương trước mặt hắn là ta mới chiêu hộ vệ chương đạo trạch đạo trường ta chẳng lẽ không có tư cách chiêu hộ vệ của mình sao bị đắc tam thiếu gia hỏi ngược lại xem như bị đắc gia tộc thiếu gia coi như hắn lại thế nào không được coi trọng cũng là gia chủ c h i tử bị đắc gia tộc t ử đệ đều có chiêu mộ thân vệ quyền lợi đương nhiên tiền lương được bản thân ra đây cũng là bị đắc tam thiếu gia không có, có chiêu mộ hộ vệ nguyên nhân a hộ vệ A, ta đây là lo lắng tam thiếu gia bị người lừa đi đầu năm nay mặc đạo bào giả danh lừa bịp người cũng không ít nhìn xem chu phương con đầu thang mẫu lý cha đức thế nào cũng không tin h ắ n là đạo sĩ chu phương sờ lên chính mình quang đầu nói rằng không phải đạo sĩ liền không thể làm hộ vệ sao ách cũng không cách nói này thang mẫu lý cha đức bị chu phương đ ố i xương sở lập tức nói rằng bị đắc ra hộ vệ ít nhất cũng phải có chút cơ kỳ tu vi nhường ta nhìn ngươi c â n lượng chu phương nhẹ gật đầu t ố t ba vội vàng không kịp chuẩn bị a thang mẫu lý cha đức còn không có kịp phản ứng đâu bị đắc tam thiếu ra người đạo trưởng này ra tay tốt đột nhiên con mắt của ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng thang mẫu lý cha đức che lấy mặt mình ngươi người tập kích bất ngờ hát tháp nhị tiện trưởng chu phương học không sai bị lắm mặc dù còn không có lĩnh mộ đối ứng p h á p tắc nhưng đánh thang mẫu lý cha đức loại này tạp ngư là dư s à i vậy bây giờ người chuẩn bị x o n g chưa chu phương tiếu lấy hỏi ta nói không phải ta bốn người các ngươi lên cho ta thang mẫu lý cha đức chỉ huy bốn cái thủ vệ đùng đùng đùng đùng đùng đùng bốn cái thủ vệ cùng thang mẫu lý cha đức n h a o n h a o dùng hai tay bụng mặt gò má ngồi s ổ m ở góc tường dạng này liền thuận mắt nhiều đi chu phương nhẹ nhàng đá thang mẫu lý cha đức một cốc nói rằng nói cho các ngươi biết nhà đại thiếu gia ta liền ở vài ngày đừng đến cho ta thang mẫu lý cha đức điểm một cái cái tia sưng giống như đầu heo đâu tốt tốt ta nhất định đem lời đưa đến đối kết c ụ c này bị đắc tam thiếu ra không chút nào ngoài ý mớn đây chính là xuyên thẳng qua lượng giới c ứ n g giả thang mẫu lý cha đức đây là đá vào tầm sát bị đắc gia đại thiếu ra bị đắc hùng đ ạ t gian phòng bên trong thang mẫu lý cha đức vẻ mặt sưng đỏ đứng ở một bên hử đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu l ã o tam đây là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt bị đắc hùng đ ạ t vô cùng khó chịu l ã o tam là tín nữ sở sinh địa vị thấp bị đắc hùng đ ạ t bình thường đều coi hắn làm hạ nhân sai sự không nghĩ tới lần này hắn dám đánh mặt mình thật sự là cánh cứng tắp rồi đi ta đi chiếu cố cái này quăng đầu đạo nhân bị đắc hùng Đạt nghĩ nghĩ. vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. là khẩu trôi khí bị đắc hùng đạt b ê nghĩ c ạ một t vị hình h nghĩ, nghĩ còn ư nói thêm thom ngươi đi một chuyến nhường hắn ngày mai tiếp tục ra đường đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng chỗ cũ địa điểm cũ ngươi dẫn người ngồi sống tốt lần này ta thì không đi được lập tức hắn hướng lao sư giải thích nói lao tam bên kia ta liền không nhiều lòng bất quá vẫn làm u ố n thử một lần hắn đối hộ vệ này đến cùng có mấy phần ý vào trước kia hắn đều là cầm lao tam mẫu thân làm áp chế nhường hắn phối hợp chính mình cho mình tại áo lâm thành soát danh vọng có cái gì so giáo hấn bị đắt ra thiếu ra thanh lý môn hộ càng có thể soát danh vọng đây này hai mươi phút sau thang mẫu lý cha đức chạy trở về hắn x ư n g lớn hơn đắt tao a dính lê yêu cái ổ làm heo a bị đắt hùng đạt bị đắt tam thiếu ra sân nhỏ tại trong khoảng cách tỏa thành nơi xá nhất bên cạnh chính là bị đắc gia hạ nhân ký túc xá đây là một cái cũ ký tiểu v i ệ n tử hoa hoa thảo thảo quản lý sạch sẽ cũng là lộ ra thành tinh ưu nhã bị đắc tam thiếu gia mẫu thân ngay tại trong phòng bếp nấu cơm chu phương cưng vừa đổi đi thang mẫu lý trát đức cũng không làm kinh động nàng mẹ của hắn là một cái hơn bốn mươi tuổi một mạc phụ nhân bị đắc tam thiếu gia giới thiệu chỉ nói trương đạo trạch chu phương là bằng hữu của hắn mẹ của hắn đối chu phương rất nhiệt tình không ngừng nói rất vui vẻ hắn nhi tử có thể giao cho bằng hữu đây là lần thứ nhất hắn mang bằng hữu trở về chơi Đó bị b đắc gia có ra phục ú thang có cục, bố k ô n cần g chê t ư ư ớ c n 326, tuyệt học, đập mẫu ặ mặt t thập bắt trưởng. Trường 326, tuyệt thập bắt trưởng. Thang học, đập 326, m lý cha được đến cũng làm cho chu phương hiểu rõ bị đắc tam thiếu gia bị đánh nguyên nhân thì gia đại thiếu gia mẫu thân là gia chủ bị đắc phí xem xét vợ cả cũng chính là đại phu nhân đại phu nhân trông coi trong nhà tất cả ăn mặc chi phí mà bị đắc tam thiếu gia mẹ con liền tương đối thảm miễn c ư ơ n g có thể ăn no thế là tốt rồi gia chủ bị đắc phí xem xét đối cái này tư chất bình thường nhi tử cũng không nhìn trọng càng đưa đến mẹ con bọn hắn quẫn bách tình cảnh mặc dù không có luân lạc tới hạ nhân đều có thể khi dễ trình độ nhưng cũng liền so bọn hạ nhân tốt như vậy nhất tinh nửa điểm mà thôi bị đắc đại thiếu gia xem như bị đắc gia trưởng t ử cháu ruột địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi hắn n h ư ờ n g bị đắc tam thiếu gia ra ngoài phối hợp hắn diễn kịch bị đắc tam thiếu gia không có cự tuyệt chỗ trống thế là bị đắc tam thiếu gia cứ như vậy bị hắn tạo thành áo lâm thành ăn chơi thiếu gia thỉnh thoảng đánh một trận một số thời khắc mấy vị khác thiếu gia cũng tới chặt đức cướp b ầ u đả hắn miễn p h soát danh vọng cớ sao mà không làm đâu tình huống này duy trì hơn một năm bây giờ bị đắc tam thiếu tại áo lâm thành sớm đã có tiếng xấu nổi tiếng xấu hắn cần nhờ chu phương bắt thượng một lần cuối cùng nếu là thất bại liền mang theo mẫu thân rời đi bị đắt ra hắn tin tưởng bên ngoài lại khổ cũng so nơi này tốt hơn ngàn và lần bèo nước gặp nhau chu phương thật không có muốn rút đao t ư ơ n g trợ như tùy tiện gặp phải điểm chuyện bất bình liền đi ra nổ h đao cưỡng ép t r ă ắ c mức kia chu phương khả lấy tại thượng giới bận bịu bên trên một vạn năm kia là tiểu thuyết nhân vật chính mới làm ra chuyện thiên hạ chuyện bất bình sao mà nhiều chỉ cần không táng tận thiên lương lạm sát kẻ vô tội chu phương liền không muốn không có việc gì tìm chuyện hắm Ách không là tìm tới hắn vân mẫu ngữ bị đắc gia ca ca đánh đệ đ ệ điểm này phá sự hắn thật không muốn quản chỉ là bây giờ bị trói lại c h i ế n xa cũng chỉ đành làm một lần tiểu thuyết nhân vật chính bị đắc tam thiếu mẹ con thời gian cũng không dễ vượt qua nhưng chu phương mỗi ngày đồ ăn đều có hai ăn mặn một chay một chén canh mà bị đắc tam thiếu phần lớn thời gian đều là một người đang ăn m ặ n thầu loại chuyện này kỳ thật ta nội tâm là cự tuyệt chu phương ăn ngon miệng đồ ăn lẩm bẩm nói trang bức không phải ta nguyện chỉ nguyện tìm thế về ngược lại tại bị đắc gia chỉ cần chờ tam tiền thế là chu phương đối mấy ngày nay đến đây khiêu khích người liền thống hạ sát thủ bị đắc tam thiếu tiểu viện mấy ngày nay đến phạm nhân không ai có thể mang theo hoàn hảo mặt trở về bị đắc tam thiếu gia cũng chuẩn bị làm đánh cược lần c u ố i liền thờ ơ lạnh nhạt không chút nào ngăn cản chu phương hai ngày này bị đắc gia nhiều rất thường xuyên mời giả gia đình quản sự cùng hộ vệ xin phép nghỉ lý do không mặt mũi thấy người mới qua hai ngày bị đắc gia tựa hồ cũng biết bị đắc tam thiếu gia chiêu mộ một cái phách lối lại cường hãn hộ vệ cực kỳ am hiểu đánh mặt tuyệt học đập mặt thập bát trưởng vừa ép bị đắc thành bảo uy trấn bắt phương bị đắc ra trong thư phòng bị đắc phí xem xét nghe đại quản gia hồi báo gia tộc tình hình gần đây trọng điểm quan tâm một chút bị đắc gia tộc thế hệ trẻ tuổi lão đại rất k h ô n g tệ tại áo lâm thành danh vọng cực cao có năm đó ta mấy phần phong thái bị đắc hùng đạt thủ đoạn nhỏ h ắ n rõ rõ r à n g r à n g người thành đại sự chính là muốn tàn nhẫn vô tình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bị đắc hùng đạt việc đã làm rất được bị đắc phí xem xét chi tâm lão nhị cùng lao ngũ chiêu mộ không ít cực giả đây là muốn tại truyền thừa trên đường đánh lén lão đại ý kiến hay mấy cái nhi tử đấu càng hung bị đắc phí xem xét càng là vui vẻ lao tam phế vật k i ê là chuyện gì xảy ra cái nào tìm đến đạo s nhường hắn vách lối như vậy cái này ba nhi tử là hắn say rượu đọc được xuất thân thấp hèn vốn cũng không coi trọng sau khi lớn lên tư chất ngu dốt tức thì bị hắn chắn ghét bị đắc đại quản gia không người nói rằng ta tra được m ộ ư ơ i ngày trước hắn cho khải lệ sa hành mười cái tiền bạc hẹn ngày mai tới đón hắn t i ệ n hắn đi một trăm dặm bên ngoài an ti thành nhưng là hôm qua hắn lại thông chi khải lệ sa hành chỉ hoãn một ngày tới đón hắn ngày mai chính là bị đắc gia tộc mỗi năm một lần thần vương tế điện là tam thiếu chủ hạch chạy trốn vào cái ngày đó nhưng bị đắc tam thiếu lại tại hôm qua cải biến kế hoạch ha tiểu tử này vốn định thừa dịp đại điện ngày chạy trốn hiện tại có đạo sĩ kia hắn cũng nghi tranh một chuyến truyền thừa bị đắc phí xem xét xem thấu nhất thiết người đi thử xem đạo sĩ kia c â n lượng hắn dựa vào cái gì có thể nhường phế vật này đi qua truyền thừa con đường là bị đắc đại quản gia là nguyên anh sơ kỳ đại năng cường giả tại áo lâm thành cũng là tiếng tăm lừng lấy cường giả mười phút sau xưng ơ thành đầu heo bị đắc đại quản gia đứng ở bị đắc phí xem xét trước mặt bị đắc phí xem xét b ị đắc, đắc, đắc dĩ phất phất tay đi thông chi khải lệ sa hành đem phế vật kia tiền cho lui về muốn chạy coi người đây là tại bị đắc gia quà không tốt sao ta bị đắc phí xem xét nhi tử muốn phản bội bị đắc gia người đây là tại lên án ta không được sao bị đắc tam thiếu ra cùng chu phương trong sân vơi nắng uống vào trà hoa cúc hai người cùng một chỗ hít mắt mười phần hai lòng trương đạo trạch đạo trưởng liền đại quản gia đều không phải là đối thủ của ngài không hổ là có thể qua lại lượng giới cường giả bị đắc tam thiếu gia tận mắt nhìn thấy nguyên anh kỳ đại quản gia tại chu phương trong tay bị ngược như hài đồng đồng dạng đại quản gia tại cửa viện cố gắng t r n g sát lại không cách nào càng lôi chỉ nửa bước cửa sân là hắn không thể vượt qua lệch trời đại quản gia muốn rút đi lại không cách nào thoát thân khó mà chống đỡ chu phương phô thiên cái địa trường ấn nói đi đạo trưởng ngài có phải hay không bán tiên cường giả bị đắc tam thiếu gia trong mắt tỏa ra tinh tinh nhìn chằm chằm chu phương tiểu từ này muốn đập ngựa chẳng ra sao cả chu phương uống một ngụm t r à hoa cúc khi mắt lại mười phần hưởng thụ nói chỉ là nguyên anh trung kỳ ta một mạch có thể thổi chết một mạng lớn quả nhiên người đạo trưởng này tuyệt đối là bán tiên cường giả bởi vì ngay cả phụ thân của hắn áo lâm thành thành chủ cũng không có thực lực như thế nhưng vào lúc này bên ngoài viện vang lên một thanh âm bị đắc tam thiếu gia có đây không ngầm đầu nhìn hướng người tới bị đắc tam thiếu gia sầm mặt lại trong lòng dừng lại hắn cảm nhận được một tia không ổn bên ngoài viện đứng đấy chính là khải lệ sa hành lao bản khải lệ nghĩ m ậ đặt hắn là đến trả lại tiền không nói tiếng nào đem mười ngân tệ lui còn đưa bị đắc tam thiếu gia Cái lý nghĩ m ậ tại đ t quay đầu r ờ đi. đắc đến đắc nói nhiều bởi thiếu tiền, bởi Không không hắn Hắn mình chỉ phí cảnh xứng. muốn có câu, c một tam xem tự trả xét bị bị vì vì là áo Hắn lâm à nào đến đắc đối đắc thiếu kế chứng thanh thướng chính mình không từ xét thấy tam chút nào cảm kích. Tại bạch, cho hoạch cảm phí kích. bị bị xem áo l thành bị đắc phí xem xét chính là thiên chính là pháp không có người có thể gan d á m đắc tội hắn húng chi chỉ là vì chỉ là mười cái tiền xu thế nào dường như có người đoạt bạn gái của ngươi chu phương t r e o chọc nói bị đắc tam thiếu tự rêu nói rằng ha ha so chết bạn gái đều nghiêm trọng đã trốn không thoát l i chương c ba trăm hai mươi bảy mười tám phòng tiểu tiếp chương ba trăm hai mươi bảy mười tám phòng tiểu tiếp bị đắc tam thiếu ra nhìn một chút chu phương do dự trong chốc lát nói rằng trương đạo trạch đạo trường ta có một việc giấu giếm ngươi cực kỳ xin lỗi không phải liền là truyền thừa con đường đi ta đã sớm biết chu phương tựa ở trên ghế nằm lung lay không quan trọng nói b cấp hậu kỳ chu phương nguyên thần chi lực có thể trải rộng toàn bộ bị đắc thành bảo ngoại trừ bị đắc phí xem xét cùng mấy vị bê cấp hậu kỳ trở lên cường giả không dám do xét những người khác mỗi tiếng nói cử động đều tại chu phương giám thị phía dưới truyền thừa con đường sự tỉnh chu phương sớm liền hiểu loại chuyện nhỏ nhặt này coi như bị đắc tam thiếu che giấu hắn cũng đã sớm biết chỉ là lười n h ắ c nói thêm cái gì bất quá là bị đắc ra vì khảo nghiệm vãn bối ngự hạ chi năng nhường các vị bị đắc ra vãn bối hộ vệ cũng tham dự trong đó áo lâm thành bên ngoài đăng chúng thần sơn chính là truyền thừa con đường truyền thừa con đường có thể chém giết lẫn nhau hộ vệ chết cho người liền đào thải ra khỏi cục cuối cùng lên đỉnh người ít nhất phải có một vị hộ vệ đồng hành nếu không không cách nào tiến vào chúng thần c h i vương thánh điện bất quá vật đuổi sao rời cái này truyền thừa con đường khảo nghiệm lưu truyền đến nay biến thành bị đắc gia c á c thiếu ra phía sau tài lực xò đấu có tiền có thể mà xui quỷ khiến bị đắc tam thiếu ra xứng sở lập tức minh m ạ c h áo lâm thành có chuyện gì có thể giấu giếm được b á n tiên cường giả nhiều tạ đạo dài lý giải còn mời đạo t r ư ở n g giúp ta bị đắc tam thiếu cưới người thành khẩn nói rằng chu phương không nói gì yên lặng nhìn xem bị đắc tam thiếu hắn rất h ế u kỳ lôi tiêu cựu huyền thánh thể tiền tam trọng ít ra cũng có thể tu luyện ra vương thể vô để lọt lôi thần thân thể căn cứ hát tháp nhi nói tới vương thể tại trong vũ trụ cũng là nhất đ ẳ n g thiên tài thượng giới một cái tiểu gia tộc vì sao lại có như công pháp này tinh cầu này thượng cổ đến cùng có nhiều huy hoàng tại trong vũ trụ địa vị như thế nào cái này bị đắc ra lại có cái gì nội tình ăn cơm rồi đúng lúc này một thanh âm cắt ngang chu phương suy nghĩ là tam thiếu mẫu thân thanh âm hôm nay là thịt kho tẩu muối tiêu tôm hầm móng heo lại là một bản đồ ăn nhi tử đang lưu đồ cái gì nàng không biết rõ chỉ là nàng mơ hồ có cảm giác người đạo trưởng này đối nhi tử rất trọng yếu nàng không giúp được nhi tử đành phải cầm ra tất cả tích xúc thật tốt chiêu đại đạo t r ư ở n g sau bữa ăn chu phương ăn hoa quả hỏi lôi tiêu ba huyền thể tu luyện đại thành nhiều người sao bị đắc tam thiếu nói rằng công pháp này trước mắt chỉ có hai tầng đầu truyền thừa hơn nữa chỉ có thể tu luyện tới đệ nhất trọng dường như đệ nhị trọng thiếu cái gì mấy trăm năm qua bị đắc gia tiền bối hao tổn tận tâm huyết đều không thể tham gia phá trong đó huyền bí đệ nhất trọng nhiều nhất tại kim đan kỳ còn có chút tác dụng cái này lôi tiêu ba huyền thể lúc này đã thành bị đắc gia biểu tượng tinh thần dựa vào m ạ thôi nghe đồn tiên tổ chúng thần chi vương lôi thần lôi tiêu ba huyền thể đại thành lục thân tuyệt quan chư thần Yêu、thượng chư ổ c thần cũng quá thái, ta hiện tại liền đệ tam trọng thành, thiên thần hiện chó chi gánh không chớ chi cũng liền liền năm nói mạn lực được, quá đều đại đệ là phương ậ t Tao ít đọc sách, n g i k h ô nên gạt ta. c hỏi u Phương h lần nữa các ngươi tu luyện công pháp này cắn thuốc sao ách có đôi ứng dược liệu phụ trợ sao bị đắc tam thiếu da mở mịt lất đầu lợi hại như vậy công pháp như thế nào cần cắn thuốc đâu tại thượng giới truyền thống quan niệm bên trong đạo pháp tự nhiên cần cắn thuốc đều là cấp thấp công pháp chu phương bừng tỉnh hiểu ra bị đắc ra lôi tiêu ba huyền thể bởi vì phương thuốc thiếu thốn mà không cách nào bước vào đệ nhị trọng cầm đi đi đủ ngươi ngày mai giao kém chương u p h lấy đạo trường m giấy cho b cái tam t này lôi à hắn xong sớm viết l tiêu ba huyền thể hai tầm đầu còn có hai bộ phương thuốc bị đắc tam thiếu thế mới biết thì ra lôi tiêu ba huyền thể là cần phương thuốc phụ trợ mới có thể tu luyện cái này trương đạo trạch đạo trưởng rốt cuộc là người nào vậy mà có thể tiện tay xuất ra bọn hắn bị đắc gia truyền thừa tuyệt học đa tại trương đạo trạch đạo trưởng bị đắc tam thiếu đối với chu phương thật s â u bái không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần đạo trưởng giúp đỡ chính mình là được lúc này bị đắc tam thiếu lòng tin chăn đầy đ ố i ngày mai chúng thần chi vương tế điện càng t r o n g khi hơn chờ đợi bán tiên cường g i ả tương trợ ngày mai chính là hắn bị đắc tam thiếu ra biểu diễn cá nhân đột nhiên nơi xa truyền đến một hồi thổi sáo đánh trống tiếng huyền áo chu phương g ư ơ n g mắt nhìn lên trông thấy bị đắc hùng đạt hất lên áo tơ trắng một đám người dơ lên hương đến tiền giấy thổi sáo đánh trống hướng bị chu phương chỉ chỉ nơi xa hỏi bị đắc tam thiếu nói rằng đại thiếu gia ba năm trước đây cùng sát vách ra đường vùng thành p h ụ thành chủ thông gia thành chủ chi nữ g ả vào bị đắc gia nửa năm liền chết bất đắc kỳ từ đại thiếu gia hàng năm đều sẽ dòng chống khua chiêng tế b á i vong thê bởi vậy rất được ca đường vùng thành chủ ưu á i ba năm qua đối với hắn đại lực duy trì hôm nay lại là vợ hắn ngày rỗ nơi xa thổi sáo đánh chống thanh em dần dần đi xa chu phương nhẹ gật đầu nói rằng nhìn không ra ngươi cái này đại ca vẫn là thâm tình người đạo trường ngươi là nghe không ra ta nói chết bất đắc kỳ từ cùng dòng chống khua c h i ê n hai cái này từ có kỳ và sao bị đắc tam thiếu gia liếc mắt nói rằng hắn âm thầm nuôi m ộ ư ơ i tám phòng tiểu tiếp những năm này hắn chính là tại tiêu phí vong thê b á t thâm t ì n h thanh danh mà thôi chu phương kinh hãi con mắt trường ra ngoài mà đến m ộ ư ơ i tám phòng tiểu tiếp hắn là làm sao làm được ăn cái gì thuốc còn là tu luyện công pháp gì bị đắc tam thiếu gia đạo trưởng uống trà bị đắc tam thiếu là chu phương tăng mát nước trà chu phương nhàn nhạt, nhạt đẩy ra chén trà nói rằng trà không nóng này ngươi trước cùng ta tâm sự hắn m ộ ư ơ i tám phòng tiểu tiếp lại nói nhìn một chút chu phương q u a n đầu bị đắc tam thiếu một bụng mở mở tờ ngay kế tiếp áo lâm thành c h ế không ngũ hoa tám n ô n phi hành pháp khí phóng lên tận trời bị đắc gia c h ú n g thần chi vương tế điện luôn luôn đều là áo lâm thành thịnh hội trong thành các đại gia tộc nhau nhau tiến về c h ú n g thần sơn đứng ngoài quan sát bị đắc gia người càng ngày càng ít thế hệ trẻ tuổi t ừ đệ phần lớn đã rời đi không có phi hành pháp khí bị đắc gia văn bối càng là tại trời còn chưa sáng thời điểm liền xuất phát chúng thần sơn tại áo lâm thành phía đông ba mươi g i m chỗ khoảng cách tế điện bắt đầu còn có m ộ ư ơ i phút lấy bị đắc tam thiếu cấp trình thế nào đều không thể đổi tới lúc này chu phương còn chưa có xuất hiện bị đắc tam thiếu ra lẳng lặng đứng tại chu phương cửa phòng không có thúc giục cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm dường như nhất thiết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách tế điện bắt đầu thời gian càng ngày càng gần đến chết người là không có tư cách tham dự c h u y ể n thừa con đường tí tách bị đắc tam thiếu trên c h á n chạy xuống một giọt mồ hôi đợt s hôm nay canh hai thiếu đại gia ta chậm rãi còn à, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chương ba trăm hai mươi tám trụ tư lôi công đ ủ c chương ba trăm hai mươi tám trụ tư lôi công đ ủ kéo kẹt phòng cửa bị mở ra bị đắc tam thiếu ra nhãn tình sáng lên sáng rực nhìn xem chu phương đạo trưởng hôm qua ngủ có ngon g ấ c không chu phương không tốt ta nhận giường anh không b ấ t tích chúng ta lên đường đi chu phương tay trái ấn tại bị đắc tam thiếu cũng trên bờ vai trong mắt ngân quang lõi lên bị đắc tam thiếu chỉ cảm thấy cảnh sắt trước mắt biến đổi hai người liền xuất hiện ở c h ú n g thần sơ chân nơi xa mấy ngàn mét người n g o à i sơn nhân hải chính là bị đắc r a tế điện chỗ không người phát giác cái này g ó c hẻo lánh nhiều hơn hai người không gian pháp tắc tiểu thành về sau chu phương hư không truyền tống càng thêm tinh xảo ẩ n ấp ngồi trên đài cao bị đắc phí xem xét cũng không có phát giác được chu phương đến đây bị đắc tam thiếu trong lòng trấn kinh vật phần với mới kia là trong truyền thuyết không gian pháp tắc sao không gian ma pháp cùng không gian dị năng đều là không cách nào dẫn người truyền t ố n g cái này trương đạo trạch đạo trưởng so chính mình tưởng tượng càng đáng sợ vậy hắn đi thiên tâm tông mục đích là vì cái gì đâu không phải là đi tìm thú a bị đắc tam thiếu ra lung lay đầu không suy nghĩ nhiều trương đạo trưởng cấp độ không phải mình có thể nhúng tay chu vương không có để ý bị đắc tam thiếu dị thường còn tưởng rằng hắn là lần đầu tiên truyền t ố n g không thích thứng đâu chúng thần sân chân có một cái cự đại tế đàn đá là nhân công điêu khắp m à t h à n h rộng trăm mét bậc thang từng bước mà lên tại cao trăm mệ mệ trên tế đàn dựng nên lấy một cái một cái pho tượng khổ bị đắc tam thiếu mang theo chu phương lai tới trước bậc thang xem như hộ vệ chu phương chậm nửa cái thân vị đi tại bị đắc tam thiếu sau lưng lao tam liền ngươi cũng tới truyền thừa con đường cũng là ngươi tên phế vật này có thể nghĩ a yêu tam thiếu ra ý đồ nghịch tập a chính đương chính mình là chuyện ký nhân vật chính chỉ bằng cái này quang đầu đạo sĩ coi như hắn là nguyên anh kỳ đại năng cũng đi bất quá truyền thừa con đường t r u n g quanh các huynh đệ t h m u ộ i đường huynh đường đệ nhóm đối bị đắc tam thiếu vô tình rêu cờ nói bị đắc ra hắn thế hệ này có tư cách đi truyền thừa con đường có hơn năm mươi người bị đắc tam thiếu phát hiện trào phúng huynh đệ tỷ mội của hắn đều là từng tại trên đường đánh qua hắn soát qua danh vọng những người kia bọn hắn là nhất không hy vọng bị đắc tam thiếu đạt được truyền thường người bị đắc tam thiếu giữ im lặng mang theo chu phương đi tới thuộc về hắn vị trí bị đắc nhị thiếu ra bị đắc thẳng trương bên phải chu phương thờ ơ lạnh nhạt việc không liên quan đến m i n h nhân pho tượng kia chính là chúng thần c h i vương nhìn xem tế đàn phía trên kia pho tượng to lớn chu phương tò mò hỏi đúng vậy bị đắc ra t i ế tổ chúng thần tri vương trụ tư bị đắc tam thiếu ra nhẹ gật đầu nói rằng chu phương chu phương lúc này mới nhớ tới thiên cơ tử nói tu hành giới lịch sử có lỗ thủng không hẳn là hắn suy nghĩ của mình có lỗ thủng nếu như bên trên cổ tu hành giả trong thần thoại đầy thiên thần phật sáng tạo ra thượng giới bảo vệ linh khí t i ê nước n ngoài thần thoại nhân vật đâu bọn hắn đi nơi nào thượng đế gaber gn trụ tư nhã đ i ể n n a xạ tàn t h ờ một chút cho nên thượng giới là toàn cầu tất cả truyền thuyết thần thoại hẳn là đều có thể ở chỗ này tìm tới vết tích thiên cơ tử chưa hề nói qua thượng giới là đông hoa đế quốc chỉ là nhập khẩu tại đông hoa mà thôi như vậy thượng cổ thời đại đông hoa hẳn là thế giới người tu hành trung tâm nhưng trước mắt pho tượng kia làm sao lại quen thuộc như vậy đâu chu phương hỏi ngươi xác định đây là chủ tư bị đắc tam thiếu kiên định gật đầu đúng vậy a thế nào đây là của hắn tín ngưỡng làm sao có thể nhớ l ầ m đâu các n g ư ơ i tiên tổ dùng cái gì binh khí chu phương hỏi bị đắc tam thiếu nói rằng lôi thần chi truy cùng ai quý tư thật là cái này hai kiện thần khí tại thượng cổ liền làm mất rồi không có chuyển thừa xuống ai quý tư chu phương biết ở bên ngoài t r ú n g thần điện thờ phụng đâu cái này tại siêu năng giới không phải bí mật gì chu phương chỉ vào pho tượng hỏi kiệp pho tượng kia tay trái cầm cái đinh cái gì đây là lôi đình chúng thần chi vương một kiện khác thần khí bị đắc tam thiếu giải thích nói ngươi xác định cái này truy cùng kia thô thô cái đinh không phải lôi công đục chu phương nhìn xem pho tượng kia á c h cái gì lôi công đục pho tượng kia phía sau lưng có hai cánh cái mũi kỳ cao mặt như màu xanh phát như c h u s a ánh mắt nổi lên răng mọc lan tràn không phải lôi c h ấ n tử đi đây là chúng thần c h i vương nhục thân tuyệt quan chư thần nhất thống thần giới chính là hắn đây là bị đắc ra khoác lác ga chu phương nhìn một chút thổi n h ư u tam thiếu á c h không là bị đắc tam thiếu nửa ngày hỏi ngươi xem qua phong thần bảng không ân cái gì là phong thần bảng bị đắc tam thiếu vẻ mặt nghi hoặc nghe danh tự giống như một cái rất lợi hại thần khí à không sao chu phương khoát tay h á o cũng đúng thượng giới hình thành thời điểm phong thần bảng cũng còn không có bị viết ra đâu tế điện bắt đầu bị đắc phí xem xét đầu tiên là đọc tế tử sau đó mổ heo làm thịt dê quá trình cùng chủ giới đám người kỷ niệm tiên tổ không có gì sai biệt bị đắc phí xem xét nói một đống cổ vũ hậu bối lời nói cơ bản chính là nhớ lại một chút bị đắc gia tộc đi qua vinh quang sau đó khích lệ hậu bối không cần ném đi tiên tổ mặt núi sau đó vung tay lên truyền thừa con đường thí luyện chính thức bắt đầu một đám người hướng chúng thần sơn dung manh lao tới sơn đ ỉ n h có một cái cự đại thần miếu d ấ u ở mây mù cùng lôi đình bên trong như ẩn như hiện tham dự truyền thừa con đường mỗi cái bị đắt ra vãn bối nhiều nhất chỉ có thể mang một ư ơ i tên hộ vệ đại đa số người đều chiêu mộ đủ quân số chỉ có bị đắc tam thiếu mang theo một cái quang đầu hộ vệ bị đắc tam thiếu cùng chu phương tìm một người thiếu phương hướng đi vào đã bị đắc tam thiếu lựa chọn tránh né mũi nhọn chu phương cũng vui vẻ đến thanh nhàn bị đắc phí xem xét tại chúng thần sơn bên trong có dấu tám mươi một khối truyền thừa lệnh bài mỗi người muốn thu tập chín tấm lệnh bài phương có thể mở ra chúng thần sơn đỉnh truyền thừa đại điện nói cách khác nhiều nhất chỉ có chín người có thể tiếp nhận chúng thần c h i vương truyền thừa dựa theo phụ thân ta quen thuộc sẽ có chín tấm lệnh bài tại chân núi khảo nghiệm là trận pháp tạo nghệ phá trận pháp liền có thể tìm được truyền thừa lệnh bài bị đắc tam thiếu một bên tiến lên vừa nói đi không bao xa chu phương đã nhìn thấy mười mấy người đối với một cái phòng ngự trận pháp của mình lo ạ tạc trong đó còn có bê cấp đại năng cường giả ba vị không bao lâu trận pháp liền bị phá trừ dễ như chở bàn tay lấy được lệnh bài chu phương chỉ, chỉ phía trước ngươi xác định cái này khảo nghiệm là trận pháp tạo nghệ、Ách. bị đắc tam thiếu gia thoáng có chút lúng ngược lại phá trận pháp là được đây là lần thứ nhất hắn tham gia truyền thừa con đường tất cả quy tắc cũng đều là những năm này lúc trước hắn nghe người khác nói phía trước mấy người nhìn hơn người phát hiện là chu phương cùng bị đắc tam thiếu trong đó có sáu người vô ý thức che lên mặt bao quát ba vị đại năng cường giả mấy người lẫn nhau nói nhỏ vài câu liền vội vàng rời đi không đánh mà thắng c h i minh đạo trưởng châu mười ba bị đắc tam thiếu ra một cái mông ngựa đánh vào chu phương trên mã ếch nói thật ta không nhớ rõ ta có đánh qua bọn hắn chu phương khoát tay háo tiếp tục đi thôi thu thập không đủ lệnh bài chúng ta liền phải đi sơn đỉnh ố n cây đợi thỏ loạt người khác lệnh bài k i ệ tranh thủ thời gian Hắn bị đắc t a một thiếu v i vàng mang h chu phương hướng chúng thần、Sơn、chỗ e o sâu Sơn mà đường i đoạt n g i khác l bài, vấn đề này đề ư ờ i khác có tìm h hắn bị đắc tam thiếu không thể làm đắc tội nhiều h ể làm, làm tam đắc đắc bị tội n như như truyền sống này h thu đệ vậy, coi như thu được thừa, cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Dù sao hắn không có cái gì tỷ ộ i của hắn nhóm không tòi h、so、sánh. 329, lấy 1 định 329, lấy định ể so Trường Trường đường Một tìm t lấy lấy thật đúng là bị bọn hắn tìm tới một cái công sát đại trận trận pháp huy lực tiếp cận b cấp sơ kỳ chu phương lấy không gian pháp tắc nhẹ nhõm xé rách trận pháp trợ cơ bị đắc tam thiếu ra nhẹ nhõm thu hoạch được một tấm lệnh bài không hổ là xuyên thẳng qua lượng giới bán tiên cờ giả tùy tiện vung tay lên liền có thể phá nguyên anh kỳ trận pháp bị đắc tam thiếu ra thầm nghĩ trong lòng bị đắc tam thiếu một bên nơi núi rừng sâu xa đi đến vừa nói tiếp xuống chín tấm lệnh bài chu phương cắt ngang bị đắc tam thiếu nói rằng đừng nói chiến lược tìm tới lệnh bài l i ề n đoạn làm liền xong việc cái nào có nhiều như vậy còn quân quấn bán tiên chính là châu căn bản không cần chiến lược vậy thì làm a giai đoạn thứ hai chín tấm lệnh bài giấu ở các ngóng á c h cần giải mã cơ quan phương có thể đạt được. chu phương nhất quyền bạo lực đập vỡ cơ quan lấy ra lệnh bài chu phương đỉnh đỉnh lệnh bài nói rằng độ khó không lớn có nguyên anh kỳ hộ vệ người đều có thể nhẹ nhõm cầm tới đạo t r ư ở n g ngư phê đạo t r ư ở n g mỹ vũ đạo t r ư ở n g thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ bị đắc tam thiếu nông ngựa bay tứ tung ha ha ha một hồi tiếng cười chuyển đến một đám người từ cây c ố i bên trong đi ra thật sự là bị đắc đại thiếu ra bị đắc hùng đ ạ t nhiều t ạ đạo giải là ta tìm tới lệnh bài bị đắc hùng đ ạ t đối với bị đắc tam thiếu đưa tay lông mày níu lại tức thời chính mình giao ra bị đắc tam thiếu đối bị đắc hùng đặt có chút e ngại theo bản năng hướng chu phương ních lại gần các ngươi sợ là không ăn đủ chu phương nhìn trước mắt mười vị hộ vệ nói rằng mười người này chỉ là có một nửa bị chính mình đánh qua mặt ha ha bọn hắn là ta cố ý đưa đi tê l ử c ngươi ngươi cho rằng ta hộ vệ chỉ có chút thực lực ấy sao bị đắc hùng đạt đắc ý nói lời còn chưa dứt mười vị hộ vệ nhao nhao bạo phát khí thế mười vị đại năng cường giả dòng dã mười vị nguyên anh kỳ đại năng trong đó có năm vị trí tại nguyên anh hậu kỳ trở lên đông hoa đế quốc cử quốc chi lực cũng bất quá hơn ba mươi vị đại năng cường giả cái này bị đắc hùng đạt quả nhiên nội tình thâm hậu chu p ư ơ n g không khỏi n h ớ mày mười vị nguyên anh kỳ cao thủ với hắn mà nói cũng vô cùng khó giải quyết Bị đ đạo đạo một a m tiếng h vang giòn vang lên cắt ngang đại hán lời nói hắn là bị đắc hùng đặt một mươi tên hộ vệ bên trong tu vi cao nhất nguyên anh cường giả tối đỉnh nửa bước hoa thần tại áo lâm thành cũng là số một số hai danh nhân đám người không nghĩ tới liền hắn đều không thể ngăn cản đạo nhân này đánh mặt tuyệt học chu phương đắc ý run lên nói đến a đến đánh ta nha đại hán s ư n g đỏ mặt quay lại trong mắt tràn đầy tơ máu giết hắn đùng đùng đùng chu phương vừa lui vừa chiến chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m càn quét băng đảng áo đại hán một người cực kỳ giống du côn vô lại nhóm kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau không bao lâu áo đen đại hán mặt liền biến lớn gấp ba du chúng lê ba ba pháo áo đen đại hán thi triển tất cả v ừ liếng thủy hỏa đạo pháp phô thiên cái địa t ư n g đặt tiếng oanh minh ở trong núi văng lên nương theo lấy tiếng nổ chỉ có đùng đùng đùng đánh mặt tâm thanh mặt khác chính vị nguyên anh kỳ cường giả khắp nơi vòng vây chu phương ba ai t a bên trái một bàn tay ba ai nha bên phải lại bị ta đánh trúng một bàn tay kia t r ứ n g nát một chỗ ếch ta thất thủ không hổ là bán tiên cường giả có thể nhẹ nhõm ứng đối loại tràng diện này bị đ ắ p tam thiếu nhìn say x ư ơ ngon n g lành đột nhiên chu phương n h ấ t chân đạp lên mặt đất cảm thấy không đúng bốn phía đạo đạo p h ù văn tại hư không bên trong hiện hiện từng cây cánh tay to lớn hỏa diễm xiềng xích quấn lấy chu phương là cặp ấy là chất pháp bọn hắn đã sớm chuẩn bị vừa mới bao vây chặn đánh chính là vì đem chu phương chạy tới nơi này bắt được người đi chết đi đầu heo giống như áo đen đại hán hai tay hóa thành h ỏ a diễm pháp tác đạo vận quanh thân vân quanh một giây mấy c h ụ c quyền hỏa diễm mạn tiên h quyền ảnh huyền không rầm rầm rầm tối sầm đại hán nắm đấm như là như đạn pháo tại chu phương trên thân nổ bể ra đến chín người khác cũng đã sớm chuẩn bị n h a u n h a u lấy ra tuyệt chiêu lập tức pháp tác chi lực trải rộng toàn trường uy áp tư phương nơi xa chìm thú phải sợ hãi rầm rầm rầm mười vị nguyên anh kỷ cường giả toàn lực công kích địa liệt thiên băng đinh hai nhức cóc liên miên mấy trăm dặm chúng thần sơn một hồi lắc lư chu phương vị trí địa hình hoàn toàn bị hủy diệt chỉ để lại một cái đường kính hơn ba trăm mét hố to khói bùi t á n đi lớn trong hầm một thân ảnh n ử a ngồi lấy trung bình tấn n g ậ t đứng không ngã thanh đồng giống như nhục thân phảng phất là một tòa pho tượng sáng ngời đỉnh đầu phản xạ hào quang t r ó i sáng thật lông tóc không tổn h a o gì chu phương ngầm đầu nhìn xem hố to phía trên mười vị nguyên anh k ỳ cường giả kinh ngạc khuôn mặt nói rằng khí lực quá nhỏ các ngươi chưa ăn cơm sao làm sao có thể chúng người thất kinh mười vị nguyên anh kỷ cường giả liên thủ coi như hóa thần sơ kỳ cũng có thể một trận chiến á mạc phi người này là hóa thần kỳ cường giả giờ đến phía ta chu phương thân ảnh l ó e lên xuất hiện ở một vị nguyên anh trung kỳ cường giả sau lưng không gian na z i đám người không kịp cứu viện chỉ thấy chu phương k i ê m màu vàng xanh nhạt cánh tay cơ bắp hở ra pháp tác đạo vận vân quanh q u y ê n ảnh dường như như đạn tháo tại nguyên anh trung kỳ cường giả trên thân nổ tung rầm rầm rầm ngực chúng liền mấy quyển hoàn toàn bị đánh xuyên một đạo lưu quang tử trong cơ thể nộ bay ra thật sự là người kia nguyên anh chu phương không có truy kích cũng không thâm cựu đại hận gì đánh nát đối phương nhục thân liền có thể n g ư ợ cũng c không cần đổi tận giết tuyệt nguyên anh kỳ cơn ư giả g bị đánh nát nhục thân ít ra trong vòng ba ngày không cách nào khôi phục chiến lược chu phương không có lấy pháp c á c chi lực trọng thương nguyên anh đã xem như thủ hạ lưu tình nếu không đối phương có thể hay không khôi phục đều khó nói ngươi đến cùng là ai tam thanh quan căn bản không có một cái tên là trương đạo trạch c ờ n giả áo đen trắng hắn hỏi mấy ngày nay hắn sớm đã tìm hiểu qua chu phương thân phận biết hắn là lấy tam thanh quan đệ t ử thân phận vào thành và ảo đen trắng hắn nói chuyện lúc chu phương lại sẽ rách một người nhục thân quay đầu nói rằng ta là ai không quan trọng ngươi làm tốt bị ta nện nát chuẩy sao đại ra dựa sắt vào không nên bị hắn từng cái đánh tan áo đen tráng h ắ n nói rằng còn lại tám người nhanh chóng b a o đoàn tụ tập trung một chỗ vừa vặn cùng một chỗ giải quyết một thanh dài hơn bốn mươi mét trong suốt màu xám lơi đao xuất hiện tại tám người đỉnh đầu t r ă m đắp thần thông u minh liệt hồn đao dung nhập pháp tắc minh chi pháp tắc minh chi pháp tắc vốn là đối nguyên thần có cực mạnh tổn t h ư ơ n g cùng thần thông u minh liệt hồn đao là tuyệt phối tối t ă m mở mị pháp tắc đạo vận trải rộng sân lâm màu xám lơi đao trôi nổi tại không trung chậm chạp không có rơi xuống chu phương nói rằng ba giây đồng hồ đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội bảy nói chi lực ước chừng có hai chó chi lực đồng dạng trí tôn sơ k ỳ cường giả cũng gánh không được chu phương không phải người hiệu sát liền cho bọn họ ba giây đồng hồ thời gian chuẩn bị là nguyên thần công kích đại gia liên thủ ngăn cản thật mạnh nguyên thần công kích người này là hóa thần kỳ cao thủ như không tận lực chúng ta đều phải chết chương ba trăm ba mươi bắc tiên h bi trúng thần điện chương ba trăm ba mươi bắc tiên h bi trúng thần điện tám vị nguyên anh k ỳ cường giả nhao nhao xuất ra tuyển học giữ nhà liên thủ chống cự chu phương tiến công chết sống có số nhìn vận mệnh của các ngươi chu phương tay phải đẻ ép dài bốn mươi mét màu xám trong suất lưới đao rơi xuống vô phong không sóng nguyên thần công kích không có bất kỳ cái gì vợ sóng phảng phất là hư hảo phim đèn chiếu như thế dám đến vây công chính mình liền phải có vẫn lạc chuẩn bị chu phương không thị sát nhưng cũng không thánh mẫu phốc, phốc, phốc. bảy vị nguyên anh k ỳ cường giả t ề t ề phun một mùm máu sắc mặt trắng bệnh dường như bệnh nguy kịch đồng dạng còn có một người toàn thân không có chút nào biến hóa chỉ là khí tức tiêu tán thực lực yếu nhất nguyên anh sơ kỳ đại năng trực tiếp hồn bay phết lạc tám người liên thủ cũng đã không nổi đối phương lưu thủ nhất kích chu phương cho bọn họ ba giây thời gian chuẩn bị bọn hắn liền biết người trước mắt không có đem hết toàn lực mặc dù như thế vẫn phải chết một người đạo nhân này thực lực quá mức kinh khủng nếu không phải hắn thủ hạ lưu t ì n h bọn hắn toàn bộ phải ở lại chỗ này mười vị nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả hai vị nhục thân bị hủy bảy vị nguyên anh trọng thương còn có một vị b ỏ mình bọn hắn đã mất sức t á i chiến bị đắc hùng đạt hoàn toàn bị loại bị đắc hùng đạt còn không có kịp phản ứng chiến đấu liền kết thúc chu phương đi đến trước mặt hắn vươn tay nói rằng lệnh bài toàn bộ giao ra bị đắc hùng đạt bị đến gần chu phương kinh hãi liền lùi lại ba bước cho ngươi cho ngươi bị đắc hùng đạt hốt hoảng móc ra trên người ba tấm lệnh bài ném cho chu phương. sau đó cấp tốc b ụ mặt gò má chu phương đem lệnh bài giao cho bị đắc tam thiếu nói rằng nhìn các ngươi bị đắc ra cái này chuyển thừa con đường vẫn là thật đơn giản đi chúng ta nhanh như vậy liền toàn năm tấm lệnh bài t i a là có đạo dài ngài ra tay đương nhiên không có khó khăn bị đắc tam thiếu nịnh lọt lấy đi thôi chu phương gật đầu ra hiệu tiếp tục lên đường ách ngài không đánh ta đại ca dừng lại thay ta hạ giận bị đắc tam thiếu hỏi thư lý đều như thế viết hành hiệp t r ư ở n g nghĩa người gặp phải nhân vật chính đều lại trợ giúp nhân vật chính đánh tơi bởi địch nhân của hắn giúp hắn hạ giận đạo trường ngươi không phải không quen nhìn ta bị khi phụ đến giút đỡ ta sao người cái này người thiết lập có chút qua loa a i trù phương l i ế c mắt ta không đánh ngươi cũng không tệ rồi lao tử cùng bị đ ắ c hùng đặt con hàng này lại không thủ đánh hắn làm gì ta thế nào bị trói bên trên chiến xa tới giúp ngươi trong lòng ngươi không có điểm bê số sao hai người tiếp tục lên đường hướng chúng thần sơn đỉnh m à đi chúng thần sơn bên ngoài áo lâm thành các thế lực lớn một bên tán gẫu một bên chú ý chúng thần sơn bên trong tình huống đã xảy ra to lớn như vậy động tĩnh không biết là bị đắc ra cái nào hai vị thiếu gia tranh p h o n g sớm như vậy liền dùng hết toàn lực bị đắc hùng đạt mang theo chín vị khí tức suy yếu nguyên anh kỳ hộ vệ theo chúng thần sơn đi ra áo lâm thành các người của đại gia tộc đều sợ ngây người thang mẫu lý cha đức miệng càng là khoa trương đủ để thả kế tiếp chứng n g n g bị đắc ra thế hệ trẻ tuổi công nhận người mạnh nhất vậy mà cái thứ nhất đào thải hắn đến cùng gặp ai c ù n g bị đắc hùng đạt có giao tình người nhao nhao x o n g tới tìm hiểu lấy chúng thần sơn bên trong hư thực bị đắc hùng đạt không có có tâm tư để ý tới bọn hắn không nói một lời vứt xuống tất cả mọi người xoay người rời đi thang mẫu lý cha đức nhìn thấy áo đen đại hắn kia đầu heo đồng dạc đầu như có điều suy nghĩ bị đắc phí ư xem xét sớm đã chờ đợi đã lâu khi hắn nhìn thấy cái thứ nhất đi lên lại là chính mình phế nhất vật ba nhi từ lúc sắc mặt biểu lộ cũng không kèm được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn tử tế dò xét chu phương nhất phiên phát hiện hắn chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ người tu hành mà thôi liền đem nhất thiết đồ cho vận khí ngươi thu thập đủ chín tấm lệnh bài sao bị đắc phí xem xét hỏi sẽ không không có lệnh bài liền chạy tới đi kia cũng không có gì nhưng đắc ý đúng vậy đủ bị đắc tam thiếu ra trả lời bị đắc phí xem xét nói rằng ân vậy các ngươi đi vào đi thông qua khảo nghiệm bị đắc gia truyền nhân là có thể mang theo hộ vệ tiến vào truyền thừa thánh điện chỉ có bị đắc gia huyết mạch mới có thể thu hoạch được truyền thừa hộ vệ của hắn đương nhiên cũng có thể thu hoạch được nhất định cơ duyên đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy nguyên anh kỳ cường dạ ả bằng lòng là bị đắc gia thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt truyền thừa con đường nguyên nhân chờ một chút chu p ư ơ n g gọi lại đang chuẩn bị đi vào bị đắc tam thiếu nếu như chúng ta tại cửa ra vào chờ đem đằng sau người tới đều cho đoạn ngươi chẳng phải thắng chắc sao bị đắc phí xem xét hay đạo sĩ kia có phải hay không coi ta là chết nhìn xem sắc mặt càng ngày càng kém bị đắc phí xem xét bị đắc tam thiếu vội vàng giải thích nói cái này không phù hợp quy củ đi vào người muốn giao ra tất cả lệnh bài dư thừa sẽ một lần nữa phân phát mỗi lần truyền thừa con đường đều sẽ chọn ra chín người tiếp nhận truyền thừa quy củ này thật kém một chút cạnh tranh đều không có ai định chu phương khinh thường nói bị đắc phí xem xét bắp thịt trên mặt r u nhẹ nhẹ nếu không phải tự kiềm chế thân phận hắn đã sớm động thủ đánh người ta bị đắc ra quy củ cái nào vòng tới ngươi người ngoài này đến soi mói hai người các ngươi phải vào liền tiến không tiến liền lăn bị đắc vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nói chu phương liếc mắt đang chuẩn bị đỗi trở về chửi nhau hắn lúc nào thời điểm thua quả tiến chúng ta lập tức đi vào bị đắc tam thiếu lôi kéo chu phương lai tới thánh điện cửa chính cắt ngang hắn tới bên miệng l ờ i và ngọc chín tấm lệnh bài bị đặt ở đại môn chín cái lỗ khảm bên trên đại môn từ từ mở ra làm bị đắc tam thiếu tiến vào thánh điện thời điểm dư thừa bốn tấm lệnh bài từ trên người hắn rơi ra rơi vào ngoài cửa lớn bị đắc tam thiếu đã sớm chuẩn bị không chút nào ngoài ý mới bị đắc phí xem xét hư không năm chảo bốn tấm lệnh b hắn vung tay lên bốn tấm lệnh b à i một lần nữa bay vào chúng thần sơn bên trong truyền t h ư a thánh điện bên trong chu phương cùng bị đắc tam thiếu hai người tại một đầu sâu không thấy đáy hành lang bên trên chậm rãi đi tới một bên trên tường điêu khắc một vài bức bích họa đây đều là ta tiên tổ vượt mọi trông gai nhất thống chư thần sự tích bị đắc tam thiếu chỉ vào hành lang bên trên bích họa nói rằng đây là tiên tổ cùng nó huynh đệ liên thủ lật đổ phụ thần chi phối chu phương chỉ vào một cái trụ tư bên cạnh một vị cầm tam tiêm hai lưới đao đ à o thân ảnh hỏi người tiên tổ vị huynh đệ kia vì cái gì có ba con mắt cái này đặc yêu không phải nhị lang thần sao bị đắc đây là bị đắc gia kiên trì bọn hắn cũng biết rất nhiều tóc đen ra v à người đ ố i tín ngưỡng của bọn họ có không đồng dạng truyền thuyết nhưng là trải qua nhiều năm truyền thừa cùng kiên trì hiện tại thượng giới đã không có người đến cùng bị đắc gia khí i Thôi ách. Chu Phương ta, thị tôn trọng t biểu n ngưỡng. Nhưng này trước mắt cái bách n chân đặc yêu chính là phong thần chi chiến bên trong lôi chân、tử. nhị lang thần còn h họa, chi đặc có yêu thật sự là lôi chân tử, t r tiến đánh i Giả thiết lôi Kia ai? u yêu ca đặc chân hình thật thượng tượng. trụ tư tử. đế sự là là、ai? nói xong là trụ tư huynh đệ khẳng định cùng hắn có quan hệ a bích họa nửa trước đoạn cùng phong thần d i ệ n nghĩa không kém bao nhiêu sau đó tại nửa đoạn sau lại xuất hiện chu phương chưa từng gặp qua tình tiết chương ba trăm ba mươi một bị đắc hùng thay bái kiến lao tổ tông chương ba trăm ba mươi một bị đắc hùng thay bái kiến lao tổ tông lôi c h ấ n tử thu được một tấm bia đá kia quen thuộc bia đá phía trên k h ắ c lấy bắc thiên bi bà chữ to thiên cơ tử cũng không biết bắc thiên bi vậy mà xuất hiện ở đây đương nhiên đây chỉ là mấy ngàn bích họa bên trong, trong đó một màn trước kia đến đây tiếp nhận chuyển thừa bị đắc r a hậu bối căn bản sẽ không để ý nhưng chu phương không thể không để ý cái này tứ đại thiên bi có thể liên quan đến cái này phụ thần thân phận hơn nữa bốn thiên bi cũng đều cùng bên trên cổ thần thoại bên trong đứng đầu nhất thế lực đều có quan hệ nam thiên bi còn cùng m ạ t pháp thời đại có quan hệ đây tuyệt đối là tinh cầu này trọng yếu nhất đông tây một trong căn cứ bích họa biểu hiện ra cố sự phong thần kết thúc sau lôi chấn tử mang theo mấy vị huynh đệ cùng một bộ phận thần tiên tiêu thất tại trung nguyên đại địa phiêu dương qua biển đi tới một mảnh mới lãnh địa lôi chấn tử đánh bại nơi đó thổ dân cự nhân nhất tộc ở nơi đó thành lập thế lực mới tên là bắc thần điện cái này cũng có thể chính là bắt âu chúng thần điện tiền thân đi lại về sau chính là hắn các loại phóng đáng sinh hoạt mọi người đều biết trụ tư rất đa tỉnh có lẽ là hắn tới một cái địa phương mới không có định nhân sinh hoạt biến ăn nhàn liền bắt đầu thả bản thân cái này tiên tổ tương đối ưu tú thâm t h ụ nữ tự ưu hái bị đắc tam thiếu xem đến phần sau bích họa cũng có chút lúng túng cưỡng ép giải thích nói cái này đặc yêu quả thực là sống xuân cung á chu phương thản nhiên nói chủ giới những năm này lưu hành một cái mới từ ngữ gọi là cận ba nam không biết rõ ngươi nghe nói qua chưa thượng giới cùng chủ giới ngăn cách hơn năm trăm năm bị đắc tam thiếu xác thực chưa từng nghe qua cái từ này nhưng coi như chưa từng nghe qua cũng nghe được hiểu đây là ý gì ếch tiên tổ vẫn là vô cùng trọng tình trọng nghĩa bị đắc tam thiếu giải thích một câu liền vội vàng đi thẳng về phía trước hai người tiếp tục tiến lên đi m ư ờ i mấy phút đi qua hành lang đi tới một cái trong đại điện đại điện bên trong xuất hiện lần nữa một cái lôi chấn tử pho tượng bất quá so bên ngoài cái kia nhỏ hơn nhiều chỉ có cao hơn ba mét pho tượng trước có một cái bàn đá trên bàn đá có một cái bát đá d ọ t một giọt máu đi vào liền có thể bắt đầu tiếp nhận tiên tổ quà tặng bị đắc tam thiếu chỉ vào b á t đá nói tiếp nếu có bị đắc ra huyết mạch liền có thể thu hoạch được tiên tổ truyền thừa người tới trước chu phương chỉ chỉ b á t đá tại siêu năng giới tùy ý d ọ t chính mình máu thật là rất nguy hiểm các loại nguyền r ù a thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp phá vẫn là đến xem trước một chút hiệu quả lại nói bị đắc tam thiếu đương nhiên sẽ không phản đối quả quyết vạch phá ngón tay tại b á t đá bên trong tích nhập một giọt máu chỉ thấy trong đại điện sáng lên đạo đạo đường vân bị đắc tam thiếu thân ảnh trong nháy mắt biến mất truyền thống đại trận thật là đại thú bút không gian pháp tác tiểu thành chu phương có thể cảm nhận được cái này truyền thống đại trận truyền thống khoảng cách cũng không xa. bị đắc tam thiếu còn tại bên trong tòa cung điện này đến đều tới chu phương lẩm bẩm nói cũng tại bát đá bên trong tích nhập một g i ọ t máu cùng lúc đó cuối cùng một cây đại thánh chi m a u cũng bị hắn c h ă m chú nắm trong tay để phòng vạn nhất đi một giây hai giây ba giây dòng giã đi qua năm giây cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng bị đắc tam thiếu có thể chỉ dùng một giây đồng hồ liền bị truyền tống đi cái gì quà tặng không phải bị đắc ra lấy ra gạt người a ngay tại chu phương chuẩn bị phá vỡ mắng to thời điểm làm tòa cung điện đầu động ẩm ẩm ẩm cung điện đỉnh chóp rơi xuống trắng xóa cho bụi tầm nhìn tiếp tật không cung điện bên ngoài bị đắc phí xem xét cũng cảm nhận được trấn cảm ân xảy ra chuyện gì truyền thừa thánh điện tại sao lại chấn động trước mắt chỉ có bị đắc tam thiếu tiến bảo chẳng lẽ trong đại điện khói bùi tán đi kkk lôi chấn tử pho tượng bên trên xuất hiện một đạo tinh tế vết dạng theo cái chán nước tới cái mũi bốn phía đại trận sáng lên kiêu bạo khởi kỳ i quang lập l o ạ trận pháp đường vân vượt qua bị đắc tam thiếu không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần một đạo na di chi lực chuyển đến lấy chu phương trước mắt không gian pháp tác tạo nghệ hoàn toàn có thể cự tuyệt bất quá hắn vẫn là tiếp nhận truyền t ố n g không gian na di bên trong chu phương cảm giác được mình bị truyền đưa đến cung điện đỉnh cao nhất còn chưa định chu phương thấy rõ hoàn cảnh bốn phía liền nghe tới một thanh â m truyền đến không nghĩ tới hậu duệ của ta bên trong lại có người có thể đem lôi tiêu ba huyền thể tu luyện đại thành chu phương d ư ơ n g mắt nhìn lên không khỏi một hồi tim đập nhanh ma ơi may mắn không có đi loạn không phải hầu ca cũng không kịp cứu ta chu phương ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh lôi hải chín trăm bình mét k hoảng trừng chống trải trong đại điện ngoại trừ chu phương lập chân chỗ đều là mặc tử sắc lôi đỉnh cái này cùng bạo lôi điện chi lực viễn siêu tứ cựu thiên kiếp mỗi một tia chốc chu phương dự đoán đều có năm chó chi lực cái này một mảnh lôi hải. có thể giết chết toàn cầu trí tôn cường giả cái này người nói chuyện chính là kia lôi hải bên trong một đạo thân ảnh màu tím thân ảnh kia có chút hư hảo trong suốt là bán thần bán tiên phía trên cường giả lưu lại tàn n i ệ m sẽ hơi có một ít sinh tiền ký ức h á c tháp nhĩ thanh â m tại chu phương trong đầu vang lên cái gì hậu duệ tiền bối nhận lầm a chu phương nói rằng ta có thể không phải là các ngươi bị đắc ra người đừng ngủ nhận a thân ảnh màu tím chậm d ã i nói rằng không để lọt lôi thần thân thể mạng thiên thần phật chỉ có một mình ta tu được năm trăm năm trước nên đón mặt pháp thời đại còn có ai có thể tu luyện ra này vương thể vương thể có thể theo huyết mạch truyền thừa trong hậu bối nếu có huyết mạch phản tổ người liền có thể thức tỉnh vương thể chu phương minh bạch bên ngoài trong đại điện bắt đá chính là dùng để bị đắc gia tộc tử đệ trong huyết mạch lẫn chứa vương thể ghen cho nên sai đem đệ tam trọng đại thành chu phương xem như hậu duệ của hắn thế là liền bị c h u y ể n tống đến nơi này ha ha muốn chiếm ta thiền nghi không có cửa đâu chu phương khinh thường cười một tiếng đầu năm nay còn có thể để người khác làm tổ tông mình hiện tại chính mình dù sao cũng là toàn cầu nổi danh cường g i ả a bái mai ngài chu p ư ơ n g trong mắt ngân quang chất động chuẩn bị t r ư ợ không để lọt lôi thần thân thể phối hợp diện thần tử tiêu lôi pháp chính là ta tung hoành thiên hạ độc chiếm bắc thiên ai đáng tiếc vậy mà không ai muốn người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ánh mắt cao a thân ảnh màu tím đối chu phương thái độ biểu thị tiếp hận lắc đầu thuận theo tự nhiên cũng không tính cưỡng cầu cái gì bịch một tiếng chu phương quỳ trên mặt đất rất cung kính quỳ gối nói tiên tổ ở trên xin nhận hậu bối tử tôn bị đắc bị đắc gấu t hai túi đầu bị đắc đây là ai hậu nhân a ân ân thân ảnh màu tím trầm tư hồi lâu giật mình nói a nghĩ tới là đi a nạ tư kỳ an n h ị bị đắc hậu nhân ngươi là có mấy cái lao bà một cái dòng họ đều cần muốn lâu như vậy chu phương đứng lên Vũ vô, vô đầu gối gật đầu nói đúng đúng, gối gật nói chương í n h ba trăm ba mươi hai tử tiêu thần lôi gấp trăm lần bạo kích chương ba trăm ba mươi hai tử tiêu thần lôi gấp trăm lần bạo kích ngươi cái này vô s ỉ tính cách cùng ta biết một cái báo tử có điểm giống thân ảnh màu tím nhà danh nói hắc hắc lão tổ tông thật biết chê cười ta là của ngài hậu duệ khẳng định cùng ngài nhất giống đi chu phương lộ ra một cái sán lạ nụ n cười nói bổ sung trừ phi kêu báo tử họ vương cái này cùng họ vương có quan hệ gì thân ảnh màu tím xứng sở không để ý đến chu phương hầu ngôn loạn ngữ thời gian không nhiều lắm ngươi mở ra cái này tối cao truyền thừa ta cái này tàn niệm dừng lại không được bao lâu nói thân ảnh màu tím đối với chu phương hư không một chỉ trong khoảnh khắc chu phương cảm thấy toàn thân cứng ngắc bốn phía không gian bị đọc lại thời gian ngừng lại lưu động tất cả pháp tắc bị bại xích thiên địa bị đẻ xuống tạm dừng khóa cái này cái này lôi chấn tử mạnh như vậy một đạo tàn niệm mà thôi lại có thần uy như thế cùng lúc đó bốn phía lôi hải bắt đầu bạo động hướng thân ảnh màu tím hội tụ trong trước mắt chu phương trước mắt bị tử sắc lôi hải bao trùm k i a thân ảnh màu tím tay nâng q u ồ n g bạo lôi cầu xuất hiện tại chu phương đầu đ ỉ n h k i a đường kính mười m t ử sắc lôi cầu đem c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h áp s ú c tới cực hạ n kinh khủng huy áp làm chu phương toàn thân cơ bắp đều đang run dày thân ảnh màu tím đem lôi cầu hướng chu phương c h á n v u a xuống tiên tổ đại nhân đường h ộ i ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu tứ đại thiên bi đến cùng là cái gì ngươi có thể từng nghe qua phụ thần chi danh mặt pháp thời đại bí mật là cái gì còn có a tốt đặc yêu đâu a thân ảnh màu tím văn ngôn thân hình dừng lại lập tức tiếp tục đem lôi cầu hướng chu phương trong đầu lấp đầy đường k í n h mười m đại cầu chậm dại nhét vào trong đầu hắt thắp nhĩ nhìn xem đều đau tại chu phương ý thức hải hít sâu một hơi tê chu phương hai mắt trắng g ã bắp thị toàn thân có rút là ta đau ngươi hút c ọ n g lông khí lạnh a hút ta càng đau mười mấy giây sau làm lôi cầu nhanh nhét vào một nửa thời điểm chu phương bắt đầu miệng s ù i bọc mép chu phương bị thân ảnh màu tím định tại nguyên chỗ liền ngã xuống đất đều làm không được coi như lúc này tiếp cận hôn mê cũng vẫn như c ũ duy trì đứng thẳng thái độ nhịn một ch Thảo n g cái này to lớn lôi cầu chính là bị lôi chấn tử thai nghén đến bán tiên tri cảnh huyền lôi tử tiêu thần lôi phá thần trừ tả dữ dằn huyền lôi bảng bài dành thứ ba ân ngươi khí này biển rất không tệ thân ảnh màu tím dường như phát hiện gì rồi ép xuống thủ thế nhanh hơn To lớn lôi cầu trong nháy mắt bị ép vào chu phương đầu đỉnh côn g bạo tử tiêu thần lôi từ chu phương đầu đỉnh đi khắp toàn thân thông qua hắn kỳ kinh bắt mạch tiến vào ba nguyên khí hải bên trong tử tiêu thần lôi chui vào bên trong một cái màu trắng khí hải đem nó nhuộm thành mặc tử sắc cùng sắt vách màu đỏ thấm xa nhìn nhau từ xa lại bình an vô sự thật sự là thần kỳ khí hải sớm biết cũng không cần theo huyệt bách hội đi cũng sẽ không như thế đ â u thân ảnh màu tím tự lẩm bẩm chu phương lao từ bọt mép phun ra toàn thân ngươi cùng ta nói cái này bởi vì lôi hải biến mất thân ảnh màu tím cũng không còn cách nào duy trì chậm rãi tiêu tán tiêu thất trước lời nói truyền vào chu phương trong thai tứ đại thiên bi chính là đạo tổ lưu lại thiên bi chỗ thiên hạ đều kính chi bảo hộ thiên bi chính là vô thượng vinh quang ngưu đổ thiên bi người thiên hạ trung chu diện không gian áp chế tiêu thất chu phương như bùn não đồng dạng có cắp ngã xuống đất thật mạnh tử tiêu thần lôi tử tiêu lôi pháp ba thức tử tiêu dục lôi thuật cao giai phòng ngự thần thông tử tiêu ngự lôi thuật cao giai công s á t thần thông tử tiêu vực lôi thuật xem thường cái này lôi chấn tử có thể được bốn thiên bi có thể độc bá nhất phương được xưng là chúng thần tri vương quả thật không đơn giản chu p ư ơ n g tiêu hóa trong đầu tin tức đối lôi chấn tử lau mắt mà nhìn có lẽ là hắn điệu thấp đi xa tha hương bởi vậy trong thần thoại đối sự miêu tả của hắn không nhiều tất cả mọi người xem nhẹ hắn gia hỏa này ít ra cũng cùng thiên đình hạo thiên còn có yêu đình thái nhất là một cái cấp độ gia hỏa không hổ là ta chu phương tiên tổ a tứ đại thiên bi hẳn là liền tượng t r ư n g cho thượng cổ bốn thế lực lớn chỉ là không biết rõ về sau lại xảy ra chuyện gì không đúng chu phương nhất gõ chán nói nói nhảm nhiều như vậy đều không có bàn giao bắt thiên bi đi nơi nào bên trong cái này s ó n g lớn ngự bự ý ngoại trừ một đống không dùng được tin tức không thu được gì chu phương không có chút nào đem vừa mới lấy được thần thông cùng huyền lôi xem như thu hoạch cái này vốn là nhà mình lão tổ tông truyền cho mình nhà mình đông tây sao có thể gọi thu hoạch đâu lão tổ tông ngươi vẫn còn chứ chu phương đối với c h ố n g giống đại điện hô lão tổ tông ngươi còn có hay không cái khác đông tây cho ta kém một chút cũng không có quan hệ lao tổ tông lao tổ tông người thật không tại a ngươi không tại liền đi a lần này ta có thể đi thật a chu phương thăm dò hồi lâu đại điện không phản ứng chút nào xem ra lão tổ tông tàn nghiệm thật không có kia liền chạy thôi lưu tại nơi này cũng không cơm tối ăn a ngân quang l o a lên chu p ư ơ n g thân ảnh biến mất tại trong đại điện chu p ư ơ n g đi không lâu sau một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím xuất hiện chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhân ảnh lôi chấn tử tàn nghiệm xuất hiện lần nữa cái này không muốn mặt tiểu tử trên người có hầu tử khí t ứ c còn có phật đà khí t ứ c còn có khí tức của nàng thật sự là kỳ quái tiểu tử hy vọng hắn không cần bôi nhọ cái này từ tiêu thần lôi chu phương xuất hiện ở truyền thừa thánh điện hành lang bên trong lần nữa nhìn lên bích họa muốn nhìn một chút chính mình phải t r ă n g bỏ sót một chút tin tức lặp đi lặp lại nhìn ba lần về sau chu phương vô cùng khẳng định nói đây tuyệt đối là thứ cặn bã nam ta khẳng định không nhìn lầm chấc chấc chấc chấc chấc chấc chấc chấ không bao lâu chu phương sau lưng t r u y ề n đến một thanh âm đạo trưởng ngươi đang làm gì là bị đắc tam thiếu tiếp nhận xong truyền thừa xuất hiện ở hành lang bên trong ta đang nhìn người tiên tổ của m n ộ i tử chu phương đầu cũng không trở về nói phát giác nói lộ ra miệng chu phương kịp thời đ ổ i giọng nói rằng á c h không phải ta đang nhìn ngươi bây giờ công tích vĩ đại á c h không là kế hoạch lớn bá nghiệp bị đắc tam thiếu đúng rồi ngươi truyền thừa thế nào chu phương lập tức rời đi chủ đề ta truyền thừa nửa trọng công pháp và tâm đắc bị đắc tam thiếu có chút xấu hổ chu phương cũng làm ê lần thứ nhất h ắ n nghe nói công pháp nửa trọng nửa trọng truyền thừa ngươi liền nhất trọng cũng không cho cũng đ ặ c yêu quá móc đi t a tiên tổ chu phương vô vô bị đắc tam thiếu b ả vai nói rằng đừng l c trí, t ư chất n g ư ơ i q u á p h ế đây cũng không phải là lỗi của n g ư ơ i bị đắc tam thiếu n g ư ơ i đây là tại an ủi ta sao bị đắc tam thiếu gặp gấp trăm lần bạo kích yếu đất trái tim gần như đột nhiên đình c h ỉ chứ ba trăm ba mươi ba chung g i a n thương kiếm t r ê n l ệ n h giá chứ ba trăm ba mươi ba chung g i a n thương kiếm t r ê n l ệ n h giá r ờ i đi truyền thừa thành điện hai người biết được đã có bốn làn sóng người tiến đi tiếp thu truyền thừa chu phương chinh ki quay đầu vì cái gì hắn tại hành lang bên trên không có trông thấy người bị đắc tam thiếu cao chi thì ra bị đắc ra tất cả tiếp nhận c h u y ể n thừa người cũng sẽ không tại cùng một cái hành lang c h u y ể n thừa con đường kết thúc năm nay thu hoạch được c h u y ể n thừa bị đắc ra chín vị anh kiệt theo thứ tự là nhị phòng hai vị thiếu gia tam phòng hai vị thiếu gia bốn phòng năm phòng các một vị còn có đại phòng bị đắc nhị thiếu gia bị đắc thẳng trường bị đắc tam thiếu gia bị đắc tam bị đắc ngũ thiếu gia bị đắc gò đi tại bị đắc thành bảo bên trong đại quản gia tuyên bố c h u y ể n thừa con đường kết quả chín vị tiếp nhận xong c h u y ể n thừa thiếu gia đứng ở trong đại điện chung quanh đều là áo lâm thành đến đây tham quan nghi thức các gia tộc cường già cùng hộ vệ của bọn h à n nhóm chu phương lúc này mới biết được thì ra bị đắc tam thiếu gia hắn tên đầy đủ là ba bị đắc cái này bị đắc phí xem xét đặt tên thật sự là tùy ý nhìn ra được hắn đối cái này ba nhi tử thật không coi trọng liên danh tự cũng không nguyện ý lấy trực tiếp dùng hắn xếp hạng đến mệnh danh bắt đầu biểu hiện ra các ngươi tiếp nhận truyền thừa gia chủ sẽ l ấ y truyền thừa trình độ đến quyết định xếp hạng bị đắc đại quản gia nói rằng tám vị thiếu gia nhau nhau lấy ra cựu tiêu ba huyền thể hai tầng đầu công pháp đ i ể u đ ó cái này đặc yêu không phải gian lận sao chu phương trong lòng hoảng sợ nói cái này cựu tiêu ba huyền thể sớm đã không có gì giá trị thực dụng bởi vậy tại bị đắc gia cũng không phải bí mật gì mấy vị này thiếu gia đều có thủ đoạn thu hoạch được công pháp bất luận truyền thừa kết quả như thế nào bọn hắn đều có thể xuất ra hai tầng đầu công pháp cơ hồ hàng năm đều là như thế này kỳ thật cái này tế điện lớn nhất xem chút chính là truyền thừa con đường tranh phong đây cũng chính là các vị thiếu gia giao thiệp chi chiến thuận tiện là hộ vệ của mình làm đ i ể m phúc lợi mà thôi truyền thừa mấy trăm năm truyền thống hạng mục sớm đã bị bị đắt ra trời nát nếu không phải truyền thừa thánh điện bên trong bọn hộ vệ còn có thể thu được không ít chỗ tốt cái này tế điện sớm đã bị phế đi tám vị thiếu gia tranh nhau chen lấn lấy ra công pháp cuối cùng liền giờ đến phiên bị đắc t ă n thiếu bị đắc phí xem xét cũng rất tò mò hắn truyền thừa nhiều ít hắn khẳng định cái này ba nhi t ử khẳng định không có chuyện t r ư ớ c thu hoạch được công pháp bởi vì hắn không có năng lực này ta cũng truyền thừa hai trọng bị đắc tam thiếu gia lấy ra hai trọng công pháp a bị đắc phí xem xét có chút ít sửng sốt tiểu từ này thủ đoạn không tệ công pháp này cũng có thể lấy được mặc dù công pháp này tại bị đắc gia đã không trọng yếu nhưng chuyện quan trọng t r ư ớ c lấy tới không có mấy vạn ngân tệ chuẩn bị có thể làm không được lôi tiêu ba huyền thể dù là trước mắt chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng đó cũng là kim đàn kỷ mạnh nhất công pháp luyện thể ta còn thu được đột phá đệ nhị trọng phương pháp xử lý bị đắc tam thiếu ta thì chết thôi. làm không cho kinh không lời người đến ngạc cũng đắc Bị phí xem xét theo gật nhẹ bản năng đột ầ u ơn, không ơn. phí tệ, xét Bị đắc đ xem xét đột nhiên quay đầu nhìn về phía bị đắc tam thiếu ngươi nói cái gì bị đắc phí xem xét thất thố lớn tiếng hỏi dường như bình mã sấm xét ngươi nói cái gì nói cái gì cái gì a thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn đám người cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm bị đắc tam thiếu hắn vừa mới nói cái gì đột phá cựu tiêu ba huyền thể phương pháp xử lý phải biết cựu tiêu ba huyền thể đệ nhất trọng liền có thể luyện thành kim đan kỳ mạnh nhất lục thân dù là người tu luyện đột phá nguyên anh kỳ cũng có trình độ nhất định trợ giúp cái này đệ nhị trọng nhưng chính là nguyên anh kỳ mạnh nhất công pháp l u y ệ n thể đối hóa thần kỳ đều có nhất định phụ trợ tả hữu giá trị bao nhiêu vô giá đây chính là trọng chấn bị đắc gia tuyệt học huy hoàng a bị đắc tam thiếu ngẩng đầu nhìn cái này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua mấy lần phụ thân nói năng có khí phách l ặ p lại một lần ta ba bị đắc tại truyền thừa thánh điện chịu tiên tổ ưu ái truyền thừa đột phá cựu huyền ba huyền thể đệ nhị trọng phương pháp bị đắc phí xem x é t trong mắt h hắn biết cái này ba nhi từ nói là sự thật bị đắc phí xem xét ngưng trọng hỏi là phương pháp gì bị đắc ra các trưởng lão cũng nhao nhao nhìn chằm chằm bị đắc tam thiếu bị đắc phí xem xét là hóa thần kỳ câu giả có lẽ cũng không phải là rất để ý công pháp bản thân mà là quan tâm công pháp này đối với gia tộc tác dụng nhưng các trưởng lão không giống bọn hắn đều là nguyên anh kỳ cảnh giới công pháp này đối bọn hắn rất trọng yếu bị đắc ra thiếu nam thiếu nữ nhóm cũng nhìn chằm chằm bị đắc tam thiếu có người nghĩ hoặc có người không tin có người khịt mũi coi thường cảm thấy hắn loẹ người mà thôi á o lâm thành các đại gia tộc thì lại khác tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm nhìn bị đắc tam thiếu biểu lộ liền biết hắn nói là sự thật không ít người động tập kích bất ngờ kích lý giết hắn bị đắc gia chế bá áo lâm thành đã 500 năm trăm n ă m bây giờ bị đắc gia kim hoàng không tiếp chỉ cần bị đắc phí xem xét thọ nguyên đi đến cuối cùng hoặc là ngoài ý muốn vất lạc bọn hắn liền có ra mặt cơ hội nhưng giờ phút này nếu là cựu tiêu ba huyền thể tái xuất giang hồ coi như bị đắc phí xem xét vất lạc bị đắc gia vẫn như cũng là áo lâm thành bá chủ bị đắc phí xem xét cảm nhận được no g ngoe muốn động lòng người ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía lập tức tất cả mọi người thu hồi thật là ý nghĩ tự tử không người nào dám tại bị đắc phí xem xét trước mặt ra tay. bị đắc phí xem xét là hóa thần hậu kỳ cơn giả mang ý nghĩa người xuất thủ hắn phải chết không nghi ngờ bị đắc tam thiếu ra theo ngực rút ra một trang giấy nói rằng đây là ta xuống núi lúc viết xong bị đắc tam thiếu đem chu phương cho phương thuốc của hắn dò xét một lần chu phương biết phương thuốc đã sớm bị hắn t h i ê u hủy bị đắc tam thiếu làm việc giọt nước không l ọ t bị đắc phí xem xét vội vàng tiếp nhận phương thuốc nhìn lại sắc mặt biểu lộ vẻ mặt tạm biến sau đó hắn theo không gian trong giới chỉ lấy ra hẽ mở màu vàng giấy tuyên so sánh qua lương cựu bị đắc phí xem xét nói rằng phương thuốc này là thật cùng tiền tổ chuyển thừa nửa tờ phương thuốc không khác nhiều bị đắc tam thiếu thở dài một hơi may mắn trương đạo trạch đạo trưởng ra sức cảm tạ trương đạo trạch đạo trưởng bị đắc ra các trưởng lão vui đến phát khóc không khỏi vui mừng hô lên còn có người khóc giống đứa bé bị đắc ra thế hệ trẻ tuổi rất là khiếp sợ nhìn xem bị đắc tam thiếu chẳng lẽ 500 năm trăm n ă m đến chỉ có tư chất của hắn tốt nhất sao đương nhiên bị đắc t là... phí xem xét lời nói gió nhất truyền hiện trường trái tim tất cả mọi người đều nhắc lên phương thuốc này chỉ có đệ nhất trọng nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta tu luyện đệ nhất trọng càng nhanh vẫn như cũ không cách nào đột phá đệ nhị trọng cựu tiêu ba huyền thể chỉ có đệ nhất trọng không cần dược liệu phụ trợ nhiều nhất tốc độ tu luyện chầm chầm một chút nhưng theo đệ nhị trọng bắt đầu đều cần đối với dược liệu ngươi phương thuốc này tác dụng không lớn bị đắc phí xem xét phủ định cái này tờ phương thuốc tác dụng bị đắc ra các t r ư ở n g lao nhóm thất vọng bất quá bị đắc tam thiếu đã chứng minh giá trị của hắn bọn hắn cũng không có nói lời ác độc đứng ở trong đám người chu phương thì là sợ ngây người trung gian thương kiếm t r a n lệch ra a lao tử đặc yêu cho ngươi hai t r ọ n công pháp phương thuốc thật sao ngươi vậy mà các xen nhất trọng thật là nhân tài a chứng ba trăm ba mươi bốn nhị nhìn thấu thật có lỗi phụ thân đại nhân ta cho là có phương thuốc này là được rồi bị đắc tam thiếu nói khẽ xin lỗi lấy túi đầu bị đắc tam thiếu làm cho không người nào có thể thấy do nét mặt của hắn tốt đông tây đương nhiên muốn chính mình giữ lại sao có thể cho cái này lạnh băng băng ra t ộ p đâu thực lực của mình mới là căn bản ha ha cơ t r í như ta áo lâm thành các thế lực lớn cũng thở dài một hơi âm thầm may mắn bị đắc phí xem xét cũng không có trách cứ tam thiếu hắn đang suy nghĩ một chuyện khác này thiên phú là có thể di chuyển lao tam chỉ thu được đệ nhất trọng phương thuốc kia lão tam nếu có thể cùng tiên h phú xuất chúng nữ tử thành hôn nhiều sinh một chút đứa nhỏ dòng dõi bên trong có thiên phú càng xuất chúng người có phải hay không liền có thể thu hoạch được đệ nhị trọng phương thuốc ha ha cơ chí như ta hai cha con lộ ra giống nhau như lúc nụ cười ta tuyên bố ba bị đắc là lần này truyền thừa con đường đệ nhất nhân thu hoạch được thiên tâm tông chọn rể người ứng cử tư cách bị đắc phí xem xét không có hai lời trực tiếp tuyên bố c ù n g gia tộc truyền thừa so sánh thiên tâm tông chọn rể người ứng cử tư cách không đáng giá nhất tới ngược lại đều là hắn nhi tử ai đi đều như thế bị đắc tam thiếu tuyệt đỉnh thiên phú đến đến gia tộc tán thành xế chiều hôm đó hắn cùng mẹ của hắn liền đổi chỗ ở một cái so với ban đầu lớn gấp một ư ơ i b ệ n viện bị đắc đại quản gia đưa tới rất nhiều vật tư còn có không ít tài nguyên tu luyện bị đắc phí xem xét tìm bị đắc tam thiếu đi thư phòng nói chuyện đến t r ư a đều đang đánh tình cảm bài nói mình những năm này không để mắt đến hắn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm trong thư phòng diễn ra một trận v ụ tử tình thâm tiết mục hai người ô m đầu k h ó c giống một cái đang cố gắng trước mắt nước mắt một cái cố gắng tại để cho mình cảm động m ệ muốn chết rồi hai người bị đắc phí xem xét vì biểu hiện thành ý quyết định tại ra phả bên trên sửa đổi bị đắc tam thiếu danh tự vì hắn chính thức lấy một cái tên biết được chính mình tên mới bị đắc tam thiếu lại rơi xuống cảm động nước mắt từ đây bị đắc gia tộc liền không có ba bị đắc chỉ có tam thiếu bị đắc g ầ n nhiều một chữ ít ra cùng các huynh đệ khác số lượng từ như thế nhiều cái này có nhiều thành ý à, có thể không cảm động sao xem như hộ vệ chu phương tại bên ngoài thư phòng đợi đến trưa khi hắn biết được bị đắc tam thiếu tên mới về sau há to miệng muốn nói lại thôi muốn nói chút gì lại thật không biết nên nói cái gì cuối cùng chu phương nhẫn nhịn một câu sớm một chút lên đường đi áo lâm thành phong thủy k h ắ c t a gần nhất ngủ không ngon hơn nữa còn cảm thấy mình trí lực đều có chút giảm xuống đêm khuya bị đắc thành bảo gia chủ trong thư phòng tình huống chính là như vậy bị đắc đại quản gia vừa mới hồi báo xong hắn chỗ t r a được tình báo hùng đặt thủ hạ mười vị nguyên anh kỳ cao thủ không hề có lực hoàn t h ủ bị đánh bại đối phương còn chưa đem hết toàn lực đạo sĩ kia thật sự là tam thanh quan người bị đắc p h i xem xét những mày tam thanh quan như thế nghiêm chỉnh m u ố n phái tại sao có thể có như thế không đứng đắn đạo sĩ lại là con đầu lại là đánh mặt còn đánh chứng gia chủ đạo sĩ kia không đơn giản nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện Bị đắc đại chúng gia quản khuyên đủ thượng a gia bị đắc gia lệ t u ộ c t một cái tam thanh quan đạo sĩ đến chúng ta cái thanh h quan đến giới ba mươi sáu gia tộc đều vì mình chủ tam đại thần tông rất ít qua giới nhúng tay cái khắc thần tông thuộc hạ gia tộc sự tỉnh tính ngay lý gian bị cái khắc thần tông hiểu lầm có thể sẽ không tốt tam thanh quan bởi vì quán chủ ngọc thanh tử mất tích những năm này rất là đ i ệ u thấp càng không khả năng vượt giới nhúng tay cái khắc thần tông thuộc hạ gia tộc gia sự đạo sĩ kia tới kỳ quặc đại quản gia nhẹ gật đầu nói rằng bị đắc phí xem xét hỏi mấy ngày trước đây để ngươi đưa đi tam thanh quan cửa hàng tin nhưng có hồi âm chu phương xuất hiện bị đắc phí xem xét như thế nào không phản ứng chút nào làm chu phương biểu hiện ra không hề tầm thường chiến lược lúc bị đắc phí xem xét liền bắt đầu âm thầm điều tra thân phận của hắn đại quản gia không người nói rằng có nhưng kết quả có chút kỳ q u c nói tam thanh quan thừa nhận người này là đệ tử của bọn hắn đại quản gia nói rằng nơi nào có kỳ Bị đắc phí xem xét hỏi đại quản gia tiếp tục nói, căn cứ c phí tiếp hỏi thư h xem xét ám trong gia nói, quản lần ân dùng, dùng danh, người này tên là chu Phương, hắn nghi. giả Tới là làm một Chu chỗ khả ba ị đắc xét r tục ngày trước buổi chiều bị đắc phí xem xét ánh mắt nhìn chăm chú phía trước dường như tại tư tác cái gì khi đó chu phương đã ở tại bị đắc gia trước tiến vào bị đắc gia mới trở thành tam thanh quan đệ tử từ h khiến cho ế nào giống t mặt thanh pháp thời đại về sau thượng giới rất khó nhìn thấy mạch này truyền nhân có người nói mạch này bị đứt đoạn truyền thừa có người nói mạch này gặp thiết khiển còn có người nói mạch này truyền thừa không tại thừa giới bị đắc phí xem xét phu nhân chính là thiên tâm tông đệ tử đã từng hướng hắn tiết lộ qua cuối cùng cái này một loại thuyết pháp mới là đúng kết hợp trước đó rất nhiều manh mối chân tướng tại bị đắc phí xem xét miệng trong lòng dần dần rõ ràng hắn bên trong tung ra hai chữ chủ giới cái gì gia chủ ngài vừa mới nói cái gì đại quản gia dường như không có nghe tiếng không sao người đi xuống đi là đại quản gia không người cáo lui bị đắc phí xem xét đập cái bản tư tắc lương cựu người này trên thân phải chăng có thể có lợi lôi kéo để làm gì giết thì đã có sao xem như nhất gia c h i chủ bị đắc phí xem xét cần muốn cân nhắc đông tây nhiều lắm lương tựa thiên cơ sư giết không được tam thanh quan đệ tử lại cần nhờ lao tam vụn trộm mang lên thiên tâm tông d ắ p tâm không tốt lấy một đ ị c h mười nhẹ nhõm chiến thắng tuổi còn trẻ chiến lược vô song ha ha đáng giá hai bên cùng một chỗ đặt c ử a cá một m bị đắc phí xem xét hô một cái tên đột nhiên thư phòng trong bóng tối một cái nhân ảnh chậm d ã i xuất hiện bị đắc phí xem xét nhanh chóng viết xong một phần thư giao cho ám nói chuyện phong thư này giao cho thiên tâm tông nhị trưởng lão nhường hắn nói giúp chúng ta một tay lão tam nhà ta ám vừa biến mất tại trong bóng tối người tới bị đắc phí xem xét đối với ngoài cửa hô gia chủ hai vị thánh kỵ sĩ đi đến đem khối này ra tộc khách khanh cho tam thiếu gia vị kia trương đạo trạch đạo trưởng đưa đi là vừa mới bán chu phương bị đắc phí xem xét quay người liền cho chu phương n h ấ t nhớ táo ngọn không tiêu tiền loại kia bất luận chu phương cùng thiên tâm tông người nào thắng hắn bị đắc phí xem xét đều sẽ không thua t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm thiên tâm tông sân môn chương ba trăm ba mươi lăm thiên tâm tông sân môn chu phương cùng bị đắc tam thiếu đứng tại lâu thuyền ba tầng nhìn xuống phía dưới sơn xuyên dòng sông chu phương nói rằng ba mươi sáu gia tộc tất cả đều đến chọn rể ba mươi sáu lấy mười ngươi như thế phế cơ hội không lớn a ta tiên tổ mội t ử đẹp mắt không bị đắc tam thiếu không để ý đến chu phương đột nhiên tới một cái linh hồn k h ả o vấn chu phương lai không kịp phản ứng theo bản năng nói rằng đẹp mắt lời này vừa vặn ra khỏi miệng chu phương liền hối hận chúng ta sẽ nói cho thiên tâm tông các sư tỷ bị đắc tam thiếu dường như đoán được cái gì nhìn trả thù chính là tới nhanh như vậy chu phương rời đi ngày thứ hai hỏa vân tức xuất quan bản thể lại một lần nữa biến hóa dường như đại bằng dường như khổng tức dường như phượng hoàng s o n g dị hỏa mang theo hỏa chi pháp tắc tiểu thành chính thức bước vào b cấp trung kỳ trừ cái đó ra còn có cái khác pháp tắc bản thân hỏa vân tức chiến lược không thua đồng dạng b cấp hậu kỳ đại năng thấy chủ nhân không ở nhà hỏa vân tức hoàn toàn thả bản thân lấy thối chi pháp tắc nghiên cứu phát minh một cái mới trao chấn kinh toàn hạ thị bởi vì đêm đó toàn thành phố mất ngủ còi cảnh sát vang lên một đêm cuối cùng hỏa vân tức bị thương cùng bắt đi giao trách nhiệm chấn thủ tần lĩnh kim chống lưng sắt tổ kiến huyện hòa vân tức tại tần lĩnh chân núi bắt đầu bán từ đó kim chống lưng sắt kiến không còn có xuống núi qua t ầ n lĩnh chân núi bình địa quân cũng rút lui lại không rút lui liền phải toàn bộ t ừ trận là thối chết chu phương rời đi thứ tam thiên không s ắ c bị tinh phương pháp kỳ diệu trượng ném vào vạn phật tự bí cảnh phật quốc bên trong chu phương rời đi ngày thứ năm ưng ơ bắt liên minh khiêu khích liên mỹ vương triều m ộ ư ơ i bảy vị trí tôn quyết chiến đại cán dương phía trên ưng ơ bắt liên minh muốn theo sắp xếp cường quốc chi vị ý đồ trọng sắp xếp công cộng bí cảnh tài nguyên phân phối tỷ lệ vệ tinh máy bay không người lái tàu ngầm kính viễn vọng dị năng bí pháp người đứng xem vô số không người dám tới gần chiến trường trong vòng trăm d ngày đó đại cán dương bên chiến n h ấ t lên ngập trời hải khiếu t r u n g quanh mười cái tiểu quốc gặp thái họa tổn thất siêu hơn mười tỷ liên mỹ vương t r i ề u bảy vị trí tôn đối chiến đứng bắt liên minh mười vị trí tôn kết cục để cho người ta mở rộng tầm mắt đấu trí tôn nửa chân đạp đến vào bán thần cảnh giới ba i â y lĩnh vực đánh giết ba vị trí tôn hậu kỳ cường giả Vì thế ngập trời vừa ép tứ phương trận chiến này chấn kinh toàn cầu liên mỹ vương t r i ề u lần nữa ổn thỏa toàn cầu đệ nhất cường quốc bảo tọa từ khi sư đả lĩnh bí cảnh mở ra sau toàn cầu linh khí nồng nặc rất nhiều phát tác chi lực cũng lại càng dễ lĩnh mộ trí tôn đỉnh phong bình cảnh tất cả mọi người không nghĩ tới cái thứ nhất đi ra bước này lại là đấu trí tôn trí tôn bảng xếp hạng thứ nhất cũng không phải là không có đạo lý ưng bắt liên minh bị đánh tàn kém chút giải tán đông hoa đế quốc kịp thời cứu viện không có để bọn hắn bị đấu trí tôn một mẻ hốt gọn chu phương rời đi ngày thứ sáu đông hoa đế quốc cùng ưng bắt liên minh ký kết trên trăm ước tây bộ khai phát hạng mục đặt thành kinh tế chiến lược đồng minh liên mỹ vương triều đấu trí tôn bọn người hành quân l ạ n g lẽ tất cả mọi người biết đấu trí tôn không có lùi bước hắn đang chờ chờ hắn đột phá một p h ú t này chính là liên mị vương triều xưng bá thiên hạ một phú siêu năng giới đưa tới khó được lại ngắn n g ủ i hòa bình đây là mười vị đ ỉ n h phong trí tôn thi đua chu phương rời đi ngày thứ chín toàn cầu siêu năng chén tranh tài chính thức bắt đầu lần này siêu năng chén tranh tài không nhìn bội tác lấy thực lực phân tổ chia làm e d c v b ộ t tổ các quốc gia bắt đầu tuyển bạc thi đấu hòa vân tức yêu cầu dự thi bị siêu quản cục lấy sinh mệnh an toàn vì lý do bác bỏ vì quảng đại người xem sinh mệnh an toàn cùng lúc đó mân tỉnh một cái làng trải nhỏ n g dân hàn đại thực tại trong sông vất tới một đoạn kim xương tay lao bà lao bà ngươi nhìn ta mò được cái gì hàn đại thực vừa vào nhà liền đối với lao bà hô lớn vàng nhìn xem chất liệu cũng không giống a ai sẽ đem làm bằng vàng tạo thành ngón tay bộ dáng hàn đại thực lão bà nhà ránh nói t ô ta hàn đại thực bất đắc dĩ đem kim thủ chỉ ném ở một bên đột nhiên ngón tay màu vàng nóng quăng mang lóe lên ai yêu ta ta bụng đau quá giống như giống như môn u sinh đây không phải còn chưa tới dự tính ngày sinh sao hàn đại thực luôn c uống lão bà mang thai tám nửa nguyện khoảng cách dự tính ngày sinh còn có hơn một tháng đâu ngươi ngươi thế nào như thế nó nhảm nhiều như vậy nhanh nhanh đưa đưa ta đi h i ể viện a hàn đại thực l a o bà cái chán buốc lên mồ hôi chống đỡ cái bản nổi giận mắng gả cho thẳng nam chính là như thế bất đắc dĩ ngươi không nói hắn cũng không biết nên làm gì đúng đúng đúng ta lập tức gọi xe hàn đại thực cầm điện thoại di động dừng lại thao tác cái chán bắt đầu đổ mồ hôi chuyện gì xảy ra xe tốc hành đánh như thế nào không đến đâu ngươi móc hàng keo kiệt muốn chết ngươi gọi chuyến đặc biệt có thể chết hàn đại thực nhi tử ra đời đặt tên hàn lập danh tự này không tệ do、so、chu phương càng giống khí vận tri tử nhân loại nhục thân đường chân kỳ diệu chu phương tiến vào thượng giới ngày thứ m ộ ư ơ i bị đắc gia lâu thuyền đạt tới thiên tâm tông sơn môn bị năn g khuất tông môn đại trận bên ngoài nước chảy rót rách t h á p nước vẩy ra sơn trồng núi non quỳnh lâu ngọc vũ linh k h í hoa sương mù tiên k h í mở mịt bị đắc gia chủ tới thật là sớm một đạo khoan thai mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến gặp qua nhị t r ư ở n g lão bị đắc phí xem xét hơi không người một cái một đạo dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh từ trong mây mủ chậm rãi đi ra lâu trên thuyền bị đắc gia hơn trăm người cùng hô lên tham kiến nhị trường lão thiên tâm tông nhị trường lão bất quá nguyên anh hậu kỳ đại năng mà thôi bị đắc phí xem xét lại rất cung kính. không dám làm càn đây chính là thần tông nội t ì n h đây chính là nam c u n g tịch n g u y ệ n sư phụ chu phương lai、like、trước đó có thể làm đủ bài tập h ắ n phát hiện cái này nhị trưởng lão cùng bị đắc phí xem xét nói chuyện p h í ế m lúc tia t r ò n g mắt liếc mắt chính mình ba lần chu phương sợ lên đầu la quang đầu quá l o n g lánh sao đúng nhất định là đầu chọc thẻ tác dụng v ụ quá độc ác đến bây giờ trên đầu của hắn đều không có muốn tóc dài dấu hiệu nhị trưởng lão cùng bị đắc phí xem xét nói chuyện p h í ế m vài câu liền sắp xếp người dẫn bọn hắn đi khách phòng ảnh chu phương quả quyết đóng cửa lại nhìn xem trong phòng bị đắc t ă n thiếu tức giận ph hộ vệ cũng không phải là người ta vậy mà không có gian phòng đường đường thần tông lại keo kiệt tới an b à i không ra khỏi phòng ở giữa quá hoang đường bị đắc tam thiếu cười ha ha thay chu phương rót một chén nước nói rằng đạo trưởng bất giận cùng lắm thì giường tặng cho ngươi chu phương tiếp nhận nước t r à sắc mặt khá hơn một chút tính toán ban đêm ta tu luyện liền không ngủ chu phương đẩy ra bị đắc tam thiếu tại trong thất hải cùng hát tháp nhĩ bắt đầu giao lưu ngươi định làm như thế nào hát tháp nhĩ ba có ý tứ gì cái gì gọi là ta định làm như thế nào ta muốn làm gì ta đây không phải ngươi đến tìm vợ sau chương ba trăm ba mươi sáu đáng tin cậy kế hoạch chiến lược chương ba trăm ba mươi sáu đáng tin cậy kế hoạch chiến lược ta mua bao hạt dưa tới hát tháp nhĩ móc ra một bao hạt dưa bắt đầu g ặ m hạt dưa ta đặc yêu chuẩn bị xem trò vui thật sao chu phương cái này đông tây ngươi là thế nào mang vào ý thức hải của ta qua tử s ắ c loại này rác r ờ i có thể hay không đối ý thức hải của ta tạo thành ảnh hưởng đầy đất qua tử s ắ c ý thức hải ngươi gặp qua không có chu phương ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ về sau người khác nguyên thần công kích ý thức hải tuân gia chính là nguyên thần tri lực mà ta ý thức hải tuân gia chính là hải lượng mốc mèo qua tử xác yên tâm đi chỉ có trong tay ta đông tây khả năng mang vào. hát tháp nhĩ nói phi một tiếng phun ra qua t ử s á c chu phương chỉ nhìn thấy trên c h á n mình bay ra từng khỏa qua t ử s á c mang nước bọt cái t r ù n g loại kia còn theo chính mình trong đầu bay ra ngoài tờ tờ ta muốn l ộ n chết ngươi hát tháp nhĩ chu phương khỏe mắt có g ắ p bình phục tâm tình nói rằng không lộn xộn trở lại chuyện chính nếu như mười vị trọn rể đệ t ừ bên trong có n g ọ n g nữ g lời nói chúng ta liền c ư ớ người sau đó g i ế t ra ngoài phi một quả qua t ử s á c bay ra chu phương đầu lông mày vẩy một cái tiếp tục nói đến lúc đó thời điểm người phụ trách kiềm chế thiên tâm tông bán tiên c ư ờ giả phi lại là một quả qua tử s ắ c bay ra sau đó nếu là ngươi chết ta lập tức dùng cấm thuật huế thổ c h u y ệ n sinh phục sinh ngươi kêu hồ tiên thi thể chính là chuẩn bị cho ngươi thế nào ta có dự kiến trước ca chu phương càng nói càng đắc ý phi phi phi qua tử s ắ c giống súng máy như thế theo chu phương cái chán bay ra đang từ gian phòng đi ra bị đắc tam thiếu thấy chóng mắt đây là công pháp gì q u ỷ dị như vậy cái chán băn ám khi sao đạo trưởng chính là đạo trưởng l i ê n thần thông đều như vậy không giống bình thường ta không muốn biến thành hồ ly hát tháp nhĩ từ chối có quỷ mới muốn thay cái thân thể ngươi kia chưa bao giờ dùng qua bí pháp ai biết đáng tin cậy không đáng tin cậy vậy ngươi nói làm sao bây giờ chu phương phản hỏi ngươi bảo mệnh át chủ bài nhiều như vậy nếu không ngươi kiềm chế bán tiên ta đem vân ngộng ngữ mang đi hát tháp nhĩ chủ ý này chu phương dị hụ k h á lắm hắn bê cấp cặp bã thế nào kiềm chế bán tiên bán thần cấp cờ ư n giả chu phương bất đắc dĩ nói tính toán tìm được t r ư ớ c ngộng ngữ rồi nói sau thực sự không được liền đem cuối cùng một cây đại thánh chi mao dùng hắn có dự cảm đại thánh khả năng cùng thần tông có giao tình gọi hắn không nhất định dễ dùng trời tối người yên trăng sáng sao thưa bị đắc tam thiếu tại gian phòng nằm ngáy ho ho lúc này khoảng cách thiên tâm tông trọn rẻ bắt đầu còn có năm ngày thời gian chu phương nghĩ nghĩ liền ở phòng khách lưu lại tờ giấy một đầu chui vào chính mình tùy thân không gian thiền n g ộ tu luyện pháp quyết mới t ử tiêu lôi pháp t ử tiêu dục lôi thuật có thể luyện hóa thế giới vạn lôi lấy cường hóa trong cơ thể mình huyền lôi t ử tiêu thần lôi t ử tiêu ngự lôi thuật nói là phòng ngự thần thông thực thì không phải vậy nay thần thông thuần túy ra chỉ lôi kháng mà thôi lấy không để lọt lôi thần thân thể làm căn cơ lấy tử tiêu thần lôi làm dẫn kích thích lôi thuộc tính kháng tính làm không để lọt lôi thần thân thể lôi thuộc tính kháng tính theo một trăm phần trăm tăng lên tới một nghìn phần trăm đến gần vô hạn lôi thuộc tính miễn dịch tử tiêu vực lôi thuật đem tử tiêu thần lôi hoàn toàn phong thích tùy ý tứ ngược t ứ phương lôi chính là giữa thiên địa cồn bạo nhất năng lượng g i ữ dằn vô tự tự do lại không chịu trường khống lôi pháp chỉ có thể dẫn đạo không thể trường khống càng là bị trường khống lôi pháp vi lực càng là nhỏ yếu lôi chấn tử vì thế tự chế cái này tử tiêu lôi pháp tử tiêu vực lôi thuật chẳng những không khống chế tử tiêu thần lôi còn lấy bí pháp thôi động bạo ngược cùng c u n g điện nay thần thông vừa ra có thể dùng bên trong phương viên mười dặm sinh linh đồ thán không có một mặt c duy chỉ có nắm giữ không để lọt lôi thần thân thể chu phương tài có thể sống sót tam đại bí pháp thần thông hiệu quả đều rất đơn giản không hổ là lôi pháp đi chính là đơn giản t h u bạo đường đi cái này tử tiêu lôi pháp quả thực là lấy một địch nhiều thần ký a ế không chỉ là lấy một địch nhiều là hoàn toàn không thể có đồng đội a chiêu số này địch ta không phân a ngoại trừ chính mình cũng đều phải lôi chết chu phương bên người không có lôi chi lực có thể luyện hóa tại thiên tâm tông sử dụng tứ cựu thiên k i ế p tạp hiển nhiên không thích hợp t ử tiêu dục lôi thuật thời gian chiến tranh để ở một bên về phần tử tiêu vực lôi thuật cái này cùng tự bạo không có gì sai biệt không có gì tốt tu luyện vậy thì đem t ử tiêu ngự lôi thuật cựu đại thần lôi kim c h â m tu luyện được ra cựu đại thần lôi kim c h â m một c h â m một huyện chín kim c h â m về sau không để lọt lôi thần thân thể lôi thuộc tính kháng tính liền có thể lật gấp m ộ ư ơ i chu phương lấy t ử tiêu ngự lôi thuật ngưng tụ trong khí hải t ử tiêu thần lôi mới liên lụy ra cọng tóc đồng dạng phẩm chất một cây mặc tử sắc thần lôi chu phương tiện đau đầu đầy làm ồ hôi cái này t ử tiêu thần lôi vị cách quá cao chu phương có chút khó có thể chịu đựng trò tang n g n g chu phương hai tay hóa thành tàn ảnh đạo đạo nguyên lực hóa thành phu văn lấy từ tiêu ngự lôi thuật bí pháp ngưng tụ cái thứ nhất l dài ướt chừng nửa mét tinh tế lôi kim châm lơ lửng tại chu phương trước mặt dài như vậy sao bí pháp này đáng tin cậy không nơi này vào đi hẳn là sẽ không chết đi chu phương đệ lên bên phải chính mình ngược h u y ệ t thiên đột thử một chút xem sao chu phương cắn răng ngón tay cong nhẹ nhàng một chỉ k i a tinh tế lôi kim châm nhanh như gió tắp trực tiếp đâm vào chu phương ngược h u y ệ t thiên đột、Phốc. một ngụm máu tươi phun ra toàn thân lôi quang lấp lóe không để lọt lôi thần thân thể không tự chủ được bị kích phát tám mươi một khiếu huyện nguyên lực đồng thời buộc phát tám mươi một khiếu huyện mơ hồ đều lớn rồi một phần lôi tiêu cự huyền thánh thể vũ trụ này thánh thể công pháp cũng còn có đào móc chỗ trống cái này còn có thể được cường hóa cái này lôi chấn tử quả thật đại tài khó trách có thể cầm trong tay tứ đại thiên bi một trong b á c thiên bi chu phương nội tâm đối lôi chấn tử càng ngày càng bội phục tiếp tục thứ hai kim c h â m h u y ệ t đ ắ n trung chu phương liên nôn ba ngụm máu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không chết được tiếp tục thứ ba kim c h â m thần tàng h u y ệ t hoa chu phương mật đều phun ra m u ố n chết m u ố n chết m u ố n chết lần này không thể tiếp tục chu phương khuất phục tám mươi một khiếu h u y ệ t lớn ba phần không duyên cớ nhiều năm mươi linh năng đây chính là không chấm không bảy cho chi lực c á thực lực không hiệu lại tăng trưởng thêm chu phương rất là vui vẻ hơn nữa chỉ là bổ sung cái này ba đạo thần lôi kim trâm chủ yếu là kích phát không để lọt lôi thần thân thể lôi thuộc tính kháng tính chu phương lúc này lôi kháng theo nguyên bản giao động một trăm linh tăng lên tới hiện tại bốn trăm đây là mấy cái tiểu khuyển chi lực đều cân nhắc không được thu hoạch dít ra về sau đi long hồ sơn đắc ý không cần sợ lao thiên sư lôi pháp chu phương xa xỉ ăn ba cây tử khí linh sâm bắt đầu khôi phục thân thể hư nhược về quan thời gian bên trong chu phương nhất bên cạnh khôi phục một bên tu luyện tử tiêu ngự lôi thuật cựu đại thần lôi kim trâm bí pháp này tại lôi tiêu cự huyền thánh thể đệ tam trọng đại viên mãn lúc liền có thể tu luyện không có đạo lý lôi chấn tử có thể. hắn chu phương không thể Bế quan ngày thứ hai chu phương khôi phục được toàn thịnh thời kỳ đâm vào thứ tư kim châm huyện kỳ môn thứ năm kim châm huyện thân quyết thứ sáu kim châm thiên đình huyệt không chỉ có lôi kháng tăng lên bảy trăm p h ầ n trăm tám mươi một khiếu huyệt lớn sáu thành lại vẫn nhường chu phương lôi chi pháp tắc tiến giai bước vào tiểu thành tiến giai cái này cựu đại thần lôi kim châm một t r â m so một t r â m thống khổ ngày thứ ba chu phương chỉ có thể đâm hai kim châm liền đã trọng thương thứ bảy kim châm vân môn huyện chu phương đột nhiên cảm nhận được chính mình đối lôi thuộc tính năng lượng thân hòa độ tăng lên trên diện rộng đối tử tiêu thần lôi lực khống chế mạnh hơn thứ tám kim trâm tuyển cơ h u y ệ t chu phương nhục thân sụp đổ gây dựng lại thanh long thay đổi gần một bước sau năm ngày chu phương xuất quan chương ba trăm ba mươi bảy nữ đệ tử tắm rửa thay quần áo chương ba trăm ba mươi bảy nữ đệ tử tắm rửa thay quần áo bị đắc tam thiếu cảm giác chu phương biến có chút không giống chu phương nội thể dường như ẩn giấu đi hồng hoang cự thú đồng dạng đứng tại bên cạnh hắn bị đắc tam thiếu cảm thấy mình trái tim đều chậm ba đập dường như chu phương thể nội lúc nào cũng có thể sẽ chui ra hồng thủy manh thú ăn chính mình chu phương nhục thân tăng trưởng trong lúc nhất thời khó mà khống chế chính mình lực lượng của bạo bởi vậy tản mát ra khí tức kinh khủng t ừ tiêu ngự lôi thuật đường chân thần diệu nhục thân bị toàn diện cường hóa chu phương thân thể mạnh mẽ phòng ngự lực lượng tốc độ sức khôi phục đều tăng lên một cái cấp độ bây giờ gặp lại tiểu khuyển chu phương không sử dụng thẻ bài cũng có năm chắc tại trong vòng năm giây đánh giết hắn bị đắc tam thiếu tiểu tâm nghiêm túc tiến lên một bước nói rằng đạo trưởng thiên anh sẽ liền sắp bắt đầu thiên anh sẽ chính là thiên tâm tông chọn r ề đại hội lần này ta tổng không giúp được người đi chu phương nhìn xem bị đắc tam thiếu nói rằng ra mắt ta cũng không thể tìm hộ vệ hỗ trợ á ai biết được còn mời đạo trưởng để tâm thêm bị đắc tam thiếu toát miệng cười định lên đường đi chu phương thản nhiên nói nếu là tại thiên anh sẽ lên phát hiện vần mẫu ngữ chu phương liền chuẩn bị làm được yêu đừng sợ đoạt liền xong việc chu phương vô v ô bộ ngực của mình có chút khẩn trương a có thể không khẩn trương sao được ba mươi sáu gia tộc vận khí không tốt chính là ba mươi sáu trí tôn cường giả thiên tâm tông giả thiết cùng tam thanh quan như thế cũng có ít nhất năm trí tôn định phong thái thượng tông lão trí tôn hậu kỳ trở xuống phòng đoán cẩn thận mười không tính ban tiên cấp tông chủ liền có năm mươi cái trí tôn cường giả ai đây là nhiều ít cho lực chu phương nắm chặt lấy ngón tay đều không tính qua đến ngược lại có thể đem chính mình vòng chết một trăm lần vì cái gì thiên tâm tông cho rể cái k h á c thần tông phụ thuộc gia tộc cũng tới đâu chu phương tò mò hỏi nếu thục sơn kiếm phái phụ thuộc mười hai gia tộc nếu là có người ở rể thiên tâm tông ai còn có thể bảo chứng lòng trung thành của bọn hắn đâu bị đắc tam thiếu một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ nói rằng thiên tâm tông đệ tử chiêu tế luôn luôn đều là mặt hướng toàn bộ thượng giới thiên tâm tông thánh nữ còn cùng thục sơn thiếu tông chủ đính hô nước đâu Wow, thế nào đột nhiên trở nên lạnh bị đặc yêu ở đâu là hà khí là sát khí có được hay không nói đạo trưởng, ngươi thế nào bị đắc tam thiếu tiểu tâm nghiêm túc mà hỏi thiên tâm tông có mấy cái thánh nữ trước mắt thánh nữ tên gọi là gì chu phương cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt thánh nữ đương nhiên chỉ có một cái là mấy cái thánh nữ làm gì ngươi cho rằng thiên tâm tông là bán buôn thánh nữ quả sao bị đắc tam thiếu không có có ý thức tới thất thố tính nghiêm trọng còn có tâm tư nhà ránh không đợi bị đắc tam thiếu nói chuyện cổ áo liền bị chu phương nhất đem nắm lên danh tự nói nhảm thế nào nhiều như vậy hiện tại là có thể ra thời điểm sao m â vân ngữ bị chu phương chấn đạo nguyên thần bị đắc tam thiếu nói lắp bắp thật là đáng sợ ánh mắt q u á c qua chính mình nguyên thần thiếu chút nữa bị xé nứt bị đắc tam thiếu chưa tình hồn chu phương ném đi một trang giấy cho hắn đây là lôi tiêu ba huyền thể đệ t ă n g trọng còn có ba loại vật lộn thần thông cùng một chút đ a n dược tương lai có thể đi bao xa liền nhìn chính ngươi người ta duyên phận đã hết cáo tử đạo trưởng nhìn xem chu phương đi xa thân ảnh bị đắc tam thiếu trong lòng hiện ra một tia không bỏ ngắn ngủi mười mấy ngày ở chung hắn có chút ỉ lại chu phương nhiều năm như vậy hắn không cùng người như vậy mở rộng cửa lòng trò chuyện qua cũng không có người như vậy vì hắn che gió che mưa qua cũng không có người như vậy cùng hắn chuyện trò vui vẻ qua những này tựa hồ là phụ thân nhân vật lại tựa hồ là ca ca nhân vật bây giờ đạo trưởng đi hắn lại độc thân cầm bí pháp trang sách tay không khỏi nắm chặt đạo trưởng ngươi muốn b ì n h a n trở về a vân n g ọ c ngữ cùng thục sơn thiếu tông chủ có hô nước là lý dịch vân sao đại gia không cho ngươi đánh thư t h ả n có phải hay không chu phương n h ấ t mặt vẻ giận d ữ ngươi rất tức giận hát tháp nhĩ thanh em truyền đến không có chu phương thản nhiên nói thân ảnh tại thiên tâm tông núi rừng bên trong xuyên qua nhìn ngươi cũng không ra khẳng định tức giận chu p ư ơ n g trước đó luôn, luôn suy đoán vân、Ngọc、ngữ như thế nào chu p ư ơ n g trong lòng là không tin chu ũ n g k ô n n g gì giác g có cái gì cảm y c đường đường phương, có có phương, Ai? Ai phương trong t đầu hiện hiện vân này mậu ngữ cùng người khác bái đường thành thân hình tượng đột nhiên cảm thấy ngực cơn đau khó mà hô hấp hô chu phương hít một hơi thật sâu đều là phi thiên đội địa lục địa thần tiên giống như nhân vật nhưng như cũng khó mà ngăn cản loại này tổn thương nhân loại các ngươi thật sự là thần kỳ hát tháp nhĩ thanh â m tại ý thức b i ể n vang lên ha ha đúng vậy a chu phương ánh mắt kiên nghị nhìn qua phía trước thân ảnh vẫn như cũ nhanh chóng xuyên qua hắn cũng không phải chẳng có mục đích du đãng phía trước là thiên tâm tông ngoại môn đệ tử ký túc xá đây là hắn lấy nguyên thần lực dò xét đến tại thiên tâm tông chu phương nguyên thần không dám dò xét qua xa chỉ là b ê cấp hậu kỳ tu vi ở chỗ này cũng không thể hoành hành vô k ỳ a ba vị nữ đệ tử một vị đang tám một vị tại tu luyện còn có một vị đang thay quần áo chu phương thì thào nói rằng chu phương nguyên thần khóa chặt cái túc xá này bên trong tất cả đệ tử mặc dù có chút hướng diễm nhưng chu phương nhưng trong lòng chút nào không gợn sóng đột kích cái k i a tắm rửa nhiều bài ta hát tháp nhĩ thanh em tại trong thức hải h ô chu phương liếc mắt ngân quang lóe lên thân ảnh biến mất n g á y mắt liền xuất hiện ở vị tiêu bế quan đệ tử gian phòng bên trong ai tia thiên tâm tông nữ đệ tử mở ra quát lớn nói lập tức nàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chính mình vì cái gì một thanh em nào đều không có chuyển ra l ạ g im pháp tắc phối hợp không gian pháp tắc tập kích khuê phòng tuyệt phối tổ hợp nữ đệ tử trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt chuyển hóa làm hoảng sợ pháp tác chi lực đây là nguyên anh kỳ đại năng hắn muốn làm gì tập k thực lực còn mạnh hơn nàng nữ đệ tử hai tay không khỏi nắm chắc cổ áo chu phương bầu không khí có chút không đúng a lười nhác nhiều lời chu phương nhắc nhớ cổ tay chặt kích choáng nữ đệ tử đem nó thu nhập tùy thân không gian ngân quang loại lên chu phương thân ảnh biến mất trong phòng tại chu phương tập kích trước đó hát tháp n h ị lĩnh vực đã mở ra chỉ có lĩnh vực có thể giấu giếm được lĩnh vực nếu không chỉ bằng chu phương pháp tắc chấn động có thể giấu giếm được trí tôn cũng không gạt được bán tiên cường giả mặc dù không biết thiên tâm tông bán tiên cường giả mạnh bao nhiêu nhưng tiểu tâm chạy đến vạn năm thuyền chu phương không dám kinh thưởng một tòa vô danh ngọn núi nhỏ hạ, đại thụ một khối bóng loáng nham thạch bên trên chu phương chính phản mấy bàn tay đem nữ đệ tử thất tình chương 338, cấm địa bí c ả n h cửa chương 338, cấm địa bí c ả n h cửa nữ đệ tử che lấy mặt mình ưu á n nhìn qua chu phương ngươi coi như muốn cái kia cái gì ta liền không thể dùng nước dội tỉnh ta sao t ư ớ c đấm không phải càng có tư tưởng sao nói cái này nữ đệ tử còn nhẹ nhàng lắp lác tóc của mình cái này cái gì cùng cái gì à chu phương đi thẳng vào vấn đề hỏi các ngươi thánh nữ ở đâu nói thật thiên tâm tông đệ tử liền không có một cái xấu cái này nữ đệ tử đặt vào nhân vật chính thế nào cũng không thể so với một ít võng hồng dẫn chương trình t r ê n l ệ n h nếu là bình thường chu phương cũng không n g ạ i cùng nàng nói chuyện t h i ế m giờ phút này lại không có tâm tư cùng hắn nói bậy ngươi n g ư ơ i d â m tặc còn bắt b ẻ lên ta là sẽ không bán đứng t h á n h nữ nữ đệ tử bi phẫn nhìn qua chu phương ta chỗ nào so thánh nữ kém người tên hôn đản tâm tư của nữ nhân chu phương là đoán không ra bất đắc dĩ bóp cái này nữ đệ tử cổ đưa nàng dơ lên chỉ là dê cấp tu vi t ắ t thở m ệ n h liền không có chu phương cử bắt đầu lạnh lùng nói ra băng lanh thanh âm ngường cái này nữ đệ tử biết hắn là chăm chú ta ta không biết dẫn ngươi đi n à n g nữ khuất phục chu phương dường như không nghe thấy tiếp tục giơ tay n à n g ngón tay bóp cổ càng ngày càng g ớ p mau nói nữ đệ tử giấy rồi lấy không s ỏ g i à y bàn chân nhỏ đạp chu phương ta đ ề u đều bằng lòng dẫn ngươi dẫn ngươi đi còn không thả thả ta xuống ách chu phương cái này mới phản ứng được đưa nàng ném trên mặt đất cái này khuất phục còn cho là mình muốn bức cung rất lâu nữ đệ tử khuất phục quá nhanh chu phương nhất lúc không có kịp phản ứng ngươi quá thô bạo nữ đệ tử đứng lên vớt vớt cánh ông chu phương không hiểu phong tình lạnh lùng nói đừng nói nhảm các ngươi thánh nữ ở đâu ngươi nói cho ta chính ta đi thánh nữ ở trong cấm địa ngươi thế nào đi nữ đệ tử khinh thường nhìn xem chu phương tên nhà quê này lần đầu tiên tới thân tông cái nào có thể biết bọn hắn thiên tâm tông cấm địa ở đâu hử ngươi chỉ phương hướng chu phương lấy tiệt mạch chỉ phong nàng toàn thân nguyên lực một tay lấy nàng v á c lên vai a nữ đệ tử bụng bị chu phương bả vai đội lên một hồi bị đau chậm một chút đau đau thiếu dở trò nếu không ta cái thứ nhất giết chết ngươi chu phương cảnh cáo nói luôn cảm giác cái này nữ đệ tử có vấn đề chính mình còn không chút tra tấn nàng nàng liền toàn chiêu ta nếu là phát hiện ngươi, dẫn ta đi chính là ấy, ta cam ngươi sẽ cái thứ nhất không may chu phương lần nữa cảnh cáo một câu biết ta dẫn ngươi đi cấm địa nhập môn ngươi cần phải thả ta bớt nói nhảm nhanh chỉ đường tại nữ đệ tử chỉ đường hạ chu phương tránh khỏi nguyên một đám đội ngũ tuần tra cùng trận pháp cấm chế đi tới thiên tâm tông hậu sơn một đầu thông hướng nơi núi rừng sâu xa ưu t ĩ n h đường nhỏ chỉ có thể tới đây bên trong chính là cấm địa ta thiên tâm tông bí cảnh lối vào có ít nhất ba vị thái thượng tông lão chấn giữ nữ đệ tử nói rằng ba vị thái thượng tông lão cái kia chính là ba vị trí tôn cường giả chu phương gật đầu nói còn tốt có thể giải quyết nữ đệ tử do hát tháp nhĩ a là cái gì để ngươi tự tin như vậy có thể thả ta đi sao ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây nữ đệ tử yếu đất nói nàng sợ chu phương giết người diệt khẩu b à ảnh nữ đệ tử ngã trên mặt đất chu phương n h ắ t nhớ nguyên thần cổ tay chặt đánh n g ấ t xịu nàng lấy mức độ này nguyên thần chấn động đủ nàng hôn mê một ngày một đêm chu phương đưa nàng nhét vào bên đường trong bụi c â y liền đứng dậy hướng đường nhỏ đi tới lặng im phát tắc thiếp thân mở ra dẫm chân im mắng như âm hồn hành tẩu song thẹ t â phát ta là một cái phối hợp diễn vĩnh cửu giảm bớt bảy mươi phần trăm tồn tại cảm duy trì liên tục ba mươi phút sử dụng khoảng cách ba giờ ẩn thân thẻ vĩnh cựu ẩn thân hai mươi phút sử dụng khoảng cách một giờ chung quanh hoàn toàn thành không khí ưu tính nhỏ hai bên đường cự mộc tre khuất bầu trời cao vút trong m â y chỉ có ở giữa đường nhỏ có một tia khe hở có thể tung xuống một sợi dương quang kỳ thật như vân mộng ngữ tại bí cảnh bên trong chu phương bằng vào thí luyện tạp ra bí cảnh liệt biểu thẻ liền có thể t i ế n vào nhưng bí cảnh dễ tiến không dễ ra nếu chỉ có một cái cửa ra đi vào cũng là muốn chết vẫn là đánh trước dò xét một phen tương đối ổ tỏa không bao lâu chu phương đã nhìn thấy bí cảnh tri môn thiên tâm tông cái này bí cảnh cùng chủ giới bí cảnh có rõ ràng khác nhau tia đường kính bảy tám m vòng xoáy trạng màu lam thông đạo đứng vững giữa rừng núi t r u n g quanh là cao thấp không đều một vòng phong trúc tiểu d á n g các dạng có tinh xảo có trăng nhã còn có rách dưới mưa rột nhìn ra được đây chính là thái thượng tông lão thay phiên trông coi cấm địa trụ sở hóa thần kỳ s o chu phương cảnh giới cao hơn chu phương không dám lấy nguyên thần dò xét vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất phương thức một cái phòng một cái phòng dò xét chu phương lúc này trạng thái liền xem như trí tôn cường giả cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại chu phương đi hướng gần nhất một cái rách dưới phòng trúc xuyên thấu qua khe hở nhìn lại bên trong giống thuyết tiếp tục cái thứ hai phòng trúc một tòa giống quán trà đồng dạng phòng trúc bên ngoài còn mang theo trúng gió nhìn qua vô cùng tính xảo chu phương xuyên thấu qua cây trúc khe hở nhìn đi vào một vị đôi tám c h i linh thiếu nữ đang khoanh chân ở trên giường nhắm mắt tu luyện đúng lúc này ánh mắt của đối phương đột nhiên mở ra một tia sáng sắc bén phóng tới chu phương vội vàng ngồi s ổ m xuống ân minh minh cảm thấy có người đang nhìn trộm khó được là ảo ảnh nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu tiếp tục nhắm mắt tu luyện thật là đáng sợ chu phương trái tim kém chút mẻ ra. hóa thần kỳ cường giả coi như cảm giác không thấy hắn tồn tại cũng có thể cảm nhận được hắn theo dõi ánh mắt kế tiếp nguyên một đám phòng trúc dò xét qua đi chu phương càng tiểu tâm không dám lấy ánh mắt thẳng trong mắt chỉ lấy khỏe mắt liếc qua tùy ý hướng trong phòng bất qua nữ đệ tử kia nói không sai nơi này đúng là ba vị trí tôn cường giả một vị trí tôn đình phong bề ngoài nhìn như tám mươi tuổi l á hậu hai vị trí tôn hậu kỳ cường giả một vị hơi giả từ nương bộ g á n g còn có một vị chính là phát hiện trước nhất vị kia đôi tám thiếu nữ đương nhiên hóa thần kỳ cường giả số tuổi là không cách nào dùng bề ngoài cân nhắc có lẽ đôi tám c h i linh thiếu nữ mới là trong ba người lớn tuổi nhất người cửa vào này đến cùng phải hay không bí cảnh đâu vẫn là c ả m ấ y muốn hay không trực tiếp đi vào đâu nếu như đây là bí cảnh c h i môn trực tiếp như vậy đi vào khẳng định sẽ q u ó ý nhớ bọn hắn hơn nữa sau khi đi ra làm sao bây giờ bị người ngăn ở nhập khẩu vậy coi như khổ cực lúc này chu phương đột nhiên nhớ tới bị đắc tam thiếu nói tới vân mộng nữ g cùng lý dịch vân hô nước ngược một hồi quặn đau đặc yêu tới đều tới đây còn nghĩ nhiều như vậy làm gì hôm nay cái này cửa sau liền xem như thập tử nhất sinh tri cục cũng muốn đi vào chết sống có số trong a Chu h p trước mắt ba vị t h í tôn cường giả xuất hiện tại chu phương phía sau la hậu không chút nào do dự vùng vẩy long đầu trượng ngũ thải pháp tác đạo vận trùng thiên bạo khởi long đầu trượng oanh ra bức tường âm thanh mang theo vô tận hư không khe hở hướng chu phương đệ xuống trí tôn cường giả tối đỉnh một trận không biết phải chăng là lấy hết toàn lực chu phương cảm ứng được cái này nhất kích r í t ra sáu chó chi lực có thể trực tiếp đem h ắ n đánh thế cái này so khúc việt hùng đều mạnh hơn nhiều không hổ là thần tông tùy tiện đi ra một vị đều so chủ giới trí tôn mạnh chu phương không dám chọi cứng ngân quang loại lên tiêu thất ngay tại chỗ lao ẩu một trận đánh vào không trung lập tức quấn lên c ù n phòng nơi san núi đán n m đi cây rừng đều đoạn không gian phát tác t r á c không được dám đến ta thiên tâm tông dương ai l ạ o hậu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc không gian pháp tắc ca bao nhiêu năm không có người lĩnh ngộ qua chu phương ở phía xa nhìn một chút lao hậu sau lưng bí cảnh c h i môn cái này bí cảnh c h i môn sức chống cự không tính mạnh chỉ cần lại có nửa giây chu phương liền có thể cưỡng ép chui vào đáng tiếc đối mặt ba vị trí tôn cừng giả chu phương không có cái này nửa giây thời gian cái này bí cảnh bên trong có cái gì vì cái gì không khiến người ta đi vào làm thần bí như vậy chu phương chỉ vào truyền tống muốn hỏi b ảnh lạc hậu long đầu trượng hướng mặt đất một sử lạnh hư một tiếng hử tông môn lịch đại tiền bối mộ táng tri đ i ệ hã lại ngươi nói tiến liền có thể tiến nói ba người đem chu phương vây vào giữa chu phương hai tay một đám dễ cận ngự khi nói rằng ha ha đường đường thần tông thái thượng tông lão đối mặt ta như thế một cái nguyên anh kỳ nhỏ nhân vật không đến mức lấy nhiều khi ít sao k i a đôi tam thiếu nữ nói rằng tự tiện xông vào cấm địa người dết không tha nói thiếu nữ một đôi ngọc t r ư ờ n g mang theo vô tận xương lệnh c h i lực hướng chu phương đánh tới la ẩu cùng k i a t ử nương hơi giả cường giả cũng chưa đ ậ u thủ thần tông vẫn là phải chút mặt mũi không n g ạ i thử một chút chu phương cất lượng nếu là khó chơi bọn hắn cũng không phải loại người cổ hủ giới thì lại vây công cũng không một băng nước sương ngủ khi tứ đại p h á p tác trung giai thần thông chu phương kinh hãi một t r ư ờ n g này có ít nhất ba chó nửa chi lực thỏa thỏa trí tôn hậu kỳ uy năng lúc này nơi xa chuyển đến trận trận tiến g xé gió, là thiên tâm t ô n g tiếp về tới cũng đúng vừa mới động tinh lớn như vậy cũng nên có người chạy tới muốn tốc chiến tốc thắng không kéo dài một chút cũng không sao lôi tiêu cựu huyền thánh thể bộc phát tám mươi mốt khiếu huyện bạo động thần thông không giấu vết cánh tay bàn thạch chân không để lọt lôi thần thân thể phát động chu p ư ơ n g trong tay ném ra một tấm thẻ bài tấm thẻ muốn chết vĩnh cựu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp mười bổ sung mềm dẻo băng hỏa bất x â m bách độc bất x â m hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm tồn tại cảm tăng lên một trăm bên ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp m ộ ư ơ i để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì mười phút sử dụng khoảng cách một ngày chu phương màu vàng xanh nhạt thân thể phản xạ cổ p h á t hùng hậu qua n mang nặng nghề khí tức xem xét liền cảm thấy dán chắc kia lại tiện lại gương mặt đẹp trai trào phúng hương vị mười phần nhường lao hầu hai người kém chút nhịn không được gia nhập chiến cuộc dầm dầm, dầm. chu phương cùng thiếu nữ liền đối ba trường tiếng a n h minh vang vọng chân trời chung q u n h không gian nổ tùng núi đá về da chu phương liên l u i mấy chục bước lại lông tóc không t ổ n h a o gì h ắ n công kích uy năng tuy có không bằng nhưng gấp mười lực phòng ngự lại cực kỳ biến thái ba chó nửa lực lượng căn bản là không có cách phá phòng ngự ha ha ha lại đến chu phương nhanh chân hướng thiếu nữ tới gần dầm dầm dầm mạn thiên sưng lạnh trưởng ấn như gió ha ha ha còn chưa đủ trong mắt ba người hiện lên một tiêng ngạc nhiên cái này nguyên anh kỳ quang đầu thiếu niên đến cùng là ai vì sao có chiến lược như vậy nguyên anh hậu kỳ chiến hóa thần hậu kỳ mà không bại như thế kinh diễm người tuyệt không phải hạ người hời hợt toàn bộ thượng giới cũng chưa từng nghe qua như thế nhân vật chẳng lẽ là tam thanh quan ẩ n giấu đạo tử không bao lâu một đội nhân mã dẫn đầu lao đến cao giọng hô thủ hạ lưu t ì n h chu phương dương mắt nhìn lên tới nhanh nhất đúng là nhị trưởng lão phía sau nàng còn đi theo ba vị trí tôn hậu kỳ thái thượng trưởng lão lao hầu liếc xéo nhị trưởng lão một cái không chút nào khách khí chất vấn nói vì sao muốn thủ hạ lưu t ì n h thái thượng tông lão là bất kể sự t ì n h nhưng địa vị lại xò trưởng lão cao hơn nhị trưởng lão hơi không người một cái nói rằng khởi bẩm long trượng tông lão mặc hương tông lão đệ tử của ta liễu ngưng hương không thấy vô cùng có khả năng bị người này cho b ắ t mong rằng hai vị tông lão xuất thủ cứu rút h ừ d â m t ặ c dám cưỡng ép ta tông đệ tử thì nên trách không cho chúng ta nói long trượng tông lão cùng mặc hương tông lão liền muốn gia nhập chiến đoàn ngoa tạo chẳng phải cưỡng ép các ngươi người đệ tử đi làm sao lại biến thành d â m t ặ c cái này đặc yêu cái gì cường đạo ăn khớp lao tử không phục không phục cũng không được a gấp mười p h o n g ngự ngăn cản một cái trí tôn hậu kỳ cường giả còn có thể ba cái cùng tiến lên nhất định có thể giết chết hắn chu p ư ơ n g theo tùy thân không gian bên trong trực tiếp ném ra một cái hôn mê người nói đường hiệu lầm ta thật sự là hỏi đường ta không phải d â m t ặ c các ngươi tuyệt đối không nên cùng tiến lên a ta sợ ta nhịn không được sớm thả hát tháp nhĩ làm chết các ngươi vậy coi như kết xuống tử thù đây chính là hắn át chủ bài chu phương khả không muốn nhắc tới trước phóng xuất hắn chuẩn bị dùng hát tháp nhĩ tới chặn bán tiên bán thần cường giả đương nhiên cái này nhất thiết hát tháp nhĩ là không biết do, hắn chỉ cho là chu phương muốn tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến đâu nếu là bị hắn biết nói ra trận tướng hắn nhất định có thể phun chết chu phương ngưng hương ngưng hương ngươi thế nào nhị trưởng lão tỉnh lại liễu ngưng hương long trượng tông lão m ạ hương tông lão cũng nhìn lại liêu ngưng hương ngẩng đầu cùng nhị trưởng lao đối mặt hai người ánh mắt quỷ dị trao đổi một giây cái này nhất thiết hai vị tông lão khả không có phát hiện ta không sao cảm ơn sư phụ quan tâm liêu ngưng hương nói rằng tiểu tử này nhưng có đối n g ư ờ i dở ợ trò xấu nhị trưởng lão hỏi liêu ngưng hương nghĩ nghĩ vẻ mặt bi p h ẫ n nói rằng sư phụ h ắ nước hết i ta nhị trưởng lao xứng sở tại sao cùng đã nói xong không giống chẳng lẽ ngưng hương làm p h ả t rồi hai vị tông lao đã ngưng tụ sắc khí thiên tâm tông kiên kỵ nhất chính là môn hạ đệ tử bị nam nhân khi dễ đây là thiên tâm tông cấm kỵ nếu có hái hoa tặc g á m mạo phạm tới thiên tâm tông c h i n đầu trên đuổi tận bích lạc hạ hoàng tuyển cũng tuyệt không người này chỗ dung thân liêu ngưng hưng nói che lấy mặt mình nói rằng hắn đánh ta mặt sư phụ ngươi nhìn đều sưng lên hóa ra là chuyện này hai vị tông lão tán đi sát khí nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi cô gái nhỏ nói lung tung kém chút bị ngươi phá hủy kế hoạch cái này quang đầu tiểu tử thật là hạ giới tới tạm thời chết không được không bao lâu đạo đạo tiếng xé gió chuyển đến tiên tâm tông hậu sơn vây quanh hơn mười vị thái thượng tông lão cấm địa phạm vi bên ngoài không trung cũng tụ tập lít nha lít những người dường như tại xem náo nhiệt Bị đắc tộc gia nguyên ư ờ người người anh kỷ chiến tuyết nữ tông lão mà không bại người này đến cùng là ai thục sơn lý dịch vân cùng hắn so cũng kém xa chu phương nhìn phía sang người mỉm cười người tất cả đến đông đủ chưa chương ba trăm bốn mươi tại chỗ cầu hôn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tại chỗ cầu hôn cái này trương đạo trạch thiên tư kinh khủng như vậy nguyên anh n ị c h phạt hoa thần lại không có chút nào dấu hiệu thất bại đây là bị đắc phí xem xét lần thứ nhất nhìn thẳng vào chu phương hắn cũng là trí tôn hậu kỳ cảnh giới huống hồ hắn còn không phải tuyết nữ đối thủ đây không phải e cấp vượt cấp đánh dây cấp mà là nguyên anh chiến hoa thần từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể làm được người loại này chỉ cần không vấn lạc tương lai đều đứng ở tu hành giới đỉnh phong đây chính là vì cái gì thuộc sơn coi trọng như thế lý dị vân thiên tâm tông muốn cùng hắn thông ra nguyên nhân chỉ là nguyên anh t h sao bị đắc tam thiếu hỏi hắn vẫn cho là chu phương là bán tiên cường già ha ha chỉ là như tử nguyên anh kỳ có thể làm được hắn loại tình trạng này tại thượng cổ cũng không mấy cái bị đắc p h i xem xét nói rằng thục sơn thiếu tông chủ danh xương thượng giới đệ nhất thiên tài cũng bất quá tại nguyên anh sơ kỳ bằng vào lợi khí chiến thắng ba vị hóa thần sơ kỳ tàn tu so với chu phương hôm nay còn kém rất nhiều có lẽ là bị đắc tam thiếu đối chu phương chờ mong quá cao chật nhìn một cái không có cảm giác đến mức dị thường hiện tại tử tế tưởng tượng lại cảm thấy rất là kinh diễm so với mình còn nhỏ như kỳ liền có nguyên anh kỳ tu vi còn có thể mặc toa lưng giới c h i ế n p h ụ thân cái này tầm thứ đối thủ không sai biệt lắm tuổi tác vì sao trên lệnh to lớn như thế đạo t r ư ở n g ngươi có thể phải cố gắng lên có lẽ trong tương lai nhận biết ngươi là ta đáng giá nhất xưng ơ đạo một sự kiện thiên tâm tông năm vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ chu phương nhục thân bị đánh phanh phanh rung động hắn một bên ngăn cản tuyết nữ tông lão công sát vừa nói ta không có ác ý ta chỉ muốn tìm vần mẫu ngữ đại trưởng lão thần sắc dừng lại dường như biết chu phương thân phận vội vàng nói gử phương nào t ạ tử ở đây lung tung tạo quan hệ mấy vị tông lão giết hắn hắn phải chết không thể để người ta biết hắn cùng mẫu n ữ quan hệ duy trì đại trưởng lão bốn vị tông lao đang chuẩn bị hướng chu phương đánh tới c h ấ m rãi nhị trưởng lão cùng sau lưng tam vị tông lão vội vàng đứng dậy chặn đại trưởng lão bốn vị tông lão đường đi đây là tuyết nữ tông lão cùng hắn bỏ sức chúng ta tùy tiện đ ú n g tay chỉ sợ không ổn đâu còn có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo nhìn xem đâu nhị trưởng lão dùng cầm điểm một cái nơi xa xem trọ vui ba mươi sáu gia tộc cái này có thể đại biểu thượng giới toàn bộ giang hồ bảy thành trở lên thế lực bọn hắn cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ giang hồ cái này tặc tử tự tiện xông vào ta tông cấm địa chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn có gì không ổn đại trưởng lão vung tay、lên. bảy vị tông lão liền chuẩn bị đ ọ c thủ hai người v ậ n sức chờ phát động dương cung bạt kiếm gấp cái gì chờ ta hỏi hỏi rõ ràng nhị trưởng lão lập tức quay người đối với chu phương hỏi ngươi là ai vì sao muốn tìm ta tông t h á n h n ữ nhìn xem hai người tranh phong chu phương cũng biết nhị trưởng lão đối mộng ngự không có hào ý muốn mượn tay của mình dơ bận thanh danh của nàng chu phương sao có thể nhường nàng đặt được thế là liền nói rằng nàng thiếu ta một chút đông tây lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian ta một đường tìm tới thiên tâm tông là đến đòi nợ a thiếu ngươi cái gì nhị trưởng lão truy vấn chu phương nói rằng một quả thần quả một đạo phát tắc còn có. Nửa cái Nửa mạng thay ế nào? Nhị trưởng l o muôn t h a nàng c o Long n trượng tông nhúng chuyện không lao thấy đúng, mày, cảm đ ố i v ớ i tuyết n ữ trình u y n Vì sắt chiêu à dạng này ít ra một đôi tay không thép liền cần bị tội bằng phách lục tâm kiếm một đạo hóng á n h tuyết trắng nguyên thần chi kiếm hướng chu phương đánh tới đồng thời đại trưởng lão nghe xong chu phương lời nói vội vàng nói h ổ u ngôn loạn ngữ bốn vị tông lão đậu thủ dừng tay đồng môn nội chiến các ngươi làm tông chủ chết phải không long trượng tông lão quát lớn long trượng tông lão tại thái thượng tông lão bên trong địa vị khá cao nàng nói chuyện không ai dám không nhìn long trượng tông lần trước ngữ kinh t ỉ n h người trong động tông chủ đã xuất quan lúc này đều chưa từng xuất hiện có lẽ có lấy khác dự định song phương bảy vị tông lão liền tiếp theo rằng có không có đậu thủ chu phương nạp thần nhập thể nhục thân bất diện nguyên thần không tổn hại hai tay quanh vanh đất dung núi chuyển tuyết nữ nguyên thần công sát thần thông nổ tung bốn phía người vây quanh n h a u nhau nhanh lùi lại bị đắc tam thiếu hai mắt tái đi kém chút hôn mê bất tỉnh may mắn bị đắc phí xem xét kịp thời phát hiện che lại hắn bị đắc tam thiếu hiện tại thật là trong lòng của hắn bảo tổn hại không tổn thương được chu phương nhẹ nhõm chặn tuyết nữ sát chiêu nhị trường lao tiếp tục truy vấn nói ha ha cái gì thần quả cái gì phát t á c ai mệnh đáng giá ngươi x ô n g ta tông cấm điện một quả có thể khiến người ta bước vào cựu liên nguyên anh thần quả một đạo diệt linh phát tắc còn có ta nửa cái mạng mọi người sắc mặt đại biến chu p ư ơ n g nói sự tỉnh một cái so một cái chấn kinh thánh nữ tại chủ giới lịch luyện về sau liền như kỳ tích bước vào cựu liên nguyên anh còn lĩnh nộ cùng thiền tâm tông, tông đạo pháp cực kỳ xứng đôi diệt linh p h á p tắc không nghĩ tới đều cùng người trước mắt có quan hệ bất quá cái này đáp án nhị trưởng lão nhưng bất m a n ý tiếp tục hỏi vậy ngươi cùng mộng nữ nhà đầu kia có thể có ước định lớn như thế ân tình nàng như thế nào trả lại ngươi nói nhị trưởng lão che miệng cười một tiếng là mang định trung thân đâu vẫn là có ý định lấy thân báo đ á p à. nhị trưởng lão ngươi quá mức đại trưởng lão quá lớn chu phương mỉm cười nói rằng tương vương có mộng thần nữ vô tình ta cũng làm u ố n cùng thánh nữ mang định trung thân bất quánh nữ nói thiên tâm tông đệ tử gạc ư ớ i muốn nghe theo tông môn trưởng môn an bài mới được cho nên hôm nay chu phương trước đến cầu thân thì ra tên thật của hắn gọi chu phương bị đắc phí xem xét phụ tử giật mình chu phương nhất câu nói trong n g á y mắt phá vỡ nhị trưởng lão âm mưu nhị trưởng lão lạnh h ư một tiếng đứng ở một bên không nói nữa đại trưởng lão cũng vẻ mặt không vui nữ nhi của ta là ai đều có thể nghĩ sao liền ngươi dựa vào cái gì tự tiện xông vào ta tông cấm địa sổ sách còn không có cùng người tính đâu quả nhiên mẹ vợ không có dễ dàng như vậy giải quyết thánh nữ hôn sự đã định ngươi giờ phút này lui đi ta làm chủ tha cho ngươi một cái mạng long trượng tông lão nói rằng xem ở chu phương đối v â n mộng ngữ trên sự trợ giúp long trượng quyết định tha hắn một lần long trượng tông lão đại trưởng lão cùng n h ị trưởng lão đồng thời hoảng sợ nói sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn rời đi tông chủ không tại việc này liền làm theo lời ta nói long trượng tông lão trong tay quải trượng đầu rồng một s ự khí phép nói xem như thiên tâm tông bối phận cao nhất tông lão tông chủ cũng phải cấp nàng b à phần chút tình bọn việc này nàng làm chủ đáng tiếc chu phương không lĩnh tình khó mà làm được ta là tới cầu hôn không gặp được vân mộng ngữ ta cũng sẽ không đi đã người đều đến đâu đủ vậy liền để các ngươi nhìn một cái ta chu phương thủ đoạn chu phương ngũ tạp nơi tay quyết định toàn lực ra tay ngũ tạp vừa ra chu phương cả người khí chất đều biến không giống như vậy tuyết nữ cảm thấy một hồi tim đập nhanh không tốt gặp nguy hiểm chương ba trăm bốn mươi một hảo lễ chương ba trăm bốn mươi một hảo lễ giống tiếng long âm t r ậ t chật chu phương thanh long biến bộ c phát hóa rồng mà lên ba nguyên khí hải bạo động tám mươi một khiếu h u y ệ t p h u n g trào bị tử tiêu ngự lôi thuật cường hóa nhục thần nhường chu phương tu vi trực tiếp đạt đến trí tôn sơ kỳ bây giờ chu phương chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng một đạo cấp độ nhập môn phát tắc liền có một chó chi lực tờ thứ nhất thẻ đầu t r ọ c thẻ vĩnh k i ự u làm mục tiêu biến thành đầu t r ọ c một tháng dài không ra mặt phát còn có thần kỳ hiệu quả cd tam thiên một đạo thần kỳ lực lượng tại chu phương đầu đỉnh sẽ qua chu phương cảm giác đầu của mình sáng lên chờ đợi hơn nửa tháng chu phương bản cho là mình có thể trùng hoạch kia anh tuấn kiểu t ó c không nghĩ tới người tính không bằng trời tính chính mình vẫn là nhịn không được sử dụng cái này đầu t r ọ c thẻ chu phương khí tức tăng gọn đặt đến một chấm ba chó chi lực tấm thẻ tương lai giang lâm vĩnh cựu triệu hoán tương lai tri thần ra duy trì liên tục mười giây chỉ có nhất cách chi lực sử dụng khoảng cách bảy thiên một đạo quang trụ từ hư không bên trong tung xuống chu phương khí tức lại lần nữa tăng gọn trực tiếp bạo đã tăng tới ba ba chó chi lực trí tôn trung kỳ còn chưa đủ tiếp tục tấm thứ ba tấm thẻ từ tạp củ cải phân thân vĩnh cửu triệu hoán mười cái củ cải phân thân duy trì ba mươi phút sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ mười cái trí tôn trung kỳ củ cải phân thân xuất hiện vây quanh tuyết nữ tờ thứ tư thẻ áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây tuyết nữ cảm thấy mình cảnh giới vậy mà rớt xuống không, là bị áp chế bị một đạo thần bí mà mênh mông lực lượng áp chế tới trí tôn trung kỳ gia hỏa này đến cùng đã làm gì thế cục vậy mà trong nháy mắt bị chuyển một mình nàng muốn đối mặt m ộ ư ơ i một vị cùng giai cường giả thật là đáng sợ tựa như một cái con cựu nhỏ đối mặt một ư ơ i một thô giáp đại hán còn bị ngăn ở trong ngõ cụt k i a vô trợ cảm k i a cảm giác tuyệt vọng không có trải nghiệm qua người cũng đều không hiểu nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong c h ấ ớ mắt long t r ư ợ n g bọn người không kịp cứu viện chu phương tiện đã thi triển cuối cùng một cái thẻ siêu cấp b gm thẻ vĩnh cửu ba thủ b gm mỗi lần sử dụng có thể ba tuyển một dùng khác biệt hiệu quả sử dụng khoảng cách một giờ bờ gm đổ thần tăng cường tự thân 150% số mệnh tăng cường tự thân 50% lực phòng ngự suy yếu đối thủ 50% số mệnh duy trì mười giây tuyển cái này thủ bờ gm chu phương không có ý tứ gì khác nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ là vì trang bức để các ngươi nhìn một cái bị tao thần chi phối sợ hãi một đạo thần kỳ bối cảnh âm nhạc ngay tại thiên tâm tông sơn môn bên trong vang lên bên trong phương viên mười dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy mười vị củ cải phân thân cùng một chỗ phát động thần thông c u minh liệt hồn n o mười vị cùng giai cường giả nguyên thần công kích coi như không có pháp tắc chi lực cũng không phải tuyết nữ có thể chống được phốc phốc phốc. m ớ i đ a o rơi xuống tuyết nữ liền nôn ba ngụm máu sắc mặt t r ắ n g bệnh chu phương trong mắt ngân quang l ó e lên hóa thành nhân hình xuất hiện ở tuyết nữ phía sau tiệt mặt chỉ chu phương hai tay như hữu ảnh bốc bốc bốc hai ngón t ạ i tuyết nữ trên lưng liền chút mấy chục lần tuyết nữ nguyên thần tổn hao nhiều nhục thân bị phong ấn bị chu phương từ sau con g bóp lấy cổ đám người kịp phản ứng thời điểm tuyết nữ đã bị chu phương chế trụ tiêu bờ gm ờ ờ đều còn không có dừng lại mọi người tại đây đều sợ ngây người ba mươi sáu gia tộc người một mực tại thượng giới cũng chưa hề gặp qua như thế tao thao tác chiến đấu còn kèm theo âm nhạc khoan hay nói cái này hiệu quả có chút cấp trên bị đắc tam thiếu nhìn chu phương ánh mắt chỉ còn lại sùng bái có thể bắt sống hóa thần hậu kỳ nguyên anh kỳ thiên mới so bán tiên cường giả càng khó gặp bị đắc phí xem xét may mắn không thôi may mắn lúc trước chính mình không có ra tay đối phó hắn nếu không mình có thể hay không đứng ở chỗ này đều là cái vấn đề ngươi làm gì tranh thủ thời gian thả tuyết nữ long trượng tông lão đại kinh thử tử chiến lược siêu quần tuyệt không phải hời hợt hắn đến cùng là người phương nào long trượng tông lão thường năm bế quan đối chu phương cùng thánh nữ sự tình cũng không biết rõ tình hình chu phương không để ý đến ngược lại nhìn mình mẹ vợ nói rằng vừa mới đại trưởng lão hỏi ta dựa vào cái gì chu phương tự cố từ nói thần quả một quả pháp tác ba đạo dị hỏa ba đoá đốn ngộ đan hai mươi khoả trung giai thần thông hai bộ phượng hoàng chi huyết ba dọn chu phương tiện tay vung lên trên mặt đất chính là một đống bảo vật hòa vất tước chỉ có thể có lỗi với ngươi ba dọa phượng hoàng máu múi ta chưa dùng lần sau mua chút nhân xâm cho ngươi bồi bổ chu phương mỗi nói một cái xính lễ trong lòng mọi người chính là máy động chờ chu phương nói xong đám người nao nhau cảm thán hảo vô nhân tính cái này xính lễ thục sơn đều không bỏ ra nổi a đây là cái gì gia đình a đây là phá hủy cái nào thượng cổ di tích sao ngươi làm nữ nhi của ta là hàng hóa sao người trả giá cao được đại trưởng lao quát lý dịch vân bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi hắn lúc trước không phải là đối thủ của ta hiện tại cũng không phải tương lai cũng vĩnh viễn đổi không kịp ta xính lễ ta cho cũng so thục sơn nhiều hơn nhiều bàn luận tình cảm ta tính toán cái này không nói nhiều hiện tại các ngươi có lý do gì lựa chọn thục sơn chu phương chất hỏi ngươi đại trưởng lao cứng miệng không trả lời được chỉ bằng n g ư ờ i không phải thần tông một đạo mờ ảo như khói thanh âm tại trong thai mọi người vang lên đột nhiên cấm địa chỗ sơn phong bị một đạo bạch sắc quang mang bao phủ chu phương toàn thân bị giam cầm là lĩnh vực so với lúc trước kim bảo mạnh hơn lĩnh vực ít nhất là bán tiên hậu kỳ c ự n giả ta liền một chiêu đều tiếp không được chủ nhân ngươi muốn tiểu tâm hát tháp nhĩ thanh âm tại chu phương trong thức hải vang lên chu phương trong tay tuyết nữ bị dường như bị một đạo lực lượng lôi đi hai người bị lĩnh vực cho tách ra ngươi rất có thành ý đừng nói ta không cho ngươi cơ hội mờ mịt mông thanh âm vang lên lần nữa Chu phương nhất vừa u xuất muốn i thiên hội. thái mời hai người, ngươi ngoài, ngươi Lồi, ai hội đây đường thấy thấy này? là láo nhìn tông thượng tông không thủ, như có thể còn sống ra ngoài, ta thả một con đường sống. Mánh cho thủ, thể thả Thảo Thảo, tư ta, ta Ta ta ta một của cảm cơ có cơ ra v mới nói xong hạ ngoại trừ tuyết nữ chi vị m ộ ư ơ i một vị tông lão liền g i ế t tới đây tông chủ chi lệnh không người dám có nửa phần trần trờ cả tòa sơn mạch có tông chủ lĩnh vực bảo vệ bọn hắn có thể buông tay hành động hắn chết chắc bị đắc phí xem xét nói rằng cái này đội hình có thể diệt hắn bị đắt ra trăm ngàn lần chỉ là nguyên anh hậu kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ bị đắc tam thiếu nắm chặt xong quyền hắn khi chính mình giúp không được gì chỉ là chút cơ kỳ như thế cấp độ đại chiến hắn làm bia đỡ đạn đều không đủ đáng tiếc như thế tinh mới diễm diễm h à n g người như hắn là nữ tử nhất định có thể bị thiên tâm tông thu nhập mô n tưởng ha ha cũng chính là tại thiên tâm tông như hôm nay việc này đặt ở tam thanh quan hoặc là thục sơn sớm đã bị c ấ p thu đồ cũng là kỳ quái trước kia thế nào cũng chưa hề nghe qua chu phương hạng này nhân vật đâu ha ha, hắn là theo chủ giới tới mấy ngày trước đây còn đi ta bị đắt ra hết ăn lại uống đâu đám người nghị luận ở mỹ một câu cuối cùng là bị đắt phí xem xét nói rs gần nhất bị tồn cảo cho nên đổi mới muộn xin lỗi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai kinh khủng tử tiêu vực lôi thuật t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai kinh khủng tử tiêu vực lôi thuật nhìn qua m ộ ư ơ i một vị trí tôn cường giả chu phương trái tim đều chậm n ử a nhịp tiên ngũ thải tân phân p h á p t á c đạo vận tre khuất bầu trời bao trùm cả ngọn núi không gian mơ hồ muốn bị xé nứt đây là bị bán tiên cường giả lĩnh vực r a cô không gian so chủ giới vững chắc mấy lần miệng quân diện thần kiếm ngũ hành phá hư tay thiên cường âm kim trung long giết dọn rắn hoàng tràm các loại trung g i a thần thông cao giai thần thông tầng tầng, tầng lớp lớp mẹ chứng k i n h người quá đáng chu phương hai tay liên kết đạo quyết màu đồng cổ làn da buộc phát ra mặc tử sắc q u a n mang không để lọt lôi thần thân thể toàn diện bộ c phát lôi thuộc tính kháng tính giao động một nghìn vương thể gấp mười lôi kháng mới để cho chu phương dám thi triển tử tiêu vực lôi thuật phóng thích tiêu bán tiên cấp tử tiêu thần lôi chu phương trong tay đạo quyết dừng một chút t r u n g quanh không gian ngưng kết dưới chân ra cấu ngọn núi lĩnh vực cũng bắt đầu có chỗ chấn động ba nguyên khí h ả i bên trong tiêu mặc tử sắc lôi đỉnh phun ra ngoài lôi đỉnh thông qua chu phương kinh mạch phun phát ra chu phương khỏe miệm chạy xuống một vệt máu bán tiên cấp tử tiêu thần lôi gấp mười phòng ngự vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn miễn trừ tổn thương v o n h đám người chỉ thấy chu phương cả người bạo phát ra trói mắt mặc tử sắc lôi đỉnh kia quần g bạo lôi đỉnh trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hậu sơn lôi đỉnh chỗ đến thần thông vỡ vụn cự thạch nắp ấy cây cối cháy đen hóa thành cho t à n bị lĩnh vực bảo vệ sân p h o n g không cách nào kháng trụ tử tiêu thần lôi tứ ngược toàn bộ sơn đỉnh biến thành cháy đen một mảnh mặc tử sắc lôi đỉnh tứ ngược lấy á a hử từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu gen chi tiếng văng lên mười một vị thiên tâm tông tông láo toàn bộ bị đánh bay chu phương phương viên trăm mét bên trong đều là tử tiêu thần lôi mỗ tại tử tiêu thần lôi phạm vi bên trong liền phải bị tử tiêu thần lôi bốn phương tám hướng vây công tương đương với mỗi người đều phải bị hơn mười vị trí tôn cường giả tối đỉnh vây công không có bán tiên thực lực căn bản là không có cách cận thân thật đáng sợ lúc trước nếu không phải lôi c h ấ n tử t à n hồn hỗ trợ cái này tử tiêu thần lôi ta căn bản vô phúc tiêu thụ à. chu phương cũng bị cái này c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bất quá cái này liên lụy bị đ ắ c ra tử tiêu thần lôi cùng bị đắt ra quan hệ khẳng định không gạt được thiên tâm tông hy vọng bị đắc tam thiếu có thể trốn qua một kiếp đây là tiên tổ tử tiêu thần lôi hơn mười đạo tiếng kinh hô vang lên. Chu phương, ba phát ra âm thanh là xa xa hơn mười vị gia chủ còn có ba vị thiên tâm tông tông lão no lôi chấn tử ngươi đến cùng sinh nhiều ít hậu duệ khắp thiên hạ tính sai đem trụ tư phong lưu cho tính sai kia là ta bị đắc g i a t i ê n tổ phi minh minh là ta gion sân gia tộc t i ê n tổ cúc đi đó là chúng ta đông hoa đại địa thần đề minh minh chính là chúng ta vương gia t i ê n tổ mấy vị gia tộc tựa hồ đối với loại này tranh luận tập mãi thành thói quen lẫn nhau nhả dính vài câu liền không nói thêm cái gì hử tiểu gia hỏa cơ duyên không tệ tiến tổ tử tiêu thần ôi liền thiên tâm tông đều không có truyền thừa đâu mờ mịt như khói âm t h a nhầm vang lên chu phương im lặng đến cực điểm mẫu ngữ cũng là tên kia hậu nhân n g ắ m lại lôi chấn tử nhan trị suy nghĩ lại một chút nhà mình mẫu ngữ quả nhiên người nhan trị cùng tiên tổ là không có nửa xu quan hệ màu trắng lĩnh vực tại chu phương dưới chân sáng lên thuấn g i a n minh diệt chu phương tử tiêu thần lôi tiếp tục nam ránh nói xong không đ ú n g tay vào đây này chu phương nhịn không được phát nổ nói tục ba nguyên khí hải bên trong tử tiêu thần lôi đã mở đi rất nhiều thả ra huyền lôi lực lượng không có thu về chu phương đoán chừng ít ra trong nửa tháng không cách nào lại lần thi triển tử tiêu vực lôi thuật nhị trưởng lao hướng nàng mạch này tam vị tông lao truyền â m nói cơ hội tới nhị trưởng lão một mạch tam vị tông lão lướt nhau cấp tốc hướng chu phương tới gần mười một vị tông lão bị tử tiêu thần lôi bị thương nặng ba vị đã mất đi sức chiến đấu còn có năm vị vết thương nhẹ còn có thể một trận chiến còn có ba vị lông tóc không tổn h a o gì trong đó bại lộ thực lực cường đại long trượng tông lão dầm dầm dầm chu phương bị tám vị tông lão vây công nhục thân bị đánh khắp nơi lõm đấm máu không ngừng đột nhiên trong đó tam vị tông lần trước lên phát động sát chiêu cao giai thần thông phá vỡ hồn diện phát trưởng ba trưởng đồng thời đánh vào chu phương ngực chu phương ngực sụp đổ xương sừng g y mất ngũ căn một ngụm máu tươi phun ra máu vẩy trời cao cương đại lực đẩy chuyển đến chu phương thân hình bị đánh bay ân tông chủ băng lạnh thanh â m chuyển đến tam vị tông lão cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh thì ra chu phương bị đánh bay phương hướng chính là bí cảnh nhập khẩu k i a vòng xoáy màu xanh lam chu phương đại h ỉ bán tiên ở một bên nhìn chằm chằm không bằng tiên tiến bí cảnh tìm tới mậu ngữ lại nói về phần đi ra chuyện sau đó liền không suy nghĩ nhiều đi một bước nhìn một bước á thiên tâm tông bí cảnh chu phương tìm hiểu qua chỉ có thể tiếp nhận bán tiên trở xuống cường giả bán tiên cường giả không cách nào tiến vào chu phương tại ném đi nửa không chung q u a n người cấp tốc hướng vòng xoáy màu xanh l s i tâm v ọ n g t ư ở n g mờ mịt h a n h âm biến càng thêm băng lãnh màu trắng lĩnh vực hướng bốn phương tám hướng vào tới lúc này chu phương tay đã đụng chạm đến vòng xoáy màu xanh lam hát tháp nhĩ nửa giây thời gian nhất định phải gánh vác chu phương thanh âm tại trong thất hải gầm t hai l i ê n biết đến phiên ta đều là chuyện xui xẻo hát tháp nhĩ thở dài một tiếng chu phương đầu đ ỉ n h đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen c ự xà hư ảnh màu đen lĩnh vực theo chu phương chung quanh thân thể lan tràn ra phía ngoài hát tháp nhĩ nửa lĩnh vực toàn lực bộc phát là màu đen cùng màu trắng gặp nhau dường như băng cùng lửa và chạm thứa lĩnh vực biên giới vang lên trói hai thanh âm trí tôn cường giả cũng c a o mày lên nơi xa vây xem xê cấp trở xuống người tu hành thất khiếu chảy máu trong n g á y mắt t r ọ c g thương hát xác quan g mang dường như liền hòa gặp màu trắng hồng thủy hỏa diễm trong khoảnh khắc liền bị rội tắt màu đen lĩnh vực như b ẻ cành khô giống như bị ăn mòn đối màu trắng lĩnh vực không có chút nào sức chống cự nhưng màu đen lĩnh vực xuất hiện lại chỉ hoãn nửa, nửa phần cho chu phương tranh thủ nửa giây làm màu trắng lĩnh vực bao trùn toàn bộ vòng xoáy màu xanh làm thời điểm chu phương thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa đó là cái gì bán tiên cường giả. là tiểu tử kia linh thú tiểu tử này bối cảnh gì lại có thể nuôi bán tiên cấp linh thú kia linh thú lĩnh vực không đúng nhiều nhất nửa bước bán tiên mà thôi chỉ cần bước qua một bước nào còn lại cũng chỉ là thời gian vấn đề chủ giới bây giờ đã có như thế thiên tiêu ta thượng giới tồn tại ý nghĩa là cái gì vây xem ba mươi sáu gia tộc nghị luận ở mỹ bị đắc tam thiếu đã sợ ngây người nguyên anh hậu kỳ lấy sức một mình ngăn cản mười một vị hóa thần kỳ cường giả cuối cùng tại bán tiên lĩnh vực phía dưới lao thoát quá kinh diễm trận chiến đấu này xuống tới bị đắc tam thiếu cảm thấy chu phương bạo t ạ c biểu hiện so với hắn là bán tiên thân phận đều tới kinh diễm một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại vòng xoáy màu xanh lam trước không có người phát hiện nàng là thế nào xuất hiện dường như nàng nguyên b ả n ngay ở chỗ này như thế thân ảnh k i a tuổi trẻ mà mỹ mạo trường mi y ế u vai dáng người h i ể u điệu ánh mắt như chấm nhỏ lưu chuyển tham kiến tông chủ tham kiến thiên tâm t h ư ợ n g tiên chương ba trăm bốn mươi ba thiên tâm cấm địa bí cảnh chương ba trăm bốn mươi ba thiên tâm cấm địa bí cảnh thiên tâm tông môn nhân cùng ba mươi sáu gia tộc người n h o nhao hành lễ chu phương n g tại nhất định sẽ sửng sốt cái này bề ngoài bất quá chừng hai mươi t h i ế u nữ đúng là vân mộng nữ g bà ngoại thiên tâm thượng tiên nhìn xem bí cảnh lông mày có hơi hơi ngưng cái này bí cảnh nàng vào không được cái này nhỏ bí cảnh gánh chịu không được bán tiên uy năng nếu là phái tông lao đi vào cũng cầm tiểu tử kia không có cách nào làm không tốt còn muốn hao tổn một số người thiên tâm thượng tiên quay đầu k h ẽ vươn tay nhị trưởng lao thân hình liền không bị khống chế xuất hiện tại trong tay nàng ba thiên tâm thượng tiên phất tay chính là một bàn tay đánh vào nhị trưởng lao trên mặt không cần ở trước mặt ta đùa nghịch ngươi tiểu tấm mắt vân ngọc ngữ còn tại bí cảnh bên trong b bê ế quan nhị trưởng lão lại âm thầm phái người đem chu phương đánh vào bí cảnh tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết nhị trưởng lao tóc t hai bù sù má trái sưng đỏ máu trên khỏe miệng vẩy ra mà ra tông chủ ta nhị trưởng lao muốn nói lại thôi không chờ nhị trưởng l ã o rào biện thiên tâm thượng tiên âm thanh â m vang lên chuyến khắp toàn tông từ hôm nay triệt hồi nhị trưởng l ã o chi vị đem nó đánh vào cực hàn lao ngục diện bích ba năm còn mời tông chủ thủ hạ lưu tỉnh mấy vị tông lão quỷ xuống cầu tỉnh nhị trưởng lão cùng tam trường lão tại tông môn căn cơ thâm hậu duy trì bọn hắn tông lão liền chi trước kia thiên tâm thượng tiên mặc kệ tông môn việc vật lãnh nhị trưởng lão cùng tàm trưởng lão quyền thế ngọc trời bây giờ nàng xuất quan không người dám phản kháng ý chí của nàng hoa thủ minh quý ưu q u ỷ tam vị tông lão từ hôm nay bế tử quan không vào bán tiên cảnh không được xuất quan tiên h tâm thượng tiên không nhìn tông lão nhóm cầu t ì n h thản như nói lời này vừa nói ra ba vị thả đi chu phương tông lão trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn m ớ i hóa thần hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong đều còn cách một đoạn bán tiên cảnh càng là không thấy sự tính này k i ế n vừa ra không khác trung thân giam cầm tông chủ tha mạng a tam vị tông lão quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ thiên tâm thượng tiên nhàn nhạt vung tay lên long trượng tông lão quát dẫn đi tam vị tông lão cùng nhị t r ư ờ n g lão bị mang xuống dưới nhị t r ư ờ n g lão cùng tam trường lão gặp thoáng qua hai người nhìn nhau nhất thiết đều không nói bên trong nam c u n g tịch n g u y ệ t c ử u liên phong ấn đã hoàn thành thất liên trước mắt phong ấn coi như vững chắc c ử u liên nguyên anh tình trạng chưa hẳn có thể đ ạ tới t nhưng tám sen cảnh giới vẫn là vô cùng ổn thỏa nếu là vân ngộng ngữ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn kia nam c u n g tịch n g u y ệ t trở thành thành n ữ chính là chắc chắn chuyện thiên tâm thượng tiên đối mặt vòng xoáy màu xanh lam đưa lưng về phía đám người không n ú c n í c h tản đi, đi nên làm gì làm cái đó đi long trượng tông lão phất phất tay đám người nhao nhao t á n đi thiên tâm tông một trận chiến tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày quét sạch toàn bộ thờ giới chủ giới người tới chu phương lấy nguyên anh kỳ tu vi nghịch phạt mười một vị thiên tâm tông tông lão chu phương nhất chiến thành danh c h ấ n kinh thờ giới lý dịch vân đương đại đệ nhất thiên tài tên tuổi bị đ e o lên chu phương trên đầu thục sơn kiếm phái lý dịch vân tại luyện võ tràng tu luyện kiếm thuật tinh thần kiếm hóa thành mạng thiên kiếm ảnh đương đương đ ạ o đạo kiếm ảnh bị đánh tan một đạo tóc trắng bạch mi toàn thân biết trắng thân ảnh xuất hiện tại lý d ị vân trước mặt chính là t h ụ sơn kiếm phái trưởng môn, bạch mi đạo trưởng sư phụ. không có đi thôi xuống núi a muốn đi đâu đi cái nào là mười phút sau bạch mi đạo trưởng xuất hiện tại t h u c sơn sơn môn đối canh cổng đệ tử hỏi các ngươi lý dịch vân sư huynh đi đâu khởi bẩm t r ư ờ n g môn lý dịch vân sư huynh hướng thiên tâm tông phương hướng đi ha ha khẩu thị tâm phi tiểu t ử túi h chu phương tiến vào thiên tâm tông cấm địa bí cảnh bên trong nguyên thần suy yếu nhục thân bắt đầu tán loạn gặp m ộ ư ơ i một vị trí tôn cường giả về công coi như chu phương đem hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản thương thế nghiêm trọng nguy hiểm cho sinh mệnh nếu là người bình thường chỉ sợ còn lại chờ chết một con đường này chu phương lập tức tiêu hao một tờ chống thẻ sử dụng kim bình quả toàn thân thương thế trong nháy mắt khôi phục chỉ cần không có bị trong nháy mắt biểu sát thủ thương loại chuyện này chu phương đều không mang theo sợ chu phương ngắm nhìn bốn phía giải thích một mảnh trắng xóa sương mù tùy tiện đi về phía trước mấy bước đều là nguyên một đám mộ đ ị a thiên tâm tông đời thứ ba tông lão mạc ly chi mặc thiên tâm tông đời thứ bảy tông chủ c h i mộ cùng nhau đi tới rất nhiều mộ đ ị a lớn nhỏ quy cách không đồng nhất tại mộ đĩa trung ương một cái cao hai mươi mét bạch ngọc pho tượng đứng vững ở trong dân đây không phải nhã điển na pho tượng sao chu phương rất là nghĩ hoặc thiên tâm tông t ừ trên xuống dưới đều là da vàng đông hoa nhân chủng bọn hắn tiên tổ tại sao là ngoại quốc thần đề bất quá trong truyền thuyết thần thoại nhã điển na cũng là trụ tư nữ nhi cũng chính là lôi chấn tử nữ nhi kia thiên tâm tông nói lôi chấn tử là bọn hắn tiên tổ cũng không sai cái này thượng giới thần tông cùng gia tộc đô đặc yêu quan hệ thế nào chu phương có chút đau đầu chu phương không biết là kỳ thật thượng giới chỉ có lôi chấn tử chi mạch quan hệ tương đối hỗn loạn thế lực khác truyền thừa vẫn là rất bình thường nguyên nhân đương nhiên là lôi chấn tử cái kia đáng sợ sinh sôi năng lực chu phương ánh mắt nhìn về phía nhã điển na tay trái sau đó con ngươi có dục hắn nhìn thấy một cái bia đá phía trên khắt lấy b ắ c thiên bi ba chữ to cái này vô cùng chân quý thiên bi cứ như vậy đặt ở bí cảnh bên trong liền không sợ bị người cầm đi chu phương lòng hiếu kỳ s u thế không tự chủ được bay đi lên hai tay ôm lấy bia đá ra sức ôm lấy không nghĩ tới chu phương tám thành lực lượng hạ vậy mà không coi ôm lấy bia đá còn để cho mình một cái lảo đảo nhưng cái này ôm một cái nhường chu phương cảm nhận được tấm bia đá này là cùng toàn bộ bí cảnh tương liên tấm bia đá này là toàn bộ bí cảnh hạch tâm trốn cấm địa này bí cảnh là xây dựng ở cái này bắt thiên bi phía trên muốn dẫn đi bia đá tất nhiên muốn hủy diệt bí cảnh quả nhiên đường đường bắc thiên bi sẽ không như thế đơn giản để ở chỗ này chu phương khả không dám động bí cảnh nếu là phá phía ngoài thiên tâm tông tông chủ nhất định sẽ lột ra hắn chu phương không còn xoắn suýt cùng bắc thiên bi việc cấp bách là trước tiên tìm tìm vân mộng ngữ cái này bí cảnh nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ít ra cũng có mười cái thôn trang lớn nhỏ cái này mê vụ làn đồng hậu dạy đặc linh khí ngưng tụ m à thành t r u n g quanh thường có pháp tác đạo v ậ n hiện hiện chu p ư ơ n g nguyên thần chi lực hoàn toàn không cách nào dò xét dòng g ã tìm cả ngày hô cả ngày cũng không có chút nào vân mộng ngữ tung tích hay nhập ra tùy tục c h ỉ c ầ n n n à g tại b í cảnh bên t r o n g s ớ m m u ộ n có thể t ì m đ ư ợ c t ố t n h ư vậy t u luyện h o à n cản h cũng k h ô n g thể lãng phí. chương p h l a i t ớ i nhã điển na pho t h n g hạng n g cản hộ lông dê hao tận chương ba t r ă g bốn mươi bốn thực hạng cản hộ lông dê hao tận chương ba t r n m bốn mươi bốn t h ự k h ô n g cản hộ lông dê hao tận chương ba trăm bốn mươi bốn c h ự c hạng cản hộ lông dê hao tận chương ba trăm bốn mươi bốn thực hạng cản g ộ lông dê hao tận chương ba trăm bốn càng ư ơ i bốn g tìm tới vân mậu ngữ là rất trọng yếu nhưng giải quyết như thế nào phía ngoài nguy cơ cũng là việc cấp bách chu phương thả ra hát tháp nhĩ đến cùng một chỗ hao dê tu luyện tranh thủ sớm ngày đ ộ t phá hát tháp nhĩ đ ộ t phá cũng có thể tăng cường thực lực của mình nếu như ta đ ộ t phá chính là biết cái này b í cảnh cho chen đi ra hát tháp nhĩ cũng đã nhìn ra cái này b í cảnh cũng gánh chịu không được bán t i ê n bán thần cường giả hơn nữa coi như ta đ ộ t phá cũng không phải nữ nhân kia đối thủ đối mặt t i ê n tâm thượng tiên hát tháp nhĩ không có chút nào dục vọng chiến đấu bán tiên hậu kỳ là khái niệm gì đây chính là tiếp cận chính mình p ụ thần lĩnh vực cấp cường giả lĩnh vực cấp hậu kỳ cường giả h á t t h á p nhị cũng đã thấy rồi kia lao bà có mạnh như vậy chu phương cảm giác chính mình báo thù vô vọng nữ nhân k i ê n như thế hố chính mình coi như xem ở vân mộng ngự trên mặt mũi cũng muốn bảo đánh nàng một trận a chu phương chưa thấy qua thiên hạ thượng tiên bộ dáng tại trong đầu của h ắ n vân mộng ngự bà ngoại hẳn là một cái bài tám mươi tuổi bộ dáng coi như kính già yêu trẻ cũng không thể có t h ủ không báo a lĩnh vực cấp hậu kỳ quang l u ậ n lực lượng cũng có ít nhất bốn mươi chó chi lực kia lĩnh vực cường độ so ta loại này nửa lĩnh vực mạnh không chỉ gấp m ư ơ i lần dùng chủ nhân lại nói của ngươi có ít nhất m ư ơ i kim bảo cường độ hathap nhị nói như vậy chu phương liền đã hiểu xa nhớ ngày đó kim bảo lĩnh vực vừa mở đại sát tứ phương uy phong bắt diện lấy đánh sáu mà không rơi vào thế hạ phong kia lĩnh vực vững chắc gấp m ộ ư ơ i n g ắ m lại đều cảm giác kinh khủng chu phương lắc lắc đầu vứt bỏ trong đầu ý nghĩ nói rằng trước tu luyện a đại thánh truyền thụ cho càn khôn một côn chu phương khả không có quên chỉ là nửa năm trôi qua chu phương cũng chưa từng l ĩ n h nộ mộ một cái đ ạ o ấn càn khôn một côn chung hai mươi đà ấn rác r ố i phức tạp r ă n g khắp nơi kết nối ba mươi sáu nói pháp tắc chi lực là đỉnh cấp thần thông bên trong đỉnh cấp cái thứ nhất đà ấn chu phương tìm hiểu gần nửa năm biết đây là đem huyết chi pháp tắc cùng nhanh chi pháp tắc d lĩnh n g ộ này đạo ấn có thể dùng thần thông cường hóa khí huyết đ ụ c thân chi lực dung hợp đ ụ c thân lực lượng trả lại thần thông nguy năng cái này dung hợp hai đạo pháp tắc đạo ấn dung nhập bất kỳ cái gì công pháp bên trong chính là một đạo trung dài thần thông thần thông nhưng tại công pháp bên trong dung nhập p h á p tắc hai đạo trở lên p h á p tắc dung hợp sẽ hình thành đạo ấn phương pháp này sáng tạo thần thông sẽ càng phù hợp công pháp trước lĩnh n g ộ đạo ấn p h á p tắc chi lực thiên nhiên phù hợp c ũ n g dung nhập bất kỳ cái gì công pháp phương pháp này sáng tạo thần thông uy lực càng mạnh cái này cái thứ nhất đạo ấn cần hai đạo phát tắc tru phương đều có nhưng này đ ạ o ấn không có thực thể ở trước mắt chỉ có chu phương trong trí nhớ kia kinh thiên một côn bởi vậy rất khó lĩnh nộ g chu phương khoanh chân ngay tại chỗ nửa này g đối với cái này đ ạ o ấn lĩnh nộ g vẫn không có nửa phần tiến triển a i chẳng lẽ ta thật không có thiên phú tu luyện không đúng ít ra ta so triệu nghĩa cao kiệt một mạnh hơn một chút ta ta nhớ được là nộ tính không tốt làm sao bây giờ quả quyết dùng thẻ cực hạn cảm nộ thẻ tiêu hao ba tăng lên gấp trăm lần thần thông cảm nộ lực tăng lên gấp trăm lần pháp tác lực tương tác tăng lên gấp trăm lần tinh thần chuyên chủ lực tăng lên gấp trăm lần số mệnh trạng thái duy trì liên tục ba thiên Bị chú. lĩnh lộ thần thông pháp tắc liền dựa vào nó cực kỳ hao tổn nguyên thần xin h ã y chuẩn bị tốt tương ứng dược vật bổ sung năng lượng tiêu hao rất nhiều xin h ã y chuẩn bị tốt khẩu phần lương thực nhìn xem bị chú chu phương cũng không dám kinh thường lấy ra tất cả tồn kho ba mươi cây vật đại bổ tử khí linh sâm còn có cựu chuyển huyền hồn thảo thất giai hợp thành vật hồn nguyên chu phương còn có năm cái hồn nguyên có thể chữa trị nguyên thần cái này hồn nguyên công năng mặc dù đơn điệu nhưng liền nguyên thần đều có thể chữa trị kia khôi phục hồn lực kia càng không cần phải nói t h i triển cực hạ n cảm lộ thẻ chu phương toàn thân nguyên lực cao tốc vận chuyển theo chu phương trong lỗ chân lông phát t h n g ra cùng linh khí chung quanh cộng minh kết nối thiên địa chu phương toàn thân năng lượng bắt đầu hướng não bổ hội tụ cơ bắp nội tạng huyết dịch đều tại hướng não bổ cung ứng lấy năng lượng l ụ c thân bên trong nguyên thần bắt đầu chấn động nguyên thần chi lực n ổ i điên chu phương tiến vào một loại thần d i ệ u cảnh giới cái thứ nhất đạo ấn tại chu phương trước mặt chậm rãi phá giải trong đó huyền bí nhìn một cái không sót gì huyết chi pháp tắc cùng nhanh chi pháp tắc dường như trời sinh liệt sẽ ngắn ngủi hai giờ hai đạo pháp tắc liền bước vào tiểu thành cảnh giới sau năm tiếng đạo ấn bị chu phương hoàn toàn l hai đạo pháp tắc bước vào cảnh giới đại viên mãn chu phương thi dương máu nhanh đạo ấn dung hợp thân pháp tốc độ bạo tăng mấy lần tốc độ đạt đến một giây ngàn mét thân hình c h ấ p động phía dưới xuất hiện tầng tầng bức tường âm thanh lấy tốc độ tăng trưởng trí tôn cường giả cũng bất qua cái tốc độ này mà thôi một ngày sau đó chu phương tìm hiểu bốn đạo ấn b ả y nói pháp tắc viên mãn lúc này chu phương gầy như quét tủi ánh mắt đục đầu nhục thân tổn hao nhiều đây là tại chu phương không ngừng bồi bổ dưới tình huống cái này cực hạn cảm lộ thẻ tiêu hao từ khí linh sâm hoàn toàn không cách nào bổ sung chu phương phục xuống một đoàn huân nguyên nguyên thần cấp tốc khôi phục ánh mắt dần dần thanh minh cần nghỉ ngơi lại tiếp tục như thế nhục thân đều muốn hỏng mất chu phương cảm thụ một chút trạng thái của mình lập tức ăn vào ngũ căn tử khí linh sâm bắt đầu vận khí khôi phục cái này trạng thái kim bình quả cũng có thể khôi phục bất quá tu luyện một ngày liền phải tiêu hao một cái kim bình quả vậy cũng quá xa xỉ cự tuyệt lãng phí chu phương vẫn là quyết định ngăn tử khí linh sâm khôi phục quá chậm chu phương nhữ mày lấy ra thất giai hợp thành vật thuần nguyên huyết khí một đoàn thuần nguyên khí máu phối hợp ngũ căn tử khí linh sâm chu phương nhục thân tựa như, thổi hơi cầu như thế ngắn ngủi m ư phút liền thôi phục bình thường hai ngày sau cùng chu phương lĩnh mộ p h á p tắc tương quan đạo ấn bảy mai đạo ấn toàn bộ học được càng chi p h á p tắc cứng cỏi p h á p tắc g ặ m chi p h á p tắc l ạ g im p h á p tắc phá đi p h á p tắc mười đầu p h á p tắc toàn bộ viên mãn kim cương p h á p tắc hỏa chi p h á p tắc thủy chi p h á p tắc lôi chi p h á p tắc chờ ba ngàn đại đạo p h á p tắc toàn bộ đại thành chu phương phát tắc cảnh giới chính thức bước vào b cấp đình phong thực hạn cảm nộ thẻ còn có thời gian một ngày chu phương toàn bộ dùng để cảm giác nộ không ở giữa phát tắc Chu tắc con chính Phương pháp thiên đỉnh nhất đầu đường, tiến rộng vào địa, lúc à trong suốt 10 thước con đường, l này dài 500 mét. cả m nộ tòa h nhường Chu Phương đối không gian pháp đỉnh gian càng trong tăng trưởng này, tắc có cấp cấp tốc tăng trưởng 500, 600, Lúc này, cả sâu đầu suốt đối độ đại đạo dài t lý bí cảnh pháp tắc chi lực tại cấp tốc tiêu hào cụ tượng pháp tắc đạo vẫn cũng dần dần tiêu thất bí cảnh linh k h í cấp tốc hướng chu phương chỗ hội tụ bí cảnh bên trong một chỗ chim h ó t hoa nở sơn cốc bên trong vân hậu ngữ mở mắt ra câu này chuyện gì xảy ra có người tại đột phá đi ra nhà gỗ nhỏ Vân、Mậu、Ngự tán Mậu phất tay tán đi s lúc này n phương khí hội tụ phương hướng tìm kiếm. Không biết trôi qua bao lâu, chu phương nhục kia kéo Không đại dài gian trong suốt mét. t đến đạo đã pháp thân cực độ héo rút hoàn toàn biến thành thây khô ăn một đống thuốc bù chu phương lần nữa bắt đầu khôi phục nhục thân lặp đi lặp lại tổn thương khôi phục chu phương nhục thân đang khôi phục trong nháy mắt thêm gần một bước cựu long biến bước vào đại viên mãn c h i cảnh nhục thân cảnh giới bê cấp đ ỉ n h phong chu phương không tự chủ được hóa mà làm l o n g toàn thân lân giáp toàn bộ biến thành màu xanh tia cứng rắn vảy màu xanh phản xạ rét lạnh qua mang lại là một đạo thần diệu cảm n ộ xuất hiện tại chu phương trong đầu lại tới lúc trước ngư long biến đại viên mãn chính là cảm giác này chu phương lúc ấy lĩnh nộ thủy chi phát tắc lúc này thanh long biến đại thành hai đạo pháp tắc cảm lộ dung nhập chu phương nguyên thần mục chi pháp tắc nhật môn sinh mệnh pháp tắc nh sinh mệnh phát tắc ba đại đạo xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bốn vị lại là một đạo cường đại phát tắc lúc này chu phương phát tắc bên trong ba đại đạo xếp hạng năm mươi vị trí đầu có không gian phát tắc sinh mệnh phát tắc minh chi phát tắc kim cương phát tắc bốn đạo kim cương phát tắc đại thành khiến chu phương không để lọt lôi thần thân thể nâng cao một bước sinh mệnh phát tắc khiến chu phương sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy năng lực khôi phục b ạ o tăng giờ phút này coi như l ụ c thân bị nắp ấy tích huyết trùng sinh cũng chỉ tại trong n á y mắt b cấp đỉnh phong cảnh giới chu phương thực lực tăng gấp bội từ đó lần nữa đối mặt kết nữ chu phương coi như không sử dụng gấp m ộ ư ơ i phòng ngự muốn chết thẻ cũng có lòng tin cẩn thận đỏ sức mực hai mà b cấp đột phá a cấp hạn chế chính là nắm giữ hai đạo chi lực chuyện này đối với chu phương lai nói thật ra quá đơn giản đồng dạng b cấp c ư ờ n g giả tối đỉnh bất quá đem một đạo bình thường pháp tắc tu luyện đến viên mãn miễn miễn cưỡng cưỡng nắm giữ một đạo chi lực sau đó lại lĩnh ngộ một đạo bình thường pháp tắc đến viên mãn d u n g hợp hai đạo pháp tắc sáng tạo đạo ấn hai đạo pháp tắc nhất định phải phù hợp dạng này đạo ấn mới có thể vượt qua hai đạo chi lực hoặc là lĩnh ngộ một đạo ba ngàn đại đạo pháp tắc đến viên mãn siêu việt hai đạo chi lực cũng có thể phá kh chu phương không gian pháp tắc đại thành liền có chín đạo chi lực đột phá a cấp hoàn toàn không có bình cảnh lúc này chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh độ kiếp liền có thể trí tôn cảnh đ a n g ở trước mắt giống to lớn thanh long huyền giữa không trung ngửa mặt lên trời thét dài hưng phấn chi ý khó mà ức chế rốt c ụ c tới mức độ này chu phương một â m thanh n m ải vang lên lộ ra tâm tình vui sướng thanh long quay đầu nhìn về nơi xa trong con ngươi lóe ra kích động mẫu ngữ chu phương hóa thành nhân hình xuất hiện tại vân m ẫ ngữ trước mặt hai người quen biết lương cửu vân m ẫ ngữ vươn tay chậm rãi đặt ở chu phương má trái bên trên nhẹ nhàng chạm đến lấy thật là ngươi sao Thật, người trước mắt thật chính là mình ngày nhớ đêm mong chu phương đây không phải ảo giác từ khi trở lại tô n g môn tiến vào bí cảnh bế quan vân n g u ngữ nội tâm vẫn tại thừa nhận vô tận giày v ò c ứ c độ hối hận cùng tưởng niệm thời điểm thiêu đốt lấy nội tâm của nàng căn bản là không có cách tính tâm tu luyện giờ phút này nhìn thấy chu phương vân n g u ngữ lo lắng cho mình là tương tư thành ma trước mắt nhất thiết đều là ảo tưởng là ta ta tới chu phương tay phải nhẹ nhàng cầm chính mình má trái bên trên vân n g u ngữ tay nhìn trước mắt chính mình mong nhớ ngày đêm người chu phương cảm thấy mình một đường nỗ lực đều là đáng i á vân mậu không hỏi hắn là vào bằng cách nào nàng biết nhất định rất khó chu phương chưa hề nói hắn không nghĩ nàng lo lắng hai người cứ như vậy l là ặ n g lặng nhìn nhìn nhau hồi lâu thiên tâm tông cấm đ ị a bên ngoài lý dịch vân đi tới chân núi lý dịch vân tại chân núi không mình hành lễ cung kính nói thiên tâm thợ ư n g tiên còn mời giàn xếp long trượng tông lao xuất hiện tại lý dịch vân trước mặt thiên tâm tông cấm đ ị a bất luận kẻ nào không được đi vào lý dịch vân t h ả n n h i ê nói n chu phương hắn tiến vào long trượng tông lao đưa tay phải ra ngón t r ỏ cùng ngón giữa khép lại hơi con một chút h ơ anh ba thước ba quả trượng đầu rồng cắm vào lý d ị vân trước mặt đá vụn về ra lý dịch vân nhàn nhạt nhìn lên trước mặt q u o ả i trượng đầu rồng cũng không lui lại một bước long trượng tông lão lạnh lùng nói hán là đánh vào đi vừa dứt lời yếu ớt bốn đạo thanh â m xuất hiện tại long trượng tông lão thân sau năm vị hóa thần kỳ cơn giả g tu vi đều tại hóa thần hậu kỳ trở lên lý dịch vân thể nội bản m ệ n h phi kiếm no g ngoe muốn động sơn đỉnh truyền đến một đạo mờ mịt mà mênh mông thanh â m tại quần sơn bên trong quanh quần ngươi như muốn thử ta cho ngươi công bằng nhưng nếu bại liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị bạch mi cũng không thể nào cứu được ngươi lý d ị vân nắm chặt nằm đấm ánh mắt nhìn thẳng sơn đỉnh chu phương đánh vào cấm địa thiên tâm thượng tiên không có ra tay hắn lý dịch vân tới đây thiên tâm thượng tiên giống nhau sẽ không xuất thủ giết chu phương thiên tâm tông mười một vị tông lão tể xuất mà hắn lý dịch vân trước mặt cũng chỉ có năm vị tông lão lý dịch vân cảm thấy mình bị vũ nhục h í n h mình liền không xứng mười một vị tông lão đội hình nhìn một chút trước mặt năm người lý dịch vân tư tắc lương cựu cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi hắn một vị đều đánh công lại đối mặt năm vị tông lão hẳn phải chết không nghi ngờ nắm đấm q u ố gia bản mệnh phi kiếm yên lặng lý d ị vân chậm rãi quay người rời đi h a c thực không bằng long trượng tông giả tiếng thở dài truyền đến lý dịch vân đi xa thân ảnh dừng lại thượng giới tam thanh quan hội nghị trưởng lão đại trưởng lao nói rằng chu phương sự tỉnh các ngươi có thể từng nghe nói nghe nói là ta tam thanh quan đệ tử tam thanh quan lúc nào thời điểm có như thế đệ tử xuất sắc hắn thế nào chưa nghe nói qua đại trưởng lão cũng là nguyên anh kỳ tu vi một cái chu phương khả lấy đánh hắn mười cái nhị trưởng lao nói rằng ta điều tra qua là thiên cơ một mạch mạch chủ thiên cơ tông người quen cũ tự cấp hắn thêm t i ế n đệ tử trong danh sách thiên cơ tông lao mấy năm một lần trở về phần lớn thời gian đều tại chủ giới cái này chu phương rõ ràng là chủ giới người a nên xóa tên mập mạp tứ trưởng lão đ ố i rối đầu nói rằng ngũ trưởng lão nhẹ nói tứ trưởng lão không quá thông minh dáng vẻ a người có ý tứ gì tứ trưởng lão nổi giận hắn ghét nhất người khác nói hắn không thông minh đại trưởng l ã o không để ý đến hai người nghĩ nghĩ nói rằng đã vào ta tam thanh quan đ ệ t ử danh sách đó chính là chúng ta tam thanh q u a n người nhị trưởng lão đột nhiên gật đầu đúng đối sinh là chúng ta tam thanh q u a n người chết là chúng ta tam thanh q u a n quỷ tam trưởng lão như có điều suy nghĩ ngũ trưởng lão phụ hòa nói đại trưởng lão anh minh đây nhất định thiên cơ tông lao trả lại đạo từ a thiên cơ một mạch thăm dò tương lai sợ sớm có sắp xét lần này chính là đưa đạo tử trở về dương danh đúng đạo tử khẳng định là mập mạp tứ trưởng lão xảy ra chuyện gì vì cái gì chuyển hướng đột nhiên như vậy một cái không hiểu thấu gia nhập tông môn tiểu tử làm sao lại thành đạo tử đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu nói rằng mời mấy vị tông lao xuất quan đi thiên tâm tông t i ế p người quan chủ mất tích nhiều năm sợ cái này thiên tâm thượng tiên không cho chúng ta m ặ t m ũ i nhị trưởng lão lo lắng nói rằng không sao cả đi qua là được rồi đại trưởng l ã o nói rằng nhìn qua rất thông minh ngũ trưởng lão dường như xem thấu nhất thiết không sai thiên cơ tông sớm có sắp xếp chúng ta cho thấy thái độ liền có thể đại trưởng lão anh minh chủ giới thiên cơ tử ngay tại phương bắc biên cảnh bắt dê lần này thịt dê nổi lầu cũng không thể lại bị bọn hắn đã ăn xong cũng không biết chu phương tiểu tử kia thế nào có hay không bị đánh chết Đợt, sáng có chuyện quan trọng xin phép nghỉ một ngày vô cùng xin lỗi các vị thương c á c người nước biên chữ chương ba trăm bốn mươi sáu ba năm chương ba trăm bốn mươi sáu ba năm thiên tâm tông cấm địa bí cảnh bên trong vân ngộ n ữ chu phương lai tới nàng bế quan sơn cốc bên trong t i ê n tính s â n cốc thanh tịnh tiểu khê khắp nơi trên đất hoa cỏ tiểu khê bên cạnh có một tòa nhà gỗ giản lược mà không đơn giản hai người tại tiểu khê bắt cá giữa rừng núi bắt t h ỏ rừng cùng gà rừng vân mậu ngữ thành thạo thịt nướng kỹ chinh phục chu phương ăn cơm t ố i xong hai người lưng tựa lưng ngồi đóng lửa trước bí cảnh tiên không cùng ngoại giới không khác như thế trăng sáng sao thừa chu phương cùng vân mậu ngữ lẫn nhau tố tâm sự chu phương đột nhiên nói rằng mậu ngữ cùng ta đi thôi mặc dù cái này rất tự tư nhưng ta còn là vân m ậ ngữ dùng ngón tay đè xuống chu phương bờ môi ta bằng lòng giờ phút này vân mậu ngữ tiên tư ngọc mạo phản phất tại đêm không trung nở rộ đ ồ n g dạng chu phương trước mắt đều là phấn hồng cùng khói lửa người trước mắt nhi đáng ra hắn dùng một đời đi chờ đợi chu phương không tự chủ được hôn lên vân mậu ngữ thân thể mềm mại rung động lại không có né tránh ngược lại hai mắt nhắm n g h i ề n bóng đêm tràn ngập đống lửa không tắt xuân sắc đầy sất gốc nơi đây tỉnh v à t chữ ngay kế tiếp chu phương trên đồng cỏ mở mắt ra nhìn xem không trung l i ợ t nhật chu phương không rõ vì cái gì cái này bí cảnh cũng có thể phơi tới mặt trời ban đêm còn có thể nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng chu phương an điểm tâm rồi vân mậu、ngữ、đã sớm nấu xong canh cá n vân mậu ngữ l chỉ chỉ hắc hắc, không, không nhắc tới lên bên ngoài trông coi thiên tâm thượng tiên sự tỉnh dường như nàng không tồn tại đồng dạng vân mậu ngữ không hỏi hắn là vào bằng cách nào chu phương cũng không hỏi nàng như thế nào mới có thể ra ngoài hai người cứ như vậy mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ ngày qua ngày tại cái này sơn cốc nhàn nhã trải qua thời gian chu phương có đôi khi cũng biết cảm khái nếu như nhân sinh của mình là một bộ phim lời nói hắn hy vọng hiện tại chính là đại kết cục cuộc sống sau này không có bất kỳ biến hóa nào đại kết cục ba chữ đưa cho đại gia cũng đưa cho mình vân ngộng ngữ lại cười dập tắt hắn suy nghĩ ấu trí ngươi còn trẻ như vậy đạo diễn sẽ không bỏ qua ngươi biên tập sẽ không bỏ qua ngươi còn có người xem đáng sợ nhất người giao có thể nhồi vào siêu cả cục sau ba tháng thiên tâm thượng tiên vẫn như cũ đứng tại bí cảnh nhập khẩu trước không n ú c ních nàng không phải đang chờ chu phương nàng đang chờ vân mậu ngữ nàng đang lo lắng bắc thiên bi bị phá hư ba tháng bắc thiên bi không phản ứng chút nào nàng thở dài một hơi ba tháng vân mậu ngữ còn chưa có đi ra nàng rất thất vọng nàng tiếp tục chờ nàng cũng không tin hai người bọn họ có thể ở bên trong chờ cả một đời long trượng tông hàng lần chờ lệnh muốn đi vào đều bị thiên tâm thượng tiên từ chối long trượng là thiên tâm tông tất cả tông láo bên trong hy vọng cuối cùng đột phá bán tiên người không thể bốc lên như thế hiểm sáu tháng sau toàn cầu siêu năng chén kết thúc quan quân vẫn như c ũ là đông hoa đế quốc lần này không có chu phương không có lý dịch vân không có thần tông đệ tử cũng không có hỏa vân tước không rảnh sắc đông hoa đế quốc bình địa quân trẻ tuổi nhất tướng quân ma thương tần chiến một lần hành động đoạt giải quán quân còn kém một tháng liền hai mươi tuổi sinh nhật tần chiến lúc này đã là bê cấp hậu kỳ cờ ư n giả g một cây ma thương kích động tất tình thương rung động c à n khôn quét ngang thiên hạ trí tôn không ra ai dám tranh phong cùng lúc đó chu phương củng cố tu vi tại bí cảnh bên trong độ kiếp tứ cựu thiên kiếp căn bản là không có cách phá phòng chu phương nhẹ nhóm vượt qua thiên kiếp trí tôn cảnh giới lấy đại viên mãn pháp tắc cấu kết thiên địa đại đạo tự thân pháp tắc như nhánh sông hấp thu đại giang Chi thủy hấp thu thiên địa đại đạo c h i lực đại viên mãn pháp tắc hóa là một cái đạo ấn rất nhiều đạo ấn tại trong thức hải hóa thành hồ nước c h í tôn cảnh đạo ấn hồ nước một trượng nhất trọng tiên mười trượng hóa lĩnh vực chu phương mười một đạo ấn đạo ấn c h i hồ nhưng như cũng chỉ có một trượng p h ư ơ n g viên bất quá chiều sâu lại so với bình thường c h í tôn cường giả sâu mấy lần chu phương thực lực hôm nay có lòng tin đánh bại tuyết nữ đạo ấn tri hồ được tính chỉ cung mạnh nhất một đạo pháp tắc đạo ấn cảnh giới có quan hệ đạo ấn cựu trọng tiên đạo ấn tri hồ liền có chín trượng đạo ấn tầng m ư ơ i đạo ấn tri hồ có thể hóa thành l c ử u long biến bước vào đệ tứ trọng vân long biến hóa long chi sau toàn thân vụ hóa hai thành miễn dịch trình độ nhất định vật lý công kích lôi tiêu c ử u huyền thánh thể bởi vì dược liệu thiếu thốn không cách nào bước vào t ầ n g tiếp theo cảnh giới chu phương đột phá đưa tới thiên địa dị tượng bí cảnh ngoại thiên tâm thượng tiên nhữ mày đây không phải vân mẫu ngữ n đột phá dị tượng hai năm về sau vân mẫu ngữ n mang thai chu phương vui đến phát khóc chu phương biến mất hai năm siêu năng giới người đều cho là h ắ n gặp nạn siêu quản tổng cục tuyên bố hàn bế quan nhưng siêu quản cục nội bộ đối chu p ư ơ n g tình huống cũng không lạc quan thiên cơ t ử trở về chủ giới một chuyến mang về chu phương bị nhốt tin tức đối mặt bán tiên cấp cường giả siêu quản cục cũng bất lực tần chiến đột phá c h í tôn cấp thay thế chu phương trở thành đông hoa đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đột phá ngày thứ ba l i ê n ước chiến các quốc gia c h í tôn cùng đại cán dương phía trên m à thương c h í tôn tần chiến liên tục đánh bại ba vị uy tín lâu năm c h í tôn vang danh thiên hạ đông hoa đế quốc bởi vì chu phương mất tích mà đưa tới ảnh hướng trái chiều bởi vì tần chiến quật khởi mà bị hòa tan đồng thời trong hai năm qua mới bí cảnh tầng tầng lớp lấp dung nhập chủ giới chủ giới linh khi bắt đầu vượt qua thượng giới toàn cầu mới tăng hơn thượng giới cùng chủ giới giao lưu cũng biến thành càng thêm thường xuyên tam đại thần tông mở ra một bộ phận lưỡng giới giao lưu danh lệch thượng giới tam đại thần tông cùng ba mươi sáu gia tộc bắt đầu cùng chủ giới thế lực khắp nơi bắt đầu tiếp xúc nguyên lai、like、đây chính là thượng giới cường giả cùng truyền thuyết khác rất xa a b á n tiên cũng chỉ có hai vị suy bại thật nhanh a hầu du đi theo một vị ba mươi sáu thành viên gia tộc lén qua tiến vào thượng giới c á i này cùng nghệ giới thần l ờ i hoàn toàn không hợp a á trong truyền thuyết tiên nhân đi đ ầ y đất bản tiên không bằng cho thượng giới đi nơi nào tại thượng giới dò xét một tuần hầu du về tới chủ giới dự định cùng bạn gái tiếp tục vớt ve an ủi một chút thời gian lại nói. trở lại hắn vừa mua một trăm ba mươi tám bình phương tân phòng bên trong không nghĩ tới hắn đợi thứ mười bảy bạn gái tiểu hoa nằm ở nam nhân khác trong l g ự c hắn hận hận chính mình về sớm tới một ngày cái này ngạc nhiên mừng rỡ nhường hắn có chút không chịu nổi hầu du lại thất tình đối tình yêu đã mất đi lòng tin hầu du bóp nát nghệ tộc đưa tin ngọc bội nghệ tộc tộc trưởng phá vỡ hư không tiếp hắn về nhà chu phương tiến vào chủ giới năm thứ ba vân mậu ngữ sản xuất long p vỡ thai nhi nữ song toàn chu phương n h ấ t tay ôm một cái vô cùng vui vẻ nhi tử chu đáo chặt chẽ nữ nhi tuấn tĩnh mậu n ữ ngươi cảm thấy thế nào ngụ ý hai người bọn họ tại bí cảnh xuất sinh không được danh tự bị vân n g ọ n g ngữ vô tình b ắ c bỏ cái tên cái gì trước kia làm sao lại không có phát hiện chu phương cái này đặt tên vô năng khuyết điểm đâu chu phương tiếu cười nói vậy ngươi đến định đi ngươi nói tính h a h a lao b à vui vẻ là được rồi cái khác không quan trọng vân n g ọ n g ngữ vẫn như cũ lắc đầu không được danh tự nhất định phải từ phụ thân đến lấy chu phương làm người thật là khó làm nam nhân càng khó đ rs bút lực có hạn tình cảm hí tự hành náo bổ